435 thứ 432 chương thảm liệt thẩm ra trước cửa, Thẩm Thanh một khúc độc đấu, giết càn võ đế quốc sĩ binh đánh tới bảy, quân lính tăng ra, hơn nghìn người quân đội, tại Thẩm Thanh tiếng đàn phía dưới, căn bản cũng không có phản kháng, liền hai tên hóa hư cảnh tướng lĩnh đều bị Thẩm Thanh đánh giết. Thanh tiểu thư quá mạnh mẽ, cái này thủ sát lục khúc, nhất định chính là vì sát lục mà sống. Thủ hộ trầm ra những mầm mống tiêu đệ, bảo hộ tại Thẩm Thanh bên cạnh, nhìn không được khen ngợi nói. Thẩm Thanh thần sắc chuyên chú, không chút nào động tâm vì ngoại vận, mà là một lòng đắm lấy đàn. Vênh ba. Lâm thành một nơi, đột nhiên vang lên một đạo ngất trời tiếng vang. Yêu Nguyệt khỏe miệng mang theo vết máu, thần sắc lạnh như băng nhìn xem người đối diện. Người đối diện mọc ra một đôi hẹp dài con mắt, trường kiếm trong tay nhỏ hẹp. Người là người nào? Yêu Nguyệt lạnh giọng vấn đạo. Huyết sát đường, Đoạt mệnh. Cái kia danh nam tử tích chữ như và nói. Rất tốt, huyết sát đường cũng dám giết ta địa phủ nhân, xem ra cái kế tiếp chính là ngươi huyết sát đường. Yêu Nguyệt tâm thanh vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt biến mất hình bóng, lập tức liền thấy Đoạt mệnh bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, mạnh bạo mặt nạ quỷ, lập loe lạnh như băng lọt lấy. Phanh. Một Đoạt mệnh trường kiếm trở về thủ, đỡ được Yêu Nguyệt một trường, nhưng mà trong tay hắn nhỏ hẹp trường kiếm lại bị yêu nguyệt một trưởng đánh con queo. Không tốt trường kiếm phẩm cấp cũng không thấp, mặc dù hồ lượng, nhưng cũng đem yêu nguyệt trưởng lực hoàn toàn ngăn cản xuống. Yêu nguyệt khẽ miệng cười lạnh, nàng nếu không phải là bị người này đánh lén, căn bản liền sẽ không tụ thương, mặc dù hai người cùng trô ở một cái cảnh giới, nhưng người này chính diện cùng nàng giao chiến, căn bản cũng không phải là đối thủ. Sát thủ, nhất định phải đánh bất ngờ, nhất kích tất sát, giống như giết huyền minh nhị lao thời điểm, thừa dịp hai người không có phòng bị, hắn mới có thể thành công, nếu như huyền minh nghị lao có phòng bị dưới tình huống, coi như thực lực của hắn cao hơn hai người, cũng không chắc chắn có thể dễ dàng giết huyền minh nghị lao. Yêu Nguyệt song trưởng giống như sáng chói minh ngọc, lập lóe ánh ánh ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một trưởng cũng là toàn lực, nhường đoạt mệnh căn bản cũng không có cơ hội đánh trả. Phúc 3. đoạt mệnh phun ra một ngụm máu tươi, hắn cư nhiên bị yêu Nguyệt sinh sinh chấn thành trọng thương, cái này khiến thần sắc hắn không khỏi biến đổi. Địa phủ này người làm sao mạnh như vậy? Rõ ràng hắn đánh lén, đã đem yêu Nguyệt đạt thương, nhưng mà hắn lại còn không phải là đối thủ. Sư 3. đoạt mệnh gặp chuyện không thể làm, trong nháy mắt chui vào trong đám người, ý đồ thừa dịp đám người hỗn loạn, chạy ra yêu Nguyệt khóa chặt. Nhưng vào lúc này, một thanh trường kiếm cùng hắn đánh giết huyền minh nhị lao thời điểm mở dạng. Không có chút nào âm thanh xuất hiện ở phía sau hắn. Kinh vô mệnh thần sắc lạnh lùng, trong hai con ngươi lập loè sát ý lạnh như băng. Trường kiếm xuyên thấu đoạt mệnh cổ họng, liền âm thanh cũng không có phát ra, liền ngã trên mặt đất. Chậm rãi rút trường kiếm ra, Kinh vô mệnh liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, giống như ưu Linh, quay người lần nữa biến mất trong đám người. Huyết sát đường sát thủ không chỉ đoạt mệnh một cái, mà là rất nhiều, những người này có đóng vai thành cản võ đế nước binh sĩ, có đóng vai thành tướng lĩnh, dù sao cũng là vô cùng không đáng chú ý, có lúc, người của Thẩm gia dưới sự khinh thường, cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện sát thủ đánh giết. Huyết sát đường sát thủ, muốn so cản võ đế quốc cho trầm gia tổn thương còn lớn hơn, bởi vì bọn hắn mỗi lần ra tay đều sẽ giết chết một người, dần dà, người của Thẩm gia càng ngày càng ít. Lúc này, một gian trong ngõ nhỏ, ổ quay minh vương quanh thân ong ong bay múa năm cái bánh xe, ngăn cản chung quanh tùy thời đâm ra trường kiếm. Ám sát ổ quay minh vương huyết sát đường sát thủ, tổng cộng có 3 người, ba người này thực lực mạnh phi thường, trong đó hai tên là Luyện Hư Đình Phong, còn có một người là Động Hư Trung Kỳ. Ổ quay minh vương thực lực bây giờ, chỉ có Động Hư sơ kỳ, đối mặt kinh nghiệm chiến đấu phong phú sát thủ, ổ quay minh vương trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh giết ba người. Giống ba Một tiếng long âm, sau đó ổ quay Minh Vương dưới chân giẫm một cái, toàn bộ ngõ nhỏ cũng hơi lắc lư một cái. Tùn bò hào ba. Tượng giống thanh âm cũng theo truyền ra, 13 đầu từ năng lượng tạo thành cự long, tại chuyển luận Minh Vương dưới sự chỉ huy, hướng về ba tên sát thủ cắn xé mà đi. Quỷ dị là, cái kia ba tên sát thủ, vô luận như thế nào tránh né, những năng lượng kia cự long đều sẽ đuổi theo bọn hắn, giống như theo dõi đạn đạo đồng dạng, không giết hết địch nhân, thì không bỏ qua. Một tiếng vang thật lớn, ngõ hẻm chung quanh phòng ốc cẩm vang nổ nát vụn, sau đó liền gặp được một bóng người chậm rãi đi ra. Ổ quay Minh Vương đã tu luyện đến long tượng bản nhược công tầng 13. Một khi bộ phát toàn lực, chính là yêu nguyện mấy người cũng rất khó ngăn cản, đây chính là Long tượng bản nhược công cường đại, tầng 13 chính là người mang 13 cái long tượng sức mạnh, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Thành trong chiến đấu còn không tính quá mấu chốt, mấu chốt là bên ngoài Lý Mộ Bạch đám người lại chiến. Bởi vì nguyên Trân dương trọng thương, kiếm thánh chỉ có thể chống đỡ quân Vân Thiên, bây giờ quân Vân Thiên cùng Đường Phong hai người liên thủ đối chiến kiếm thánh, bọn họ đều là tiên võ chi bên trong cường giả, kiếm thánh tất nhiên cường đại, nhưng mà đối mặt quân Vân Thiên cùng Đường Phong công kích, hắn cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong sáu diệt không ta trong chốc lát, thời gian cuốn ngược, bạch vân đứng im, tất cả mọi người đều thất thần ngáy mắt, đợi đến bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, đường phong đã biến thành một cỗ thi thể, mà quân vấn thiên mặc dù không chết, nhưng cũng đã trọng thương, không có lại chiến trí lực, mà quân vấn thiên lại đối với mình thương thế chẳng quan tâm, chỉ là thần sắc sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong kiếm thánh, kiếm thánh sắc mặt trắng bệnh, gió nhẹ thổi qua, kiếm thánh chậm rãi nhắm mắt lại, từ không trung rất xuống, phanh ba, kiếm thánh cơ thể rơi xuống đất, nhấc lên từng sợi cho bụi, sau đó hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Kiếm thánh bản thân sẽ không sáu diệt không ta kiếm 23, nhưng mà Thẩm Lãng cùng hắn nói qua sáu diệt không ta tình huống, đây là kiếm thánh chính mình căn cứ vào kiếm 23 kinh nghiệm, sáng tạo ra sáu diệt không ta, đáng tiếc chiêu này chỉ là bán thành phẩm, bởi vì hắn cưỡng ép thi triển, dẫn đến phản vệ, mặc dù thành công đánh chết Đường Phong cùng trọng thương quân vân thiên, nhưng hắn cũng bị phản vệ mà chết. Trận này trận công kiên, đánh vô cùng thảm liệt, có thể nói là địa phủ từ trước tới nay, thương vong thảm trọng nhất thời điểm. Huyền Minh Nghị lão bỏ mình, kiếm thánh cũng bị sáu diệt không ta phản phệ mà chết, Nguyên Chân Dương trọng thương, đã ngất đi. Bất quá địch nhân thiệt hại so địa phủ còn nghiêm trọng hơn. Tám đường phong bị chạm, quân vấn thiên trọng thương, đoán chừng coi như khôi phục, cũng sẽ lưu lại ám tật. Đời này cùng phá toái chi cảnh vô duyên, cùng Lý Mộ Bạch giao chiến triệu hứa võ, cũng bị Lý Mộ Bạch kiếm thứ tư đánh giết. Thành nội bởi vì có yêu nguyệt đám người cường lực chân áp, xông vào trong thành cản võ, đế quốc sĩ binh đều bị đánh giết, tử thi khắp nơi, máu chảy thành sông, phồn hoa lâm thành cũng biến thành nhân gian địa ngục. Hừ, một cái gia tộc nhỏ nhỏ, vậy mà lại có thực lực mạnh như vậy, lão phu ta tới thử xem ngươi trầm gia cất lượng. Một đạo lão giả âm thanh từ không trung phía trên rơi xuống, vô biên uy áp, nhường yêu nguyện bọn người cảm nhận được một cỗ áp lực. Mọi người ở đây nhìn về phía thiên không chi lúc, trong trầm gia cũng bạo phát một cô khí thế. Chỉ là một cái pha toái, cũng dám ngông cuồng như thế, hôm nay tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Một lo tử người mặc bà bảo, từ thẩm gia bỗng nhiên xung ra, người còn tại giữa không trung, liền một quyền đánh ra ngoài. 436 thứ 502 chương diệt canh một ngay tại địa phủ người thời điểm tử vong, Nam vực Thẩm Lãng cũng nhận được tin tức. Đinh Huyền Minh nhị lao tử vong kiếm thánh tử vong ân. Thẩm Lãng ôm hôn mê nhan Như Ngọc, nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, thần sắc lại lẽo. Chẳng lẽ Thẩm gia đã xảy ra chuyện? Thẩm Lãng trầm tư nói: Các người bây giờ chạy tới thăm ra, xem nơi đó chuyện gì xảy ra, ta đi Tây vực một chuyến." Thẩm Lãng Vân phò nói. "Tây vực?" Thiên sách chân long toàn thân tản ra khí thế ngập trời, một chưởng đánh xuống, quyền thần thân ảnh trong nháy mắt từ không trung rơi đập, phía dưới một ngôi miếu, ầm vang đổ sụp. Mà Vũ Văn Tả cùng đại nhật tôn giả nhưng là lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngay tại song phương kịch liệt đại chiến tri lúc, một thân ảnh từ phương xa cực tốc bay tới, bóng người lóe lên, tụ ra hiện tại bên trong chiến trường. Đạo nhân ảnh kia mới vừa đến chiến trường, liền một quyền đánh ra, một cú lạnh giá đến cực hạn băng sương chi lực đóng băng không gian mà bị người kia công kích Đại Nhật Tôn giả Miệng tuyên phật hiệu trên thân kim quang đại phóng đáng tiếc Đại Nhật Tôn giả vẫn là bị trong nháy mắt đông thành một tòa băng điêu cái 3. Đại Nhật Tôn giả trên người Hàn băng từng khúc giãn nước cuối cùng nổ nát vụt mặc dù lớn Nhật Tôn giả vỡ ra nhưng lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đột nhiên bị biến làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút chỉ thấy người kia người mặc một thân trường bào màu đen tóc xóa theo gió phiu lãng toàn thân tán phát khí thế liền trung quanh hư không đều vặn vẹo đứng lên bên môi mang theo một tia sợi râu niên linh nữ trưởng bốn tuổi Tại người kia lúc xuất hiện, Thiên Sách Chân Long thần sắc liền ngưng trọng xuống, bởi vì hắn ở nơi này trên thân người, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, đây là Thiên Sách Chân Long lần thứ nhất cảm thấy có người có thể trên khí thế áp chế hắn. Bất quá người kia xuất hiện sau đó, liền đối với đại nhật tôn giả ra tay, nhường Thiên Sách Chân Long buông xuống một tia lòng cảnh giác. Người kia nhìn lướt qua chiến trường, lập tức chậm rãi nói, "Ta chính là A Tu La đạo chi chủ, Hoàng Phủ Cực." Hoàng Phủ Cực thanh âm, chấn động cửu thiên thập địa. "Cái gì? Lại là địa phủ A đạo chi chủ?" Nghe được Hoàng Phủ Cực thanh âm người, tất cả đều thần sắc biến, địa phủ này đến cùng đều là gì người? cao thủ vậy mà tầng tầng lớp lớp bọn hắn vốn cho rằng địa phủ lần này bại lộ nhất định sẽ gây nên rất nhiều thế lực thảo phạt nhưng mà theo nhân đạo chi chủ thiên sách chân long cùng a tu la đạo chi chủ hoàng phủ cực xuất hiện nhường một chút có tâm tư nhân đều trầm mặt xuống nếu như không có đối kháng địa phủ những cường giả này thực lực căn bản là không có người dám ra tay hoàng phủ cực nhìn thấy đại nhật tôn giả vậy mà tiếp nhận hắn một quyền hơi hơi gật đầu tiểu hòa thượng ngươi không tệ bất quá tất nhiên dám theo ta địa phủ đối đầu liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị vừa rồi hoàng phủ cực dùng chính là hồn thiên bảo giám trong bích băng tuyết bích băng tuyết hàn khí. Vô cùng bất nhập, có thể xâm ra tận giường, đông lạnh triệt để thím phổi, liền khí huyết kinh mạch đều có thể bị đông cứng. Bích băng tuyết tổng cộng có 5 chiêu, theo thứ tự là: sụp đổ tuyết trạm, bích tinh chất khí, trắng tím huyết tinh, nước tuyết bổ, tuyết đông lạnh cực quang. Vô anh 3, hoàng phủ cực lần nữa nâng lên quyền, đấm ra một quyền, thiên vũ biến sắc, toàn bộ tây vực đều chấn động đứng lên. Mà theo hoàng phủ cực đánh ra một quyền, vũ văn tà không chút do dự xé rách hư không, trong nháy mắt trốn ra ở ngoài ngàn dặm. Bất quá bị hoàng phủ cực tỏa định đại nhật tôn giả nhưng căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể bộc phát toàn bộ thực lực ngăn cản hoàng phủ cực một quyền. Sắt thần, sắt thần chính là diệt thế hoàng quyền thức thứ nhất, hoàng phủ cực tu luyện hồn thiên bảo giám tầng thứ 8 thời điểm, sở ngộ ra chiêu thức, chiêu này đã tránh thoát đại đạo, không tính là võ công, bởi vì võ công tuyệt đối không đạt được hoàng phủ cực loại uy lực này. Ông, đi, đâu, thôi, meo. Hồng đại nhật tôn giả cảm nhận được nguy cơ tử vong, phật ra lục tử chân ngôn tại hắn trong miệng truyền ra, sau đó lục tử chân ngôn trên không trung hiện ra, hóa thành một cái kim thân phật đà, ngăn tại đại nhật tôn giả trước mặt. Đại nhật tôn giả thân là chân thần ngũ trọng thiên cường, giả lại thêm kế thừa bát bộ thiên long chuyển thừa mặc dù thực lực không có hoàng phủ cực mạnh, thế nhưng là cũng không phải không có sức chống cự. uy thế ngập trời quần ý, cùng kim thân phật đả chạm vào nhau, cái kia kim thân phật đã bắt đầu còn có thể ngăn cản một hồi, nhưng mà sau ba hơi thở, kim thân phật đà đột nhiên nổ tung, hóa thành kim quang tiêu tan tại thiên không bên trong. Phá 3. đại nhật tôn giả bị hoàng phủ cực kinh thiên quần ý đánh trúng ngực, xương cốt đứt gây âm thanh vang lên, trong miệng phun ra tiên huyết lại còn sen lẫn nội tạng khối vụn. Tôn giả, nhìn thấy đại nhật tôn giả thê thảm, thiên long chúa nhân nho nhao kinh hoàng hô lên. kế quyền thần chi phía sau, đại nhật tôn giả cũng ầm vang đập vào một tòa trong chuồng biểu. Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực Lăng không hư lập, trên chín tầng trời cung phong, thổi hai người quần áo phần phật vang rộ, giờ khắc này, địa phủ chỗ lộ ra thực lực, tuyệt đối chấn kinh vạn cổ. Chúng ta trước tiên diện khai này Thiên Long chùa." Hoàng Phủ cực kỳ nhạt nhạt nói. Thiên Sách Chân Long lãnh đạo liếc mắt nhìn phía dưới cung điện mọc như rừng Phật môn chùa miếu, gật đầu nói, "Có thể, Thiên Long chùa sớm muộn muốn tiêu diệt, bây giờ diệt, cũng tiết kiệm sau này phiền phức." Hai người nói chuyện, nhất định chính là sích lỏa loạn xem thường, tại hai người trong mắt, Thiên Long chùa thật giống như một con kiến hôi đồng dạng, nói dâm chết liền dâm chết. Mở Phật giới, người khác nghe không được âm thanh của hai người. Nhưng đại Nhật Tôn giả lại nghe nhẹ nhàng đau khổ, mặc dù hắn đã trọng thương nhiều lần chết, nhưng vẫn là nín một hơi, nỗi giận gầm lên một tiếng. Lần này là cuộc cờ của hắn đi nhầm, dẫn đến cho Thiên Long chùa đưa tới tai họa ngập đầu, bất quá chuyện cho tới bây giờ, muốn quay đầu đã không có khả năng, chỉ có thể mở ra Phật giới, chỉ cần Phật giới mở ra, nhất định có thể gắng gượng qua lần này tai họa ngập đầu. Duy đợi không người nghe được đại Nhật Tôn giả hò hét, không dám do dự, nhau nhau khởi hành, hướng về một tòa to lớn trong cung điện chạy tới. Cung điện chi ba phụng lấy 8 tòa Phật tượng, những thứ này Phật tượng thần thái không giống nhau, bày đủ loại tư thái. Theo duy đợi không người ngồi ở trong đại điện không ngừng tụng kinh. Tám tòa phật tượng chấn động bừng liệt, sau đó tám tòa tượng Phật mi tâm bộc phát ra một đạo ngất trời tia sáng. Trên chín tầng trời thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực cùng nhau vung ra một quyền. Chân long cùng quyền ý gào thét xuống, thẳng hướng thiên long trụ đánh tới. Ngay tại hai người công kích sắp rơi vào thiên long trụ bên trên thời điểm, một vệt kim quang dâng lên, cùng hai người công kích chạm vào nhau. Vang ba, trung tiêu tiếng vang, chấn động hoàn vũ, tầng kia lồng ánh sáng màu vàng vặn vẹo biến hình, tựa như đá vụn cũng phải nát nứt đồng dạng. Ngay tại thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực đánh ra một chiêu sau đó. Một thân ảnh từ bên cạnh hai người không gian đi ra. Thầm Lãng bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt hai người. Mà lúc này Vũ Văn Tà cũng tới đến rồi ba người bên cạnh. Bốn tên chân thần cường giả đứng yên ở hư không bên trên, vô biên uy thế, liền chân vũ đại lục có chút không chịu nổi. Địa phủ thực lực mở ra hoàn toàn, tất cả nhìn thấy tình cảnh này người, đều âm thầm tắt lưỡi, không biết phủ có thể hay không thật sự diệt thiên long chùa. Thiên Long chùa thế nhưng là chính đạo đứng đầu, nếu như bị địa phủ diệt, toàn bộ chân vũ đại lục coi như thật muốn luôn hãm. 437 thứ 503 chương nhân hoàng kiếm canh hai trong thập gia, một lo tử một quyền đánh ra. Trên bầu trời tràn ngập mây mù, trong ngay mắt tiêu tan, một bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đó là một tên ông lão mặc áo bào vàng, cái kia danh lão giả khuôn mặt uy nghiêm, hai con ngươi tình quang lóe lên. Kiền Vũ Đế quốc tiên Đế Cơ Hành Đồ, kế đời thứ nhất Kiền Vũ Đại Đế sáng tạo Kiền Vũ Đế quốc sau đó, tuần tự trung đã trải qua năm đời, trong đó ba vị Kiền Vũ Đại Đế cũng là thọ nguyên khô kiệt mà chết, mà còn dư lại hai tên chính là chỗ này tên đời thứ ba Kiền Vũ Đại Đế Cơ Hành Đồ cùng đương nhiệm Kiền Vũ Đại Đế. Lần này Kiền Vũ Đế quốc chịu đến Vĩnh Sinh Điện chuyển gọi, đến đây tiến công tham gia, trong đó cùng Vĩnh Sinh Điện Liên Minh huyết sắt đường cũng tham dự ở trong đó. Không có ai sẽ nghĩ tới, Vĩnh Sinh Điện sẽ bại tại trầm lãng trong tay. Lúc này Kiền Vũ Đế Quốc căn bản cũng không biết Vĩnh Sinh Điện đã thua, còn tại chủ chứa mãn chí hướng về thẩm gia tiến công. Huyết Sát Đường cái thế lực này cũng không yếu, tại toàn bộ chân vũ đại lục, ngoại trừ Thiên Long chùa cùng đạo Môn, Huyết Sát Đường có thể nói là mạnh nhất một thế lực. Lần này không chỉ Kiền Vũ Đế quốc phái ra phá Toái cường giả, liền Huyết Sát Đường phá Toái cường giả cũng tới. Kiền Vũ Đế quốc không có chân thần cường giả, dù sao Kiền Vũ Đế quốc thời gian còn rất ngắn, nội tình còn chưa đủ, tên này Cơ Hoành Đồ vẫn là dựa vào Kiền Vũ Đế quốc tổ địa, đột phá đến phá Toái chi cảnh. Kỳ thực, Toàn bộ chân vũ đại lục thế lực đều bị kiền vũ đế quốc lừa, kiền vũ đế quốc vẫn luôn là vĩnh sinh điện phụ thuộc. Hơn nữa cái này đợi kiền vũ đại đế, chính là vĩnh sinh điện chân long đại đế. Trước đây cơ linh tuyết liền từng bại lộ ra kiền vũ đế quốc cùng vĩnh sinh điện quan hệ hư vô chi thân, chính là vĩnh sinh đại đế võ công có thể ẩn thân ở trong dị độ không gian, tránh né công kích. Cơ linh tuyết mặc dù là tiên vương chuyển thế thân, nhưng mà tại không có thức tỉnh phía trước cũng chỉ là người bình thường. Bất quá cơ linh tuyết bởi vì là tiên vương chuyển thế thân, thiên phú chắc chắn không phải so với thường nhân. Âm thầm tại vĩnh sinh điện tài nguyên cung cấp, nhanh chóng trưởng thành nếu không phải là cơ linh tuyết tìm đường chết cùng thẩm lãng đối đầu chỉ sợ cũng sẽ không bỏ mình bây giờ vĩnh sinh điện bị cường giả bí ẩn mang đi kiên vũ đế quốc hoặc là diệt vong hoặc là đánh bại thẩm lãng không có đường khác mà đi một lo tử chính là đến gần vô hạn tại chân thần cường giả một quyền này uy thế ngập trời cơ hoành đồ đối mặt một lo chết một quyền này không dám kinh thường chậm rãi giơ bàn tay lên một trường đánh lún ra hai đạo công kích trên không trung chạm vào nhau một đạo kinh khủng dữ ba hướng về tứ phương phúc tàn mát một lo tử phóng lên trời thân ảnh đung nhiên tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã tới cơ hoành đồ bên cạnh càn khôn thất tuyệt, bị một lo tử dùng ra vô số công kích, ầm vang một phát, hướng về cơ hoành đồ công kích mà đi. Phanh phanh phanh ba. Hai người trên không trung không đoạn giao tay, cơ hoành đồ cũng là phá toái đệ nhị cảnh cường giả. Mặc dù so sánh lại một lo tử yếu một kia, nhưng tranh lệch cũng không tính toán đại, cùng một lo tử đánh vô cùng kịch liệt. Kiến vũ binh lính của đế quốc giống như như thủy triều, ra khỏi lâm thành, chờ đợi cường giả song phương chiến đấu kết quả. Bây giờ người của song phương tại chiến đấu đã không có ý nghĩa, coi như bọn hắn một phương nào thắng lợi, nếu như cường giả thua, cũng sẽ bị người một chiêu gạt bỏ, không có ý nghĩa chiến đấu, căn bản cũng không cần lại kết thúc. Ngay tại một lo tử cùng cơ hoành đồ đại chiến trí chi lúc, phương xa không thua 20 đạo thân ảnh phá không mà đến. Những người kia tất cả đều mặc địa phủ trang phục, thập điện Diêm La, các lộ quỷ thần, nhìn thấy những người này, kiên vũ đế quốc cùng giấu ở chỗ tối huyết sắt đường bọn người, cảm thấy một cú áp lực, một số người đã cái chán nổi lên mồ hôi lạnh. Địa phủ Diêm La cùng quỷ thần, cũng là chân vũ đại lục tiếng tăm lừng lây tồn tại, bọn họ đều là dựa vào từng chưởng sát lục, thành tựu uy danh, không người nào dám khinh thường bọn hắn. Bọn hắn có thể dựa vào đánh bất ngờ, đánh lén từ địa phủ người, nhưng mà địa phủ một khi có cảnh giác, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, rất có thể sẽ bị nghiền ép. Yêu Nguyệt bọn người vây quanh ở kiếm thánh bên cạnh thi thể, thần sắc băng lãnh, bọn hắn không phải là không có cảm tình, nhất là Yêu Nguyệt chờ địa phủ trên mặt nội người, cùng kiếm thánh cảm tình càng thâm hậu hơn, lần này nếu như không có kiếm thánh ngăn cơn sóng dữ, e rằng hiện tại bọn hắn bên trong còn muốn có người tử vong, là kiếm thánh sáu diệt không ta, phá hủy địch nhân lòng tin, để bọn hắn sắp thành lại bại. Tiên Vũ Đế quốc thời gian nắm rất tốt, chính là địa phủ cao cấp thực lực toàn bộ điều động, chạy tới Tây vực thời điểm, nếu như không phải trầm gia thực lực vượt ra khỏi bọn họ dự đoán, lại thêm kiếm thánh cùng Nguyên Chân Dương, Lý Mộ Bạch đám người đột nhiên bộc phát, bây giờ thẩm gia có thể đã luôn hãm. Tây môn suy tuyết bọn người từ không trung rơi xuống, nhìn thấy kiếm thánh thi thể, một cú bạo ngược khí thế bội phát ra, tất cả mọi người đều sát ý ngất trời nhìn về phía tiền vũ người của đế quốc. Chờ chuyện lần này đi qua, chúng ta sẽ vì kiếm thánh báo thù, chân vũ đại lục sẽ không tại có họ cơ. Tây môn suy tuyết lạnh như băng nói. Lúc này Tây môn suy tuyết cả người càng thêm lạnh, mặc dù hắn cùng với kiếm thánh giao tình không phải sâu như vậy, nhưng mà cùng là kiếm đạo cường giả, Tây môn suy tuyết là tối tiếc anh hùng, bằng không trước, hắn cũng sẽ không nói ra, cả đời này bằng hưu chỉ có diệp cô thành cùng lục tiểu phượng. Lục tiểu phượng là bởi vì tính cách của hai người hợp nhau. Lại thêm lục tiểu phượng người này trời sinh có một loại để cho người ta xem như bằng hưu quan hoàng, mà Diệp cô thành nhưng là hắn duy nhất chủ động công nhận bằng hưu. Bọn hắn đều đến từ thời gian không gian khác nhau, mặc dù giữa hai bên đang triệu hoàn trước khi ra ngoài đều lẫn nhau không biết, nhưng bởi vì hệ thống cùng bọn hắn bản thân nhà hoàn cảnh đều có một cốt cùng chung trí hướng cảm giác địa phủ nhân vô cùng đoàn kết, bọn hắn không có lợi ích xung đột, không có lục đục với nhau, tất cả đều lấy thẩm lãng cùng võ đạo làm mục tiêu, hy vọng ở cái thế giới này lại sáng tạo huy hoàng. Nhưng tất là mỗi người mệnh cũng là đã định trước, kiếm thánh một đời trước kết thúc tráng trưởng, một thế này vậy mà cũng không có đào thoát gồng sỉu của vận mệnh mặc dù so sánh lại một đời trước huy hoàng nhưng kết cục vẫn là trăm sông đổ về một biển trên bầu trời cơ hoàng đồ ở trong không gian lấy ra một thanh trường kiếm trên trường kiếm khắc lấy trông rất sống động long hình đồ án miệng rồng tại trên chuôi kiếm hai cánh mũi kiếm lập loè khiếp người hàn quang người hoàng kiếm chính là đời thứ nhất kiền vũ đại đế vũ khí kể từ người hoàng kiếm bị đặt ở tổ địa chi bên trong chịu đến kiền vũ đế quốc tổ địa vân dưỡng cùng các đời đại đế long khí hữu đức đã trở thành một thanh thiên cấp tột cùng thần binh cơ hoàng đồ tay cầm người hoàng kiếm Rút ngắn hắn cùng với một lo chết thực lực, mặc dù vẫn là tại bị áp chế, nhưng đã không phải là trợt vật như vậy. Người hoàng kiếm một kiếm chém ra, long ngâm gào thét, vạch phá không gian, xuất hiện ở một lo chết trước mặt. Một lo tử tay không tiết kiếm, một trưởng vũ mở người hoàng kiếm, quyền thế vi lăng đánh ra một quyền, căn khôn vô định vênh ba, cơ hoành đồ thân hình cực tốc lui lại, căn bản cũng không dám tiếp một lo chết công kích. Cầm trong tay người hoàng kiếm còn miễn cưỡng, huống chi không có kiếm thời điểm. Ngay tại cơ hoành đồ tránh về phía sau thời điểm, một lo chết sau lưng không gian đột nhiên nứt ra, một cái người mặc trưởng bào màu đỏ như máu nam tử. Lặng yên không tiếng động đâm ra một kiếm. Một lo tử không nghĩ tới trong không gian vẫn còn có người đang ẩn tàng, trong lúc vội vàng không dành suy nghĩ nhiều, chung quanh thời gian tựa như tại đảo lưu, vốn là nhanh như thiểm điện một kiếm, vậy mà chậm lại. 438 thứ 504 chương thây nã phiến ra ba canh lịch chuyển càn khôn, là càn khôn thất tuyệt bên trong mạnh nhất một chiều, có thể thay đổi thừa hải gian quy tích, nhường nhanh trở nên chậm, chậm biến nhanh. Mặc dù người đánh lén cũng là một cái phá toái đệ nhị cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái giỏi về đánh lén người, nhưng mà một lo chết lịch chuyển càn khôn dùng ra sau đó, người kia lại thần sắc biến đổi. Chênh ba. Một lo tử một tay nắm lấy người kia trường kiếm, một trường đem người kia dung ra không gian. Không nghĩ tới vẫn còn có người mai phục, xem ra các ngươi lần này chuẩn bị thật đúng là phong phú. Một lo tử cười lạnh một tiếng. Một lo tử quanh thân đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế, sau đó liền thấy một lo tử vậy mà biến thành người khác, từ mới vừa tiên phong đạo cốt, đã biến thành một cái béo nục béo nịch nhân. Chuyện gì xảy ra? Thấy cảnh này, bất kể là người của Thẩm gia, vẫn là Càn Võ đến nước người, tất cả đều rất nghi hoặc. Lúc này một lo chết hình thái, mới là hắn chân chính bộc phát thực lực thời điểm. Tiên đia huyết sắt đường phá toái cường giả cùng cơ hoành đồ cảm nhận được một lo tử khí tức trên thân, vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Hai người trong nháy mắt ra tay, tiền hậu giáp kích, hai thanh kiếm nhất chui nhanh như thiểm điện, một thanh khí thế bằng bạc. Thiên hoàng sợ động chi phong này phá điện, côn phong nổi lên bốn phía, trên chín tầng trời cơn phong đều bị xoắn nát đồng hóa. Phanh ba. Hai người công kích trong nháy mắt tan rã, tiên đia huyết sắt đường phá toái cường giả, mặt mũi tái nhợt phía trên bị gió đau vạch ra một đầu vết thương, tiên huyết chậm rãi chảy xuôi xuống. Một lo tử ngăn lại hai người một chiều, không ngừng chút nào xuất thủ lần nữa, sức nước vận chuyển mà ra. Bầu trời đột nhiên âm u xuống, mưa to sầm buồn, giọt mưa rơi vào trên thân thể người, một cơn lạnh leo thấu xương, xâm nhập phế tạng, để cho người ta nhịn không được lạnh run. Thiên Hoàng sợ động tổng cộng có 5 chiêu, một chiêu so một chiêu cường đại. Bầu trời khẽ cong tinh hà hoành quán hư không, trong nháy mắt đem cơ hoành đồ hai người bao phủ. Một lo tử còn không có dùng ra tiếp xuống hỏa, núi, lôi, ba thức, cơ hoành đồ hai người liền có chút ăn không tiêu. Trong tinh hà, hai bóng người như ẩn như hiện, không ngừng chém vào tinh hà, hy vọng có thể phá vỡ. Đáng tiếc thực lực của bọn hắn cuối cùng còn muốn suýt chút nữa, căn bản là không cách nào phá vỡ một lo tử ngưng tụ tinh hà. Phú 3. hai người bị tinh hà chi thủy xung kích, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, một lo tử đột nhiên xuất hiện ở hai người đỉnh đầu, hai chân đạp xuống. Thứ 3. ba đạo nhân ảnh từ không trung cực tốc rơi xuống, vang một tiếng nện ở mặt đất. Một lo tử chân đạp hai người, hai tay vòng ngực, ba đạo vô cùng. Nếu như ở đây chỉ có hai người các ngươi phế vật lời nói, vậy các ngươi hôm nay sợ rằng đều phải chết. Một lo tử mặc dù bây giờ bộ dáng, mặc dù có chút để cho người ta không dám khen tặng, nhưng mà hạ kỹ tư thái, lại làm cho người nhịn không ngừng run rẩy. Khu khu cơ hoàng đồ tại một lo chết dưới chân không ngừng dãi dọa, đáng tiếc hắn cùng với tên kia huyết sắt đường phá toái cường giả đã trọng thương, căn bản là không nhấc lên được lực, lực. đi trên đi. một lo tử song quyền đột nhiên nện xuống, hai người đầu giống như dưa hấu đồng dạng, trong ngáy mắt nổ nát vụt. toàn trường lặng ngắt như tờ, nhìn xem hai tên cái thế cường giả tử vong, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. mà người của thẩm gia nhìn thấy một lo tử mạnh như thế, lại hoan hô, chúng ta thắng. đám người ho hét, nhảy cơn hoan hô. giết, một tên cũng không để lại. bang ban ra lệnh một tiếng địa phủ nhân trong nháy mắt xuống ra, mà người của thẩm gia cũng khí thế dâng cao liền xông ra ngoài. Một trận chiến này thấy ngã phiến dã, càn võ đế quốc mười vạn người đại quân bị địa phủ nhân truy sát hơn nghìn dặm, cuối cùng chỉ có một ít binh lính bình thường chạy ra ngoài. Những tướng lãnh kia thậm chí phương đông vô địch cái này thống soái tối cao đều không thể may mắn thoát khỏi, hơn nữa còn là tây môn suy tuyết tự mình ra tay chém giết. Tây môn suy tuyết đã tấn nhập đến rồi tiên võ chi cảnh, mặc dù chỉ có tiên võ tiểu thành, nhưng mà tây môn suy tuyết là một thiên tài, thực lực căn bản cũng không có thể sử dụng người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc. Từ đầu đến cuối ba đạo không có cửa đâu qua đậu tĩnh không biết là e ngại phụ hay là căn bản sẽ không muốn quản, dù sao cũng là chưa từng có một cái đạo môn người đứng ra. Lần này sát lục, tất nhiên phụ từ trước tới nay, sát lục nhiều nhất thời điểm, liền ngay cả những thứ kêu binh lính bình thường cũng không có may mắn thoát khỏi, chỉ có một đường may mắn lạc đàn người mới có thể trốn qua một kiếp này. Ngay tại thẩm gia thu thập tàn cuộc thời điểm, Hỏa Vân Tà Thần chờ địa phủ quỷ đế cũng chạy tới. Thẩm gia đại điện chi bên trong, Thẩm Vô Danh cùng Hỏa Vân Tà Thần bọn người ngồi nghiêm chỉnh. "Chư vị, không biết con ta Thẩm Lãng bây giờ ở nơi nào?" Thẩm Vô Danh vẫn luôn đang lo lắng Thẩm Lãng, địa phủ quỷ đế đều tới thẩm gia. Cái kia thẩm lãng bên kia chẳng phải là không có trợ thủ." Hỏa Vân Tà Thần chậm rãi nói, "Thẩm gia chủ không cần phải lo lắng, Đế quân bây giờ hẳn là tại Tây vực bên kia, cái này thứ Thiên Long chùa cũng hoành xác một cước, nhường Đế quân rất phẫn nộ, đoán chừng lần này coi như Thiên Long chùa bất diệt, cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Hơn nữa Đế quân bên cạnh có hai vị Lục Đạo chi chủ cùng Quỷ Vương ở bên người, cho dù có tại nhiều cường giả, cũng sẽ không có chuyện gì." Nghe được Hỏa Vân Tà Thần nói đến Lục Đạo chi chủ, Thẩm Vô Danh nhãn tình sáng lên, hoàng phủ cực kỳ vừa mới gọi tới, vẫn chưa có người nào biết, nhưng mà Thiên Sách Chân Long người này đạo chi chủ Nhưng là tại chân Vũ Đại trên lục địa tiếng tâm lừng lây, trước đây địa phủ cùng Tà Linh Dạ lúc phát sinh xung đột, Thiên Sách Chân Long chính là một người rết, Tà Linh Dạ quần hùng sợ hãi, nếu không phải là Thiên Sách Chân Long cảm ứng được Tà Linh trong giáo dị thường, e rằng trước đây một mình, hắn là có thể đem Tà Linh Dạ diệt sạch. "Ân, tất nhiên Lãng Nhi bên kia không có việc gì, ta an tâm." Thẩm Vô danh nhẹ nhõm nói. Ngay tại Thẩm gia bên kia hết thảy đều kết thúc thời điểm, Tây vực bên này hình thức lại càng thêm nghiêm trọng. "Ta Thẩm Lãng đã nói, các ngươi hẳn có nhớ, tất nhiên làm, liền phải làm tốt tiếp nhận ta lựa giận chuẩn bị." Thẩm Lãng người mặc đế vươn bảo, thanh âm nghiêm nghiêm. Tựa như cái kia trưởng không thế gian sinh linh quân vương đồng dạng, chấn động cựu thiên thập địa. Đại nhật tôn giả bị duy khoảng không cùng duy ta đỡ lấy đứng lên, xuyên thấu qua màn ánh sáng màu vàng, nhìn về phía trên bầu trời thầm lãng. Khụ khụ. Đại nhật tôn giả ho khan một tiếng, trong máu tươi sen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Thầm lãng, địa phủ từ xuất thế đến nay, nhường vốn là bình hòa chân vũ đại lục, biến thành nhân gian địa ngục, ngươi vì bản thân chi tư, tạo phía dưới ngập trời sát lục, chỉ cần là chính đạo người, liền không khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ta thiên long chuột thân là chính đạo đứng đầu, làm sao có thể chớ mắt nhìn ngươi tiếp tục làm hại thiên hạ? Đại Nhật Tôn giả mặc dù đã trọng thương, nhưng lời của hắn vẫn là như vậy yên ngang lẫm liệt, tựa như hắn chính là chính nghĩa hóa thân, Thẩm Lãng chính là ma đầu đồng dạng. Ha ha, Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời phá lên cười, bớt nói nhảm với ta, từ xưa đến nay chính là được làm vua thua làm giặc, đợi đến chân vũ đại lục đều thần phục với chân ta ở dưới thời điểm, liền sẽ không có người nói ta Thẩm Lãng, bọn hắn sẽ ca ngợi ta, thậm chí còn có thể coi ta là thần đồng dạng cùng bái, đến nỗi ngươi Thiên Long chùa, chỉ có thể trở thành của ta phụ dưới đao chi hồn. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Đại Nhật Tôn giả lạnh rên một tiếng, Thẩm Lãng của ngươi phụ chính sách cường đại, nhưng mà ngươi vẫn là quá coi thường ta Thiên Long chùa. Mở phần dưới. Theo Đại Nhật Tôn giả tiếng nói rơi xuống, Thiên Long chùa lên tới thủ tọa, xuống đến phổ thông đệ tử, tất cả đều bàn mà mà ngồi, dáng vẻ trang nghiêm, trong miệng tụ kinh, vô cùng thành kính, thật giống như bị tẩy não phía sau tín đồ đồng dạng. Bốn thứ năm chương Thiên Trung Đại Nhật Tôn giả miệng phun tiên huyết, nhưng mà hắn còn tại kiên trì tụng kinh. Theo những ngày kia Long chùa nhân tụng kinh, toàn bộ Thiên Long chùa cũng bắt đầu kim quang hào phóng. Thẩm Lang ngứa mày, không muốn cho bọn hắn cơ hội, chúng ta đồng loạt ra tay. Vô Ba, Thẩm Lang tiếng nói rơi xuống năm đạo hủy thiên diệt địa công kích trong nháy mắt đánh vào trên màn sáng màn sáng coi như tại cường đại đối mặt năm tiên chân thần cường giả công kích cũng chịu được loại cường đại này công kích kết 3. màn sáng giống như pha lê đồng dạng trong nháy mắt pha toái nhưng ngay tại màn sáng bị thẩm lãng bọn người đánh tan thời điểm thiên long chùa phía sau núi chỗ sâu đột nhiên sáng lên một đạo ngất trời kim quang mà theo đạo kim quang kia sáng lên đại nhật tôn giả khí tức cũng càng ngày càng yếu tại kim quang hoàn toàn bùng phát sau đó đại nhật tôn giả mặt nở nụ cười tọa hóa tại liêu na lý kim quang đang bùng nổ sau đó một đạo phật tổ hư ảnh tại thiên long chùa bầu trời hiện ra a là thiên tổ. Một cái thiên long chùa thủ tọa, nhìn thấy cái kia Phật tổ hư ảnh, kinh ngạc nói: "Thẩm Lãng nhìn xem đạo kia Phật tổ hư ảnh, khẽ cho mày, các ngươi cảm thấy sao?" Thiên Sách Chân Long trầm giọng nói: "Cảm thấy, đế quân, người này nếu quả thật thân buông xuống, e rằng ít nhất cũng phải có chân thần cựu trọng thiên, coi như lúc này chỉ là hắn huyễn hóa ra pháp thân, cũng đã có thể so với chân thần thất trọng thiên tà hưu. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này thiên long chùa coi như tại thái cổ thời kỳ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hơn nữa nghe đám hòa thượng này xưng hô, người này hẳn là tám bộ thiên long đứng đầu, thiên chúng Thẩm Lãng bọn người cho dù đối với Thiên Long chủ nhân, có thể mời ra thiên chúng tương đối kinh ngạc, nhưng cũng không có quá để ý, không nói trước đây chỉ là một pháp thân, coi như thiên chúng chân thân buông xuống, thẩm Lãng mấy người cũng không e ngại. Bọn hắn ở đây một cái chân thân bắt trọng thiên, một cái thất trọng thiên, còn có Vũ Văn Tả cái này chiến lực có thể so với lục trọng thiên cường giả, lại thêm hắn, coi như chân thần cửu trọng thiên, cũng có thể một trận chiến. Thiên tổ, thỉnh trợ giúp ta chờ hóa giải nguy cơ lần này." Duy Không Thần sắc trang nghiêm thành tín nói. Thiên Long chủ là tám bộ thiên long sáng tạo, mà tám bộ thiên long đứng đầu thiên chúng, thì tương đương với Phật gia Như Lai. Lần này Phật giới mở ra, thiên chúng vậy mà xuất hiện, cái này khiến rất nhiều chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân người nhao nhao kinh hãi. Có người nói qua, tám bộ Thiên Long đã toàn bộ tọa hóa, cũng có người nói, bọn hắn đi thế giới khác, dù sao cũng là chúng thuyết phân vân, bất quá duy nhất có thể lấy tin tưởng chính là, tám bộ Thiên Long đúng là thái cổ về sau. Sẽ không, có người thấy qua, trước kia Thiên Long chùa còn không có bây giờ như thế huy hoàng, thái cổ cường giả quá nhiều, thế lực cũng nhiều như Long Châu. Tại nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, Thiên Long chùa xuất công không xuất lực, còn tới chỗ truyền bá giáo nghĩa, cuối cùng tại nhân tộc cùng yêu tộc đại quyết chiến chi lúc, Thiên Long chùa tám bộ Thiên Long càng là tập thể tiêu thất, mà đạo môn ba vị đạo tôn cũng không biết cuối cùng, cuối cùng chỉ có quan thánh đế bọn người cùng yêu tôn tiến hành quyết chiến cuối cùng. Nếu như tám bộ Thiên Long cùng đạo tôn bọn người ở đây, đoán chừng kết cục cũng sẽ không bi thảm như vậy. Thiên chúng thân ảnh hư ảo, Phật quang phổ chiếu, tựa như Phật tổ đồng dạng. Các ngươi là người nào? Vì sao muốn hủy ta Thiên Long chùa sân môn? Thiên chúng âm thanh hư ảo nói. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, không có trực tiếp trả lời Thiên chúng mà nói, ngươi thật là Thiên chúng. Chính là. Thiên chúng đối với Thẩm lãng vô lễ, làm như không thấy, mà là tựa như một cái đắc đạo cao tăng, vô cùng khoan dung độ lượng các ngươi đi nơi nào? tất nhiên cái này thiên chúng pháp thân có thể xuất hiện, liền nói rõ hắn hẳn là không chết. vô số vạn năm đi qua, liền thiên tôn này loại nhân vật đều không thể không dùng nội thân thể phương pháp kéo dài sinh mệnh, cái này thiên chúng bọn người là thế nào làm được? còn là nói bọn hắn đã thành tiên. a di đà phật, chúng ta từng đi qua bến bờ vũ trụ, đã từng đi qua xa xôi thời gian trường hạ, nhân gian sao có trường sinh pháp? đây chính là ta cùng thế hệ truy cầu võ đạo người mục tiêu. đáng tiếc, không thành tiên cuối cùng không thể trường sinh. thiên chúng mặc dù nói rất nhiều, nhưng mà những cái kia võ giả bình thường nghe được, căn bản cũng không biết hắn đang nói cái gì chỉ biết là hắn nói hẳn là cùng trường sinh có liên quan. Thẩm lãng gật gật đầu, hắn đến từ thiên chúng trong giọng nói, hiểu được một chút tin tức. Cái này thiên long tám bộ chúng cũng hẳn là cùng định sinh điện lao thiên tôn mở dạng, tại trong vũ trụ nao du tìm kiếm có thể trường sinh phương pháp. Dù sao bay hướng tiên giới không gian thông đạo đã vỡ, muốn vũ hóa phi thăng, căn bản cũng không có thể. Biện pháp duy nhất chỉ có đi vậy được tiên lộ, đánh bại phòng thủ người qua đường mới có thể có có thể phi thăng tiên giới. Đáng tiếc phòng thủ người đi đường thực lực quá mạnh mẽ, người mang bán tiên chi thể thực lực càng là xóa chân. Thần cựu trọng thiên cường giả còn cường đại hơn rất nhiều, chân thần chi cảnh. Căn bản là đừng nghĩ đánh bại phòng thủ người qua đường. Bến bờ vũ trụ, thời gian trường hạ. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, thật là có chút ý tứ, xem ra sau này ta cũng phải đi vũ trụ tinh không bên trong đi loanh quanh, đều nói trong tinh không thần bí vô số, cũng không biết thật ra. Bất quá bây giờ còn vì thời thượng sớm, Chân Vũ Đại Lục không có định, một chút màng lòng xấu xa người, còn tại âm thầm dục dịch, hắn lần này cần phải nhường Chân Vũ Đại Lục toàn bộ thần phục với dưới chân hắn. Thiên chúng, nếu như chỉ dựa vào chính ngươi, chỉ sợ ngươi Thiên Long Chúa căn bản là không bảo vệ. Thẩm Lãng quanh thân khí thế phát ra, một cỗ uy áp kinh khủng, bao phủ toàn bộ Thiên Long Chúa. A Di Đà Phật, thí chủ, thế gian đều có nhân quả, lấy các ngươi thực lực, ta chính xác không ngăn cản được. Nhưng mà về sau chúng ta quay về, các ngươi cũng phải có phiền phức ngập trời. Nếu như chúng ta song phương đều thối lui một bước, về sau cũng tốt tương kiến. Thiên chúng trầm giai nói, nhìn như tại chịu thua, kỳ thực cũng tại uy hiếp thẩm lãng. Thẩm lãng núm mày, cái này lão lừa chọc mặc dù lời nói để cho người ta rất khó chịu, nhưng mà cũng có như vậy một tia đạo lý ở trong đó. Đại nhật tôn giả đã chết, nếu như không có thiên chúng xuất hiện, thẩm lãng nhất định sẽ diệt thiên long chùa. Nhưng mà thiên long chùa có tám bộ chúng, tại không có tạo thành nghiền ép thực lực phía trước, thẩm lãng cũng không muốn phức tạp thiên chúng trong hai con ngươi nói qua một tia không hiểu, tựa như đoán được thẩm lãng tâm tư, lập tức chậm rãi nói, vị thí chủ này, ta thiên long chùa có thể phong núi trăm năm, trong vòng trăm năm, chân vũ đại lục lên hết thể sự việc, ta thiên long chùa cũng không dư tham dự, như thế nào? ân, thẩm lãng biết miệng lên, cái này thiên chúng không hổ là sống vô số vạn năm la hồ ly, tất nhiên hắn muốn kéo dài thời gian, thẩm lãng thì càng không ngại, thẩm lãng không sợ nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể vô hạn cường đại. hảo, trong vòng trăm năm, thiên long chùa nhân không cho phép đi ra tây vượt một bước, bằng không đừng trách ta thẩm lãng không khách khí. Thẩm Lãng tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn thiên chúng, lập tức vỡ vụn không gian, mang theo Thiên Sách chân long bọn người rời đi. Theo Thẩm Lãng rời đi, bao phủ toàn bộ tây vực bị áp, cuối cùng tiêu tán. Thiên tổ, vì sao muốn phong sơn trăm năm? Duy khoảng không không hiểu hỏi. Đây chỉ là ta lưu lại Phật giới bên trong một tia nguyên thần, căn bản cũng không phải là hắn nhóm đối thủ, nếu không phải là người kia kiên kỵ ta Thiên Long bát bộ hạ, cái này thứ Thiên Long chủ tuyệt đối khó mà bảo toàn. Thiên chúng sâu kín nói. Duy đợi không người trầm mặc lại, hiện tại Trầm Lãng uy thế, càng ngày càng mạnh, lần này Thẩm Lãng trở về Chân vũ đại lục thế tất yếu máu chảy thành sông, mà bọn hắn Thiên Long chùa thân là chính đạo khôi thủ, nhưng phải phong sơn trăm năm, e rằng Thiên Long chùa vạn năm cố gắng đều phải tan thành bọt nước. Bất quá cái này cũng là bất đắc dĩ, trước đó Thiên Long chùa là người khác có lý thời điểm, cùng người ta dùng năm đấm, nhân gia dùng năm đấm thời điểm, bọn hắn lại sẽ giảng đạo lý, nhưng gặp phải thẩm lãng sau đó, bọn hắn chỉ có thể bị thẩm lãng không thèm nói đạo lý. 440 thứ 506 trăm chương Tiên Vương thế giới một trận chiến đánh chìm lĩnh sinh điện, Thiên Long chùa phong sơn trăm năm, đạo môn chưa mặc, nhường thẩm lãng uy danh mạnh hơn. Trong thẩm gia bây giờ đã cơ bản khôi phục lại chỉ bất quá tất cả mọi người vẫn là tâm tình trầm trọng dù sao một chút bạn tốt tử vong để bọn hắn có chút rơi xuống đột nhiên thẩm gia bầu trời không gian nứt ra bốn bóng người từ trong đi ra người của thẩm gia đều cho là lại có địch nhân đến nhao nhao rơi lên vũ khí cảnh giác nhìn lên bầu trời một lo tử chờ địa phủ nhân cũng từ trong thẩm gia đi ra một lo tử bởi vì dùng ra thiên hoàng sợ động nguyên khí hơi có chút tổn thương bất quá mặc dù thực lực giảm xuống một chút nhưng là không phải là không có một chiến chi lực bất quá khi mọi người thấy một người trong đó thời điểm mặt nghiêm túc bên trên nổi lên vẻ vui mừng là thẩm công tử đã trở về. Một cái tán tu võ giả kinh hô nói: "Cái gì Thẩm công tử, chúng ta phải gọi đế quân." Một cái khác danh vũ giả phản bác. Thẩm Lãng nhìn phía dưới người của Thẩm gia, mỉm cười: "Chư vị, lần này đa tạ các ngươi tại ta Thẩm gia nguy nan nhất thời khắc, còn không cách không bỏ. Chờ sự kiện lần này đi qua, mỗi người cũng có thể đi ta Thẩm gia tàng tin các, lựa chọn sử dụng của mình thích công pháp." Tại đế quân, nghe được Thẩm Lãng mà nói, trầm gia những cái kia võ giả nhao nhau ôm quyền đáp. Thẩm gia đại điện chi bên trong, Thẩm Lãng cùng Thẩm vô danh còn có địa phủ nhân ngồi ở trong đó. "Phu thân, lần này cần võ đế quốc cùng hết sức đường tiến công ta Thẩm gia." tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Ngày mai ta dẫn người đi trung vực, làm phiền ngài phái người tìm hiểu một chút. huyết sắt đường tin tức, ai có thể tìm được huyết sắt đường tin tức, liền cho hắn một bản địa cấp công pháp. thẩm lãng trầm giai nói, thẩm vô danh gật gật đầu, ừ, chúng ta thẩm gia mặc dù không có của ngươi phụ thực lực cường đại như vậy, nhưng mà tìm hiểu một chút tin tức, vẫn có thể làm nhiệm. đúng, lãng nhi, lần này đi trung vực, ngươi cẩn thận một chút. càn võ đế quốc mặc dù cùng ngươi địa phủ trên lệnh quá lớn, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. bây giờ nói không chắc ngay tại nghiên cứu ngươi kế hoạch, nhất định muốn cẩn thận. Thẩm Vô Danh lo nghĩ không phải không có lý. Bây giờ Vinh Sinh Điện bị người mang đi, tránh đi Thẩm Lãng phong mang, mà Càn Võ Đế quốc vẫn còn tại chân Vũ Đại Lục. Thẩm Lãng tính cách thiên hạ đều biết, lần này Càn Võ Đế liên minh quốc tế hợp huyết sắt đường, đối với Thẩm gia phát động đánh lén, hơn nữa còn giết địa phủ nhân. Thẩm Lãng một khi giải quyết Tây vượt chuyện bên kia, nhất định sẽ đối với Càn Võ Đế quốc cùng huyết sắt đường đọ thủ. Nhưng Càn Võ Đế quốc cùng huyết sắt đường cũng không phải thế lực bình thường, tại chân Vũ Đại trên lục địa cũng là đứng đầu siêu cấp thế lực, hai phe tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, át sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Thẩm Lãng tiến công. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Phụ thân yên tâm, một đám sâu kiến coi như bọn hắn tại đoàn kết cũng không khả năng vặn ngã voi. Thẩm Lãng nói câu nói này tuyệt đối không phải thổi phồng, toàn bộ chân vũ đại lục nếu như nói thiên long chùa ba đạo môn bạch liên cùng tà linh hai giáo mà nói còn có thể cùng Thẩm Lãng có sức liều mạng, nhưng mà càn võ đế quốc cùng huyết sắt đường tuyệt đối không đáng chú ý. Đương nhiên bọn hắn cũng có khả năng có lá bài tẩy của mình, nhưng là không đặt ở hắn trong lòng. Trở lại trong sân, Thẩm Lãng đi tới ra phòng, nhìn xem nằm ở trên giường còn chưa có tỉnh lại nhan như ngọc, Thẩm Lãng khẽ cho mày chuyện gì xảy ra, không phải đã đem thực lực của nàng tất cả đều một lần nữa phong ấn sao? Tại sao còn không tỉnh? Yêu Nguyệt, đi gọi Nguyên Trân Dương. Thẩm Lãng không có cách nào phía dưới, chỉ có thể đem Nguyên Trân Dương gọi tới. Nguyên Trân Dương thân phận thần bí, hơn nữa giống như đối với biết tất cả mọi chuyện một điểm, nói không chừng có thể cho hắn điểm đề nghị. Nguyên Trân Dương trọng thương chưa lành, bất quá đơn giản đi lại vẫn có thể. Đi tới trong phòng, Nguyên Trân Dương xấu hổ chắp tay nói, Đế Quân, là ta khinh thường, không nghĩ tới nhường quân vấn Thiên lão gia hỏa kia tính kế. Thẩm Lãng gật đầu, Thản Nhiên nói, không có việc gì, người đều còn có tính toán thời điểm. Về sau cảnh giác điểm liền tốt, ngươi giúp ta nhìn xem Như Ngọc, nàng là Tiên Vương truyền thế. Bởi vì cưỡng ép vận dụng Tiên Vương sức mạnh, dẫn đến hôn mê, đến nay chưa tỉnh, ta nhất thời không có tìm được nguyên nhân. Nguyên Chân Dương nghe được Thẩm Lãng nói Nhan Như Ngọc là Tiên Vương chuyển thế, thần sắc không khỏi cả kinh, ban đầu ở chúng thần mộ địa lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Ngọc lúc, hắn cũng cảm giác nữ tử này không đơn giản, hơn nữa tướng mạo cao quý không tả nổi, vốn là hắn cho là Nhan Như Ngọc là trở thành Thẩm Lãng thế tử sau đó, mệnh cách phát sinh biến hóa, nhưng là bây giờ nghe được Thẩm Lãng mà nói, hắn biết Nhan Như Ngọc bản thân cũng không phải người bình thường. Nguyên Chân Dương đi lên trước, không có đưa tay đụng Nhan Như Ngọc thân thể, mà là cẩn thận quan sát Nhan Như Ngọc ngồi sau đó ngón tay kết động không biết đang tính lấy cái gì, phấp, nguyên chân dương phun ra một ngụm máu tươi, vốn là trọng thương cơ thể, chậm rãi sủi xuống trên mặt đất, thầm lặng nhướng mày, bàn tay vuông khẽ, đem nguyên chân dương vịn ở trong phòng khách trên một cái ghế. đế quân, đế hậu bởi vì là tiên vương chuyển thế, cảnh giới của ta quá thấp, căn bản là không tính ra cái gì, hơn nữa còn nhận lấy phản vệ, bất quá đế quân cũng không cần lo lắng, đế hậu bây giờ hẳn là không nguy hiểm tính mạng, có thể là tiên vương truyền thế nguyên nhân, xúc động cái gì mới có thể xuất hiện loại tình huống này. nguyên chân dương mặc dù đã vô cùng suy yếu, bất quá hắn vẫn cố nén một hơi, đem hắn ngở tới nói ra. Có cái gì biện pháp giải quyết sao?" Thẩm Lãng vấn đạo. Nguyên Chân Dương trầm tư một chút, chậm rãi nói, "Nếu thật là tình huống như vậy lời nói, ngược lại là có hai loại biện pháp." Nói, Thẩm Lãng thản nhiên nói, "Đệ nhất, chính là tìm được đế hậu chuyển thế trước tiên thể, đệ nhị, chính là trợ giúp đế hậu đem tên kia tiên vương chuyển thế áp chế xuống." Thẩm Lãng chắp tay sau lưng đi tới lui hai bước, "Loại phương pháp thứ nhất không thể làm, tiên vương tiên thể, chắc chắn tại tinh không một chỗ, nhưng mà chúng ta không có tọa độ, muốn tìm được, không khác mỏ kim đáy biển, mà phương pháp thứ hai cũng có thể thử một lần." Nguyên Chân Dương gật gật đầu. Đế Quân, kỳ thực áp chế Tiên Vương chuyển thế, chúng ta ngược lại là có thể mượn dùng Đại Mộng Tâm Kinh, Đại Mộng Tâm Kinh mặc dù là liên thông ngàn vạn thế giới cầu đối, nhưng là có thể tiến vào người khác thế giới, đế hậu là Tiên Vương chuyển thế, nhất định sẽ có thế giới của mình, chỉ cần đế quân ngươi có thể đi vào, cùng tên kia Tiên Vương nói chuyện, hoặc chấn áp nàng, đế hậu hẳn là thì không có sao. Nghĩ đến liền làm, Thẩm Lãng đóng cửa phòng, nhường Thiên Sách chân long bọn người hộ pháp, hắn đi tới trên giường đỡ dậy Nhan Như Ngọc, hai người bản tay chống đỡ, Thẩm Lãng thử nghiệm tiến vào Nhan Như Ngọc thế giới. Chỉ cần là đạt đến chân thần cường giả, thể nội liền sẽ tạo thành một cái tiểu thế giới, càng cường đại cường giả Thế giới càng hoàn thiện, thế giới chính là đan điển khí hải chuyển đổi mà đến. Nhan Như Ngọc mặc dù không là chân thần cường giả, nhưng mà nàng nhưng là tiên vương chuyển thế chi thần, bản thân trong đan điển liền cất giấu tiên vương thế giới. Thẩm lãng mơ hồ tại Nhan Như Ngọc trong thân thể liên lạc với tiểu thế giới kia, vừa mới bắt đầu thế giới kia còn có chút bài xích thẩm lãng, nhưng không biết là nhận được mệnh lệnh, vẫn là thẩm lãng quá cường đại, thế giới kia không còn bài xích, tùy ý thẩm lãng tiến bảo. Trước mắt hoàn cảnh biến đổi, thẩm lãng đi tới một cái thế giới xa lạ. Thế giới này trên bầu trời nổi lơ lửng từng đóa từng đóa rán đỏ, vô cùng thẹt lệ. Đem toàn bộ thiên địa đều che phủ một lớp đỏ sắc, đại địa khô nước, khe hở nảy sinh, tựa như đất hạn hán lâu ngày đồng dạng. Hơn nữa những cái khe kia bên trong, vậy mà thỉnh thoảng có hỏa diễm thoát ra. Liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới đều vô cùng hoang vu, càng làm cho Thẩm Lãng kinh ngạc là, thế giới này thậm chí ngay cả núi cũng không có, tất cả đều là bình nguyên mênh ngông băng ác. Thẩm Lãng nhấc lên cảnh giác, chậm rãi phi hành, thế giới này, thế nhưng là Tiên Vương thế giới, nếu như cái kia Tiên Vương nghĩ ra tay với hắn mà nói, hắn tuyệt đối sẽ gặp nguy hiểm, ở người khác trong thế giới, có như Thẩm Lãng là Tiên Vương cường giả, cũng muốn chịu đến áp chế. Nguyên Chi hắn bây giờ chỉ có phá toái chi cảnh, bất quá cái kia Tiên Vương hẳn là cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực, dù sao nàng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. 441 thứ 507 chương bản nguyên chi lực liền tại trầm lãng cảnh giác tìm kiếm thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy xa xôi đường chân trời chỗ có một điểm đen, theo thẩm lãng tới gần, cái điểm đen kia càng ngày càng rõ ràng. Khi thấy rõ cái điểm đen kia thời điểm, thẩm lãng thần sắc khẽ động. Đó là một quả chuỗi lủi không có một chiếc lá cây khô, nhưng mà viên kia cây khô lại vô cùng kỳ dị, toàn thân tản ra bảng bạc sinh mệnh lực, vốn là khô chết cây cối. Tán phát sinh mệnh lực so với cái kia cảnh lá rậm rạp cổ thụ che trời còn cường đại hơn, làm sao có thể không quỷ dị. Nô đồng. Thẩm Lãng biết trước mặt hắn gốc cây này chính là trong truyền thuyết nô đồng. Cái này nô đồng cổ thụ không phải thông thường nô đồng, mà là thế giới này chi lực tạo ra mà thành, nếu như tại ngoại giới đã có thể tính thần thụ, viên này nô đồng cổ thụ vị trí chính là cái thế giới này trung tâm. Lúc này nô đồng dưới cây cổ thụ đang có một người ngồi xếp bằng, mái tóc đen suôn dài như thác nước, người mặc một thân trắng loăn không vết trừng bảo, toàn thân tỏa ra người lạ chớ và băng lãnh khí tức. Có thể là cảm ứng được Thẩm Lãng đến, người kia đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra. Theo người kia hai con ngươi mở ra, bầu trời cùng mặt đất, tất cả đều có hỏa diễm vút ra, trong chốc lát, nhiệt độ kinh khủng bao phủ toàn bộ thế giới, đem toàn bộ thế giới hóa thành biển lửa. Thẩm Lãng chân khí ngoại phóng, ngăn cản nhiệt độ kinh khủng cùng hỏa diễm. "Người đã đến." Người kia âm thanh lạnh như băng nói, không chứa một tia cảm tình ở trong đó. Thấy rõ người kia khuôn mặt, Thẩm Lãng lông mày nhịn không được nhíu một cái, người này vậy mà cùng Nhan Như Ngọc dáng dấp giống nhau như lúc hai người bất đồng chỉ có khí chất, Nhan Như Ngọc khí chất thuộc về loại kia trong ôn hỏa mang theo cao quý, mà người nhưng là cao lãnh cao lãnh đến không, có một tia cảm tình, tựa như trên chín tầng trời thần, lạnh lùng chúng sinh đồng dạng. Ngươi chính là Như Ngọc kiếp trước a." Thẩm Lãng Lâm thanh bình tĩnh nói. Người kia chậm rãi đứng lên, theo nàng đứng lên, toàn bộ thế giới Hỏa Diễm cũng bắt đầu chuyển động đứng lên. "Không tệ, ta liền là kiếp trước của nàng, Tím Hoa Tiên Vương." Tím Hoa Tiên Vương thản nhiên nói, nhìn xem Thẩm Lãng trong hai con ngươi, lập loè sắc cơ. Tựa như cảm nhận được Tím Hoa Tiên Vương sắc ý, bao phủ toàn bộ thế giới Hỏa Diễm cũng bắt đầu hướng về Thẩm Lãng tụ lại, chuẩn bị đem Thẩm Lãng đốt thành tro bụi. Những ngọn lửa kia dị động, Thẩm Lãng đối bọn chúng nhìn như không thấy, không sợ hai chút nào nói. Như ngọc ở đâu? Ngươi là nói nàng sao? Tím Hoa Tiên Vương bàn tay nhẹ nhàng mở ra, một cái năng lượng quang cầu xuất hiện ở trong tay nàng. Nhìn xem năng lượng quang cầu bên trong nhan Như Ngọc Nguyên Thần, Thẩm Lãng gật gật đầu. Ân, chính là nàng. Ha ha, giống các nàng loại người này, sớm muộn cũng là muốn chết, các nàng chẳng qua là một cái tế phẩm mà thôi. Tím Hoa Tiên Vương bàn tay khép lại, nhan Như Ngọc Nguyên Thần cũng bị nàng thu vào. Thẩm Lãng lắc đầu, thở dài nói, nếu như là không có gặp phải ta phía trước, Như Ngọc có thể sẽ là tế phẩm, nhưng mà gặp phải ta sau đó, ai là tế phẩm cũng không biết. Tại trước khi gặp phải ngươi. Ta đã từng gặp được một cái tiên vương chuyển thế chi thân, đáng tiếc người kia nhất định phải cùng ta đối đầu, ngươi biết kết cục sao? Tím hoa tiên vương lãnh đạm liếc mắt nhìn thầm lãng, ngươi tất nhiên có thể đứng ở ở đây, liền đã chứng minh kết cục. Bất quá ngươi quá coi thường tiên vương, tiên vương coi như tại tiên giới cũng là trí cao vô thượng, chúng ta tất nhiên có thể bị người coi là tiên vương, chính là một loại thực lực tượng trưng. Coi như tại tiên giới, tiên vương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải trận đại chiến kia, để chúng ta tổn thất nặng nề, chỉ các ngươi những phàm nhân này, chính là cả một đời cũng không khả năng nhìn thấy một cái tiên vương. Mặc dù ngàn vạn thế giới, có người đạt đến tiên trình độ thế nhưng cũng chỉ là tiên, mà muốn trở thành tiên vương, chủ yếu nhân tố chính là nhất định phải có tiên thể, thứ yếu liền là ai nắm giữ thế giới chi lực nhiều. ngươi đến từ ngũ đại chủ thế giới chân vũ đại lục, các ngươi kia siêu thoát cường giả, hẳn là cái gọi là thật thần cường giả. thầm lãng không biết tím hoa tiên vương trong miệng siêu thoát cường giả là cái gì, nhưng mà thật thần cường giả, hắn vẫn biết đến. tựa như nhìn ra thầm lãng nghi hoặc, tím hoa tiên vương chậm rãi nói, cái gọi là siêu thoát cường giả, chính là siêu việt trên đại đạo, trở thành một loại khác tồn tại. thầm lãng hiểu rõ, siêu thoát trên đại đạo, đúng là thật thần cường giả độc quyền. dù sao thật thần cường giả đã đến gần vô hạn tại tiên. Thể nội tự thành thế giới, chính xác đã đã vượt ra chủ thế giới đại đạo. Mà các ngươi cái gọi là thật thần cương giả ở tại chúng ta tiên vương trong mắt, căn bản cũng không tính là gì. Muốn giết bọn hắn, chỉ cần hao phí một điểm bản nguyên chi lực, liền có thể dễ dàng đánh giết bọn hắn. Tím hoa tiên vương cũng không biết cùng thẩm lãng nói những này là có ý tứ gì, nhưng mà thẩm lãng khi nghe đến bản nguyên chi lực lúc trong lòng hơi động. Bản nguyên chi lực hắn quá hiểu, bởi vì hắn thể nội thì có bản nguyên chi lực, nếu như không có đạo kia bản nguyên chi lực, hắn tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ. Hiện tại thẩm lãng có chút nghi ngờ, tất nhiên tiên vương đối bản nguyên chi lực đều coi trọng như vậy. Cái kia phòng thủ người qua đường vì cái gì hào phóng như vậy đem bản nguyên chi lực cho hắn, chẳng lẽ chính hắn hấp thu không phải càng tốt sao? Thẩm Lãng trước đó đối với phòng thủ người qua đường vẫn là vô cùng cảm kích, nhưng là bây giờ hắn lại cảnh giác, đến cùng phòng thủ người qua đường là thân phận gì? Hắn không tin, phòng thủ người qua đường chỉ là tiên giới những người kia quân cờ, bởi vì phòng thủ người qua đường tất nhiên có thể lấy được bản nguyên chi lực, liền nói rõ hắn cũng không đơn giản, mà có thể lấy được một cái bản nguyên chi lực, liền có thể lấy tới người thứ hai, bây giờ nghĩ lại, Thẩm Lãng có một loại nghĩ lại mà sợ. Hắn vẫn quá sơ suất. Trước đây phòng thủ người qua đường biểu hiện chính xác không thể bắt bẻ, căn bản là để cho người ta thăng không dậy nổi phòng bị. Mà hiện tại trầm lãng cũng càng thêm có chút cảm giác không đúng. Nếu như phòng thủ người qua đường thực sự là dựa theo hắn nói tới, vĩnh sinh điện lao thiên tôn có thể đánh bại hắn, cái kia phòng thủ người qua đường cũng quá yếu đi, một cái bất tử bất diệt người, thậm chí so vĩnh sinh điện lao thiên tôn sống còn phải xa xưa hơn nhân. Hơn nữa còn thần thông quảng đại có thể thu lấy bản nguyên chi lực, đã nhiều năm như vậy, hắn là tu luyện thế nào, liền xem như một con lợn, bây giờ cũng cần phải thanh tinh, làm sao có thể bị lao thiên tôn siêu việt đâu? Trầm lãng suy nghĩ trong lòng chỉ là một cái thoáng qua, nhưng vấn đề này, hắn tin tưởng chậm rãi đều sẽ tới ra, đến lúc đó phòng thủ người qua đường rốt cuộc là ai, liền liếc qua thấy ngay. Bản nguyên chi lực kỳ thực chính là ngàn vạn thế giới thế giới bản nguyên, một khi thế giới nào bị đoạt bản nguyên chi lực, liền sẽ nhanh chóng suy yếu, thậm chí cuối cùng thế giới kia sẽ dần dần hướng đi diệt vong. Chân Vũ đại lục trước đây cũng rất giống bản nguyên chi lực bị đoạt, bởi vì chân vũ đại lục tại từ từ suy bại, nếu không phải là cuối cùng tiên đạo đồ xuất thế, đem thế giới chậm rãi chữa trị, chân vũ đại lục có thể kết quả sau cùng chính là tiêu vong. Bất quá giống chân vũ đại lục loại này chủ thế giới, bản nguyên chi lực hẳn là phi thường cường đại thậm chí có có thể cũng đã sinh ra linh trí, muốn cướp đoạt chủ thế giới bản nguyên chi lực, cũng không phải dễ làm như vậy đến, liền xem như tiên vương cũng rất khó, hơn nữa chủ thế giới những cường giả kia cũng sẽ không cho phép. Thẩm Lãng không biết trong cơ thể hắn bản nguyên chi lực là thế giới nào, bất quá coi như biết, Thẩm Lãng cũng sẽ không để ý, nói không chừng về sau, hắn cũng sẽ cướp đoạt thế giới khác bản nguyên chi lực. 442 thứ 508 chương trong truyền thuyết vương hoàng nói nhiều như vậy, ngươi như thế nào mới có thể thả Như Ngọc? Thẩm Lãng không có cái gì kiên nhẫn nhiều lời, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là nói nhảm người. Tím Hoa Tiên Vương lạnh như băng trên khuôn mặt, lộ ra nụ cười quái dị, đơn giản, ngươi chết, ta liền thả nàng. Ha ha, Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cười to, ngươi không cảm giác, lời ngươi nói quá buồn cười sao? Muốn ta thẩm lãng chết? Thế gian này còn không người có thể làm được. Ông ba, Trảm Thiên Diệt Địa trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, một đao chém tới, hỏa diễm bị đánh mở, sáng chói đau mang, trẻ dọc xuống. Thẩm Lãng xưa nay sẽ không bị người lép hiếp, liền xem như nhan như ngọc cũng không được, cái này tím hoa tiên vương tất nhiên đối với hắn có sát ý, nhất định phải giật trừ. Tím Hoa Tiên Vương hai con ngươi hấp lại, vô biên biển lửa, trong nháy mắt tạo thành một cái ngọn lửa lồng giam, đem Thẩm Lãng đao mang bao khỏa trong đó, biển lửa sôi trào, đao mang trong nháy mắt bị tăng nhanh dã. Thẩm Lãng không phải thật không quan tâm nhan như Ngọc Sinh Tử, mà là hắn nhất định phải có lựa chọn, cảm tình có thể có, nhưng nhất định muốn tại thời điểm mấu chốt làm ra lựa chọn. Hừ, nhìn thấy Tím Hoa Tiên Vương dễ dàng hóa giải công kích của hắn, Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, chém ra một đao sau đó, ngàn vạn kiếm khí trong nháy mắt mưa tầm tã xuống, tựa như vô số đạn đạo đồng dạng, tại trong biển lửa nổ nát vụn. Rầm rầm rầm ba, biển lửa bị xé nứt, băng bạc kiếm khí vì thế không giảm chút nào hướng về tím hoa tiên vương tiếp tục công kích mà đi tím hoa tiên vương bây giờ chỉ có thể phát huy ra một ba thực lực bởi vì nàng còn không có khôi phục tiên vương thân phận dù sao nàng không phải toàn thịnh thời kỳ tiên thể cũng không ở bằng không lấy thẩm lãng thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là đối thủ cái này cũng là thẩm lãng có lực lượng tiến vào cái thế giới này nguyên nhân bằng không thẩm lãng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tím hoa tiên vương bàn tay vung lên vô số hỏa diễm ở quanh thân nàng bùng phát đem những kiếm khí kia tất cả đều ngăn cản xuống sư ba thẩm lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng chém ra một đạo thần sắc băng lãnh không do dự chút nào. Tím hoa tiên vương mặc dù thực lực không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cùng thẩm lãng thực lực cũng tại sẳn sẳn với nhau. Hai người đại chiến vô cùng kịch liệt, vô biên biển lửa bốc lên, tựa như muốn tiêu đốt chư thiên đồng dạng, nhưng mà những ngọn lửa kia lại không cách nào xâm nhập thẩm lãng quanh thân trăm mét, bị một tầng bình chứa vô hình ngăn cản bên ngoài. Thứ 3. thẩm lãng cong ngón đúp ra, một đạo tản ra quang hoa sáng chói kiếm khí, tại hắn giữa ngón tay bắn ngón ra kiếm khí những nơi đi qua, không gian chấn động, tựa như như chớp giật hướng về tím hoa tiên vương vọt tới. Theo đạo kiếm khí thứ nhất bắn ra, thẩm lãng ngón tay không ngừng không ngừng vận động, một đạo tiếp lấy một đạo hướng về tím hoa tiên vương công kích mà đi. Tím Hoa Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc lên, nàng vẫn luôn đang ngủ say, nếu không phải là Nhan Như Ngọc cưỡng ép điều động lực lượng của nàng, nàng còn cần thời gian rất lâu mới có thể thức tỉnh, cái này cũng dẫn đến thực lực của nàng không có khôi phục bao nhiêu, đối mặt Thẩm Lãng không cùng tần xuất hiện sát chiêu, nàng chỉ có thể phòng ngự. "Giống ba." Kim Long Hành Không hướng về Tím Hoa Tiên Vương phóng đi, Thẩm Lãng toàn thân tản ra chân long khí, khuấy động biển lửa sôi trào. "Ân." Tím Hoa Tiên Vương nhìn thấy Thẩm Lãng quanh thân tán phát long khí, lông mày không khỏi nhíu một cái, người khác chưa từng gặp qua long, nhưng mà nàng đã thấy qua, tiên giới thế nhưng là có sự tồn tại của rồng. Hơn nữa cũng là cường giả, thực lực không chút nào thấp hơn nàng. Trên cái người này như thế nào có nặng như vậy long khí? Tím Hoa Tiên Vương âm thầm suy nghĩ. Tím Hoa Tiên Vương bàn tay vung khẽ, một đạo từ hỏa diễm đông lại tường lựa xuất hiện ở trước mặt nàng. Rầm rầm rầm ba. Đủ mọi màu sắc kiếm khí đụng vào hỏa diễm trên vết tường, ngay tại Tím Hoa Tiên Vương ngăn cản Thẩm Lãng công kích thời điểm, nàng đột nhiên thần sắc biến đổi, vốn là sinh sắn khuôn mặt, đột nhiên nhăn nhó. Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, trên mặt xuất hiện một vòng cười tà. Ngay tại lúc này, Thẩm Lãng hai tay nhanh chóng kết ấn, vốn là khí thế cường đại Tím Hoa Tiên Vương, đột nhiên khí thế hoàn toàn không có giống như một người bình thường đồng dạng thẩm lãng mượn cái này trong một chớp mắt đống nhiên xuất hiện ở tím hoa tiên vương trước mặt bàn tay hấp lực phun ra một cái hễ nở thì bàn bị thẩm lãng từ tím hoa tiên vương trong thân thể hút đi ra hừ thực lực của ngươi chính là ta phong ấn ngươi thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có cách nào sao thẩm lãng phi thân lui ra cười lạnh nói cứu ra nhan như ngọc nhưng thẩm lãng nhẹ nhàng thở ra mặc dù hắn sẽ không chịu đến nhan như ngọc nguy hiểm nhưng mà nếu như có thể an toàn đem nhan như ngọc cứu được cũng coi như chuyện tốt thẩm lãng không lưu tay nữa đao kiếm đều lấy ra hướng về bị phong ấn tím hoa tiên vương đánh tới thu ba Liên Tại trầm lãng sắp chém giết Tím Hoa Tiên Vương thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng chim hót, sau đó liền thấy vốn là bị phong ấn thực lực Tím Hoa Tiên Vương, quanh thân đột nhiên xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu tím kia nhiệt độ cao vô cùng, thậm chí liền Thẩm Lãng Trảm Thiên Diệt Địa có chút không chịu nổi, khẽ rú lên. Thẩm Lãng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, không dám kinh thường, đệ xuống chém giết Tím Hoa Tiên Vương dụ hoặc, nhanh như tia chớp hướng phía sau tối lui. Một đạo toàn thân bao phủ tại ngọn lửa màu tím bên trong bóng người to lớn, phô thiên cái địa phóng lên trời. Ngọn lửa màu tím bên trong, hai đạo tản ra băng lãnh vô tình ánh mắt từ trong bắn ra, nhìn về phía phương xa Thẩm Lãng. Thẩm Lãng của Hậu Nhất đô, kinh nghi bất định đạo, Phượng Hoàng. Ban đầu ở Nam Vực Nhan Như Ngọc đột nhiên buộc phát Tiên Vương lực lượng thời điểm, liền từng xuất hiện Phượng Hoàng hư ảnh. Bây giờ lần nữa đối mặt, Thẩm Lãng cảm giác so với lần trước Nam Vực thời điểm bị áp lớn hơn rất nhiều. Nơi đây không nên ở lâu. Thẩm Lãng không dám kinh thường, bây giờ Nhan Như Ngọc nguyên thần đã cứu về rồi, cũng không cần tại ở lại. Đến nỗi Nguyên Trân Dương nói cái gì chấn áp Tiên Vương, Thẩm Lãng cũng không cho rằng hắn có bản sự này. Nếu như hắn phụ thể công năng còn ở đó, hắn nói không chừng sẽ nếm thử một chút. Đến nỗi bây giờ vẫn là ba sáu kế tẩu vi thượng. Sư ba, Thẩm Lãng hóa thành một đạo lưu quang. Hướng lên trời bên cạnh bay đi, đồng thời trong đầu liên hệ đại mộng tâm kinh, tính toán trở lại nguyên lai thế giới. Nhìn thấy Thẩm Lãng chạy trốn, Phượng Hoàng thân thể khổng lồ kia đột nhiên chậm rãi mở ra cánh, vốn là đã bao phủ toàn bộ bầu trời bóng người to lớn, tại cánh bày ra sau đó, to lớn hơn lên, toàn bộ thế giới nửa cái bầu trời đều bị Phượng Hoàng cơ thể bao phủ. Thẩm Lãng nhìn phía sau cảnh tượng khủng bố, thần sắc càng thêm hưng trọng lên, chuyến bên trong đồ vật, quả nhiên không đơn giản, không nói cái này Phượng Hoàng thực lực mạnh bao nhiêu, thì nhìn bộ thân thể này, liền tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Hô ba, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt phút tạn ra tới quốn về bốn phía quần cuộn mà đi. Thẩm Lãng tốc độ đã quá nhanh, nhưng mà đạo kia sóng nhiệt càng tăng nhanh hơn, trong chớp mắt, tiểu gia hiện tại Thẩm Lãng sau lưng. Thẩm Lãng biết bây giờ đã lui không thể lui, chỉ có thể trước tiên ngăn cản một chút. Một tôn to lớn Phật Đà hư ảnh xuất hiện tại trầm Lãng sau lưng, đạo kia Phật Đà hư ảnh cũng phi thường lớn, mặc dù không có cách nào cùng Phượng Hoàng so sánh, nhưng là xem như một cái tự nhân. Cái kia Phật Đà hư ảnh vừa mới xuất hiện, liền một trường vỗ ra, vô biên kim quang tách ra một chút nóng bỏng, cuối cùng cùng đạo kia sóng nhiệt chạm vào nhau. 443 thứ 509 chương Chân Long Đại Đế bà canh 3. Toàn bộ thế giới tựa như muốn phá toái đồng dạng, đung đưa kịch liệt lên. Bất quá thế giới này là tím hoa tiên vương thế giới, tại nàng không có bỏ mình phía trước, coi như tại cường đại chiến đấu, cũng sẽ không để thế giới sụp đổ. Phượng Hoàng xuất hiện sau đó, chính xác trong thế giới biển lửa bắt đầu sôi trào lên. Những cái kia vốn là đỏ tươi như máu hỏa diễm, vậy mà tại hướng về màu tím chuyển biến mà đi, từ cực thần hỏa. Thẩm Lãng nhịn nó nói, hắn kể từ nhìn thấy Phượng Hoàng trên người ngọn lửa màu tím thời điểm, liền đoán được ngọn lửa lai lịch, cái này từ cực thần hỏa, nghe nói là Phượng Hoàng đặc hữu hỏa diễm có thể đốt diện chư thiên, liền xem như tiên vương này loại nhân vật, nếu như bị tử cực thần hỏa cuốn thân, cũng có bị luyện hóa phong hiểm. thẩm lãng thực lực bây giờ, cùng tiên vương cường giả còn muốn có chút khoảng cách, cho nên hắn không dám để cho ngọn lửa màu tím dính vào người, mà là điên cuồng thu phát chân khí trong cơ thể, tạo thành một cái lĩnh vực, phòng ngừa ngọn lửa màu tím dính vào người. hô ba, thẩm lãng vật đà phát thân bị ngọn lửa màu tím bao khỏa, trong chốc lát bị đốt cháy thành hư vô, tiêu tan ở trong thiên địa, mà thẩm lãng linh vực cũng bị ngọn lửa màu tím không ngừng tung bứt xâm chiếm, thẩm lãng linh vực căn bản là không được tác dụng quá lớn, cái này tử cực thần hỏa thật đúng là không gì không tiêu cháy. Ngay tại ngọn lửa màu tím sắp phá vỡ Thẩm Lãng linh vực thời điểm, Thẩm Lãng thần sắc bình tĩnh xuống dưới, đứng tại trong hư không cùng Phượng Hoàng cấp kia hiện ra hai tròng mắt lạnh như băng liếc nhau một cái. Sau đó Thẩm Lãng thân ảnh dần dần hư vô, cuối cùng biến mất ở giữa thiên địa. Thẩm Lãng tại một khắc sau cùng, có liên lạc đại mộng tâm kinh, quay trở về chủ thế giới. Nhìn thấy biến mất Thẩm Lãng, Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét đứng lên, chấn động đến mức toàn bộ thế giới đều run rẩy lên. Ma theo gào to rơi xuống, Phượng Hoàng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành tím hoa tiên vương. Thẩm Lãng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một đạo thanh âm lạnh như băng, phiêu đãng ở trong thiên địa. Nhan Như Ngọc trong phòng, Thẩm Lãng thân ảnh đột nhiên xuất hiện, vừa mới xuất hiện, Thẩm Lãng thiếu chút nữa hư nhược té ngã trên đất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối kháng tím hoa tiên vương loại nhân vật này, vẫn là quá miễn cưỡng, hơn nữa bây giờ tím hoa tiên vương còn không phải toàn thịnh thời kỳ, nếu như tím hoa tiên vương khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, cũng không biết sẽ có bao nhiêu kinh khủng, đoán chừng muốn so quan thành đế mạnh hơn. Thẩm Lãng lấy ra cẩm tù Nhan Như Ngọc gỡ nợ đi bạn, chân khí phun ra, mở ra phong ấn, đem Nhan Như Ngọc nguyên thần đưa vào trong thân thể nàng. Theo nguyên thần quay về, Nhan Như Ngọc cùng sâu kín tỉnh lại. Nhan Như Ngọc từ trên giường đứng lên, quan tâm hỏi Phu quân, ngươi không sao chứ? Nhan Như Ngọc Nguyên Thần mặc dù bị phong ấn, thế nhưng là không có mất đi ý thức. Thẩm Lãng cùng Tím Hoa tiên Vương chiến đấu, nàng cũng để ở trong mắt, cũng biết Thẩm Lãng vì nàng mạo rất nhiều nguy hiểm, trong lòng dâng lên một cô nhu tình. Thẩm Lãng giơ tay lên vuốt ve Nhan Như Ngọc gò má, bỉm cười đạo, không có việc gì, chỉ là chân khí tiêu hao quá độ, có chút suy yếu, khôi phục một chút liền tốt. Lúc này Thiên Sách chân Long bọn người nghe được động tĩnh, nho nhau đi đến, Đế quân, ngươi không sao chứ? Thẩm Lãng lắc đầu, không có việc gì, lần này ta cùng với Tím Hoa Thiên Vương giao thủ, để cho ta đã biết Thiên Vương cường giả đại khái thực lực. Về sau các ngươi nếu là gặp phải Tiên Vương cường giả, nhất định muốn cẩn thận, lấy các ngươi thực lực bây giờ, còn muốn suýt chung nữa. Thiên Sách Chân Long bọn người gật gật đầu, bọn họ đều là cường giả tuyệt thế, đối với mình thực lực rất có lòng tin, Thẩm Lãng nhắc nhở mặc dù bọn hắn nghe lọt được, nhưng mà bọn hắn cũng không như thế nào để ý, thậm chí Hoàng phủ Cực hòa Thiên Sách Chân Long đều đang nghĩ lấy, bây giờ liền nghĩ cùng Tiên Vương cường giả đại chiến một trận. Thẩm Lãng lắc đầu, những người này tâm tư, hắn làm sao có thể không biết, bất quá hắn cũng không nói cái gì, hắn đối với những người này cũng có lòng tin, mặc dù Tiên Vương cường giả so với bọn hắn mạnh hơn một chút, nhưng mà thật đến liều mạng thời điểm, Thắng bại thật đúng là khó mà nói. Chân Thần cường giả nếu như có thể thành tựu tiên thể, trực tiếp liền có khả năng biến thành tiên vương cường giả, mà phá Toái cường giả thì tương đương với thông thường tiên nhân, chẳng qua là giữa bọn họ kém là một cái tiên thể mà thôi. đương nhiên còn có một cái trọng yếu chính là bản nguyên chi lực. Thẩm Lãng chuẩn bị nhanh lên giải quyết chân Vũ đại lục chuyện, hắn cần vì mình những thủ hạ này thu lấy bản nguyên chi lực, có bản nguyên chi lực, hắn những thủ hạ này thực lực nhất định có thể tại thượng một tầng lầu. Đến nỗi bản nguyên chi lực làm sao đã được? Thẩm Lãng đã có một chút ý nghĩ. Hắn có thể thử đi những kia tiểu thế giới tìm xem một chút. Tiểu thế giới bản nguyên chi lực vẫn còn nhỏ yếu thời kỳ, chỉ cần có thể tìm được bản nguyên chi lực vị trí, hắn ắt có niềm tin cầm xuống. Bản nguyên chi lực chính là một cái căn cơ của thế giới, nếu như bản nguyên chi lực trôi đi, thế giới kia cũng sẽ xuất hiện tiền hay, cuối cùng hủy diệt. Bất quá thầm lãng mới sẽ không quản những cái kia. Hắn chỉ biết là trước hết để cho chính mình cường đại lên, mới có thể đi giữ gìn hòa bình. Ba ngày sau, chân vũ đại lục trung vược bầu trời, đột nhiên nứt ra một cái khe, sau đó vô số đạo nhân ảnh từ trong đi ra. Những người kia cũng là tiên dùng võ lên cương giả. Thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực liên thủ mở không gian thông đạo, trợ giúp địa phủ những cường giả kia ổn định không gian, dễ dàng cho thông qua. Thẩm Lãng người mặc đế vương bảo, nhưng mà trên mặt không có mang tiên tệ nhân thánh đại đế cố, một thân đế vương bảo phối hợp có thể xưng yêu dị dung mạo, thẩm lãng càng giống một cái quân lâm thiên hạ, trưởng không chúng sinh quân chủ. Phàm là cơ tính chất người, một tên cũng không để lại, còn có huyết sắc đường tin tức, cũng tận nhanh cho ta tìm được, trừ phi bọn hắn không tại chân vũ đại lục, nếu không thì là tuyệt địa bắt trước, cũng phải đem hắn cho ta móc ra. Thẩm Lãng thần sắc lạnh như băng phân phó nói, "Là, đế quân." Bang ban bọn người cùng nhau chắp tay đáp. Mama tôn chờ quỷ đế, lại không có nói cái gì, thầm lặng mà nói không phải đuối bọn hắn nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn chưa tới phiên bọn hắn ra tay, hơn nữa bọn hắn cũng sẽ không phân thân, coi như ra tay cũng sẽ không so với người khác liền mạnh tới đâu, bọn hắn chỉ phụ trách giết người là được. Địa phủ xuất hiện, nhường lớn như vậy trung vực, ba phủ lên một tầng bầu không khí nô nã, một chút tâm tư nhanh nhẹn người đã vấn đạo tinh phong huyết vũ vấn đạo, mà càn võ đế quốc đã sớm đem mình tất cả thế lực đều thu hẹp đến rồi trong hoàng thành, một chút sinh hoạt tại hoàng thành bình dân đều bị xóa tan, người nơi này cũng là càn võ đế nước trung kiên chiến lược, khắc khắc. Một hồi âm trầm tiếng gầy quỷ dị, truyền khắp toàn bộ hoàng thành, bầu trời cũng đột nhiên âm u xuống, quần cuộn mây đen ở trên bầu trời lăn lộn sôi trào, tựa như đốt lên nước sôi. K3, một đạo tiệm điện từ trong mây đen đánh xuống, kết nối toàn bộ thiên địa, trong chốc lát thiên địa vì đó sáng lên, nhưng mà theo đạo tiệm điện kia mất đi, thiên địa lần nữa tối sầm xuống. Ầm ầm ầm, sấm sét vừa mới rời đi, bầu trời mà bắt đầu cuồng phong gào thét, sấm sét vang rội, tiếng sấm một đạo tiếp lấy một đạo từ không trung đánh xuống, lúc này tình cảnh liền cùng tận thế đồng dạng. Một giọt mưa điểm từ không trung rơi xuống, rơi xuống tại trong hoàng thành cao nhất cung điện phía trên. Một cái người mặc kim sắc long bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử, đưa tay từ trong cửa sổ nhô ra, tiếp lấy tuột xuống giọt mưa. "Bệ hạ, rõ ràng quang đãng thời tiết, như thế nào đột nhiên đã biến thành dạng này?" Một cái tóc hoa dâm thái giám, cao giọng vấn đạo. Chân Long đại đế xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía xa xôi chân trời, mỉm cười đạo, "Bởi vì bọn hắn tới." "Không tệ, tên này người mặc long bào nam tử, chính là Vĩnh Sinh Điện 4 điện chi 1, Chân Long điện điện chủ, Chân Long đại đế, cũng là Càn Võ đế quốc cái này đời Càn Vũ đại đế." 444 thứ 510 chương mạnh nhất phòng ngự cùng tốc độ cực hạn cầu nguyện phiếu, cầu đề cử ĐS, mới một tháng bắt đầu, ủng hộ tiểu thần các bạn đọc, đem nguyện phiếu ném một ném, tháng trước nguyện phiếu rất mạnh, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ, ta nhớ được có thư hữu nói nguyện phiếu quên đầu, quá hạn, tiểu thần rất tăng tâm, đều quá hạn, cũng không đầu cho ta. Ngay tại một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng thế gian thời điểm. Mọi người đột nhiên ở trên bầu trời thấy được hơn 10 đạo giống như quỷ mị bóng người. Người nào? Càn Võ đế quốc hoàng trong thành, những cái kia thấy người, tất cả đều nhao nhao hô to lên. Theo tia chớp tan biến, thế giới lần nữa tối sầm xuống mà những bóng người kia cũng bị hắc cám thôn phệ. Phép 3. Trong hoàng thành những cái kia võ giả đột nhiên cảm giác giống như có đồ vật gì ở bên cạnh họ bay qua. Sau đó những người kia cùng nhau đầu người bay lên, tiên huyết giống như chảy ra, máu chảy ồ ạt, trong nháy mắt liền đem sạch sẽ hoàng thành đường đi, nhuộm huyết hồng. Phép 3. Một đạo tiếng sấm vang lên, mưa to bằng bạc, nước mưa hôn hợp có tiên huyết, hóa thành một phiến huyết hà. Địch tập. Một tiếng ho hét trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Nghe thế nói tiếng lâm, trong hoàng thành tất cả võ giả tất cả đều nhao nhao từ gian phòng hoặc chỗ tối xuống ra, kiếm bạc nỗ trương tìm kiếm địch nhân. Khắc khắc. Các ngươi đều phải chết." Một đạo âm trầm quỷ dị, ta ác tiếng cười tại mọi người bên tai vang dội. Bàng Ban đạp lên huyết hạ, trầm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn thấy Bàng Ban, những cái kia võ giả nhao nhao kinh hô, "Tần Quảng Vương, ta là tới tiếp dẫn các ngươi đi tới địa ngục." Một đạo thanh âm lạnh như băng, trầm rãi tại Tần Nghiễm Vương trong miệng truyền ra. "Ông ba." Bàng Ban đạo tâm trùng ma đại pháp dùng ra, một cổ vô hình bờ sóng, phúc tạm ra tới. Gợn sóng những nơi đi qua, nước mưa vang khắp nơi, giống như sóng âm đồng dạng, trong nháy mắt đảo qua tất cả mọi người. Những cái kia bị gợn sóng quét qua người, một khắc trước còn tại cảnh giác nhìn xem Bàng Ban, Sau một khắc liền tất cả đều định tại Liêu Na Lý, liền hô hấp đều ngừng. Phốc phốc phốc ba. Những cái kia định chủ nhân, cơ thể trong nháy mắt tuôn ra một chùm xương máu, té ngã trên đất, tiên huyết hỗn hợp có nước mưa, tạo thành một đầu dòng suối. Bàng Ban thập bộ giết một người, phàm là ngăn cản tại trước mặt hắn nhân, tất cả đều bị vô tình chém giết. Tần Quản Vương, đối thủ của ngươi là ta. Một thanh em đột nhiên văng lên, sau đó liền thấy một cái người mặc cẩm y vệ phục sức người, từ phương xa cực tốc bay tới. Bàng Ban hai con ngươi híp lại, nhìn xem đạo nhân ảnh kia, băng lãnh nở nụ cười, cẩm y vệ tổng chỉ huy làm cho, Huyền Vũ Huyền Vũ chính là cầm ý vệ Ngũ Đại Tổng chỉ huy làm cho một danh sưng bất động như núi, cũng là Ngũ Đại chỉ huy sứ bên trong, phòng ngự người mạnh nhất, trước đây thiên đạo còn không có khôi phục thời điểm, Huyền Vũ chính là động hư chi cảnh cường giả, về sau thiên đạo khôi phục sau, Huyền Vũ cũng đi theo đột phá đến tiên võ chi cảnh. Bàn ban bàn tay xa xa nắm chặt, Huyền Vũ bên người không gian đột nhiên xuất hiện một cỗ đè ép chi lực, hướng về Huyền Vũ cơ thể bao phủ tới. Hừ. Huyền Vũ lạnh rên một tiếng, bàn chân nhẹ nhàng nhúc động, mặt đất bị làm tan, một đạo khí thế cường đại ở trên người hắn dâng lên. K3. Đè ép chi lực cùng Huyền Vũ tạo ra khí thế chạm vào nhau. Không gian trong nháy mắt phá toái, nhưng mà Huyền Vũ lại không có chịu đến tổn thương chút nào. A. Nhìn thấy Huyền Vũ phòng ngự đã vậy còn quá mạnh, Bàng Ban hứng thú. Bàng Ban thân ảnh đột nhiên tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa cũng tại Huyền Vũ bên trái. Bàn tay nắm đấm, một quyền đánh ra. Veng ba. Huyền Vũ cơ thể chỉ là hơi lay động một chút, liền đem Bàng Ban nhất kích ngăn cản xuống. Ta nhìn ngươi có thể phòng ngự tới khi nào? Bàng Ban cười lạnh một tiếng. Nhưng mà không đợi Bàng Ban xuất thủ lần nữa, Huyền Vũ vậy mà xuất thủ trước. Huyền Vũ công kích không tính quá nhanh, nhưng lại vô cùng trầm ổn, làm cho không người nào kịp chẽ né. Bang Ban Mi Tâm một đạo nguyên thần chi lực bay ra ở trước mặt hắn tạo thành một cái bình chứa vô hình. Phanh ba, che chắn phá thoái nhưng mà Huyền Vũ công kích cũng bị ngăn cản xuống. Bang Ban cùng Huyền Vũ đại chiến trí lúc Tây Môn Suy Tuyết cũng gặp phải đối thủ đây là người tóc bạc trắng thái giám tên Thái giám này trên thân dáng vẻ nặng nề tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi đồng dạng chỉ có đôi mắt kia thôi có như vậy một tia tinh quang. Sở Giang Vương tên Thái Gì ám kia cao giọng nói tên Thái Gián này chính là chân Long Đại Đế bên cạnh cái kia hỏi thăm thời tiết Lão Thái Giám là Tây Môn Tuyết tích chữ như và nói mà theo nói chuyện của hắn. Trường kiếm trong tay cũng chậm rãi rút ra. Các ngươi hôm nay một cái chạy không được. Ông ba, một thanh tử vong chi kiếm trong nháy mắt chém ra, mưa to như chút nước trong nháy mắt bị chém nước. Tây môn suy tuyết những nơi đi qua, nước mưa liền ngừng. Nhưng Tây môn suy tuyết nhanh, tên kia lão thái giám càng nhanh, chỉ thấy thân ảnh lõa lên, liền biến mất hình bóng. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng tại Tây môn suy tuyết đằng sau, lão thái giám tại bên hông rút ra một thanh nguyệt kiếm, giống như như độc xà hướng về Tây môn suy tuyết hậu tâm đâm tới. Ân, Tây môn suy tuyết lông mày hơi nhũ, hắn không nghĩ tới cái này, nhìn như rõ độc cuối đời lão thái giám, tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Tên này lao thái giám tên là phú quý, là càn vũ đại đế bên người hầu cận, hiện nay đã hầu hạ hai đời càn vũ đại đế. Phú quý người này điên tính vô danh, không có ai biết sự chân thật của hắn tính danh, cũng không có người biết lai lịch xuất thân của hắn. Nếu quả thật có người biết, có thể chính là đời trước càn vũ đại đế. Dầu sang võ công con đường rất quái dị, hắn chưa bao giờ tu luyện cường đại gì công pháp và chiêu thức, chỉ tu luyện tốc độ. đã từng có thân cận người hỏi thăm qua phú quý, vì cái gì rõ ràng có cơ hội, không học những cái kia cường đại công pháp, ngược lại muốn luyện những cái kia khinh thân công pháp. phú quý chỉ cùng bọn hắn nói một câu, thiên hạ võ công duy khái bất phá. Phú Quý sống gần tới 700 năm, ngoại trừ tại Càn Vũ Đại Đế đằng sau phục thị chân chạy bên ngoài, còn lại rảnh rỗi thời gian đều sẽ đem tinh lực đặt ở trên việc tu luyện, Phú Quý không phải là cái gì thiên tài, nhưng mà hắn lại đối với khinh thân công pháp có không rõ thiên phú, 700 năm tu luyện đã để tốc độ của hắn đặt đến tiên vũ cường giả bên trong đỉnh phong. Nếu như pha toái cường giả không sử dụng không gian xuyên toa mà nói, quang tại phương diện tốc độ cũng có thể không sánh bằng Phú Quý. Chương 3. Tây Môn suy Tuyết Mặc dù bị Phú Quý toàn bộ trở tay không kịp, nhưng mà phản ứng không chậm chút nào, trường kiếm thay đổi, một kiếm đẩy ra dầu sa nguyên kiếm. Nhưng ngay tại Tây Môn suy Tuyết xoay người sau đó, Dầu sang thân ảnh lần nữa biến mất. Một đạo như quỷ mị thân ảnh, tại trong mưa to xuyên thẳng qua, như ẩn như hiện, những cái kia hạt mưa không có chút nào dính vào dầu sang trên thân. Nhưng Tây môn suy tuyết không thể nào phán đoán, dầu sang phương vị chính xác. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Tây môn suy tuyết cũng là võ đạo cường giả, dầu sang phương thức công kích, hắn liếc thấy đi ra. Hừ, Tây môn suy tuyết lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay trong nháy mắt đâm ra, một kiếm này không phải là đơn thể tử vong chi kiếm, mà là diện tích lớn sát thương triều thức. Vô số kiếm khí bộc phát, liên giọt mưa đều bị dày đặc kiếm khí vắt nát bấy, mà phú quý lúc này cũng bị kiếm khí bao phủ trong đó. Phú quý những mày, hắn loại này truy cầu cực tốc võ giả, sợ nhất chính là chỗ này loại diện tích lớn công kích, bởi vì truy cầu cực tốc, thế tất yếu từ bỏ rất nhiều, tỷ như phòng ngự. Huyền vũ là phòng ngự chi vương, mà phú quý có thể nói một điểm phòng ngự cũng không có, coi như tây môn suy tuyết những kiếm khí này, không có quá lớn lực sát thương, cũng sẽ đối với phú quý tạo thành ảnh hưởng. Phú quý nhuyễn kiếm trong tay nhanh chóng vung vẩy, những kiếm khí kia tất cả đều bị hắn cản lại, hắn đã không đường có thể chọn nếu như không xuất thủ ngăn cản lời nói, có khả năng bị những thứ này nhìn như không có gì lực sát thương kiếm khí kích thương, nhưng mà kiếm khí là bị hắn ngăn cản tới, tốc độ lại chậm lại. 445 thứ 511 chương quỷ đế uy thế cầu đề cử cầu nguyện phiếu ngay tại phú quý ngăn lại những kiếm khí kia thời điểm, một đạo tản ra khí tức tử vong trường kiếm, đột nhiên tại trong mưa đầm ra một sát na này, thời gian đều rất giống đình chỉ đồng dạng. Phú quý cảm thụ được tây môn suy tuyết kiếm, mặt mũi già mua bên trên dâng lên một vòng ngưng trọng, chân đạp như gió, thân như tơ liếu, phú quý tựa như tuấn di đồng dạng, trong nháy mắt biến mất hình bóng quý quý mặc dù tránh ra Tây môn suy tuyết một kiếm này, thế nhưng là có một giọt tiên huyết dính ở Tây môn suy tuyết trên mũi kiếm. Tây môn suy tuyết giơ tay lên trúng kiếm, nhẹ nhàng thổi một cái, giọt tiêu tiên huyết phiêu nhiên rơi xuống đất, bị nước mưa rội rửa. Ta thổi không phải tuyết, mà là huyết, càng là tịt mịch. Thập điện Diêm La tề xuất, mặc dù nguyên chân Dương thụ thương không có tới, thập điện Diêm La không có gặp đủ, nhưng mà cũng không thương phong nhã. phía dưới những cái kia kiển vũ đế quốc võ giả, liền giao cho những cái kia Diêm Vương đi thanh lý là được rồi. Thẩm lãng thập điện Diêm La còn kém hai cái liền gặp đủ, vốn là kém ba tên, nhưng mà tại thẩm gia giữ địa phủ sát nhập sau đó. Lý Mộ Bạch liền gia nhập địa phủ, trở thành một cái Diêm La, Lý Mộ Bạch tính cách tiêu xái, mặc dù địa phủ danh, tiếng thật không tốt, nhưng mà Lý Mộ Bạch lại không có cự tuyệt, hơn nữa hắn cũng cự tuyệt không được. Tiên Vũ Đế Quốc hoàng thành kiến trúc chủ đạo, tên là Tiên Vũ Điện, cũng là đại biểu cho quyền lợi tượng trưng, mỗi một tên có thể bước vào Tiên Vũ Điện người, cũng là một phương cự phách. Một thân ảnh từ không trung chậm rãi rơi xuống, ngạo nghệ đứng tại Tiên Vũ Điện chi bên trên, Tiên Vũ Điện vô cùng rộng rãi, đứng tại Tiên Vũ Điện chi bên trên, tựa như là đứng tại thế giới đỉnh phong. Thẩm Lãng Đế Vương bào phục tung bay, vốn là dày đặc hạt mưa, lại nhao nhao đi vòng, tựa như em ngại đựng dạn tất cả chỗ đều ở đây đổ mưa to, duy chỉ có thẩm lãng ở đây không có rơi xuống một giọt mưa. đứng tại kiền vũ chi đỉnh, thẩm lãng tựa như có thể nóng nhìn toàn bộ chân vũ đại lục. lúc này thẩm lãng thật sự cảm giác thiên hạ nơi tay. ở mầm ba, một đạo lôi quang tại thẩm lãng sau lưng vang dội, toàn bộ thiên địa đỗng nhiên sáng lên, mà thẩm lãng lại tại sấm sét phụ trợ phía dưới, tựa như trên chín tầng trời thần vương. lôi điện tan biến, hai thân ảnh xuất hiện ở thẩm lãng sau lưng, thiên sách chân long cùng hoàng phủ cực mặt không biểu tình, lặng lặng đứng ở nơi đó. kiền vũ điện chi trung, thật long đại đế ngồi ở trên long ủy, trên hai đầu gối để một thanh sắc bén trường kiếm kiếm này chính là Thật Long Đại Đế tại Vĩnh Sinh Điện thời điểm, vận dụng vô số tài nguyên chế tạo thành một thanh thần binh. Nghe nói liền xem như võ giả bình thường cầm chuôi kiếm này đều có thể chặt đứt sân hạ. Vĩnh Sinh Điện rời đi, Thật Long Đại Đế không cùng lấy rời đi. Không phải hắn không muốn rời đi, mà là hắn không thể rời đi. Thật Long Đại Đế lúc nhỏ chỉ là một cái thông thường hoàng tử, về sau là Vĩnh Sinh Điện cho hắn cơ hội, nhường hắn từng bước từng bước đi lên đế vị, thậm chí ngồi lên Vĩnh Sinh Điện một điện tri chủ. Thật Long Đại Đế mặc dù võ đạo tư chất phổ thông, thế nhưng là hùng tài vĩ lược, tiền vũ đế quốc tại hắn quản lý phía dưới quốc lực ngày càng cường thịnh. Thật Long Đại Đế là một cái tâm trí nhân vật hết sức mạnh mẽ, Thiên Tài có thể dùng thời gian một năm tu luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng hắn vẫn có thể dùng 10 năm đuổi theo. Thật Long Đại Đế có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn. võ đạo càng đến hậu kỳ càng khó tu luyện, nhưng Thật Long Đại Đế lại đột nhiên tăng mạnh, thậm chí Vĩnh Sinh Điện rất nhiều so với hắn nhân vật Thiên Tài đều bị hắn vượt qua đi qua. Mãi mãi Sinh Điện bốn điện chi một chân Long Điện chính là trước đây Quan Thánh Đế chỗ chấp chưởng, mặc dù Vĩnh Sinh Điện là lấy Vĩnh Sinh Đại Đế làm chủ, nhưng mà Thật Long Đại Đế tại Vĩnh Sinh Điện bên trong nhưng cũng có rất mạnh quyền nói chuyện. Vĩnh Sinh Điện bên trong mỗi người cũng là chân vũ đại lục lên một phương cường giả. Vĩnh Sinh Đại Đế, Giải Sinh Đại Đế tại chân Vũ Đại Lục cũng riêng phần mình có thân phận của mình. Kiền Vũ Điện trong đại sảnh, đứng hơn trăm người, những người này cũng là Kiền Vũ Đế quốc hoàng thất còn có một số từ trung. Vài tên thiếu niên, mím chặt môi, đứng tại mọi người phía trước, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng, bọn hắn cũng không có nói cái gì. Thật Long Đại Đế nhìn lướt qua đám người, uy nghiêm nói, "Lần này, địa phủ thế tới hung hăng, bằng vào chúng ta chính mình căn bản là không cách nào ngăn cản, bất quá ta sớm đã làm an bài, hiệu chết vào tay ai còn còn chưa thể biết được, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Phu hoàng, hài nhi thể cùng đế quốc cùng tồn vong." Một cái bên môi mang theo một chút gốc dâu cằm, khuôn mặt tuấn tú thiếu niên kiên định nói: "Vậy hạ, chúng ta cũng nguyện cùng đế quốc cùng tồn vong." Những người khác cũng phụ họa theo nói. Thật Long đại đế hơi hơi gật đầu, những người này biểu hiện coi như nhường hắn hài lòng. Khắc khắc, thật đúng là đồng lòng, bất quá đã các ngươi đều ở nơi này, cũng tiết kiệm chúng ta từng cái từng cái đi tìm." Một đạo tà dị tiếng cười từ kiền vũ điện chi truyền ra ngoài vào. "Văn Và ba." Cửa điện nổ nát vụn, Ma Tôn tóc tai bù xù, giống như ma thần vậy đi đến. Ma Tôn sau lưng, phận nghiệp song thân, Huyền Thiên Tà đế cũng đi theo đi vào, ngay tại bốn người sau khi đi vào. Tối hậu nhất đạo thân ảnh cũng cuối cùng đã đi đi vào. Ma Tôn bốn người nhường ra một lối đi, Hỏa Vân Tà Thần từ bốn người bên cạnh đi qua, đi tới phía trước, lạnh như băng quét kiền vũ đế quốc đám người một mắt. Nhìn thấy Hỏa Vân Tà Thần bọn người, kiền vũ đế quốc những cái kia hoàng thất cùng đám đại thần, nhao nhao ngược lại hút một hơi khí lạnh. Quỷ đế, lần này tới tiêu diệt kiền vũ đế quốc, chỉ có phương Bắc Quỷ đế một lo tử không có tới, một lo tử bởi vì bộ phát thiên hoàng sợ động, đả thương điểm nguyên khí, đang tại thẩm gia tu dưỡng, hơn nữa lần này cũng không cần địa phủ nhân tất cả đều tới. Thẩm Lãng mang theo Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng phụ cửa tới, cũng chỉ là phòng bị vật nhất, hắn sợ Kiền Vũ Đế quốc có cái gì hậu chiêu, Quỷ đế mặc dù mạnh, nhưng là không nhất định liền bảo đảm. Tại Hỏa Vân Tà Thần bốn người sau khi đi vào, Thật Long Đại Đế một mực không có chút rung động nào trên mặt, cuối cùng có chút động rung, dù sao lần này địa phủ đội hình thật sự là quá mạnh mẽ, chính là một cái phương nam quỷ đế Ma tôn, hắn liền không có hoàn toàn chắc chắn chiến thắng, hướng chi phương tây quỷ đế Phật Nghiệp song thân, trung ương quỷ đế Hỏa Vân Tà Thần. Ông ba, Thật Long Đại Đế bên người không gian đột nhiên xuất hiện một tia gợn sóng, sau đó liền gặp được một danh lão giả xuất hiện ở Thật Long Đại Đế bên cạnh nhìn thấy cái kia danh lão giả, kiền vũ người của đế quốc cùng nhau thi lễ, gặp qua tiên đế. cái này danh lão giả chính là kiền vũ đế quốc lá bài tẩy cuối cùng, kiền vũ đế quốc hết thể có hai tên phá toái cường giả, theo thứ tự là lần trước thẩm gia chết trận cơ hoành đồ, cùng vị này so cơ hoành đồ còn già hơn đồng lứa cơ sâu xa. cơ sâu xa một thân khí thế phi thường cường đại, thậm chí có thể so với một lo tử, cũng là một cái đến gần vô hạn chân thần cường giả. cơ sâu xa xuất hiện, nhường thật long đại đế nhẹ nhàng thở ra. Hắn muốn cho rằng cơ sâu xa đã bế tử quan, đột phá chân thần chi cảnh đi đâu, Thật Long Đại Đế cùng cơ sâu xa quan hệ không tính quá tốt, trước đây hắn là nhất không bị cơ sâu xa coi trọng một cái, nếu không phải là hắn thủ đoạn cương lạnh, khác tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử đều bị hắn đạp xuống, tại tăng thêm vĩnh sinh điện âm thầm xuất lực, cái này tiền vũ đế quốc hoàng vị, thật đúng là không chắc chắn có thể đến phiên hắn. Một cái thật tốt quốc gia, bị ngươi biến thành dạng này, ngươi không thẹn ở với tiên tổ sao? Cơ sâu xa ở nơi này kiếm bạc nộ chương thời điểm, vẫn không quên cờ mắng Thật Long Đại Đế, bởi vậy có thể thấy được, cơ sâu xa chính xác đối với Thật Long Đại Đế, không có vẻ hảo cảm. 446 thứ 512 chương lịch thì chết cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu tờ S, đề cử, nguyệt phiếu đi một chút, sống đến 99, nam đi ra ngoài gặp phải bạch phú Mỹ, nữ đi ra ngoài gặp phải giấy. Cơ sâu xa sở dĩ không thích chân Long Đại Đế, cũng là bởi vì chân Long Đại Đế thủ đoạn quá mức bá đạo, hơn nữa cũng quá mức tâm ngoan thủ lạc, vốn là một cái đế vương có tính cách như vậy, là không thể kén chọn, nhưng mà cơ sâu xa chính là không rõ không thích, có thể cũng cùng chân Long Đại Đế không phải của hắn phè phái có quan hệ. Kiền Vũ Đế Quốc Hoàng vị vẫn luôn là từ họ cơ hoàng tộc người đến kế thừa, nhưng là không phải tất cả họ cơ nhân cũng là một cái phế phái, một cái đế vương không có khả năng chỉ có một dòng dõi sẽ có rất nhiều, mà những mầm mống kia tự cũng sẽ có rất nhiều hậu đại. Ngôi vị hoàng đế kế thừa là muốn tại tất cả họ cơ hoàng tộc đích hệ đệ tử bên trong chọn lựa kiệt xuất nhất mấy người tới làm hoàng tử, cuối cùng tại tranh đấu Kiền Vũ Đế quốc Hoàng vị. Dạng này có hảo cũng có hỏng, chỗ tốt chính là Kiền Vũ Đế quốc mãi mãi cũng sẽ không suy bại, nếu như chỉ có nhất mạnh người, một mực tuần hoàn kế thừa Hoàng vị nhất định sẽ có suy bại thời điểm, nhưng mà chỗ xấu chính là quá mức tàn nhẫn trong hoàng tộc lục đục với nhau sẽ thiệt hại rất nhiều thiên tài bởi vì kế thừa hoàng vị thế tất yếu diệt trừ đối lập những cái kia đối với mình người có nguy hiếp, tại tranh đoạt đến hoàng vị sau đó liền sẽ chịu đến nhà bảo trước đây cơ sâu xa ủng hộ cái kia tử đệ chính là bị chân long đại đế dẫm ở dưới chân mặc dù không có tử vong nhưng bây giờ cũng là ý chí tinh thần xa xát đã biến thành một tên phế nhân chân long đại đế trong hai con ngươi lấp lóé một tia sắc cơ bất quá hắn không nói thêm gì mà là thản nhiên nói thúc tổ bây giờ đại địch trước mặt chúng ta thảo luận những thứ này giống như không có ý nghĩa gì à hòa vân tả thần muốn người có chút hang hãi nhìn trước mắt một màn Tại địch nhân trước khi chết, xem bọn họ trò hề, cũng là rất có ý tứ. Hừ. Cơ sâu xa lạnh rên một tiếng, lập tức nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần năm người, lớn tiếng quát lên, các ngươi chính là địa phủ cái quỷ gì đế? Hỏa Vân Tà Thần âm thanh lạnh lùng nói, Trung ương quỷ đế, Tây Thành Dũng, Phương Nam quỷ đế, Ma Tôn, Phương Tây quỷ đế, Thiên Si cực nghiệm, Thích Hỏa Nữ đùng, Phương Đông quỷ đế, Độc Cô Nem tối. Bây giờ biết chúng ta là cái quỷ gì đế? Tây Thành Dũng trong hai con ngươi một tia tinh quang thoáng qua. Một đám giả thần giả quỷ đồ vật, ta mặc kệ các ngươi là ai, bây giờ nhanh chóng tối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nếu như còn không thối lui, cũng đừng trách ta không khách khí. Cơ sâu xa quanh năm tại tổ địa bế quan, đã trên trăm năm không có ở thế gian đi lại. Địa phủ thuộc về mới phát thế lực, thành danh cũng mới mấy năm, lại thêm tổ địa phong bế, cơ sâu xa căn bản cũng không biết địa phủ tin tức cụ thể. Cơ hoành đồ lúc chưa chết, đại bộ phận tin tức cũng là cơ hoành đồ đang thu thập. Cơ sâu xa chỉ là một lòng muốn đột phá chân thần chi cảnh. Đột phá chân thần chi cảnh, nhất định phải ngưng luyện ra mình tiểu thế giới, tiên võ trưởng sinh tử, phá thái trưởng thời gian cùng không gian, chân thần cường giả đem sinh tử cùng thời gian, không gian dung hợp thành tiểu thế giới. Đây chính là tiên võ đến chân thần cường giả chủ thể tu luyện hệ thống, cũng không phải nói không có ngưng luyện thế giới, liền không thể trở thành chân thần cường giả, nếu như có thể giống Thẩm Lãng hoặc Quan Thánh Đế như thế, chiến lược nghịch thiên tuyệt thế yêu nghiệt, tại phá toái chi cảnh thì có chân thần canh cường giả thực lực, cũng có thể được phong thần. Nhưng mà Thẩm Lãng cùng Quan Thánh Đế loại nhân vật này quá ít, quá ít, vạn niên đều khó gặp. Nói quá không biết ngượng. Hòa Vân Tả thần gầm thét một tiếng, chậm rãi giơ bàn tay lên, đột nhiên một trường đánh ra. Trong chốc lát, Phật gia thiện sướng thanh âm vang vọng tại toàn bộ đại điện trì bên trong. Một trường này, cương mãnh bá đạo trưởng ấn trong nháy mắt tụi ra bây giờ cơ sâu xa trước người, cơ sâu xa ngón tay điểm nhẹ, trưởng ấn đung nhiên phá thái. nhưng vào lúc này hỏa vân tà thần theo tới, vô số chân ảnh đá ra, bá đạo tuyệt luân. phanh phanh phanh ba, cơ sâu xa song quyền nhanh chóng huy động, cây đuốc mây tà thần bá chân ngăn cản xuống. sư ba, hỏa vân tà thần thân ảnh lói lên, đi tới cơ sâu xa bên cạnh thân, đung nhiên đánh ra một trường. một trường này, sao trái quỷ dị, nhanh như linh xả, trường thế không thể nào suy xét, nhược cơ sâu xa sở không được quý đạo, cơ sâu xa rơi vào đường gùm, chỉ có thể hướng bên cạnh tránh đi. vanh ba. Cửa sâu xa vừa rồi sở tại chi địa, trong nháy mắt bị Hỏa Vân Tà Thần một trường đánh ra một cái hố sâu. Động thủ. Ma Tôn bọn người nhìn thấy Hỏa Vân Tà Thần ra tay rồi, cũng trong nháy mắt phi thân mà ra. Ma Quang Quyền pháp đánh ra, một tia sáng chói quần ảnh, trực kích Chân Long Đại Đế mặt. Chân Long Đại Đế trong tay thần kiếm vung chạm, ngăn lại Ma Tôn một quyền. Nhưng vào lúc này, Ma Tôn đột nhiên tránh ra thân hình, Phật nghiệp song thân đột nhiên xuất hiện, hai người liên thủ hành ra một trường. Phanh ba. Chân Long Đại Đế thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, Long ỷ phá toái, toàn bộ Kiền Vũ Điện đều chấn động một cái. Bất quá cái này còn không có xong. Huyền Thiên tà Đế đột nhiên xuất hiện ở chân Long Đại Đế bầu trời, Thiên Đao không hết chém ra, ngàn vạn Dao mang trong chốc lát đem chân Long Đại Đế bao phủ trong đó. Bốn người phối hợp, không có một tia tì vết, đánh chân Long Đại Đế không hề có lực hỏa thủ. Chân Long Đại Đế trên đầu Đế miệng sớm đã phá thoải, tóc thay rối bời, liền trên người Long Bảo đều có chút hứa hư hao. Ngay tại Huyền Thiên tà Đế bọn người vây công chân Long Đại Đế thời điểm, đột nhiên một bóng người từ kiền vũ người của Đế quốc trong đám xung ra, giơ trong tay bảo kiếm hướng về thích họa lưỡi nhung đâm tới. Người này xuất hiện thời cơ phi thường tốt, chính là tất cả mọi người đều đem lực chú ý đặt ở chân Long Đại Đế trên thân thời điểm thích họa thiên si cực nghiệp thần sắc đột biến người đánh lén cũng là một cái phá toái cường giả bị đồng cấp nhân đánh lén rất khó có người có thể phòng ngự ở sẽ ở đó người trường kiếm sắp đâm chúng thích họa nữ nung thời điểm đột nhiên một thanh tản ra ngập trời ma khí trường kiếm từ ngoài cửa sổ bay vụt mà vào tranh 3. thanh trường kiếm kia mặc dù không người chủ trì nhưng lại uy lực không giảm chút nào một kiếm đẩy ra người đánh lén trường kiếm quỷ xoáy ứng thu thiên nhìn thấy trôi này tản ra ma khí trường kiếm huyền thiên tà đế bọn người liền biết người xuất thủ là ai mọi người thấy người đánh lén không có một kiếm giết chết địa phủ quỷ đế nho nhau tiếc hận lên Nếu như người kia có thể giết một cái quỷ đế, nói không chừng bất lợi thế cục liền có thể thay đổi. Đương nhiên bọn hắn không biết, kỳ thực lớn nhất buột vẫn luôn ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu đâu, coi như bọn hắn có thể giết một cái quỷ đế, cũng chạy không thoát diệt vòng kết cục. Đánh lén thích họa nữ nữ người, chính là huyết sắt đường lão tổ, huyết sắt tôn giả. Lần này huyết sắt đường cũng dốc toàn lực, địa phủ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, chỉ cần không phải đồ đẫn, nhất định phải thừa dịp địa phủ không có diệt kiền vũ đế quốc thời điểm, cùng địa phủ quyết nhất tử chiến, bằng không đợi kiền vũ đế quốc bị diệt, hắn huyết sắt đường cũng một cây chẳng chống vững nhà, sớm muộn muốn bị địa phủ tìm được, từ đó diệt môn chưa từng hoài nghi địa phủ hội tâm từ nương tay địa phủ thế nhưng là vẫn luôn thông suốt lấy người thuận hương thịnh nghịch thì chết những cái kia đi nương nhờ thẩm lãng nhân tất cả đều lên như diều gặp gió mà cùng thẩm lãng đối kháng người cơ bản đều chết gần hết rồi bây giờ toàn bộ chân vũ đại lục duy nhất không có từng đắc tội địa phủ nhân chỉ có mấy cái như vậy thế lực hơn nữa lúc trước từng có ma sát thế lực bây giờ cũng không dám đứng ra nói chuyện cho nên đối với kháng địa phủ nhất định phải ngưng kết có khả năng ngưng tụ hết thể sức mạnh cùng địa phủ cá chết lưới rách một cái huyết sắt công đường lần chết một cái phá toái cường giả bây giờ toàn bộ trong thế lực chỉ còn lại hai tên phá toái cường giả lần này cũng tất cả đều đến nơi này, một người khác cũng tại tìm cơ hội chuẩn bị cho địa phủ nhân tất sát nhất kích. Ma kiếm tại đánh lui tên kêu huyết sát đường phá toái cường giả sau đó chiến minh một tiếng hướng về ngoài điện bay đi. Sau đó đám người liền thấy một cái người mặc địa phủ phục sức nam tử trong tay sách theo chuôi này ma kiếm đi đến. Ứng thuận thiên bởi vì thực lực không bằng hỏa vân tà thần lại thêm ngũ phương quỷ đế đều đủ thẩm lãng đem hắn an bài vào quỷ xoáy vị trí. Quỷ xoáy chức vị này cũng không tính toán bôi nhọ ứng thuận thiên, dù sao quỷ vương là vũ văn tà cái kia chân thần ngũ trọng thiên cường giả, quỷ xoáy gần như chỉ ở quỷ vương phía dưới cũng coi như có thể. 447 thứ 513 chương toàn bộ diện sát đứng tại Kiền Vũ Điện Chi lên thẩm lãng, tại đi tới Kiền Vũ Đế quốc Hoàng thành thời điểm, liền nhận được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, nhiệm vụ mở ra, thiết lập bất thế bá nghiệp, nhất thống chân vũ, vạn linh tất cả phục, một thế vi tôn. Nhiệm vụ ban thưởng, cảnh giới tăng lên một cấp. Ân. Nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, thẩm lãng thần sắc khẽ động, nhiệm vụ ban thưởng lại còn có thể đề thăng cảnh giới. Đột nhiên xuất hiện này nhiệm vụ, nhường thẩm lãng hơi kinh ngạc, bởi vì lần này nhiệm vụ ban thưởng, thẩm lãng chưa từng có gặp được. Bất quá thẩm lãng cũng không có quá để ý hệ thống thần bí. Hắn vẫn luôn không có hiểu rõ, bất quá bây giờ hệ thống nhiệm vụ không có nhiệm vụ trừng phạt, hẳn là cùng hắn thực lực cường đại có quan hệ, hệ thống đã không cách nào trừng phạt hắn. Cái 3. Lúc này Tiên Vũ Đại Điện chi bên trong, chiến đấu vô cùng kịch liệt, địa phủ người đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, Cơ huyền Viễn cùng Thật Long Đại Đế còn có huyết sát đường cái kia danh cường giả, bị Huyền Thiên Tà Đế bọn người áp chế ở hạ phong, đoán chừng không được bao lâu thời gian, Cơ huyền Viễn bọn người cũng sẽ bị địa phủ nhân đánh giết. Đúng lúc này, đột nhiên quần phòng gào thét, bàng bạc mưa to đều bị thổi tan. Tiên Vũ Đế quốc hoàng thành bên ngoài, xuất hiện một đám nhân ảnh, những người kia thần thái khác nhau. Mỗi người trên thân đều tản ra khí tức kinh khủng. Thẩm Lãng nhìn ra xa, khi thấy rõ những người kia thân ảnh thời điểm, khóe miệng hơi cong một chút. Các ngươi cũng tới sao? Những bóng người kia chính là ma đạo nhân, ma đạo nhân khi nhận được Thật Long Đại Đế tin tức sau đó, mà bắt đầu hướng về ở đây chạy đến, mặc dù vẫn là chậm một chút, nhưng vì thế, vẫn là chạy tới. Sáu tà ma bị địa phủ diện hai cái, bây giờ còn dư lại bốn cái, tất cả đều đến nơi này, trong đó còn có mỗi cái thế lực lão tổ. Huyết Ảnh Môn, Phi Ứng Bảo, Thần Ma Sơn Trang, Vạn Độc Đại Vụ. Huyết Ảnh vô cực một cái, tà khí lẫm niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại thẩm lãng trước mặt, trong tay một thanh viên Nguyệt Loan Đao, đột nhiên chém úm ra, hóa thành ngập trời huyết hải, hướng về thẩm lãng rảo sát mà đến. Người này là huyết ảnh cửa lão tổ, đang lý giải chân vũ đại lục thế cục sau đó, đồng ý huyết ảnh môn môn chủ mời, rời núi trợ giúp bọn hắn. Thẩm lãng thần sắc bất vi sở động, ngay tại viên Nguyệt Loan Đao sắp chạm tại trên đầu của hắn thời điểm, thẩm lãng ra tay rồi, vang ba, đấm ra một quyền, sương lạnh đầy trời, liền huyết ảnh lão tổ hiện hóa ra huyết hà đều bị trong chốc lát đóng băng. Thẩm lãng trung quanh ngàn mét bên trong, tất cả đều bao phủ lên một tầng băng dương, bảng bạc mưa to vậy mà biến thành khối băng, hướng về phía dưới rơi xuống. Nền ở mặt đất vang lên một hồi đinh đinh thanh âm. Huyết ảnh lão tổ thế công, trong nháy mắt bị Thẩm Lãng tăng dã, mà một cỗ lạnh leo thấu xương, xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, suýt chút nữa đem hắn chân khí trong cơ thể đóng băng. Hừ. Thẩm Lãng tại đánh ra một quyền kia sau đó, bàn tay hơi hơi hồ lượng, nhẹ nhàng nắm chặt. Một cỗ đè ép chi lực hiện lên, huyết ảnh lão tổ không gian trung quanh ầm vang nổ nát vụn, mà huyết ảnh lão tổ tại này cổ đè ép chi lực phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy huyết ảnh lão tổ chỉ trong một chiêu, liền bị Thẩm Lãng đánh thổ huyết bay ngược, tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi. Máu này ảnh lão tổ thế nhưng là huyết ảnh cửa tối cường áp chủ bài, một thân thực lực sớm đã đạt đến phá toái đệ nhị cảnh, không có chân thần thực lực, muốn đánh bại hắn, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Nhưng mà Thẩm Lãng lại dễ như trở bàn tay đánh bại huyết ảnh lão tổ, chẳng lẽ Thẩm Lãng đã trở thành chân thần cường giả? Thẩm Lãng một chiêu trọng thương huyết ảnh lão tổ sau đó, không có tiếp tục công kích, mà là âm thanh lạnh lùng nói, một đám gà đất chó sành, nếu như hôm nay các ngươi không tới, ta còn chuẩn bị tha các ngươi một mạng, nhưng mà nếu đã tới, liền tất cả đều đi chết đi cho ta. Thẩm Lãng âm thanh vừa mới rơi xuống, liền thấy ma đạo trong trận doanh, đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng nổ khủng bố sau đó liền thấy một đạo giống như thần ma người bình thường ảnh xuất hiện ở trong bọn hắn. đế quân giới trưởng, quỷ vương, vũ văn tà, vũ văn tà âm thanh băng lêng vô tình, tựa như trên chín tầng trời hàn phong, làm cho tất cả mọi người không nhịn được run một chút. đối mặt vũ văn tà loại này chân thần cương giả, ma đạo nhân coi như nhiều hơn nữa, cũng căn bản không đáng chú ý. những lao tổ kia cấp nhân vật, nhiều lắm là trèo chống một chiều, cũng sẽ bị vũ văn tà đánh giết. hiện tại trầm lãng đã không dùng tại lợi, nên xuất hiện đều xuất hiện, chỉ cần giết liền có thể. vạn cổ cương nghiệp, ai? một cái ma đạo lao tổ tử vong phía trước nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài một cái. Toàn bộ Kiền Vũ Đế quốc hoàng thành cũng làm máu chảy thành sông, thậm chí tiên huyết so nước mưa còn nhiều hơn. Phía ngoài chiến đấu rất nhanh, tại Vũ Văn Tả vô tình sát lục phía dưới, ma đạo người tới, cơ bản đều bị diệt sát không còn một mống. Mà Kiền Vũ đại điện chi bên trong chiến đấu, cũng sắp muốn vẽ thượng cú số, cơ huyền viễn trọng thương, tại Hỏa Vân Tả thần công kích, chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền bị Hỏa Vân Tả thần đánh giết. Phơ 3. Cơ viện viện cuối cùng chống đỡ không nổi, bị Hỏa Vân Tả thần một chưởng đánh vào ngực, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Mà Thật Long đại đế so cơ huyền viễn mạnh hơn một chút, vậy mà tại Huyền Thiên Tà đế đám người dưới sự vây công, còn có thể tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên cũng cùng Huyền Thiên Tà đế bọn người không có đem hết toàn lực có quan hệ. Huyền Thiên Tà đế cầm trong tay tinh tú kiếp cùng dây rứt điên, lãnh đạm nhìn xem Thật Long đại đế, trước đây hắn còn nhớ rõ, địa phủ chỉ có hắn một cường giả thời điểm, chính hắn lực chiến vĩnh sinh đại đế ba người tình cảnh, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, thời gian chuyển đổi, bây giờ cuối cùng đến thiên, Thật Long đại đế cảm thụ một chút mùi vị đó. Thật Long đại đế tay trụ trường kiếm, đau thương nở nụ cười, ai Thực sự là sinh không gặp thời a, cùng Thẩm Lãng cùng sinh ở một thời đại, bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Huyền Thiên Tà Đế âm thanh lạnh lùng nói, đế quân lộ không chỉ như thế, bất quá ngươi không có hy vọng thấy được. Huyền Thiên Tà Đế trong tay tinh tú kiếp bỗng nhiên bộc phát một đạo hào quang sáng chói, hướng về Thật Long Đại Đế chém tới. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên lần hai nứt ra, cái kia mang đi vĩnh sinh điện cự thủ rốt cuộc lại xuất hiện. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động, hắn chờ chính là cái này, lần trước tại Nam vực chỉ có chính hắn, lại thêm Nhan Như Ngọc hư mê, bàn tay khổng lồ xuất hiện, hắn không thể làm gì, nhưng mà lần này hắn tuyệt đối phải gặp một lần người này. Hoàng Phủ Cực không đợi Thẩm Lãng phân phó, trước tiên phóng lên trời. Hoàng Phủ Cực nghe Thẩm Lãng nói qua, cái này cự thủ phi thường cùng bố, hơn nữa còn là từ chỗ khác thời không buông xuống đến chân vũ đại lục, Hoàng Phủ Cực tự nhận, nếu như nếu đổi lại là hắn, tuyệt đối làm không được. Hai cái thế giới khác nhau, muốn đem công kích buông xuống tại một cái thế giới khác phía trên, đây không phải chân thần cường giả có thể làm được. Liên hiệp như chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục, Hoàng Phủ Cực mấy người cũng làm không được tại chân vũ đại trên lục địa đem công kích ném tới võ thần đại lục đi, nếu có tọa độ lợi nói, bọn hắn cũng có thể đả thông không gian thông đạo, chân thân buông xuống đến võ thần đại lục. Hoàng Phủ Cực không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là dùng ra để phòng ngự làm chủ huyền hỗn độn cái kia cự thủ ở cách Hoàng Phủ Cực ngàn mét xa thời điểm, tốc độ đột nhiên chậm lại, tựa như châu đất xuống biển, nửa bước khó đi. Đây chính là huyền hỗn độn uy lực, có thể chậm lại bất luận cái gì chiêu thức công kích, từ đó đem vi lực xuống đến thấp nhất. Nhưng ngay tại Hoàng Phủ Cực chuẩn bị xuống một chiêu thời điểm, tấm kia kinh khủng cự thủ, nhẹ nhàng nắm chặt, vẻ này chậm lại sức mạnh, cư nhiên bị cự thủ một trường nắm nát. Cự thủ xuất thủ uy thế rất khủng bố, mặc dù nhìn như là nhẹ nhàng nắm chặt, nhưng toàn bộ trên Hoàng Thịnh Trống không, không gian toàn bộ hóa thành chân không. 448 thứ 514 chương trung vực chìm cầu nguyệt phiếu, cầu đề cự ông ba. Cự thủ nhẹ nhàng búng một ngón tay. Hoàng phủ cực trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, Thiên Sách Chân Long ra tay rồi, một đầu cự long hành không hướng về cự thủ đánh tới. Phanh ba. Cự Long trong nháy mắt phá toái, tiêu tan ở trong tiên địa. Hoàng phủ vững vô cùng ở thân hình, trong nháy mắt lần nữa liền xông ra ngoài. Một cái chân thần thất trọng thiên tăng thêm một cái bắt trọng thiên, ở trên bầu trời cùng tấm kia cự thủ bắt đầu đại chiến. Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng phủ cực không có chút nào lưu thủ, tất cả đều bộc phát ra toàn lực. Hoàng Phủ Cực tu luyện Hồn Thiên Bảo Giám chính là siêu việt Thiên Cực công pháp, bị hắn dùng ra, có thể nói là kinh thiên động địa. Vốn là tràn ngập ở trên trời mây đen, đều bị sụt tan. Thế nhưng là không, có một tia dương quang rơi xuống, thiên địa tối tăm. Hoàng Phủ Cực quanh thân nở rộ kim quang, uy phong lấp lấp, u tối trong trời đất, cực kỳ chói mắt. Cự thủ mỗi lần công kích, đều bị Hoàng Phủ Cực khiến xuống, giống như chiến thần đồng dạng, đao thương bất nhập. Thiên Sách Chân Long quanh thân cũng bị một tầng mê vụ bao phủ, tinh thần chi lực gia thân, đại chiến dư ba, tại đảo qua Thiên Sách Chân Long thân thể thời điểm, đều bị hắn hút vào thể nội, chiến lực không hàng, phản tăng. Một trận chiến này toàn bộ trung vực có chút không chịu nổi, đại địa đứt ra, vô số vực sâu xuất hiện ở bảy tỏ, để cho trong lòng người sợ hãi. thầm lặng nhún mẩy, phi thân lên, hướng về phương xa mà lui đi. thiên sách chân long bọn họ đại chiến, chân thần phía dưới, không ai có thể chịu nổi, hơn nữa hắn phụ thể công năng còn không có khôi phục, căn bản là không xen tay vào được. phước 3. càn võ điện chi trung, chân long đại đế bị huyền thiên tà đế một kiếm chém giết, mà địa phủ nhân cũng cảm nhận được từ trên trời chuyển xuống khí tức khủng bố, nhao nhao xông ra ngoài điện, tránh thoát đi. lúc này càn vũ điện bên trong đã không có người sống, ngoại trừ địa phủ nhân, cơ bản đều đã chết, cơ sâu xa. Huyết sắt đường tên, kia phá thoái cường giả, đều bị Ma Tôn bọn người chém giết. Một trận chiến này, phá thoái cường giả tử vong không thua mười người, không thể so với thời kỳ thượng cổ chính ma đại chiến yếu. Oanh ba, một tòa sơn mạch trong nháy mắt nổ nát vụn, đá vụn bay tứ tung, một khối hơn vạn cân cự thạch từ trên cao rơi xuống, vang một tiếng đện ở trên mặt đất, trong vòng vạn giang nhân đều cảm nhận được dưới chân chấn động. Hoàng phủ cực chiến đến điên cuồng, quanh thân hồng quang chợt hiện, trong hoàng thành vô số huyết dịch đột nhiên bay lên không, hướng về hoàng phủ cực ngưng kết ma đi. Những cái kia huyết dịch ngưng kết thành một đầu huyết sắc cự long, dung nhập hoàng phủ cực trong thân thể, ngất trời huyết quang xuyên thẳng tận trời, thương khung mới thoi biến sắc, toàn bộ bầu trời đều bị bao phủ lên một tầng huyết hồng. Theo huyết dịch dung nhập, hoàng phủ cực quanh thân xuất hiện một tầng áo giáp màu đỏ ngỏm, mà ở lúc này, cái kia cự thủ cũng một chỉ điểm xuống, tựa như muốn áp sập chư thiên đồng dạng, hướng về hoàng phủ cực nghiền ép mà đi. Ngón tay giống như một toàn núi lớn, giả thiên cái địa, phá cho ta! Hoàng phủ cực đấm ra một quyền, mặc dù hoàng phủ cực tại nơi ngón tay trước mặt, vô cùng nhỏ bé, nhưng mà khí thế không hề yếu. Vô ba! Một thân ảnh từ trên bầu trời rất xuống, nện vào trong lòng đất, mà cái tay kia chỉ cũng theo sát xuống, điểm hướng hoàng phủ cực chỗ rơi chỗ bị đẩy lui thiên sách chân long thân hình khẽ động xuất hiện ở ngón tay khía cạnh vô số tinh quang về xuống hội tụ thành một đường tiến vào thiên sách chân long trong thân thể thiên sách chân long có thể hấp thu tinh linh nhập thể hơn nữa bất luận một loại nào năng lượng hắn cũng có thể đồng hóa có thể nói là gặp cường tắc cường nhìn thấy hoàng phụ vô cùng có nguy hiểm thiên sách chân long không dám thất lễ hai người còn cùng cái này kinh khủng cự thủ đánh cái năng tay nếu như hoàng phụ cự bại chính hắn cũng một cây chẳng chống vững nhà nộ long giết một đầu cự long ở trên thiên sách chân long trong lòng bàn tay như ẩn như hiện gào thét gầm thét phóng tới cái tay kia chỉ cái ba vốn là ngón tay liền đã bị hoàng phủ cực tiêu hao không sai biệt lắm, khi nhận đến nộ long giết công kích, trong ngay mắt được gãy, bị nộ long vắt nát bấy. phanh ba, mặt đất nổ tung, hoàng phủ cực quanh thân huyết giáp vết dạn dày đặc, vô cùng chất vật, bất quá hoàng phủ cực tự thân lại không có chịu đến quá lớn thương thế, đương nhiên nếu không phải là thiên sách chân long giúp hắn ngăn cản ngón tay một kích cuối cùng, chỉ sợ cũng phải bị thương. hoàng phủ cực hai tay mở ra, tựa như muốn ôm chư thiên đồng dạng, trên bầu trời huyết khí bắt đầu tụ lại, cuối cùng nương kết thành một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm, tại quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm đạt đến cực hạn thời điểm, bị hoàng phủ cực đống nhiên ném ra. Huyết tẩy thương không huyết tẩy thương không chính là hồn thiên bảo giám bên trong, huyết thương khung chiêu thức bên trong một chiêu cuối cùng. Hồn thiên bảo giám cùng kia 10 tầng, mỗi một tầng bên trong lại ẩn chứa vô số biến hóa, huyết thương khung chính là hồn thiên bảo giám tầng thứ 9, mà huyết tẩy thương khung chính là tầng thứ 9 một chiêu cuối cùng. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, tựa như chớp giật, xẹt qua không gian, xuất hiện ở cự trường trước mặt. Vành ba. Một đạo kinh khủng dư ba phúc tản ra tới, Thiên sách chân long cùng hoàng phụ cực xoay người bỏ chạy, một kích này tuyệt đối vượt qua chân vũ đại lục cực hạn chịu đựng, làm không cẩn thận, toàn bộ trung vực đều phải đánh tím. Quả nhiên, Thiên sách chân long hai người đoán không sai. Cái kia cự thủ bị hủy diệt, mà theo tới đúng là vô biên phong bạo bao phủ toàn bộ trung vực. Đi mau! Lúc này đã không thể phá mở không gian, ở nơi này kinh khủng trong dư âm, tiến vào trong không gian không khác tự tìm cái chết, có khả năng liền người mang không gian, tất cả đều sẽ bị dư ba thôn phệ. Thẩm lãng bọn người là cương giả, yếu nhất cũng là tiên võ chi cảnh, hơn nữa lại thêm khoảng cách tiên sách chân long bọn người địa phương chiến đấu xa xôi. Tại hoàng phủ cực đánh ra đạo kia thời điểm công kích, thẩm lãng bọn người cũng đã bắt đầu chạy trốn. Dư ba những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành cho bụi, những cái kia không biết chuyện gì xảy ra bình dân và võ giả tất cả đều tới không vội phản ứng, liền hài cuốt không còn. một đạo dư ba liên lụy hơn phân nửa trung vực, vốn là hơn nước nhân khẩu, phồn hoa giống như gấm trung vực, trong chốc lát vắng lặng đứng lên, mọi chuyện đều tốt giống trở về nguyên thủy. thế giới thời điểm xưa khai, dư ba quét qua chỗ, không có một tia sinh cơ, không có một mảnh cỏ. trung vực biên cảnh, thầm lặng bọn người lặng lặng phiêu phù ở bên trên bầu trời, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem phương xa bị liên lụy chỗ, nếu như một trận chiến này là ở đông vực, chỉ sợ bọn họ căn cơ đều phải tổn hại. bất quá vạn hạnh chính là. Lần này chiến trường ổn định ở trung vực, mặc dù tạo thành lớn như vậy sát nghiệt, thẩm lãng có thể sẽ có to lớn nhân quả quân thân, nhưng mà hắn cũng không biện pháp, ai biết hoàng phủ cực đám người chiến đấu khủng bố như vậy. Hoàng phủ cực hòa thiên sách chân long từ phương xa bay tới, hai người đều bị chút thương thế, nhưng mà không tính quá nghiêm trọng. Thẩm Lãng quay đầu nhìn mọi người một cái, xác định phụ không có ai bị liên lụy sau đó, yên tâm. Đế quân, thực lực của người này mạnh phi thường, e rằng đã không phải là chân thần cường giả, người này hẳn là có chuyên khắc, tạm thời không phân thân nổi, lập tức dùng một chút cường đại thủ đoạn, từ một cái thế giới khác, đem hóa thân thả vào chân vũ đại lục phía trên bất quá chỉ là bộ phận thực lực, liền đã có thể so với chân thần cựu trọng thiên, chúng ta hay là muốn sớm làm đề phòng." Thiên sách chân long vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn chính xác đối với mình có lớn vô cùng lòng tin, nhưng mà không thể không thừa nhận, bàn tay kia chủ nhân, hắn tuyệt đối không phải đối thủ." Thẩm lăng nhíu mày, trầm tư nói, người này, hẳn là vĩnh sinh điện đời thứ nhất thiên tôn, bất quá người kia đã biến mất rồi vô số năm, liên quan thánh đế thời kỳ đó nhân, cũng không có gặp qua người này, cũng không biết người này rốt cuộc là ai. 449 thứ 515 chương 5 năm cầu người phiếu, cầu đề cử mọi người ở đây thảo luận vĩnh sinh điện đời thứ nhất tiên tôn thời điểm. Hoàng Phủ Cực đột nhiên nói: Đế Quân, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù người kia rất mạnh, nhưng mà chúng ta cũng không phải không có sức liều mạng. Chỉ cần cho ta nhóm thời gian, đợi đến quỷ đế bọn hắn đều tấn nhập chân thần chi cảnh, đến lúc đó thắng bại thật đúng là khó mà nói. Hơn nữa ta còn biết một sự kiện. Nghe nói vũ trụ tinh không bên trong có lấy rất nhiều những thứ không biết. Cái này Vĩnh Sinh Điện đời thứ nhất Thiên Tôn mặc dù mạnh, nhưng ở vũ trụ tinh không bên trong cũng không nhất định không có đi thủ, Nói không chừng người kia bây giờ trở về không tới, chính là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề đâu. Ân, Thẩm Lãng nghe được Hoàng Phủ Cực mà nói, lông mày nhíu lại. Hắn thật đúng là không nghĩ tới những thứ này. Vũ trụ tinh không mênh mông bắn ác, liền xem như tiên cũng không khả năng đi khắp mỗi một cái xóa xỉnh. Hơn nữa vũ trụ rốt cuộc là như thế nào hình thành, ai cũng không biết, rốt cuộc có bao nhiêu cũng không có người biết, có khả năng vũ trụ một chỗ nào đó liền cất giấu cái gì không biết sinh vật đâu, mãi mãi sinh điện đời thứ nhất thiên tôn thái cổ phía trước rời đi chân vũ đại lục đến bây giờ còn chưa có trở về, nói không chừng đúng như hoàng phụ cực nói tới bị vật gì đó hoặc sinh vật không trụ. Bất quá bây giờ những thứ này còn không phải hắn hẳn là nghĩ, hay là trước đem thực lực tăng lên đem trước mắt chuyện xử lý xong đến nội vũ trụ thần bí chờ thực lực mạnh tại đi tìm tòi cũng không muộn trung vực một trận chiến chỉ để đặt địa phủ vị trí theo càn võ đế quốc cùng ma đạo bại vong toàn bộ đại lục cũng đã cũng không còn dám phản đối thẩm lãng thanh âm thiên long chùa phong sơn trăm năm đạo môn trầm mặc tà linh cùng bạch liên hai giáo lại không dám tìm thẩm lãng phiền phức chân vũ đại lục thẩm lãng là thực chí danh quy đệ nhất bá chủ thẩm lãng tại tiêu diệt càn võ đế quốc cùng ma đạo sau đó không có ở đối với bất kỳ thế lực nào phát động tiến công mà là tại thẩm gia bế quan đứng lên kể từ trung vực sự kiện đi qua đến bây giờ đã dòm dãi năm năm Chân Vũ Đại Lục không có ai tại nhìn thấy qua Thẩm Lãng, hắn phảng phất đã trở thành một cái chuyên thuyết, một cái vĩnh viễn không có khả năng có người phòng chế chuyên thuyết. Khoảng cách Thẩm Lãng quật khởi đến nay đã có thời gian 10 năm, Thẩm Lãng trước đây vừa mới quật khởi thời điểm, vẫn chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, bây giờ 10 năm trôi qua, Thẩm Lãng cũng tới gần thành gia lập thất chi niên. Trong vòng 5 năm, địa phủ nhân cũng ít có trên thế gian đi lại, đều ở đây nỗ lực tăng lên thực lực của mình, chính là có tiến vào đại mộng tâm kinh thế giới tu luyện, chính là có bế quan tại u minh vực bên trong. Thời gian 5 năm, địa phủ thực lực đề thăng không tính quá lớn, nhưng mà cũng chỉ là tương đối như thế. Tại địa phủ người trong mắt thực lực không có bao nhiêu để thăng nhưng mà nếu như ngoại nhân biết địa phủ tình huống, sợ rằng sẽ kinh hãi không ngậm miệng được. Phương Tây quỷ đế Phật nghiệp song thân, mượn trước đây tà linh vực thần thạch, kế thẩm lãng sau đó người thứ hai đột phá đến chân thần chi cảnh, đã sơ bộ ngưng luyện mình tiểu thế giới, mà Phật nghiệp song thân còn đem mình tiểu thế giới mệnh danh là cảnh khổ. Phật nghiệp song người tiểu thế giới, cùng trước đây tà linh vực thế giới một dạng, bên trong tràn ngập vô số tà linh chi khí, toàn bộ chính là tà linh vực phiên bản, nhưng mà thẩm lãng tiểu thế giới liền vô cùng quỷ dị, toàn bộ thế giới đều mê vụ mị mở, trong thế giới thiên địa nguyên khí, vậy mà đều là sát lục chi khí. Nếu có sinh linh tiến vào Thẩm Lãng thế giới, e rằng trong nháy mắt liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết hại máy móc. Thẩm Lãng cũng không biết đây là có chuyện gì, trước đây Thẩm Lãng đã từng hỏi qua Hoàng phủ Cực hòa Thiên Sách Chân Long, Vũ Văn Tà ba người, bọn họ là không biết đây là nguyên nhân gì. Hoàng phủ Cực cùng trời sách Chân Long cũng trả lời không ra cái gì, ngược lại là Vũ Văn Tà không xác định nói cho hắn biết, bên trong cơ thể ngươi thế giới có thể là có đồ vật gì tại ảnh hưởng, dẫn đến thế giới xuất hiện dị biến. Nghe được Vũ Văn Tà lời nói, Thẩm Lãng bừng tỉnh đại ngộ, hắn biết, nhất định là hệ thống quan hệ, có thể tại hắn ngưng luyện tiểu thế giới thời điểm, hệ thống ảnh hưởng đến hắn tiểu thế giới. Bất quá Thẩm Lãng cũng không biện pháp, tất nhiên thế giới đã tạo thành, hắn cũng không thể đem thế giới hủy, tại lại lần nữa tu luyện, nếu như trong cơ thể hắn tiểu thế giới hủy, hắn cũng sống không được. 5 năm sau đó, toàn bộ đại lục lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng an bình, không thấy chút nào thế lực lớn ở giữa công phạt, chỉ có một ít thế lực nhỏ vì lợi ích cải vã lẫn nhau. Mà Thiên cơ các cũng lần nữa đứng dậy, tổ chức lên Võ Lâm đại hội. Đây là kế Thẩm Lãng lần kia phía sau lần thứ nhất Võ Lâm đại hội. Thẩm Lãng lần kia Võ Lâm đại hội tổ chức xong sau, chân vũ đại lục mà bắt đầu rối loạn, ngắn ngủn trong vài năm, 21 thế lực lớn diệt diệt, mất vong Phong sơn phong sơn, còn có một số thế lực lớn, khiêm tốn không thể tại điệu thấp, một chút cũng không có những ngày qua bá đạo cùng phép lối. Trong vòng 5 năm, cũng có một chút để cho người ta nói chuyện say xưa giang hồ truyền địa. tỉ như địa phủ sở giang vương Tây môn suy tuyết cùng duy ta kiếm tông chớ thương không trận đại chiến kia, hai người cũng là kinh tài tuyệt diễm thiên tài kiếm đạo, hơn nữa còn là một phương cường giả, đều ở đây tiên võ đại thành chi cảnh, trận chiến kia không có ai biết thắng bại, bởi vì hai người là ở biển vô tận phía trên đại chiến, suy nghĩ rất nhiều muốn quan chiến nhân, đều bị hai người bỏ rơi. Bất quá mặc dù không có người thấy qua hai người chiến đấu kết quả, lại mơ hồ đoán ra có thể là Sở Giang Vương Tây Môn suy thuyết thắng, bởi vì đây là một loại tín niệm, địa phủ đồng cấp vô địch tín niệm, địa phủ từ xuất đạo đến nay, đồng cấp thật đúng là không có bại qua. Mà Bình Đẳng Vương Lý Trầm Chu đã từng trên giang hồ xuất hiện qua, trước đây Lý Trầm Chu là ở truy sát một cái ma đạo dương nghiệt, đuổi tới một chỗ sơn mạch thời điểm, một quyền đánh giết tên kia ma đạo dương nghiệt, nghe nói, một quyền kia liền sơn phong đều bị đánh nát, mà tên kia ma đạo tiên vũ cường giả, liền sức chống cự cũng không có, liền bị dễ dàng vĩnh sát. Về sau Lý Trầm Chu bị Trần Vũ đại lục nhân xưng là quyển thần địa phủ không chỉ truy sát ma đạo cá lổ lưới, còn từng tuyên bố thông cáo Chân Vũ Đại Lục không cho phép xuất hiện họ cơ người, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Nhiều năm như vậy, phàm là chân Vũ Đại Lục họ cơ người, đều sửa lại tên. Toàn bộ chân Vũ Đại Lục đều không cho xuất hiện họ cơ nhân, một khi phát hiện, địa phủ liền sẽ phái người đánh giết. Đây là thẩm lãng cho thế nhân tỉnh táo, bất luận cái gì động địa phủ người thế lực, đều phải lọt vào địa phủ vô tình hủy diệt. Mà nghe nói huyết sắt đường thảm hại hơn, lớn nhỏ mèo còn lại 2-3 con, đều ở đây chật vật vì mình sinh kế buôn ba lấy, tiếp lấy cả nước các nơi đưa tới sát thủ nhiệm vụ. Đến nỗi trước đây huyết sắt đường đời cũ cưng giả, đều bị địa phủ chém giết. Phật nghiệp song thân đột phá đến chân thần sau đó chính là hỏa vân tà thần. Trước đây hỏa vân tà thần chính là phá toái nhị cảnh đỉnh phong. Mặc dù 5 năm không để cho hỏa vân tà thần đột phá, thế nhưng là cũng đem hắn cảnh giới đẩy lên đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội, liền có thể đột phá đến chân thần chi cảnh. Huyền thiên tà đế bọn người cảnh giới cũng có tăng trưởng, nhưng mà khoảng cách chân thần chi cảnh còn muốn có một khoảng cách. Dù sao thời gian 5 năm quá ngắn, nếu như nếu là 50 năm, huyền thiên tà đế bọn người nhất định có thể đột phá đến chân thần chi cảnh. Một ngày này trong thẩm gia, một đám thiếu niên thiếu nữ tụ tập tại thẩm gia trên diễn võ trường một cái mái tóc đen suôn dài như thác nước, xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, đứng ở một tòa trên đài cao. phía dưới các thiếu niên thiếu nữ, tất cả đều sùng bái nhìn xem trên đài nữ tử. Thẩm Thanh một thân quần dài trắng, ba búi tóc đen theo gió phiêu lãng, năm năm biến hóa, nhường Thẩm Thanh càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. nếu như ở địa cầu, tuyệt đối là nữ thần cấp bậc. Thẩm Thanh một đôi đẹp mắt con mắt, quét dưới đài các thiếu nam thiếu nữ một mắt, chậm rãi nói: ta muốn mọi người đều biết, ta lần này gọi các ngươi mục đích đi tới đi. một cái lớn tuổi chính là thiếu niên, trước tiên mở miệng đạo: Thanh Nhi tỷ, ta biết, có phải hay không vì võ lâm đại hội? Thẩm điểm xanh gần đầu, ân, chấm phi nói không sai. Ta lần này gọi các ngươi tới, chính là vì cái kia Võ Lâm Đại hội, chúng ta Thẩm gia thân là chân vũ đại lục đệ nhất gia tộc, lần này Võ Lâm Đại hội tuyệt đối không thể thua, trước đây Thẩm Lãng đại ca, một người đệ tất cả thiên tài không dám lên tiếng, chúng ta lần này cũng không thể rơi Thẩm Lãng đại ca huy danh, nhất định muốn đem đệ nhất cầm về. 450 thứ 516 chương các phương thế lực tề tụ lần này Võ Lâm Đại hội, vẫn là bị an bài tại Đông vực bên trong. Kể từ 5 năm trước, chúng được bị một trận chiến đánh chìm sau đó, Đông vực liền biến thành chân vũ đại lục trung tâm, mặc dù vị trí địa lý không phải chân vũ đại lục trung tâm, nhưng bởi vì địa phủ cùng Thẩm gia đều ở đây Đông vực cho nên mọi người thay đổi một cách vô tri vô giác đem Đông Vực trở thành chân vũ đại lục hạch tâm. Đông Vực bây giờ vô cùng phồn hoa, rất nhiều thành thị cũng là mới xây lên, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp. Bất quá những người kia đều rất hiểu quy củ, xưa nay sẽ không xúc động thẩm gia giữ địa phủ lợi ích. Lâm Thành bây giờ đã mở rộng phi thường to lớn, có thể so với ban đầu võ thành. Mà thứ thiên kỳ các liền đem võ Lâm đại hội triệu khai điểm đặt ở Lâm Thành, thẩm gia cũng đồng ý. Bất quá thẩm gia không có đem luận võ địa điểm an bài tại Lâm Thành bên trong, mà là tại Lâm Thành ra một vùng rừng rậm bên trong. Lúc này trong rừng rậm bị thanh ra một mảnh đất trống, mệt lên một tòa to lớn luận võ đài. Trung quanh còn có một chút cỡ nhỏ luận võ đài, vô cùng hùng vĩ. Theo võ Lâm Đại Hội tới gần, Lâm Thành bên trong, các phương thế lực đều đuổi tới. Tại Lâm Thành bên trong nghỉ ngơi, yên tĩnh chờ đợi Đại Hội luận võ bắt đầu. Một gian vàng son lộng lẫy trong tử lâu. Mấy danh vũ giả nhìn nhau mà ngồi, trong đó một danh vũ giả hướng về phía bên cạnh vài tên đệ tử trẻ tuổi nói: ở đây không giống như trong tộc, ở trong tộc các ngươi là thiên chi kiêu tử, gia tộc có thể dung túng các ngươi, nhưng mà nếu như tại Lâm Thành, các ngươi áo động lên chuyện gì cũng chớ có trách ta không niệm thân tình. Lâm Thành có thể nói, chính là một cái đầm rồng hang hổ, ở đây náo sự, không khác tự tìm cái chết một khi không cẩn thận bạo phạm thẩm gia đừng nói bọn hắn loại này thế lực nhỏ liền xem như những cái kia thế lực lớn siêu cấp nhân cũng phải cúi đầu sưng thần cái kia danh vũ giả trung quanh con em trẻ tuổi đều rối rít giống như gà con ăn gạo vậy mánh liệt gật đầu thúc yên tâm chúng ta biết làm nhẹ coi như ngài không nói chúng ta cũng không dám làm loạn chân vũ đại lục người nào không biết thẩm gia mới là đệ nhất bá chủ nghe được tên đệ tử kia trả lời tên đĩa trung niên võ giả nhẹ nhàng thở ra hắn thật đúng là sợ những thứ này kiều sinh quán dưỡng tiểu bối tại lâm thành náo ra chuyện gì liên lụy đến gia tộc cái này thứ thiên kỳ các cử hành võ lâm đại hội người bảng xếp hạng chiến nhường rất nhiều thế lực đều hương phấn lên văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị võ giả đều nghĩ thành danh xuất hiện võ lâm đại hội bọn hắn thê tất yếu tới tham gia thiên kỳ các cũng coi như ngã một lần khôn hơn một chút lần trước bọn hắn chủ trì võ lâm đại hội thiếu chút nữa không ăn không được ôm lấy đi đầu tiên là huyết ma tông cùng khống thi tông âm lưu về sau lại là triệu cựu châu cùng lôi minh đám người mất tích nhường thiên kỳ các sức đầu mẹ chán về sau nếu không phải là nam vực kỳ biến đem có chuyện đều ép xuống bọn hắn thiên kỳ các có thể cũng sẽ bị những đại thế lực kia nhân đánh đến tận cửa muốn ra phó cái này thứ thiên khi các đem võ lâm đại hội phóng tại lâm thành, bọn hắn cũng sẽ không cần sợ chuyện lần trước, dám lên vết xe đổ, trầm gia địa bàn, ai dám tới nháo sự, trừ phi chán sống rồi coi như vĩnh sinh điện còn tại chân vũ đại lục, đoán chừng cũng không dám làm cản. thầm gia đối với võ lâm đại hội loại sự tình này, đương nhiên sẽ đáp ứng, võ lâm đại hội mở ở ở đây, chẳng những viên kỳ trầm gia địa vị, cũng tại vì trầm gia danh khí đề cao, mặc dù thầm gia bây giờ đã không ai không biết không người không hay, nhưng càng nhiều càng tốt cũng sẽ không có người tự tuyệt. thúc ngài nói lần này võ lâm đại hội, người tiên có thể xuất hiện hay không a? thiên tiêu lời mới vừa nói tuổi trẻ đệ tử nhẹ giọng vấn đạo nam tử trung niên liếc mắt nhìn tên kia đệ tử trẻ tuổi tiểu phong a người kia làm sao có thể xuất hiện võ lâm đại hội loại đùa dân này đã sớm không thuộc về hắn nghe được nam tử trung niên lời nói bên người hắn con em trẻ tuổi nhóm trên mặt hiện lên vẻ thất vọng bọn hắn đối với người kia thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu ngày nhớ đêm mong hy vọng có thể gặp mặt một lần cho dù là rất xa nhìn lên một cái bọn hắn cũng đủ hài lòng thẩm lãng chú ý trung thân bỏ lỡ hồi tưởng đến người kia truyền thuyết tất cả mọi người đều có điểm nhiệt huyết sôi sảo người chính là như vậy thẩm lãng đã từng vì chân vũ đại lục mang tới tai nạn sớm đã bị người lã quên Chỉ có thể nhớ kỹ người kia truyền ấn kỳ kinh lịch, sẽ không để ý người kia hai tay phải chằng dính đầy huyết tinh, được làm vua thua làm rặc, cổ nhân lời nói, vẫn có nhất định đạo lý. Quán điểm này chính là thẩm gia vì các lộ tới tham gia võ lâm đại hội thế lực, chuẩn bị chỗ đặt chân. Ngay tại trong tiểu lâu mọi người cao đàm khoát luận thời điểm, cửa tiểu lâu đi tới một đám người. Đám người kia đều mặc một thân đạo bảo, phía trên treo lên đủ loại huyền ảo đồ án. Nhìn thấy những người kia, trong tiểu lâu nhân nhao nhao yên tĩnh trở lại, lập tức đứng lên, hướng về phía chút người mặc đạo bào nhân, chắp tay chào. Người mặc đạo bào nhân chính là ba đạo cửa người lần này ba đạo cửa trẻ tuổi một đời đều tụ tập ở cùng một chỗ tạo hóa đạo môn huyền thiên đạo môn thái nhất đạo môn tất cả trẻ tuổi một đời đệ tử thiên tài đều hợp lại cùng nhau từ tất cả phụ huynh cùng thế hệ dẫn dắt lần này ba đạo cửa lĩnh đội cũng là một chút quen thuộc người huyền thiên đạo cửa tiết đạo linh thái nhất đạo môn lý bá dương còn có một vị là tạo hóa đạo môn mới lên cấp trưởng lao trương sở cơ tiết đạo linh mấy người cũng từng cái làm đáp lại cùng những cái kia tất cả thế lực người hàn nguyên các vị đạo trưởng xin mời ngồi đây là ta thẩm gia vì các vị đạo trưởng ăn bài tiểu lâu trưởng quỹ vội vàng đi lên trước vì tiết đạo linh bọn người dẫn đường Đạo môn cùng Thẩm Lãng quan hệ coi như không tệ, bản thân liền không có cái gì xung đột quá lớn, lại thêm trước đây toàn bộ đại lục đều ở đây cùng Thẩm Lãng là địch, đạo môn cũng không có ra tay, cho nên thế lực lớn bên trong, đạo môn cũng trầm ra quan hệ xem như tốt nhất. Tiết đạo linh mấy người cũng không có khách khí, thẩm ra có như thế cử động ở tại bọn hắn trong dự liệu. Lầu 2 cũng là cung cấp thế lực lớn nghỉ ngơi chỗ, lúc này lầu 2 đã có một số người đang ngồi, những người kia cũng là ngày xưa 21 một trong những đại thế lực nhân, tinh thần các, Duy ta kiếm tông, tứ tự tông, mộ dung gia các loại. Lần này võ lâm đại hội, ban đầu thế lực lớn đều có người tới trong đó thiên ki các người tới lại là thiên ki tử thiên ki tử đang bế quan sau đó đã đột phá đến rồi tiên võ chi cảnh toàn thân tản ra xuất trần khí tức cho người ta một cỗ đạo pháp tự nhiên cảm giác a thiên ki tử lần này lại là ngươi tự mình chủ trì xem ra thiên ki các đối với lần này võ lâm đại hội rất xem trọng a tiết đạo linh cười híp mắt chắp tay nói thiên ki tử cười nhạt một tiếng không có cách nào lần trước võ lâm đại hội ra lớn như vậy chuyện ta thiên ki các cũng không dám đang để cho chuyện giống vậy phát sinh đám người không nói gì thêm lần trước cùng lần này khác biệt lần này là tại trầm gia địa bàn Căn bản liền sẽ không xảy ra chuyện gì, trừ phi người kia thì không muốn sống. Theo các phương thế lực lần lượt đến, người của Thẩm gia cuối cùng xuất hiện ở trong tử lâu. Trầm Thanh một bộ váy trắng, mang theo trầm gia trẻ tuổi một đời, đi vào trong tử lâu. Mọi người thấy Trầm Thanh, nhao nhao cung kính chào hỏi, gặp qua, Thanh Hà tiên tử. Trầm Thanh bởi vì có trầm gia tài nguyên trợ giúp, một thân thực lực sớm đã tiến vào động hư chi cảnh, tại chân vũ đại trên lục địa, cũng coi như có chút danh khí, bởi vì Trầm Thanh làm người ôn hòa, dung mạo xuất chúng, bị chân vũ đại lục người trên đưa tới một cái Thanh Hà tiên tử sương hậu. Trầm Thanh mỉm cười nói, mọi người tốt Lần này ta thẩm ra thân là chủ nhà, như có chiêu đãi không chu toàn chỗ, xin hãy tha lỗi. Đám người nhao nhao lắc đầu, liên sưng không có việc gì. Trầm Thanh cùng mọi người hàn huyên một chút, liền hướng lầu 2 đi đến. Trong tự lâu, Pham La nhìn thấy Trầm Thanh trẻ tuổi một đời, nhao nhao đem nàng phụng làm thiên nhân, trong mắt mang theo vẻ hái mộ, đáng tiếc bọn hắn biết mình thân phận, không dám suy nghĩ nhiều. Đi tới lầu 2, Trầm Thanh cùng những đại thế lực kiêu nhân, ngồi cùng một chỗ. Trầm Thanh cô nương, không biết lần này thẩm gia là ai tới chủ trì. Thiên Kỳ Tử nhìn thấy lần này là Trầm Thanh dẫn đội, không khỏi nghi ngờ hỏi: Trầm Thanh mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng mà thẩm gia không có khả năng ngưỡng Trầm Thanh chủ trì a. Dù sao Trầm Thanh cũng thuộc về một tên tiểu bối a, cái này có chút không cùng thân phận. 451 thứ 517 chương bái sư lâm thành bên ngoài, trong rừng rậm, cây xanh râm mát, sơn minh thủy tú. Lúc này nơi này có một tòa to lớn luận võ đài, bốn phía bị từng tòa cỡ nhỏ luận võ đài vây quanh, thành một tòa hình hoa sen hình dáng. Trung gian cực lớn luận võ đài là dùng để quyết chiến chi dùng, mà bốn phía luận võ đài chính là đấu vòng loại lúc sử dụng, thẩm gia đối với lần này đại hội luận võ cũng phi thường trọng thị, bởi vì đây là thẩm gia lần thứ nhất phía đông đạo chủ thân phận Tổ chức thịnh hội. Thẩm Vô Danh người mặc một bộ thanh bào, tóc trải lý cẩn thận tỉ mỉ, thần sắc nghiêm túc ngồi ở một chỗ trên đài cao. Theo tất cả thế lực tham gia võ lâm đại hội nhân đến, Thẩm Vô Danh cũng chậm rãi đứng lên, nên đón đứng lên. "Ha ha, Thẩm gia chủ, mấy năm không thấy, thế nhưng là càng ngày càng mặt mày tỏa sáng a." Một cái Thiên La Tông dẫn đội trưởng lão, nhìn thấy Thẩm Vô Danh, cung duy nói. Thẩm Vô Danh chắp tay khách khí nói, "Ha ha, Trương trưởng lão cũng không giảm trước kia a." Thẩm Vô Danh ở nơi này trong 5 năm cùng những cái kia thế lực lớn siêu cấp nhân cũng có qua rất nhiều giao tế, dù sao thẩm lãng bế quan, chuyện lớn chuyện nhỏ đều cần thẩm vô danh đứng ra cùng một chút cự đầu nhân vật, không ít thương thảo qua sự tình. theo thiên la tông đến, một chút tham gia võ lâm đại hội thế lực cũng lần lượt đến nơi này. thẩm vô danh mang theo thẩm đẳng nên đón các vị quý khách, thẩm vô danh phụ trách tiếp đãi, thẩm đẳng phụ trách gian bài những người kia chỗ ngồi. thẩm gia trong mấy năm này, mặc dù cũng tại nhanh chóng phát triển, nhưng mà có thể một mình đảm đương một phía nhân vẫn là quá ít, đại bộ phận cũng là trẻ tuổi một đời, còn không có trưởng thành. ba đạo cửa người cũng mang theo đệ tử từ lâm thành đến nơi này nhìn xem thẩm gia kiến tạo võ lâm đại hội sân bãi, ngao ngao thầm than một tiếng. Thẩm gia quả nhiên cường đại, cái sân này không có đầy đủ nhân lực vật lực, căn bản cũng không có thể trong thời gian ngắn xây dựng lên tới. Thiên cơ cách chỉ là tại nửa năm phía trước thông báo thẩm gia, mọi người đều cho là thẩm gia sẽ đem sân bãi an bài tại lâm thành bên trong, dùng có sẵn sân bãi, nhưng là không nghĩ đến thời gian nửa năm, thẩm gia lại ở nơi này kiến tạo một cái sân bãi. Chúng thế lực tụ tập người đông nghịt, mỗi một cái khu vực đều phân bố một chút chỗ ngồi, chỗ ngồi cấp độ là dựa theo thế lực mạnh yếu đến phân phối. Chính vì là thẩm ra giữ những cái kia thế lực lớn siêu cấp nhân vị trí, mà cái khác kém một bậc chỗ, chính là những cái kia đẳng cấp hơi yếu một chút thế lực chỗ. Theo thừa Hải Gian trôi qua, tới tham gia Võ Lâm Đại hội thế lực, cơ bản đều tới đông đủ, còn dư lại cũng chỉ là một chút tán tu, còn tại núi liền không dứt chạy đến. Đông ba. Một tiếng tiếng chuông vang, tuyên kỳ Võ Lâm Đại hội chính thức bắt đầu. Siêu ba. Một thân ảnh xuất hiện ở so vũ thái thượng. Thiên cơ tử quét một vòng đám người, nghiêm túc nói, lần này Võ Lâm Đại hội, chia làm đấu vòng loại cùng trận chung kết. Đấu vòng loại, thế lực lớn cùng người bạn trước 20 nhân không cần tham gia trực tiếp có thể tham gia trận chung kết. Đấu vòng loại là rút tham chế, ta sẽ ngẫu nhiên rút thăm, bị quất bên trong hai tên tranh tài giả nhưng tại trung quanh so vũ thai thượng tiến hành tranh tài, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải, trận chung kết chỉ có 100 danh nghịch, hy vọng đại gia có thể lấy ra thực lực chân chính, nếu bị đào thải, hối hận không kịp. Theo tranh tài bắt đầu, thần vô danh bọn người bắt đầu chuyên tâm nhìn lên tranh tài, mà một chút tới quan chiến hoặc tham gia tán tu võ giả, cũng tại quan chiến đại phía trên một chút bình lên. Thời gian một ngày, đi qua rất nhanh, lúc này đã là ban đêm, toàn bộ sân thi đấu bị bó đuốc thắp sáng, tựa như mặt trời ban trưa, không tí tí ảnh hưởng tranh tài tiến trình đấu vòng loại thì sẽ không nghỉ ngơi, mãi cho đến tranh tài xong chuyện, trận chung kết thời điểm mới có thời gian nghỉ ngơi. Lần này võ lâm đại hội cũng không thể so với thẩm lãng lần đó kích thước nhỏ, thậm chí còn còn hơn, bất quá chỉ là không có thẩm lãng lần kia kịch liệt như vậy. Dù sao mặc dù thiên tài rất nhiều, nhưng mà giống triệu cựu châu, gia yên vui, lôi minh chờ tuyệt thế thiên tài vẫn là quá ít. tương đối nổi danh chỉ mấy cái như vậy, nhưng cũng không có thẩm lãng trước kia đám người này yêu nghiệt như vậy. Ông ba, một cái trẻ tuổi võ giả, trường kiếm trong tay, lấp lóe một tia hàn quang, sau đó liền gặp được đối thủ của hắn, bị một kiếm đánh rơi luận võ đài. Tiểu gia hỏa này không tệ, mặc dù kiếm ý còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng đã lĩnh ngộ bộ phận kiếm ý, nếu như cho hắn thời gian, e rằng chân vũ đại lục lại muốn xuất hiện một cái kiếm đạo cường giả. Ngồi ở Thẩm Vô Danh bên cạnh Huyền Thiên Đạo môn trưởng lão, nhìn đến so Vũ Thai thượng tên kia trẻ tuổi võ giả, lời bình đạo. Thẩm Vô Danh gật gật đầu, ân, thiếu niên này, Thiên Phú kiếm đạo chính xác không kém, nếu có danh sư chỉ điểm, về sau chưa hẳn không thể trở thành một danh cường giả." Thẩm Vô Danh bọn họ đều là một phương cường giả, yếu nhất cũng tại động hư chi cảnh, cũng là ánh mắt cay độc hàng người, một người có hay không tứ chất, bọn hắn một mắt liền có thể nhìn ra duy ta kiếm tông lĩnh đội người nhìn thấy tên thiếu niên kia trong mắt lấp lóe một tia tinh quang loại kiếm đạo này thiên tài là bọn hắn loại kiếm đạo này tông môn thích nhất trước đây chớ thương khung không phải liền là bọn hắn ở bên ngoài mua lại bây giờ còn là luận võ trong lúc đó duy ta kiếm tông nhân cũng không có bây giờ liền lên đi thu đồ mà là chờ lấy võ lâm đại hội kết thúc đang hỏi một chút thiếu niên kia ý kiến vừa vặn cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này quan sát một chút tên thiếu niên kia tiềm lực mặc dù thẩm gia thế lớn nhưng khi sơ 21 thế lực lớn nhóm thế lực tại chân vũ đại trên lục địa danh khí hay không yếu chỉ là so thẩm gia yếu một chút như vậy thôi bọn hắn vẫn là chúa tể một phương là người bình thường cần ngưỡng vọng tồn tại tên thiếu niên kia tại đánh rơi cái kia danh vũ giả sau đó cũng không có xuống đài, mà là thu kiếm quay người nhìn về phía thẩm vô danh đám người chỗ đang lúc mọi người dưới ánh mắt tên thiếu niên kia đột nhiên ôm quyền nói tiểu tử lá cây long lần này tôi đến nơi đây tham gia võ lâm đại hội chỉ muốn bái sư địa phụ sở gian vương còn xin thẩm gia chủ đồng ý bá lá cây long lời vừa ra khỏi miệng liền dẫn tới vô số người ghé mắt tiểu tử này thật đúng là có loại vậy mà muốn bái sư địa phủ sở giang vương, cái kia sở giang vương thế nhưng là danh sương chân vũ đại lục kiếm thần, tại kiếm chi nhất đạo bên trên, tuyệt đối là một cái tông sư cấp nhân vật, có rất ít người có thể so với vai. thẩm vô danh không đồng ý, cũng không có cự tuyệt, mà là chậm rãi nói, ngươi trước tranh tài, đến nỗi sở giang vương có thể hay không thu ngươi, thì nhìn biểu hiện của ngươi, địa phủ nhân ta nói không tính, bọn hắn làm việc toàn bằng tâm tình mình, nếu như bọn hắn thật có thu đồ chi ý, nói không chừng ngươi lần này biểu hiện tốt, thì có cơ hội đâu. lá cây long gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào vẻ thất vọng, mà là dưới chân khé động, phi thân xuống luận võ đài. Cái này, tâm trí vô cùng kiên, nhìn hắn biểu hiện, hẳn là không đạt mục đích thể không bỏ qua, quả nhiên không hổ là thiên tài kiếm đạo, nếu như không có cực kỳ cường đại tâm trí, chỉ sợ cũng khó mà tu luyện tới bây giờ loại trình độ này. Tạo hóa đạo môn trưởng lão Trương Sở Cơ, nhìn thấy lá cây Long biểu hiện, cũng không nhịn được tán dương. Thẩm Vô Danh không nói gì thêm, địa phủ chuyện, Thẩm Vô Danh chưa bao giờ quản, hơn nữa chính như hắn nói tới, hắn cũng không cần được, lá cây Long bái sư Sở Giang Vương, loại sự tình này địa phủ nhân, nhất định có thể nhận được tin tức, đến nỗi có thể hay không thu lá cây Long, cũng không biết. 452 thứ 518 chương Thiên Ma Ba canh một ngày một đêm tranh tài, đấu vòng loại cuối cùng hạ màn. Trình đốn một ngày sau đó, liền sẽ bắt đầu tiến hành cuối cùng trận chung kết. Đến lúc đó người bảng xếp hạng cũng có thể quyết định. Trong thẩm gia, trên diễn võ trưởng thẩm Thanh Thần sắc nghiêm túc đạo. Trần Phi, Thẩm Dung, hai người các ngươi cũng là chúng ta thẩm gia thế hệ này thiên tài, ta không hy vọng các ngươi bại trận chung kết thời điểm, lấy ra toàn bộ của các ngươi thực lực, coi như không thể được đến đệ nhất cũng nhất thiết phải đem trước ba bắt lại cho ta tới một người. Trần Phi khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài, toàn thân tản ra lười biếng khí tức nhưng mà lúc này hắn lại thay đổi trạng thái bình thường, sắc mặt nghiêm túc, cơ thể đứng thẳng tắp, thanh nhi tỷ, ngươi yên tâm, lần này trận chung kết, ta nhất định sẽ cầm tới đệ nhất, tuyệt sẽ không rơi thẩm lãng đại ca quy danh. Trầm Phi trong hai con ngươi lấp lóe tí tì tinh quang, song quyền nắm chặt, kiên định nói. Thẩm Thanh nghe được Trầm Phi mà nói, thần sắc hơi chỉ hoãn, tân. Trầm Phi, thiên phú của ngươi là chúng ta thẩm gia tốt nhất một cái, hy vọng ngươi không nên lãng phí ta lúc đầu tại thẩm lãng đại ca nơi đó giúp ngươi muốn tới kế vũ, nếu như lần này ngươi khiến ta thất vọng, liền cho ta đi cầm đoán điện đội đi, trong vòng một năm không cho phép đi ra cho ta. Nghe được Thẩm Thanh nói đến cấm đoán điện, Trầm Phi không tự chủ được lệnh run, cấm đoán điện là chuyên môn trừng phạt thẩm gia người chỗ, nơi đó quanh năm không thấy ánh sáng, nếu như tâm trí không kiên nhân, ở trong đó nghỉ ngơi một tháng, liền có khả năng nhẫn nhịn không được cô độc, từ đó nổi điên. Nơi đó là Thẩm Lãng phân phó người kiến tạo, theo trầm gia phát triển, thế lực ngày càng cường thịnh, nhất định sẽ không hề tuân theo quy của người, Thẩm Lãng không biết đánh giết bọn hắn, mà là đem bọn hắn đưa vào nơi đó, chịu đựng cô độc, kiên trì nổi, liền sẽ thay đổi tâm tính, không kiên trì nổi, liền sẽ trở thành một phế nhân, loại phương thức này càng thêm tàn nhẫn, không có ai muốn đến đó đợi, cho nên người của Thẩm gia Tố chất đều cao vô cùng, rất ít gặp đến loại kia người tâm thuật bất chính. Liên tại chân vũ đại lục gan bình bình tĩnh thời điểm võ thần đại lục lại nên đón một hồi dị biến. Chỉ thấy lúc này võ thần đại lục nam bộ đã xảy ra trong chiến loạn, chiến đấu song phương, một phe là võ thần đại lục nam bộ chúng thế lực người, một phương lại là một chút tướng mạo kỳ lạ trên thân tản ra ma khí người. Những cái kia tản ra ma khí người, thân hình cao lớn, mặt xanh lanh vàng giống như át ma, bọn hắn trong khi xuất thủ tàn nhẫn vô tình, thường thường bị bọn hắn đánh chết người, thân thể đều không phải là hoàn chỉnh, không phải thiếu cánh tay chính là thiếu chân, hơn nữa từ trạng thê thảm. Những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Thủy Nguyệt Động Thiên lão tổ đứng ở trên bầu trời, nhìn phía dưới chiến đấu, nhíu mày vấn đạo. Lão tổ, những vật này giống như không phải chúng ta võ thần đại lục. Thủy Nguyệt lão tổ bên cạnh, Thủy Nguyệt Động Thiên tông chủ kinh nghi nói. Thủy Nguyệt lão tổ gật gật đầu, "Ừm, những vật này chính xác không phải chúng ta võ thần đại lục, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là từ đâu ra." Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên âm u xuống, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở thủy Nguyệt lão tổ hai người bầu trời. Khắc khắc, lại có hai cái sâu kiếm trốn ở chỗ này, thật là làm cho bản soái dễ tìm a nhìn thấy cái kia giả thiên cái địa thân ảnh Thủy Nguyệt Lão Tổ vẻ mặt nghiêm túc lập tức phân phó nói ngươi trước xuống cái quái vật này giao cho ta sư ba Thủy Nguyệt Lão Tổ bàn tay duỗi ra một cái tản ra lưu quang bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn chính là Thủy Nguyệt Thần Kiếm khắc khắc, võ thần đại lục ngũ đại chủ thế giới một trong cũng không biết cùng ta thiên ma giới soi như thế nào quái vật kia thoại âm rơi xuống thân thể to lớn đột nhiên bay nhào xuống thân hình to lớn tựa như một cái côn bằng đồng dạng bao phủ toàn bộ phía chân trời ta chính là thiên ma vương ngồi xuống đệ thất ma soái vương ba Thủy Nguyệt lão tổ cũng không phải người bình thường, chính là phá toái cường giả, lại thêm nắm giữ Thủy Nguyệt thần kiếm, thực lực phi thường cường đại. Thủy Nguyệt lão tổ cùng Đệ Thất Ma Soái, ở trên bầu trời bắt đầu đại chiến. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt, Thủy Nguyệt lão tổ mỗi lần một kiếm chém ra, đều sẽ đưa tới hư không chấn động, hoàn vũ đều kinh hãi. Mà cái kia Đệ Thất Ma Soái, càng thêm cường đại, vậy mà tay không tiếp Thủy Nguyệt thần kiếm, còn không chịu tổn thương chút nào. Đây là cái gì quái vật, cơ thể đã vậy còn quá cường đại. Nhìn thấy Đệ Thất Ma Soái đối cứng Thủy Nguyệt thần kiếm, Thủy Nguyệt lão tổ vẻ mặt nghiêm túc lên lúc này không riêng gì thủy nguyện động thiên ở đây phát sinh đại chiến, nam bộ khác hai thế lực lớn nơi đó cũng phát sinh đại chiến. những thiên ma này là đột nhiên xuất hiện ở võ thần đại lục, trước đây số lượng còn không có nhiều như vậy, cũng không có gây nên nam bộ chúng thế lực xem trọng, nhưng mà theo thiên ma càng ngày càng nhiều, miền nam chúng thế lực mới cảnh rất lên, nhưng lúc này đã đã muộn, thiên ma bắt đầu đối bọn hắn phát động công kích. những thiên ma này phi thường cường đại, tựa như bất tử chi thân đồng dạng, chỉ cần không phải chịu đến chí mạng tương thế, liền có thể rất nhanh khôi phục lại, chỉ có nguyên thần bị rào diện mới tính tử vong chân chính. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Nam Bộ chúng thế lực người bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề, mặc dù về sau ổn định trận cước, nhưng là đã đã rơi vào hạ phòng, bây giờ miền Nam chiến cuộc đã tràn ngập nguy hiểm, nếu như không có người đến tiếp viện, Nam Bộ rất có thể luân hãm, bị những tiên ma này chiếm lĩnh. Chiến đấu phát sinh rất nhanh, mặc dù Nam Bộ chúng thế lực đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng nó phương trợ rút cũng không khả năng tới nhanh như vậy. Đoạn thời gian này, chỉ có thể dựa vào Nam Bộ chúng thế lực mình. Những tiên ma này tàn nhẫn thị sát, liền người bình thường cũng không đông tha, tựa như cướp đoạt đồng dạng, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Vành ba thủy nguyệt lao tổ nhất thời không quan sát bị đệ thất ma xoáy đánh trúng thân ảnh trong nháy mắt từ trên bầu trời rơi đổ trên mặt đất vang lên một tiếng vang thật lớn đệ thất ma xoáy tàn nhẫn nở nụ cười rồi ra ngón tay liếm lấy một chút phía trên huyết dịch nhỉ nó nói ân, thương vị cũng không tệ lắm khắc khắc giữ tận tiếng cười phiêu đang tại thiên địa một thân ảnh trong nháy mắt từ trên cao cực tốc rơi xuống xông vào thủy nguyệt lao tổ rơi đập chỗ ở mà ba đại địa rung động trên mặt đất không ngừng xuất hiện khe hở cuối cùng một tiếng tiếng kêu thê thảm từ dưới đất truyền ra lao tổ thủy nguyệt động thiên tông chủ nghe được đạo kêu kêu thảm Thần sắc đống nhiên trắng bệnh, phù phù ba. Một cỗ thi thể bị người từ dưới đất ném ra, lăn xuống đến thủy nguyệt tông chủ dưới chân, chính là thủy nguyệt động thiên lão tổ. Lúc này thủy nguyệt động thiên lão tổ đã không có sinh tức, được bị phá ra một cái lỗ máu, trái tim bị người đào đi. Lại một đường thân ảnh từ dưới đất xông ra, chính là cái kia đệ thất ma soái. Lúc này đệ thất ma soái trong tay đang cầm lấy một khỏa đỏ tươi trái tim, trái tim kia còn đang không ngừng nảy lên. Đệ thất ma soái khặc khặc cười quái dị một tiếng, đầu người hướng lên, đem trái tim kia nuốt vào, huyết thủy theo đệ thất ma soái khoẹt miệng trầm dãi lưu lại, cho người ta một cỗ cảm giác không rét mà run. Đệ Thất Ma Soái nhắm mắt hưởng thụ lấy một chút, lập tức máu đỏ hai con người bỗng nhiên mở ra, một tiếng quái khiếu tại hắn trong miệng truyền ra, giết. Máu tanh chém riết, không ngừng tại nam bộ diễn ra, vô số người bình thường đột tử, máu chảy thành sông, giống như nhân gian luyện ngục, liền nam bộ quân sơn trong yêu thú, cũng không có may mắn thoát khỏi. 453 thứ 519 chương xuất quan canh một một ngày nghỉ ngơi, đi qua rất nhanh. Quyết tái tới, nhường đám người tất cả đều nhấc lên tinh thần, tất cả tới tham gia đại hội võ lâm người, chờ chính là vào thời khắc này. Sư Ba, hai thân ảnh xuất hiện ở trung ương lớn nhất so vũ thái thượng. Hai người này, một người là tán tu, xem như hắc mã cấp bậc nhân vật, Võ Lâm Đại hội phía trước, vừa bãi vô danh, Võ Lâm Đại hội sau khi bắt đầu, đột nhiên thanh danh vang dội, mà đổi thành một cái, là một cái đỉnh tiêm thế lực đệ tử. Hai người cảnh giới đều ở đây tiên tiên hậu kỳ, xem cuộc chiến đáng người, nhao nhao âm thầm suy đoán, ai sẽ thắng? Thỉnh, thỉnh. Hai người lẫn nhau làm cái lễ, lập tức làm dáng, chiến đấu. Tiên kia đỉnh tiêm thế lực đệ tử vừa mới ra tay, liền bạo phát toàn lực, chân khí ngoại phóng, chuẩn bị nhất cổ tác khí đánh bại đối thủ. Đỉnh tiêm thế lực đệ tử, nội tình tâm hậu, công pháp tầng tầng lớp lớp, biến hóa đa đoan mà tên kia tán tu võ giả chỉ có thông thường chiêu thức, coi như chủ tu công pháp, cũng bất quá là huyền cấp võ công, muốn tại phương diện chiêu thức, thắng cái một chiêu nửa thức, căn bản cũng không có thể, hắn duy nhất có thể dựa vào chính là kinh nghiệm chiến đấu. Hai người ngươi tới ta đi chiến đấu 20 hiệp, cuối cùng vẫn tên kia đỉnh tiêm thế lực đệ tử, cao hơn một bậc, đem tên kia tán tu võ giả đánh rất dưới này. Mặc dù tên kia tán tu võ giả bại, nhưng mà đám người lại không có chê cười hắn, một cái tán tu có thể tu luyện tới loại trình độ này, cũng coi như bất phàm. Theo hai người kết thúc chiến đấu, quyết tái mở màn cũng coi như kéo ra. Trong lúc đó, đệ tử thế lực lớn đã từng trải qua luận võ đài, nhưng mà những cái kia đối thủ cũng không là đối thủ, bị bọn hắn trong mấy chiêu liền đánh bại, không nhìn thấy những đại thế lực kia đệ tử toàn bộ thực lực, đám người tương đối thất vọng. Đúng lúc này, hai bóng người xuất hiện ở so vũ thái thượng, nhìn thấy hai người này, đám người tinh thần chấn động. Thiên cơ chết âm thanh trầm rãi vang lên, Thẩm Gia Trầm Phi đối chiến Tinh Thần các Tinh Ngữ. Hoa ba, Trọng lượng cấp chiến đấu, rốt cuộc đã đến, Trầm Phi là lần đầu tiên lên này, đám người vốn cho rằng, người của Thẩm Gia sẽ ở cuối cùng mới có thể lên này, không nghĩ tới, nhanh như vậy tụu ra hiện. Tinh Ngữ là một gã cô gái xinh đẹp, dáng vẻ thoát tham mềm mại xin sắn đáng yêu. Bất quá, lúc này tinh ngữ lại vẻ mặt buồn tiệu, chắp tay nói, Trầm Vinh, còn xin thủ hạ lưu tình. Trầm Phi cười nhạt một tiếng, không, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Sư tử vội thọ cũng dùng toàn lực, ta muốn tinh ngữ nguội nguội, không phải không biết ta. Tinh ngữ nghe được Trầm Phi mà nói, thở dài, nàng vốn định kỳ địch dĩ ngược, nhường Trầm Phi sơ suất, nàng hảo từ trong tìm được cơ hội, nhất cử đánh bại Trầm Phi. Đáng tiếc, Trầm Phi căn bản cũng không ăn nàng một bộ này, trực tiếp biểu lộ thái độ. Hai người thi lễ với nhau sau đó, không có ở nói nhảm nhiều, bắt đầu chiến đấu đứng lên. Tinh thần các mặc dù sớm đã không có làm sơ bị danh, nhưng mà chuyển thừa lại không có biến. Hai người vừa mới giao thủ, tinh ngự hay dùng ra tinh thần các công pháp, tinh thần rơi, chân khí giống như như sao trời, dài rất xuống, hướng về trầm phi công kích mà đi. Trầm phi thần sắc bất động, bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một vòng kiếm mang sang chói, chém ngang mà ra, những chân khí kia đông lại tinh thần, trong chốc lát bị chém nứt, sau đó liền nghe được một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh ấm thanh. Chỉ thấy lúc này, tinh thần vẫn diệt, kiếm mang tiêu tan, mà trầm phi trường kiếm cũng đã gác ở tinh ngự trên bờ vai, cảm thụ được trên bờ vai băng lãnh. Tinh ngữ nhịn không được dùng mình một cái, lập tức cười khổ đạo, ta thua rồi. Một chiêu, chỉ một chiêu, nàng liên bại, cái này thẩm gia làm sao có thể có như thế yêu nghiệt người? Trong mắt mọi người, lúc này trầm phi đã có thể so với ban đầu thẩm lãng, đương nhiên, trầm phi cùng ban đầu thẩm lãng khẳng định muốn kém rất nhiều, chỉ bất quá thẩm gia bây giờ nội tình hùng hậu, chỉ cần thiên phú không tính quá kém, đều có thể có rất lớn thành tựu. Trước đây thẩm lãng khi đó, thẩm gia căn bản cũng không có cái gì tài nguyên, toàn bộ nhờ chính mình. Nếu như đem trầm phi đổi thành khi đó thẩm lãng, chắc chắn không đạt được thẩm lãng loại độ cao này. Định thiên cũng chính là. Phái Thanh thành Hà Thiên tinh loại cấp bậc đó. Theo Trầm Phi hai người kết thúc chiến đấu, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực, tinh ngự thực lực, những đại thế lực kia thế hệ tuổi trẻ, nên cũng biết tuyệt đối có người bảng trước 20 thực lực, nhưng chính là loại thực lực này còn bị Trầm Phi một chiêu đánh bại, bởi vậy có thể thấy được, Trầm Phi thực lực tuyệt đối đạt đến người bảng năm vị trí đầu. Chiến đấu phía sau cũng rất đặc sắc, nhưng mà cùng Trầm Phi so sánh, lại muốn buồn bã rất nhiều. Theo hải gian trôi qua, Võ Lâm đại hội cuối cùng đã tới hồi cuối, mà lúc này, cũng là toàn bộ Võ Lâm đại hội cao triều nhất thời khắc. Người bảng xếp hạng sau cùng cũng sắp muốn công bố cuối cùng trận chung kết chỉ có 10 người theo thứ tự là duy ta kiếm tông một người đạo môn ba người mộ dung gia một người bạch liên giáo một cái thánh nữ tà linh dạy một cái thánh tử còn có trầm gia trầm phi cùng thẩm dung mà người cuối cùng chính là kiếm kia đạo tiên mới lá cây long lá cây long có thể tấn nhập thập cường trận chung kết nhưng rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi mặc dù lá cây long kiếm pháp không kém nhưng mà những đại thế lực kia thiên tài tử đệ cũng không phải người bình thường không nghĩ tới vẫn là dừng bước tại thập cường bên ngoài cái này khiến rất nhiều người nhao nhao tiết hận trận đầu tà linh dạy thánh tử đối chiến đạo môn diêu dũng thiên cơ tử thân ảnh xuất hiện ở trên này tuyên bố mọi người trận chung kết đối thủ. Tà linh dạy thế hệ này thánh tử, thực lực mạnh phi thường, một thân quỷ dị khó lường công pháp, để cho người ta khó lòng phòng bị. Diêu Dũng là Huyền Thiên Đạo cửa đệ tử, tại Huyền Thiên Đạo môn chi bên trong, có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hai người cũng đã đạt đến nửa bước hóa hư chi cảnh. Hai người vừa mới giao thủ, đánh liền thiên hồn địa ám, đạo môn công pháp và tà linh công pháp, bị hai người dùng xuất thần nhọ hóa, nhưng mà cuối cùng vẫn là tà linh dạy thánh tử, cao hơn một bậc, đánh bại Diêu Dũng, thu được tân cấp. Diêu Dũng thần sắc tịch mịch, bại chẳng khác nào dừng bước tại ngũ cường bên ngoài, cao nhất cũng liền xếp tại người bảng đệ lục trận thứ hai bốn, trận thứ ba bốn, rất nhanh, ngũ cường danh ngạch liền đã mới vừa ra lò, kế tiếp chính là người bảng năm vị trí đầu tranh đoạt chiến, mà ngũ cường tranh đoạt chiến xong việc, lần này võ lâm đại hội cũng coi như đã qua một đoạn thời gian. ngay tại võ lâm đại hội hừng hực khí thế thời điểm, trong thầm gia, một chỗ bế quan tri địa, đi ra một thân ảnh. đạo thân ảnh này, toàn thân không có một tia khí tức, tựa như một cái căn bản lại không tồn tại thế gian này nhân đồng dạng. nếu như không dùng mắt đi xem, coi như người này ở bên cạnh đi qua, cũng sẽ không có người có thể cảm giác được. thẩm lăng điêu dị trên mặt lộ ra một vẻ uy nghiêm càng thêm hiển lộ rõ ràng mị lực vô tận, nếu như thẩm lãng xuất hiện ở thế gian, chỉ sợ sẽ làm cho ngàn vạn tiểu nữ mê thất ở trong đó. thẩm lãng một đường đi tới mình trong sân, không có ai phát hiện hắn, thẳng đến hắn xuất hiện ở nhan như ngọc trước mặt, nhan như ngọc mới nhìn đến hắn. Phu quân, ngươi xuất quan. nhan như ngọc thần sắc vui mừng, nào vào thẩm lãng trong ngực. thẩm lãng nhẹ nhàng nuốt ve nhan như ngọc sau lưng của, mỉm cười đạo, ân. nhan như ngọc ngẩng đầu, nhìn xem thẩm lãng thảnh thùng gương mặt, nhịn không được nói, phụ quân, ngươi thực sự là dáng dấp càng ngày càng đẹp trai. Phúc. thẩm lãng suýt chút nữa không có nhường nhan như ngọc mà nói, chỉnh ra nội đường. Nếu như những lời này là địa cầu người nói đi ra ngoài lời nói, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng mà Nhan Như Ngọc loại này dị giới nữ tử nói ra, liền để Thẩm Lãng cảm giác có chút không đồng dạng. 454 thứ 520 trương Dịch thủy Hàn. Hai người vớt ve an ủi một cái sẽ, Nhan Như Ngọc đột nhiên đối với Thẩm Lãng nói, đúng, phu quân, ngươi biết Võ Lâm Đại hội sao?" A. Võ Lâm Đại hội lại bắt đầu. Thẩm Lãng nghe được Võ Lâm Đại hội bốn chữ, trong đầu không khỏi nhớ tới ban đầu ở Võ Thành lúc từng màn, hắn chính là vào lúc đó, thanh danh vang dội, địa phủ cũng là vào lúc đó, nội tiếng toàn bộ chân vũ đại lục. Ân Lần này là thiên cơ các mời chúng ta thẩm gia cử hành, hơn nữa Võ Lâm Đại hội tranh tài địa điểm, cũng ổn định ở chúng ta thẩm gia ở đây." Nhan Như Ngọc trầm giai nói. Thẩm Lãng nhếch miệng lên, có chút ý tứ. "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Thẩm Lãng lần bế quan này, một thân thực lực sớm đã đạt đến sâu không lường được trình độ, mặc dù cảnh giới không thể đề cao bao nhiêu, nhưng mà thẩm Lãng thực lực chưa bao giờ có thể lấy cảnh giới tới phân chia, khi hắn đạt đến chân thần một ngày kia, chắc chắn, không, có bao nhiêu người là hắn đối thủ. Võ Lâm Đại hội bầu trời, Bạch Vân ở giữa, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thẩm Lãng xuyên thấu qua khe hở giữa đám mây, Nhìn về phía phía dưới, mặc dù thẩm lãng tại thượng vạn mét không trung, người phía dưới nhỏ bé như sâu kiến, nhưng mà thẩm lãng lại nhìn rõ ràng. Lúc này so Vũ Thái thượng, đang tại đại chiến song phương, chính là Trầm Dung cùng Bạch Liên giáo thánh nữ. Trầm Dung vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay vung dậy, giống như huyễn ảnh đồng dạng, đánh Bạch Liên giáo thánh nữ không ngừng rồi lại, chỉ có sức phòng ngự, mà không có lực phản kích. Phanh ba. Trầm Dung dõng nhiên đánh ra một trường, một trường này không bàn mà hợp mây u gà ý cảnh, biến hóa đa đoan, làm cho người không thể nắm lấy. Nay trừ pháp, là thẩm lãng bại Vân trưởng cải biên mà đến, Bài Vân trưởng có hai loại cảnh giới. Theo thứ tự là cường mạnh bá đạo, cùng biến ảo vô thường Bài Vân Trưởng, tại thẩm gia xem như cao cấp võ công, người bình thường căn bản là không học được, chỉ có thể đạt đến địa vị khá cao mới có thể có có thể tu luyện tới, nhưng mà thẩm Lãng cũng không có đoạn mất mọi người tưởng niệm, mà là phân phó yêu nguyện bọn người, đem bài Vân Trưởng mở ra, phân biệt sáng chế hai loại công pháp, cứ như vậy, đám người liền có thể học được khác biệt phiên bản bài Vân Trưởng, mà lấy phía sau người kia nếu như có thể học được chân chính bài Vân Trưởng, cũng có thể làm ít công to. Bài Vân Trưởng, thiên sư quyền. Phong thần thối, chính là Tam phân quy nguyên khí căn bản, Thẩm Lãng sẽ không để cho người như vậy mà đơn giản lấy được, bất luận cái gì học được cái này ba loại võ học người, đều phải qua thẩm gia kiểm tra nghiêm mật, hơn nữa ngoại nhân căn bản là không học được cái này ba loại võ học, chỉ có trầm gia dòng chính mới có thể. Cho đến bây giờ, Thẩm Lãng mạnh nhất võ học cũng chỉ là Tam phân quy nguyên khí cùng chân long quyết, hai loại võ học, một trong một ngoài, vừa vận hoàn mỹ phối hợp cùng một chỗ. Tam phân quy nguyên khí nghe nói luyện đến đại thành, có thể phân hóa thế gian vật vật, liền xem như vũ trụ, nếu như thực lực đầy đủ, đều có thể bị chia ra làm trạng thái nguyên thủy, tuy hơi cường điệu quá nhưng mà tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói thẩm lãng bây giờ mặc dù đạt đến chân thần cảnh nhưng còn không đạt được loại trình độ kia dựa theo thẩm lãng ngờ tới muốn phân hóa vũ trụ liền xem như tổ cảnh cũng chưa chắc có thể làm được đến nơi rốt cuộc muốn cảnh giới gì mới có thể làm được vậy cũng không biết được có khả năng tổ cảnh phía trên còn có cảnh giới cũng có khả năng tổ cảnh chính là cao nhất bạch liên thánh nữ tại trầm rong dưới một trường này không cách nào tránh né cuối cùng chỉ có thể ôm hận rơi xuống dưới lại trầm rong lau cái chán đổ mồ hôi chắp tay nói đa tạ bạch liên thánh nữ mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng mà đối mặt trầm dòng Nàng cũng chỉ có thể nuốt xuống, lập tức đáp lấy đạo, là ta tài nghệ không bằng người, đa tạ thẩm cô nương thủ hạ Lưu tình. Trầm Dung cùng Trầm Phi có thể nói là một đường quét ngang, hai người ỷ vào không cùng tầng xuất hiện võ công, bẻ gãy nghiền nát một dạng sắt tiến trước ba mạnh. Trầm Dung cùng Trầm Phi có thực lực như thế, đám người còn không tính quá kinh ngạc, dù sao thẩm gia có một thần đồng dạng tồn tại, hơn nữa vị kia còn đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng tiếp xuống, cái này một cái, lại làm cho đám người có chút chấn kinh. Cái này người thứ ba, chính là cái kia tên là Lá cây Long kiếm đạo thiếu niên. Trầm Phi chiến Lá cây Long, đang tại đám người kinh ngạc thời điểm, thiên cơ chết âm thanh Đột nhiên vang lên. Hoa Ba, cuối cùng quyết chiến, cuối cùng đến. Bọn hắn vốn cho rằng lần này cùng Lá cây Long giao thủ lại là Trầm Dung, nhưng không nghĩ tới, lại là Trầm Phi. Kể từ Võ Lâm Đại hội bắt đầu, đám người công nhận chính là Trầm Phi mới là Trầm gia đệ nhất thiên tài, Trầm Dung hơi thứ hai, bây giờ Trầm Phi trực tiếp cùng Lá cây Long giao thủ, chính là quyết định lần này Võ Lâm Đại hội người thứ nhất thuộc về. Trên bầu trời, Nhan Như Ngọc vấn đạo, "Phu quân, ngươi nói hai người bọn họ, ai có thể thắng?" Thẩm Lãng tự tin nở nụ cười, "Trầm Phi." "A, làm sao mà biết?" Nhan Như Ngọc bị Thẩm Lãng như đinh chém sắt lời nói, chỉnh sừng sốt một chút. Phải biết, coi như Thẩm Lãng là chân thần cường giả, cũng không khả năng nhìn ra hai cái đồng cấp người mạnh yếu, dù sao hai người có cái gì át chủ bài, Thẩm Lãng cũng không biết, hắn chỉ là võ giả cường đại, còn không phải thần, không, có khả năng không gì làm không được. Thẩm Lãng thần bị nói, bởi vì, Trầm Phi sẽ. Trầm Phi cùng lá cây long chỉ là đơn giản ôm phía dưới quyền, liền giao nhau, nhau rút ra trường kiếm, chiến đấu. Lá cây long kiếm pháp cao vô cùng tuyệt, mặc dù không có cái gì cao cấp kiếm pháp, nhưng mà mỗi một chiêu mỗi một thức, đều có vô cùng biến hóa, giống như nước sông cuồn cuộn động, dạn liên miên bất tuyệt, từ đầu đến cuối áp chế đối thủ. Tranh ba, Trầm Phi bị lá cây long áp chế tại hạ phòng, thần sắc giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên vang lên một hồi chiến minh, lập tức liền thấy một kia băng xương chi lực đột nhiên tại Trầm Phi trên thân kiếm tản mát mà ra, theo cái kia ti băng xương chi lực xuất hiện, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ luận võ đài. A, là cao trưởng lão dịch thủy hàn, quan chiến tích trung có thẩm ra đến đây xem cuộc chiến đệ tử trẻ tuổi, nhìn thấy Trầm Phi dùng ra băng sương chi lực, không khỏi kinh hô một tiếng. Cao Tiệm Li cùng Kim vô mệnh yêu nguyện bọn người đã trở thành trầm gia cung phụng trưởng lão. Yêu nguyệt bọn người bởi vì tại thẩm gia đợi thời gian nhiều nhất, cho nên cũng đối trầm gia cảm tình, so địa phủ cảm tình cao, thẩm lãng cũng ngầm cho phép lựa chọn của bọn hắn. Thẩm gia cùng địa phủ là một thể, bọn hắn chờ ở nơi nào đều như thế. Cao Tiệm Ly bởi vì tư chất có hạn, cắm ở nửa bước tiên võ chi cảnh, đột phá cảnh giới loại sự tình này, căn bản là không vội vàng được. Cao Tiệm Ly vì thế không có việc gì, cũng sẽ đi diễn võ trưởng chỉ điểm thẩm gia đệ tử tu luyện. Mà trầm phi băng xương kiếm khí, chính là vụng trộn cùng Cao Tiệm Ly học, cũng có thể nói là Cao Tiệm Ly cố ý truyền cho hắn. Dù sao trầm phi là một thiên tài, hơn nữa làm người cũng vô cùng hiểu lễ. Cao Tiệm ly vì thế cũng liền chuyển cho hắn cái một chiêu nửa thức, coi như ban thưởng. Cái 3. toàn bộ luận võ đài trong nháy mắt bị băng xương bao phủ, tựa như phủ thêm một tầng xương lạnh. Dưới ánh mặt trời, lập loè ánh sáng chói mắt rạch. Mà lá cây long cũng bị đạo này băng xương chi lực đóng kết, hai chân bị băng xương chi lực đông cứng luận võ đài trên mặt đất, căn bản là không có cách di động. Tại dùng ra chiêu này sau đó, Trầm Phi hít một hơi thật sâu, khôi phục một chút chân khí, lập tức một kiếm chém ra, hướng về lá cây long lược đâm tới. Lúc này đã không phải là lưu thủ thời điểm, coi như Trầm Phi đối với lá cây long có một chút hảo cảm, nhưng mà vì Trầm gia vinh dự cùng thẩm lãng uy danh. Hắn không thể bại. 455 thứ 521 Trương thiên ma sầm lấn ba canh ngay tại Trầm Phi kiếm sắc đâm chúng lá cây long ngực thời điểm, lá cây long đột nhiên cười quỷ dị đứng lên. Thấy cảnh này, Trầm Phi trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Phanh ba. Đóng băng lá cây long mu bàn chân hàn băng, đột nhiên nổ nát vụn, sau đó lá cây long thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở Trầm Phi sau lưng, nhanh như thiểm điện một kiếm đâm ra. Đột nhiên kỳ biến, nhiều người quan chiến tất cả đều ngừng hô hấp, vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Trầm Phi sẽ thắng, nhưng là không nghĩ đến, trong ngay mắt, lá cây long liền đã muốn chuyển bại thành thắng. Trầm Phi mặc dù cũng chấn kinh tại Lá cây Long đột nhiên một phát, nhưng mà hắn lại không có kinh hoàng, mà là cố gắng thu tay lại bên trong bảo kiếm, hướng về sau lưng quét ngang mà đi. Chương 3. Một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, Trầm Phi hơi chém vào Lá cây Long trường kiếm đâm ra quy tích. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này, căn bản là không cách nào hoàn toàn tránh thoát Lá cây Long công kích. Phụ 3. Trường kiếm đâm xuyên Trầm Phi bả vai, mà Trầm Phi cũng mượn xung kích chi lực, hướng về hậu phương tránh thoát đi. Nhìn thấy Trầm Phi bị Lá cây Long lên bả vai, tất cả đều trầm mặc lại, mặc dù bả vai thụ thương không phải là cái gì lại thương, nhưng mà bả vai thụ thương Đối với thực lực phát huy là có ảnh hưởng rất lớn. Trầm Phi thay đổi mọi khi, ôn tồn lễ độ biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một bức lạnh như băng khuôn mặt. Người không tệ, không nghĩ tới ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực, nếu không phải là ta xuất kiếm thời điểm, lưu lại ba phần lực, e rằng bây giờ ta đã bại." Trầm Phi âm thanh lạnh như băng nói. Lá cây Long hai con ngươi híp lại, Trầm Phi lúc này trạng thái, nhường trong lòng của hắn cảm thấy một cô bất an. "Bất quá, ta sẽ không đang cấp ngươi cơ hội." Ngay tại Trầm Phi thoại âm rơi xuống lúc, đột nhiên nhìn thấy một đạo kiếm khí, tại Trầm Phi trong tay bắn ra. Đạo kiếm khí này, liền không gian đều bị chấn chiến mình đứng lên. Phanh 3. Lá cây long vung vậy trường kiếm trong tay ngăn cản, đáng tiếc Trầm Phi bắn ra kiếm khí quá mức bá đạo, chỉ một cú đánh, liền đem lá cây long thủ bên trong trường kiếm đánh cho hai nửa. Mau nhìn, là Thẩm Lãng đại ca lục mạch thần kiếm. Một cái trầm ra đệ tử, nhìn thấy Trầm Phi bắn ra kiếm khí, nhịn không được kinh hô nói. Trầm Phi tại bắn ra đạo kiếm khí kia sau đó, sắc mặt tái nhợt một chút, hắn không có Thẩm Lãng nội lực thâm hậu, có thể không hạn chế dùng ra lục mạch thần kiếm, nhưng mà đối phó lá cây long, cũng không cần bao nhiêu kiếm khí. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Liên tục hai đạo kiếm khí bay ra, lá cây long mặc dù miễn cưỡng cản lại, nhưng đã bị đánh bay đến dưới đài, vừa mới rơi trên mặt đất, lá cây long liền phun ra một ngụm máu tươi, đã bị nội thương. đây vẫn là bị kiếm khí chấn, nếu như nếu như bị kiếm khí chính diện đánh chúng, đoán chừng coi như không chết cũng phải trọng thương. Trầm Phi tại bắn ra cái kia hai đạo kiếm khí sau đó, lập tức ngồi ở so vũ thái thượng, miệng to thở hổn hển. lục mạch thần kiếm mạnh thì mạnh cũng, nhưng là vô cùng tiêu hao nội lực, nếu như không có cường đại nội công trợ chống, đoán chừng không đợi địch nhân tử vong, chính mình liền mất chết. trên bầu trời, thầm lặng nhìn thấy Trầm Phi dùng ra lục mạch thần kiếm, mỉm cười, cái này Trầm Phi quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Thành công đã luyện thành Lục Mạch Thần Kiếm. Nhan Như Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Lãng, to mạo đạo, phu quân, đây chính là Lục Mạch Thần Kiếm." Thẩm Lãng gật gật đầu, "Tần, đây chính là Lục Mạch Thần Kiếm, Lục Mạch Thần Kiếm mặc dù không có đạt đến tiên cấp võ học, nhưng mà cái này võ công tính dẻo rất mạnh, luyện đến cực hạn, thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành kiếm khí đả thương địch thủ." Nhan Như Ngọc liễu nhiên gật gật đầu, "Cái này Lục Mạch Thần Kiếm, kỳ thực chính là một loại chân khí vận dụng, chỉ bất quá lấy hình thức phương thức phóng thích ra ngoài." Ngay tại Võ Lâm Đại hội kết thúc, mọi người tại vì trầm phi gieo họ thời điểm. Thẩm Lãng lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức lôi kéo Nhan Như Ngọc. Trong ngay mắt biến mất ở trên bầu trời, trung vực, thiên sơn đỉnh núi, đột nhiên một khe hở không gian xuất hiện, sau đó thẩm lãng cùng nhan như ngọc liền song song đi ra. Mà lúc này thiên sơn đỉnh núi đã chết thi khắp nơi, khắp nơi đều có võ giả thi thể. Những võ giả này cũng là muốn đi vào chúng thần mộ địa thám hiểm, chúng thần trong mộ địa mặc dù không có cái gì quá lớn cơ duyên, nhưng mà một chút thiên tài địa bảo cũng không hiếm thấy, chỉ cần cẩn thận một điểm, đều sẽ có thu hoạch. Vốn là một khối bảo địa, lúc này lại đã biến thành tu la địa ngục, phạm la người tới nơi này đều bị tàn nhẫn đánh giết. Những người này tử trạng vô cùng thế thảm. Rất khó có thể tìm tới một cái thi thể hoàn hảo không hao tổn người. Thấy cảnh này, nhan như Ngọc Đôi mi thanh tú hơi nhíu, phu quân, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào những người này đều chết ở ở đây? Chẳng lẽ là chúng thần trong nghĩa địa xuất hiện biến cố gì? nhan như Ngọc Đôi nói. thẩm lãng lắc đầu, hẳn không phải là, chúng thần trong nghĩa địa, trôn cũng là vạn cổ phía trước, nổi danh chân thần cứng, giả. Coi như bọn hắn thật sự chuyện gì xảy ra, cũng không khả năng tàn sát những người này, trừ phi những người này có bọn hắn cần. nhưng mà Những người này nhiều nhất chính là tại chúng thần trong nghĩa địa thu được một chút dược liệu chân quý hoặc tài nguyên, lại có cái gì là những cái kia chân thần cường giả cần đâu? Liên tại trầm lãng hai người nghi hoặc thời điểm, chúng thần gờ dại vớt lối vào, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, những thân ảnh kia dáng dấp mặt xanh men vàng, thân hình cao lớn, giống như ác quỷ. Phu quân, đây là vật gì? Nhan Như Ngọc nhìn thấy cái kia mấy đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhịn không được chán ghét nói, không biết chuyện gì xảy ra, Nhan Như Ngọc nhìn thấy những vật kia, cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cỗ chán ghét cảm xúc. Trầm lắng cũng bị những thứ đó tướng mạo sợ hết hồn, thật sự là quá xấu, trầm lắng cảm giác thế gian đã không có so với cái kia đồ vật càng xấu xí chờ ta một chút ta đi hỏi bọn họ một chút rốt cuộc là thứ đồ gì thẩm lãng thân ảnh lói lên xuất hiện ở trung thần mộ địa lối vào vừa mới đi ra ngoài mấy cái thiên ma bị đột nhiên xuất hiện thẩm lãng sợ hết hồn người nào cái kia mấy danh thiên ma trong nháy mắt đem thẩm lãng bao vây vào giữa thần sắc bất thiện nhìn xem thẩm lãng thẩm lãng thần sắc bất động nhàn nhạt vấn đạo các ngươi là đồ vật gì tại sao lại theo số đông thần mộ trong đất đi ra đội trưởng thang nhóc loài người này vậy mà quản chúng ta gọi đồ vật một danh thiên ma nghe được thẩm lãng mà nói không khỏi giận dữ hừ cùng hắn nói lời vô dụng làm gì ma soái đại nhân để chúng ta tìm hiểu cái đại lục này tin tức bây giờ cơ bản tin tức đã bị chúng ta nắm giữ hơn nữa người nơi này đã dọn dẹp sạch sẽ tại giết hắn chúng ta đến tin tức cũng sẽ không truyền ra ngoài một cái tựa như những người này dẫn đầu thiên ma đứng tại ở ngoài vòng chiến khoanh tay lạnh giọng nói những thiên ma này sau lưng có một đôi cánh dáng người mặc dù cao lớn thế nhưng là không coi nô ngược lại cực kỳ gầy yếu bất quá thẩm lãng phát hiện một sự kiện đó chính là những thiên ma này cánh lớn nhỏ quyết định bởi tại bọn hắn thực lực mạnh yếu nếu như thực lực mạnh cánh liền sẽ lớn hơn một chút trái lại thực lực yếu cánh liền sẽ tiểu cái kia danh thiên ma đội trưởng vừa rất lời, những cái kia vây quanh thẩm lãng thiên ma liền vọt lên những thiên ma này công kích rất đơn giản chính là thẳng thắn cơ thể công kích nhưng mà uy lực công kích lại vô cùng không đơn giản có thể so với luyện thể võ giả thẩm lãng lông mày hơi động một chút một đạo sóng gợn vô hình phức tạp mát những cái kia xông lên thiên ma nhao nhao nổ thành một chùm xương máu thấy cảnh này cái kia danh thiên ma đội trưởng suýt chút nữa không có hụt chết loại này trong máy mắt liền giết người cứng giả hắn chỉ ở ma xoáy đại nhân trên thân gặp qua thẩm lãng bàn tay hút một cái cái kia danh thiên ma đội trưởng liền bị hắn hút vào đến rồi trong tay sau đó cái kia danh thiên ma đội trưởng mà bắt đầu kêu thẳng lên, Thẩm lãng một tay chắp sau lưng, một cái tay khác nắm đuôi thiên ma đội trưởng đầu, lặng lặng đứng ở nơi đó, mi mắt khép hở, dò xét lấy thiên ma đội trưởng trí nhớ trong đầu. 456 thứ 522 trường cường đại canh một thầm lãng tại cái kia thiên ma đội trưởng trong đầu, thấy được một cái thế giới, thế giới kia là một cái lớn vô cùng thế giới, không chút nào thấp hơn chân vũ đại lục thế giới, bên trong khắp nơi đều là thiên ma tộc nhân, có sát lục, có chiến tranh. cuối cùng, thầm lãng ngày hôm đó ma đội trưởng chỗ sâu trong óc thấy được một thân ảnh, cái thân ảnh kia mơ hồ, thấy không rõ rõ ràng thế nhưng đạo thân ảnh toàn thân lại tản ra hủy thiên diệt địa khí tức liên tại trầm lãng chuẩn bị xâm nhập xem xét thời điểm hình ảnh đột nhiên kết thúc mà cái kia thiên ma đội trưởng đột nhiên nổ thành một chùm xương máu tiêu tan ở trong thiên địa ư trầm lãng trong mắt khép hở hơi nhũ lên lập tức từ từ mở mắt như có điều suy nghĩ đạo thân ảnh mơ hồ kia trầm lãng nếu như không có đoán sai hẳn là thiên ma giới người thống trị cao nhất liên tại trầm lãng trầm tư thời điểm chúng thần gờ dạ vỡ lối bảo đống nhiên truyền ra một cỗ cường đại uy áp sau đó liền gặp được một đạo to lớn thân ảnh từ trong trầm rãi đi ra là ai cũng dám giết ta thiên ma binh sĩ Đạo thân ảnh kia mới vừa đi ra chúng thần mộ địa, liền gầm thét nói. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, hắn ngày hôm đó ma đội trưởng trong đầu đã biết thân phận của người này. Thiên ma thập đại ma soái một trong, đệ ngũ ma soái. Thiên ma tộc tổng cộng có tam hoàng, ngũ đại ma vương cùng thập đại ma soái. Thiên ma tam hoàng là thiên ma giới người thống trị cao nhất, toàn bộ thiên ma giới bị tam đại thiên ma hoàng thống trị, bọn hắn phía dưới là ngũ đại ma vương, ngũ đại ma vương thực lực, tại thẩm Lãng trong cảm giác, đều ở đây chân thần chi cảnh, mà cái kia tam đại thiên ma hoàng, thẩm Lãng cảm giác hẳn là tại chân thần bắt trọng thiên trở lên, đến nỗi cảnh giới cụ thể, ngày hôm đó ma đội trưởng trong đầu cũng không nhìn ra, bởi vì hôm nay ma đội trưởng cũng chỉ là gặp qua một cái thiên ma hoàng, hơn nữa còn là rất xa nhìn thấy một mắt, cho nên thẩm lãng cũng chỉ có thể bằng vào thiên ma đội trưởng thấy cái kia thiên ma hoàng tới ngờ tới khác hai tên thiên ma hoàng thực lực, thiên ma giới cùng chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục không giống nhau, thiên ma giới là bị thống nhất từ ba cái thiên ma hoàng liên thủ thống trị, không giống chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục như thế, thế lực rất rối phức tạp, làm theo ý mình, nội đấu không ngừng. Mà bởi vì thiên ma giới bị thống nhất, không có nhiều như vậy chiến tranh, cho nên hao tổn cũng phi thường nhỏ trình thể chiến lược muốn so chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục mạnh hơn rất nhiều chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục xuất hiện ngươi lựa ta gạt không ngừng bên trong hao tổn cũng là không thể tránh khỏi dù sao nhân tâm là khó khăn nhất suy nghĩ chỉ cần có người chỗ cũng sẽ không thiếu đi tính toán cùng chiến tranh đệ ngũ ma xoáy nhìn thấy yên tĩnh đứng ở nơi đó thầm lặng giữ tận nợ nụ cười tiểu tử chính là ngươi giết ta thiên ma tổ người thầm lãng lãnh đạm nhìn hắn một cái là ta giết ngươi có ý kiến gì không vậy ngươi liền đi chết đi cho ta đệ ngũ ma xoáy nổi giận gầm lên một tiếng cánh khổng lồ mở rộng tựa như một toà núi nhỏ đồng dạng hướng về thầm lặng đánh tới. Thiên Ma Tộc chủ muốn tu luyện chính là nhục thân, nhục thân là phóng lên trời cho Thiên Ma Tộc yêu thế, bản thân thể tích liền khổng lồ, lại thêm cường hãn nhục thân, chiến đấu tuyệt đối làm ít công to. Anh ba mới vừa đến thẩm lãng trước mặt, cái kia đệ ngũ ma xoáy liền hướng thẩm lãng hung hăng vang ra một quyền, kình phong tội phật vang lên một hồi khí bạo âm thanh. Thẩm lãng chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại đệ ngũ ma xoáy năm đấm phía trên, vốn là uy thế ngập trời một quyền, im bặt mà dừng. đệ ngũ ma xoáy nhìn thấy thẩm lãng nhẹ nhõm đón lấy một quyền này của hắn, trong mắt lóe lên một vòng không dám tin ngay tại đệ ngũ ma xoáy sướng sờ nháy mắt, thẩm lãng nhanh như tia chớp đá ra một cước. Phanh ba! đệ ngũ ma xoáy trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. ở mà ba! đệ ngũ ma xoáy từ không trung rơi xuống mặt đất, đem toàn bộ thiên sơn đều chấn hơi hơi rung động rồi một lần. thiên ma tộc ma xoáy tương đương với chân vũ đại lục phá toái cường giả. nếu là lúc trước, phá toái cường giả tại trầm lãng trong mắt coi như một cường giả mà nói, nhưng ở hắn đột phá chân thần chi cảnh phía sau, đỉnh thiên cũng coi như một cái lớn một chút sâu kiến, lật tay ở giữa liền có thể chấn áp. phanh ba! mặt đất nổ tung đệ ngũ ma soái từ trong sông ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thẩm lãng. lúc này đệ ngũ ma soái cũng tại suy nghĩ như thế nào chạy trốn, hắn tại trầm lãng một ngón tay ngăn lại hắn một quyền thời điểm, liền biết người này phi thường khủng bố, tuyệt đối là cái thế giới này cường giả đỉnh cao, thậm chí có có thể chính là cái thế giới này một trong bá chủ. hắn mặc dù là mười ma soái một trong, nhưng cùng một cái thế giới bá chủ so sánh, hay là muốn có một chút chính lệnh, huống chi thế giới này vẫn là cùng hắn thiên ma giới cùng nổi danh ngũ đại chủ thế giới một trong. thẩm lãng đứng ngạo nghễ ở trong hư không, quần áo tung bay, chấp hai tay sau lưng. Thần sắc lãnh đạm nhìn xem đệ ngũ ma soái ở trước mặt ta, ngươi không có một tia cơ hội đào tẩu, liền xem như các ngươi hoàng đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe được thẩm lãng mà nói đệ ngũ ma soái thần sắc biến đổi, lập tức phẫn nộ quát, hừ, nói quát không biết ngượng, nếu là ta hoàng ở đây, chỉ sợ ngươi sớm đã bị chém giết. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, ngươi còn chưa có tư cách cùng ta nói nhảm, đợi đến ngươi hoàng tới thì sẽ biết. Bất quá, ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn thấy ngày đó. Và anh ba, thẩm lãng không có ở nói nhảm, giơ bàn tay lên hướng phía dưới nhấn một cái, một đạo che trời cự trường từ không trung rơi xuống, đệ ngũ ma soái thân thể cao lớn. Tại trầm Lãng dưới một trường này, đều nhỏ bé đứng lên, oanh một tiếng, Thiên Sơn đỉnh núi nổ nát vụn, một đạo vực sâu kinh khủng, xuất hiện ở Thiên Sơn đỉnh núi, mà đệ Ngũ Ma soái thân thể khổng lồ, cũng đã tiêu thất. Trầm Lãng đang quay ra một trường kia sau đó, trong lòng bàn tay, một cỗ hấp lực bộc phát ra, đệ Ngũ Ma soái cơ thể, bị hắn từ trong vực sâu hút vào tới bàn tay bên trong. Nguyên thần chi lực nô ra, xông vào đệ Ngũ Ma soái trong đầu, dò xét lên trí nhớ của hắn. Chân thần cường giả mặc dù bị xưng là thần, cũng là bởi vì nó vượt lên trên chúng sinh sức mạnh, liền xem như phá toái cường giả, tại chân thần trước mặt, cũng là sâu kiến. Lúc này đệ Ngũ Ma soái chính là ví dụ tốt nhất. Mặc dù thẩm lãng thực lực có chút biến thái, nhưng là có thể từ trong nhìn ra chân thần cường giả kinh khủng. đệ ngũ ma xoáy trí nhớ trong đầu vô cùng dồi dào. dù sao đệ ngũ ma xoáy chính là sống hơn ngàn năm quái vật, trải qua sự tình nhiều vô cùng, cho nên ký ức cũng sẽ vô cùng hỗn loạn. thẩm lãng loại bỏ đi những thứ vô dụng kia ký ức, chỉ tìm cùng trời ma giới có liên quan ký ức. mà theo thừa hải gian trôi qua, thẩm lãng cũng rốt cuộc tìm được một chút tương quan ký ức. thiên ma giới sở dĩ có thể đi tới chân vũ đại lục, nguyên lai cũng là chúng thần cờ dạ và nguyên nhân. chúng thần mộ địa chính là thái cổ thời kỳ, chúng thần mở ra thế giới. Bởi vì chúng thần mộ địa táng cũng là mỗi cái thế giới cường giả đỉnh cao, cho nên sẽ có liên thông mỗi cái thế giới không gian thông đạo. Trước đó chúng thần trong nghĩa địa không gian thông đạo cũng là đóng, về sau cũng không biết là nguyên nhân gì, những cái kia liên thông mỗi cái thế giới không gian thông đạo, vậy mà đều bị mở ra. Thiên ma hoàng khi tìm thấy chúng thần mộ địa không gian thông đạo sau đó, liền nảy sinh ra tâm, thiên ma giới mặc dù rất lớn, nhưng mà tài nguyên đã còn thừa không nhiều, cho nên bọn hắn cần cấp đoạn, cứ như vậy, bọn hắn mới có thể tiếp tục cường đại xuống. 457 thứ 523 chương thăm dò canh hai liền tại trầm lãng chuẩn bị tiếp tục xem thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại đệ ngũ ma xoáy trong đầu. Đạo thân ảnh kia chính là thiên ma đội trưởng trong đầu thiên ma hoàng thân ảnh. Đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, liền cắt đứt thẩm lãng tiếp tục dò xét. đủ, lùi xuống cho ta. Thiên ma hoàng thân ảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, khuấy động đệ ngũ ma xoáy thức hải một hồi cuộn cuộn. Sau đó một cỗ uy áp từ đệ ngũ ma xoáy trong đầu chậm rãi dâng lên, hướng về thẩm lãng nguyên thần nghiền ép mà đi. Thẩm lãng mảy may không sợ, vốn là bình tĩnh nguyên thần, đột nhiên hiện lên một cỗ khí tức tà ác, cỗ tà ác này khí tức. So thiên ma hoàng trên thân tán phát khí tức còn cường đại hơn. Hai cố ba động cùng bố, tại đệ ngũ ma soái trong đầu chạm vào nhau, ngoại giới đệ ngũ ma soái, bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, vốn là bị Thẩm Lãng đánh hấp hối đệ ngũ ma soái, trong chốc lát hơi thở mong manh, giống như khô héo ngọn đèn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Bất quá Thẩm Lãng hai người cũng không có để ý đệ ngũ ma soái chết sống, mà là tiếp tục lấy nguyên thần va chạm. Thẩm Lãng nguyên thần tạo thành một cái phiên bản thu nhỏ Thẩm Lãng, cái kia Thẩm Lãng cùng Thẩm Lãng bản thể hoàn toàn khác biệt, vậy mà vô cùng gian ác, toàn thân tán ra khiến người sợ hãi khí tức. Gian ác bản Thẩm Lãng vừa mới ngưng kết thành hình, liền một trưởng nô ra khí tức tà ác đập vào mặt, hướng lên trời ma hoàng nguyên thần hư ảnh chụp tới. một trưởng này khuấy động tức hải cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, nhưng lại có một đạo khác khí tức đang một mực bảo hộ lấy đệ ngũ ma xoáy thức hải, không để hắn sụp đổ. Ần, cảm nhận được thẩm lãng trên thân khí tức tà ác, thiên ma hoàng vẻ mặt nghiêm túc lên. thiên ma hoàng là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm, mày kiếm mắt sáng trung nhân nhân, cùng nhân loại một dạng, không có chút nào thiên ma tộc người đặc thù. thiên ma hoàng một quyền đánh ra, ba đạo cùng bố cùng thầm lãng trưởng lực chạm vào nhau, hai người nguyên thần hư ảnh hơi hơi lay động một cái. Sau đó gian ác bản Thẩm Lãng, lần nữa hoành ra một quyền. Một quyền này, nếu như tại ngoại giới, e rằng tuyệt đối sẽ chấn hoàn vũ giai chiến, tinh không phá diệt, đáng tiếc tại đệ ngũ ma xoáy thức hải bên trong, chỉ là uy thế kinh khủng, nhưng không có đối với đệ ngũ ma xoáy thức hải tạo thành một chút thương tổn. Thiên Ma Hoàng cũng bộc phát ra uy thế, cùng Thẩm Lãng bắt đầu đại chiến. Hai người không có suất toàn lực, ở đây dù sao chỉ là đệ ngũ ma xoáy thức hải, nếu như hai người bộc phát ra toàn lực, e rằng trong nháy mắt thì sẽ tan nát. Hai người đều nghĩ thăm dò một chút đối phương, dù sao gặp phải một cái đối thủ ngang sức ngang tài, đều rất hứng thú. Ký thực, nếu như là tại ngoại giới, hai người bản thể đối chiến lời nói, thẩm lãng có thể muốn yếu hơn thiên ma hoàng. dù sao thẩm lãng mặc dù mấy năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là chỉ là chân thần nhị trọng thiên, mà thiên ma hoàng nhưng là siêu việt chân thần bắt trọng thiên cường giả tuyệt thế. nhưng mà thẩm lãng nguyên thần chi lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. thẩm lãng người mang song nguyên thần, nguyên thần chi lực sớm đã vượt qua tự thân cảnh giới, đạt đến mức độ cực cao, có thể nói chính là chân thần cựu trọng thiên cường giả đều chưa hẳn có thể so sánh thẩm lãng nguyên thần mạnh. nếu như thẩm lãng có một ngày thọ nguyên khô kiệt hoặc ngoại ý muốn bỏ mình mà nói hắn tuyệt đối có thể giống quan thánh đế bọn người như thế, tạo thành một cái tàn hồn, tiếp tục tồn lưu thế gian. Mà một mực đang bảo vệ đệ ngũ ma soái hốc lực lượng thần bí, chính là Thẩm Lãng một cái khác nguyên thần, Thẩm Lãng muốn tìm hiểu một chút thiên ma hoàng thực lực, cho nên không muốn đệ ngũ ma soái nhanh như vậy chết đi. Hai người không ngừng tại đệ ngũ ma soái thức hải bên trong giáo thủ, cuối cùng tại hai người dùng ra bảy thành thực lực thời điểm, đệ ngũ ma soái thức hải không chịu nổi, hỏng mất. Tại đệ ngũ ma soái thức hải hỏng mất phía trước một sát na, thiên ma hoàng thanh âm chậm rãi vang lên, "Nhân loại, ngươi rất không tệ, ta tin tưởng, chúng ta rất nhanh còn có thể tại gặp." Giang Ác bạn Thẩm Lãng khẽ miệng dâng lên một vòng nụ cười tà dị, "Ta chờ ngươi." Nguyên Thần quay về, Thẩm Lãng hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, mà trong tay hắn đệ ngũ ma soái, cũng đã đã mất đi sinh cơ, chết không thể chết lại. Tại trước mặt cường giả, coi như mạnh như ma soái loại này phá toái cường giả, cũng chỉ là một con cờ, sinh mệnh không khỏi chính mình. "Phu quân, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nhan Như Ngọc xuất hiện tại Thẩm Lãng bên cạnh, nghi ngờ hỏi. Nhan Như Ngọc chỉ biết là, Thẩm Lãng một trưởng trọng thương đệ ngũ ma soái sau đó, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong lúc đó, Thẩm Lãng trong thân thể, từng bộ phát ra qua khí thế hết sức khủng bố. Nhan Như Ngọc biết Thẩm Lãng chắc chắn gặp một loại nào đó phiền phức, lập tức một mực tại trầm lãng bên cạnh hộ pháp, chờ đợi Thẩm Lãng tỉnh lại. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể muốn có chuyện lớn xảy ra, ngũ đại chủ thế giới một trong tiên ma giới, bắt đầu hướng thế giới khác xâm lấn, những tiên ma này tộc người, cướp bóc đoạt giết, việc ác bất tận, nếu như bị bọn hắn xâm lấn thành công, chỉ sợ sẽ có vô số người chết thảm, mặc dù những người kia không liên quan gì đến chúng ta, nhưng mà không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được như ý, bằng không chúng ta cũng sẽ có phiền phức. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Nhan Như Ngọc thần sắc biến đổi, phu quân Tất nhiên này Thiên Ma tộc người có thể tới chúng ta Chân Vũ Đại Lục, bọn hắn bây giờ là không phải cũng đã đi Võ Thần Đại Lục. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ân, Võ Thần Đại Lục đã có Thiên Ma tộc người, vừa rồi ta ở tại bọn hắn trong trí nhớ, thấy được. Phu quân, ta lo lắng lao tổ bọn hắn ngăn cản không nổi Thiên Ma tộc người tiến công, chúng ta bây giờ trở về đi, nếu như Võ Thần Đại Lục luôn hãm, ta sợ chúng ta Chân Vũ Đại Lục một cây chẳng chống vững nhà." Nhan Như Ngọc lo lắng nói, "Ân, chúng ta bây giờ trở về an bài một chút, ở đây nhất định phải có người trông coi, bằng không nhường Thiên Ma tộc người đi vào, phải ra khỏi phiền phức." Thẩm Lãng hai người xé rách hư không, một bước đạp đi vào. Trong thẩm ra, Thẩm Lãng gọi tới Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng phủ cực bọn người. Thiên Sách Chân Long, ta sau khi đi, địa phủ chuyện giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nhất thiết phải thông chi các đại thế lực người, để bọn hắn phái người đi chúng thần gờ dạ và ật lối vào cảnh giới, chúng ta địa phủ nhân cũng không thể rơi xuống, chuyện lần này, can hệ trọng đại, không thể sơ suất. Thiên Sách Chân Long gật đầu nói, "Đế Quân yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường Thiên Ma tộc người." Bước vào chân vũ đại lục một bước, bất quá Đế Quân, cái kia Thiên Ma hoàng thật sự có cường đại như vậy. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ừm, tuyệt đối so với suy đoán của ta." chắc chắn mạnh hơn, hai người chúng ta cũng chỉ là tính thăm dò giáo thủ, người này thực lực e rằng tại chân thần bắt trọng thiên trở lên, các ngươi nếu như gặp phải nhất định muốn cẩn thận, Thiên Ma giới tổng cộng có ba vị Thiên Ma hoàng, còn có năm tên Thiên Ma vương, thực lực của những người này cũng không yếu. Thẩm Lãng an bài xong xuôi sự tình sau đó, liền cùng Thẩm Vô Danh lên tiếng chào hỏi, nhường hắn phối hợp Thiên Sách trấn lòng, sau đó liền mang theo Nhan Như Ngọc hướng về chúng thần mộ địa chạy tới. Bọn hắn bây giờ muốn đi Võ Thần Đại Lục nhìn một chút, nếu như Võ Thần Đại Lục chiến sự căng thẳng mà nói, bọn hắn cũng có thể trợ một chút sức lực. Thẩm Lãng không phải thành nhân, nhưng mà hắn lại nhất định phải có hành động. Giạo tiến vòng xoáy to lớn này bên trong, không ai có thể chí thân sử ngoại, Võ Thần Đại Lục cùng Chân Vũ Đại Lục đều có thế lực của hắn tồn tại, nếu như hắn còn chí thân sử ngoại, đợi đến Tiên Ma giới người làm lớn, cũng sẽ tìm hắn gây phiền phức. 458 thứ 524 trường sát tiến đi chúng thần trong mộ địa, hai bóng người xuất hiện ở trên không. Lúc này chúng thần mộ địa đã đại biến bộ dáng, Thẩm Lãng cảm giác, chúng thần mộ địa giống như lại biến lớn, hơn nữa trong thiên địa nguyên khí cũng càng lúc càng nồng nặc, thậm chí đã có thể so với Chân Vũ Đại Lục. Cái này khiến Thẩm Lãng trong lòng dâng lên vẻ nghi ngờ, chúng thần mộ địa chỉ là chôn chân thần cường giả chỗ. Làm sao có thể đột nhiên biến hóa lớn như vậy, chẳng lẽ chúng thần mộ địa còn có bí mật gì không thành? Phụ Quân, ta cảm giác ở đây giống như cùng ta lần trước lúc đến không đồng dạng. Nhan Như Ngọc cũng cảm thấy chúng thần gở dạ vừa đột biến hóa, lập tức nghi ngờ nói: "Ân, đi thôi, chúng thần mộ địa xem ra cũng có chúng ta không biết bí mật, bây giờ còn chưa phải là nghiên cứu điều này thời điểm, chúng ta đi trước võ thần đại lục." Thẩm Lãng hai người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bay đi. Thẩm Lãng vẫn luôn đang nghi ngờ một sự kiện, đó chính là quan thánh đế đi đâu, trước đây quan thánh đế nhường hắn hỗ trợ đoạt lại chúng thần thi thể, nhưng mà theo vĩnh sinh điện bị đời thứ nhất tiên tôn mang đi nhiệm vụ này, thẩm lãng nhất định là không cách nào hoàn thành. vốn là thẩm lãng muốn trở về chúng thần mộ địa thông báo một chút quan thánh đế, nhưng mà quan thánh đế lại ly kỳ mất tích. theo quan thánh đế mất tích, còn có một số chân thần cường giả tàn hồn cũng đi theo biến mất. chúng thần mộ địa giống như thật sự đã biến thành một cái mộ địa, không có một bóng người. mà thẩm lãng đi theo nhan như ngọc cùng nhau đi tới, không thấy một cái sinh vật. trước đây chúng thần trong nghĩa địa những cái kia bất tử sinh vật cũng không có thân ảnh, tựa như buốt hơi khỏi nhân gian một cái giống như. đúng lúc này, thẩm lãng hai người thấy được ba bóng người, cái kia ba bóng người trên không trung không đoạn giao chiến, đánh vô cùng kịch liệt trong đó hai người là thiên ma tộc người mà đổi thành một thân ảnh lại hết sức quen thuộc chính là mất tích bay lên ban đầu ở chúng thần trong mộ địa thẩm lãng đi võ thần đại lục bay lên cùng nguyên chân dương cũng thất lạc về sau thẩm lãng trở về thời điểm đụng phải nguyên chân dương lại không có tìm được bay lên thẩm lãng cho là bay lên gặp bất trắc lúc đó còn vô cùng tiếc hận dù sao bay lên cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân từ chân vũ đại lục một tòa vắng vẻ thành nhỏ có thể từng bước từng bước đi đến hôm nay một bước này chính xác tuyệt không dễ dàng bay lên muội muội đệ linh vẫn luôn không hỏi qua thẩm lãng ca ca của nàng đi nơi nào bởi vì nàng đã có cảm giác bởi vì này Tần Tố Trinh còn thu để Linh làm nghĩa nữ đền bù nàng. Thời gian qua đi hơn 5 năm, Thẩm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy Bay lên, cảm giác vô cùng thân thiết. Lúc này Bay lên không biết có kỳ ngộ gì, vậy mà đạt đến Tiên võ đại thành chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn nhập phá toái chi cảnh. Cùng Bay lên giao chiến hai tên thiên ma tộc người cũng tại Tiên võ đại thành chi cảnh. Hai người này là thiên ma đem, thân phận không thấp, bất quá hai người mặc dù nhường mạnh, lại nhất thời hồi lâu bắt không được Bay lên, ngược lại bị Bay lên xuất thần nhập hóa thư pháp, một mực áp chế ở hạ phong. Ba người cũng nhìn thấy Thẩm Lãng hai người. Cái kia hai tên thiên ma sẽ thấy thẩm lãng hai người là nhân tộc, thần sắc không khỏi biến đổi, mà bay lên lại thần sắc vui mừng, cao giọng nói: "Đế quân." Thẩm Lãng một trưởng vỗ ra, cái kia hai tên thiên ma chấp nhận trong nháy mắt hóa thành bụi. Bay lên đi tới Thẩm Lãng trước người, ôm quyền nói: ngũ Quan Vương đảnh bay, tham kiến Đế quân." Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo: "Bay lên, mấy năm này ngươi một mực tại Chúng Thần Mộ Địa?" "Tần, khởi bẩm Đế quân, ta chính xác một mực tại Chúng Thần Mộ Địa, trước đây cùng Đế quân cùng một chỗ tiến vào Chúng Thần Mộ Địa sau đó, liền thất lạc, về sau ta trong lúc vô tình phát hiện một tòa chân thần mộ địa, ở tòa này trong mộ, ta chiếm được một cái truyền thừa." Vốn là nhận được truyền thừa sau đó, liền nghĩ trở về chân vũ đại lục, nhưng là không nghĩ đến, ta phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Bay lên vẻ mặt nghiêm túc nói: "Bí mật gì?" Thẩm Lãng trong hai con ngươi thoáng qua một tia tinh quang. Chúng thần biến mất bí mật, ta biết bọn hắn đi liễu na lý, nhưng mà ta lại tìm không thấy bọn họ là từ nơi nào rời đi, cho nên trong năm năm này, ta một mực tại chúng thần mộ địa tìm kiếm một cái cửa vào kia. Bay lên không giấu giếm chút nào, đem hắn biết đến sự tình nói ra hết. Thẩm Lãng gật gật đầu, "Ừm, chuyện này để trước vừa để xuống, chờ giải quyết thiên ma giới chuyện, chúng ta tại nói." Võ thần đại lục không gian thông đạo chỗ. Lúc này đã bị Thiên Ma giới người phong tỏa đứng lên. Lúc này Thiên Ma tộc đại quân, còn đại liên tục không ngừng hướng về Võ Thần đại lục không gian thông đạo bên trong tràn vào. Thiên Ma tộc người, trời sinh liền lực lớn vô cùng, một cái bình thường Thiên Ma tộc người, đều có thể so với hậu Thiên Vũ giả, có thể nói, Thiên Ma giới tại Ngũ đại chủ thế giới bên trong, tuyệt đối đứng hàng đầu, chỉ bất quá Thiên Ma tộc người, không, có nhân loại tu luyện nhanh như vậy, mặc dù cấp thấp chiến lực rất nhiều, nhưng mà cao cấp chiến lực, cũng chỉ so chân. Vũ đại lục cùng Võ Thần đại lục mạnh hơn như vậy một tia, nhưng chính là cái này một tia, cũng không phải Võ Thần đại lục hoặc chân Vũ đại lục có thể tự mình đối kháng. Bây giờ Võ Thần Đại Lục đã khói lửa nổi lên bốn phía, chúng thế lực liên hợp ngăn cản Thiên Ma giới xâm lấn. Võ Thần Đại Lục Nam Bộ đã luôn hãm, Thủy Nguyệt động tiên trở thế lực lớn, cũng bị Thiên Ma tộc hủy diệt, ước Vạn Sinh Linh bị Thiên Ma tộc người vô tình đổ sát, mà miền Nam tài nguyên cũng bị vơ vét không còn làm gì. Đinh, tiếp vào nhiệm vụ, tru sát dị tộc. Đánh lui Thiên Ma xâm lấn nhập vào xâm Thiên Ma giới, thu được một lần chân thần triệu hoán. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng thần sắc chấn động, đã lâu nhiệm vụ cuối cùng lại bắt đầu. Lần trước cùng vĩnh sinh điện một chiến chi phía sau, thẩm lãng thu được vô cùng phong phú sát lục điểm, nhưng mà thẩm lãng lại không cách nào triệu hồi ra chân thần cường giả, cho nên thẩm lãng đem những cái kia sát lục điểm đều giữ lại xuống, hối đoái tài nguyên, vì địa phủ nhân tăng cao thực lực, đáng tiếc phủ người thực lực cũng đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước vô cùng khó khăn, hơn nữa chân chính đối bọn hắn vật hữu dụng đã không nhiều lắm, liền xem như long nguyên loại thiên tài địa bảo này cũng chỉ có thể đối bọn hắn đưa đến luyện thể chi dụng, còn không có thầm lãng lợi tức đại. Thầm lãng tam nhân không chút do dự, trong nháy mắt xông vào thiên ma trong đại quân, hướng về không gian thông đạo chỗ phóng đi. Phúc phúc phúc ba. Tiên huyết bắn tung tóe, những thiên ma kia lại quân, căn bản là không cách nào ngăn cản thẩm lãng đám người cướp bộ, phàm láng ngăn ở trước mặt bọn hắn nhân, tất cả đều hóa thành một đồng xương máu. Lớn mật cũng dám xung kích ta thiên ma quân đoàn, cho ta giết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ tại thiên không vang lên, một cái ma xoáy, chân đạp hư không, chậm rãi tới. Mà lúc này thẩm lãng tam nhân đã tới không gian thông đạo phía trước, khi tiến vào không gian thông đạo một khắc trước, thẩm lãng bàn tay cách không nắm chặt, tên kia ma xoáy cường giả trong nháy mắt hóa thành một đồng xương máu, tiêu tan khắp nơi giữa thiên địa. Trước mắt biến đổi, thẩm lãng tam nhân từ không gian thông đạo bên trong đi ra, lúc này không gian thông đạo bên ngoài đã tụ tập vô số thiên ma tộc người, thẩm lãng tam nhân xuất hiện, nhường những thiên ma kia tộc người sưng sở, các ngươi đi trước, ở đây giao cho ta, chúng ta tại thẩm gia tụ tập. Thẩm lãng hét lớn một tiếng, trong nháy mắt xuống ra, vì nhan như ngọc hỏa bay lên mở đường. thân là chân thần công giả, thẩm lãng có tuyệt đối tự tin, coi như thiên ma tam hoàng tề tụ cũng không chắc chắn có thể lưu lại hắn, cho nên thẩm lãng nhường nhan như ngọc cùng bay lên đi trước, hắn đoạn hậu. 459 thứ 525 chương lôi cực quyền canh một tơ s, cầu đề cử, nguyễn phiếu, van ba, băng xương chi lực bộc phát, thẩm lãng hướng về phía trước đánh ra một quyền. Vô số thiên ma đại quân biến thành trong suốt băng điêu. Mà Nhan Như Ngọc hòa bay lên cũng không lo lắng chút nào xông về phía trước. Nhan Như Ngọc cùng bay lên thực lực của bản thân cũng không yếu, thoát khỏi vòng vây không có bất kỳ cái gì áp lực. Thẩm Lãng giống như tuyệt thế chiến thần đồng dạng, tại trăm vạn thiên ma trong đại quân, một đường quét ngang. Trong đó cũng có tiên võ chi cảnh thiên ma đem, nhưng là chỉ là châu chấu đa xe, đối mặt Thẩm Lãng, chỉ có bị miểu sát. Hiện tại Thẩm Lãng mang theo Nhan Như Ngọc hai người muốn xông ra thời điểm, một thân ảnh từ phương xa bay tới. Đây là thiên ma đại quân trụ sở, cách đó không xa chính là thiên ma đại quân đóng quân doanh địa, Thẩm Lãng bên này phát sinh động tĩnh rất nhanh liền truyền đến thiên ma trụ sở bên trong. đệ thất ma soái mang theo vài tên thiên ma đem nhanh chóng hướng về ở đây bay tới. muốn chạy? lưu lại cho ta. đệ thất ma soái còn chưa đi tới phụ cận liền giống giận đứng lên. Thẩm lãng bất vi sở động một trường đánh ra che trời cự trường trong nháy mắt thanh không một mảnh mang theo nhan như ngọc cùng bay lên vọt ra khỏi thiên ma đại quân vây quanh. Thẩm lãng tam nhân vừa mới xông ra thiên ma đại quân đệ thất ma soái chờ thiên ma cứng giả liền đi tới ở đây đệ thất ma soái cánh khổng lồ mở rộng hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới thầm lãng bên cạnh một quyền đánh ra. Năm đấm giống như tiểu sơn đồng dạng, khí thế bảng bạc hướng về Thẩm Lãng đánh tới. Thẩm Lãng thản nhiên nói, các ngươi đi trước, ta đem những này người giết, liền đi cùng các ngươi tụ hợp. Ông ba, chỉ thấy Thẩm Lãng không có chút động tác nào, phía trước tiểu ra hiện một cái bình chướng vô hình, đem đệ thất ma xoáy đánh tới năm đấm, cản lại. Mà đệ thất ma xoáy đang cùng bình chướng vô hình đụng nhau một khắc, chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn to lớn truyền đến, cơ thể không tự chủ được hướng về hậu phương bay đi. Nhan Như Ngọc quan tâm nói một câu, phu quân chính ngươi cẩn thận. Sau đó Nhan Như Ngọc hai người liền hướng phương xa bay đi. Đối với Thẩm Lãng, Nhan Như Ngọc hai người cũng không có lo lắng quá mức, Thẩm Lãng thực lực không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Kể từ Thẩm Lãng trở thành chân thần cường giả sau đó, vẫn chưa có người nào gặp qua Thẩm Lãng ra tay toàn lực, nhưng mà bằng vào Thẩm Lãng dị vãng chiến lực biểu hiện đến xem, đột phá chân thần Thẩm Lãng, sợ rằng sẽ phi thường khủng bố. Trong chớp mắt, Nhan Như Ngọc cùng bay lên liền biến mất ở phía chân trời. Những cái kia thông thường tiên ma tộc nhân đối với hai người căn bản là không hình thành nên ngăn cản, chỉ có thể chớm mắt nhìn hai người rời đi. đệ thất ma xoáy thần sắc khó coi, vốn là không đành lòng nhìn thẳng gò má, càng để cho người chán ghét. Thẩm Lãng đứng lão ngẽ vào hư không. Khí thế trên người chậm rãi dâng lên, trong chớp mắt liền trở nên vô cùng to lớn, trên mặt đất Thiên Ma đại quân, có không chịu nổi, đã quỳ trên mặt đất. Ta chính là địa phủ chi chủ, các ngươi dị tộc, vậy mà cũng dám tới khiêu khích ta nhân tộc, ta tất sát toàn các ngươi. Thẩm Lãng thanh lặng uy nghiêm, phiêu đang ở trên trời, phong vân biến ảo, làm người ta kinh ngạc. Lúc này, đệ thất ma soái cũng đã đã biết Thẩm Lãng cường đại, Thẩm Lãng tuyệt đối so với hắn trước đây chém giết cái kia thủy nguyệt lão tổ, phải cường đại vô số lần bất quá coi như thẩm lãng tại mạnh, đệ thất ma soái cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nếu như hắn lâm trận lùi bước, chỉ sợ hắn người lãnh đạo trực tiếp uy đức tiên ma vương sẽ không bỏ qua hắn. Ma Liên tại Trầm Lãng mới vừa đến Võ Thần Đại Lục thời điểm, nam bộ cùng trung bộ chỗ giao giới, lúc này ở đây chú đóng hai phe trận doanh, một phe là Võ Thần Đại Lục trung thế lực tạo thành, một phương khác chính là thiên ma giới người. Trên bầu trời, hai đạo khí thế bóng người mạnh mẽ, đang tại đại chiến kịch liệt lấy. Một người trong đó chính là tứ đại cổ tộc một trong ông tổ nhà họ Thẩm Trầm Long, một đạo khác cùng Trầm Long đối với chiến chi người, là một gã tiên ma Tên kia thiên ma thực lực không chút nào thấp hơn trầm long, hơn nữa tên kia thiên ma vậy mà không phải bản thể hình thái, mà là hóa thành thân người. Hai phe trận doanh người đều ở đây tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Hai người là song phương người mạnh nhất, hai người đại chiến, đem quyết định song phương thắng bại. Nhan huynh, ngươi nói trầm huynh có thể thắng sao? Một cái mặt chữ Quốc, dáng người trung đẳng, người mặc trường bảo màu tím nam tử trung niên, hướng bên người một danh lão giả vấn đạo. Tên kia bị hỏi thăm lão giả, trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, Nam Cung Hinh, ta cũng không tốt nói, nếu như nói bằng vào cảnh giới, trầm Hinh chính xác cao hơn một bậc, nhưng mà thiên ma tộc người. Trời sinh liền cơ thể cường đại, mà cái Uy Đức Thiên Ma Vương đã đạt đến võ thần chi cảnh, đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong, nếu như Trầm huynh không có thủ đoạn khác, đánh vỡ phòng ngự của hắn mà nói, e rằng rất khó thắng. Trên bầu trời, Trầm Long trên thân tản ra vô lượng quang huy, tựa như thần vương lâm thế đồng dạng, mỗi một quyền đánh ra đều sẽ chấn hoàn vũ giai chiến. Nhưng ba đạo như vậy quyền pháp, tại đối mặt Uy Đức Thiên Ma Vương thời điểm, căn bản là vô dụng. Uy Đức Thiên Ma Vương chính là Thiên Ma Tam Hoàng một trong Chu Vũ Thiên Ma Hoàng thủ hạ ngũ đại Thiên Ma Vương một trong. Thiên Ma Tam Hoàng mỗi người thủ hạ đều có năm tên Thiên Ma Vương, cái này năm tên Thiên Ma Vương là Thiên Ma Hoàng phụ tá đắc lực. Thực lực của bọn hắn đều ở đây chân thần chi cảnh, trong đó có mạnh có yếu, mạnh thậm chí đạt đến chân thần bắt trọng thiên, mà yếu nhất cũng tại chân thần nhất trọng thiên. Thiên ma không giống loài người, tuổi thọ ngắn như vậy, nhưng thiên ma này cường giả cũng là hàng cổ lưu giữ lại, thiên ma giới bị tam hoàng thống trị vô số và năm, hơn nữa cũng chưa từng xảy ra cái gì đại chiến, thực lực hao tổn phi thường nhỏ, nếu như chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục cũng có thể cùng bình phát triển, chân thần cường giả e rằng so thiên ma giới còn nhiều hơn, đáng tiếc võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục bên trong hao tổn quá nghiêm trọng, dẫn đến chân thần cường giả tranh nhau vãn lạc, đến rồi bây giờ thời đại này, chỉ còn lại mấy cái như vậy Uy Đức Thiên Ma Vương thực lực tại chân thần lục trọng thiên, mà ông tổ nhà họ thẩm Trầm Long thực lực lại tại thất trọng thiên, hai người mặc dù đang trong cảnh giới có chút chênh lệch, nhưng mà Trầm Long nhưng cũng không cách nào áp chế Uy Đức Thiên Ma Vương, Uy Đức Thiên Ma Vương lục thân thật sự là quá cường đại, coi như Trầm Long bộc phát toàn lực, cũng không cách nào đánh tan phòng ngự của hắn. Phanh phanh phanh ba, vô số quyền ảnh đập nện tại Uy Đức Thiên Ma Vương trên thân, nhưng lại chỉ có thể nghe được một hồi kim thiết va chạm âm thanh, mà Uy Đức Thiên Ma Vương lại không chút nào bị thương tổn. Khắc khắc, vô dụng, lục thể của ta sớm đã đạt đến đỉnh phong có thể so với thần minh lấy thực lực của ngươi căn bản là không cách nào đánh vỡ phòng ngự của ta. Vi Đức Thiên Ma Vương hài hước nói. Trầm Long vẻ mặt nghiêm túc không nói gì mà là một kia lôi điện tại hắn song quyền phía trên đi lên, phải không? Vậy ngươi liền thử lại ta đây một chiêu như thế nào? Trầm Long trong nháy mắt xuất hiện ở Vi Đức Thiên Ma Vương trước người một quyền đánh ra tại năm đấm đánh vào Vi Đức Thiên Ma Vương trên thân thời điểm Vi Đức Thiên Ma Vương thần sắc biến đổi sau đó cơ thể bắt đầu biến cưng cứng cứng Trầm Long năm đấm không ngừng không ngừng hướng về Vi Đức Thiên Ma Vương công kích chỉ thấy Vi Đức Thiên Ma Vương cơ thể bị trầm long từ không trung một mực đánh tới mặt đất, sau đó một tiếng ầm ầm tiếng vang, trong nháy mắt nện ở trong lòng đất. thắng võ thần đại lục trung thế lực một phương, nhao nhao kinh hô nói. lôi cực quyền cái khác tam đại cổ tộc lão tổ trong đầu thoáng qua một cái tên. lôi cực quyền chính là trầm long tối cường võ công, là một môn phi thường cường đại quyền pháp, trầm long quanh năm tại trong sấm sét rèn luyện, phàm là bị lôi cực quyền kích trung chi nhân, cơ thể đều sẽ trong nháy mắt biến tê liệt, từ đó mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho trầm long sâu xé. uy đức thiên ma vương mặc dù cơ thể cường hãn, nhưng mà cũng ngăn cản không được lôi cực quyền thâm đấu. 460 thứ 526 chương âm dương vương làm phản canh hai mươi ba mặt đất nổ tung uy đức tiên ma vương từ trong xương ra toàn thân chật vật không chịu nổi khoe miệng mang theo tí ti vết máu thần sắc bất thiện nhìn xem trầm long không nghĩ tới người này vẫn còn có quỷ dị như vậy võ công cái kia lôi điện mặc dù không có thể thương thân thể của hắn lại có thể tê liệt cái này khiến hắn vô cùng bị động hắn biết nếu như tại đánh xuống cũng không thể thắng cho nên gầm lên một tiếng cho ta giết giết ba trong nháy mắt sát khí ngút trời vô số thiên ma đại quân hướng về võ thần đại lục chúng thế lực người vọt tới. Trong lúc nhất thời người của Song Vương, giống như dòng lũ đồng dạng, đụng vào nhau, máu tanh chấm giết, liền như vậy diễn ra. Thiên Ma tộc người đúng là trời sinh chiến đấu của nhân, mỗi người đều hùng hãn không sợ chết, lại thêm thân thể cường hãn, chiến đấu vừa mới ngay từ đầu, liền chiếm cứ thượng phòng, đánh võ thần đại lục chúng võ giả liên tục bại lui. Trên mặt đất là võ giả bình thường tại chiến đấu, mà trên bầu trời nhưng là tiên võ chi cảnh cùng phá toái chi cảnh cường giả tại đại chiến. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, nhật nguyệt vô quang, phong vân bất biến. Trầm Long không có để ý phía dưới chiến trường, mà là hướng về uy đức tiên ma vương Phong đi, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đem uy Đức Thiên Ma Vương giết, chỉ cần uy Đức Thiên Ma Vương chết, lần này chiến tranh coi như kết thúc. Trâm Minh, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Cái khác Tam Đại cổ tộc lão tổ cũng vọt lên, bọn họ đều là võ thần cường giả, bốn cái đánh một cái, bọn hắn không tin, còn giết không được cái này uy Đức Thiên Ma Vương. Ba người bọn họ đã từng cùng uy Đức Thiên Ma Vương giao thủ qua, bất quá đáng tiếc đều bị uy Đức Thiên Ma Vương đánh bại, dù sao bọn hắn không có lôi cự quyển, không phá được uy Đức Thiên Ma Vương phòng ngự. Hừ, muốn lấy nhiều lần thiếu sao? Uy Đức Thiên Ma Vương lạnh dên một tiếng, lập tức cao giọng nói, các ngươi còn không ra sao? Ha ha, Thiên Ma Vương đại nhân không nên gấp, ta đây không phải đã tới sao?" Nghe thế nói tiếng âm, chấm long đám người thần sắc cùng nhau biến đổi. "Âm Dương Vương, âm thanh kia chủ nhân chính là ta Ma đứng đầu, Âm Dương Vương. Âm Dương Vương, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Võ Thần Đại Lục thế nhưng là ngươi tổ địa, nếu để cho những dị tộc này người chiếm lĩnh, Võ Thần Đại Lục nhưng là xong." Nam Cung gia lão tổ, cắn răng nói. "Hừ, các ngươi đám lão gia này, trước đây ta muốn thống trị Võ Thần Đại Lục thời điểm, các ngươi muôn vàng ngăn cản, bây giờ Thiên Ma Hoàng đã đáp ứng ta, nếu như ta giúp bọn hắn chinh phục Võ Thần Đại Lục, Về sau Võ Thần Đại Lục liền giao cho ta, để cho ta thống trị, bọn hắn chỉ có thể lấy đi một bộ phận tài nguyên, loại giao dịch này, ta như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Âm Dương Vương đi tới Uy Đức Thiên Ma Vương bên cạnh, nửa trắng nửa đen trên mặt mang theo nụ cười ta dị. Trầm Long lạnh như băng liếc mắt nhìn Âm Dương Vương, trầm giọng nói, "Âm Dương Vương, lần trước ta với ngươi nói lời, ngươi cũng quên rồi sao?" Lần trước Thẩm Lãng già chủ kế vị đại điện bên trên, Trầm Long từng cùng Âm Dương Vương từng có một lần nói chuyện, hai người cũng thành công đã đạt thành hòa giải, nhưng lại không nghĩ đến, thời gian ngắn ngủi, cái này Âm Dương Vương vậy mà cùng trời người của ma tộc quân quýt lấy nhau. Âm Dương Vương trầm mặc một hồi. Mọi người ở đây cho là Âm Dương Vương chuẩn bị thay đổi chủ ý thời điểm. Âm Dương Vương đột nhiên nói: Trầm Long, coi như sự kiện kia thật sự thì có thể làm gì? Chờ ta thống trị võ thần đại lục sau đó, cơ hội chẳng phải là so bây giờ còn lớn hơn? Trầm Long thở dài, lắc đầu, lòng tham không đáy. Âm Dương Vương, ngươi nghĩ quá đơn giản. Nếu như ngươi còn khư khư cố chấp xuống, không có kết quả tốt. Hừ, bất nói nhiều lời. Con đường của ta, chính ta đi. Mặc kệ kết cục như thế nào, ta Âm Dương Vương cũng không có hối hận không oán. Âm Dương Vương nói như đinh chém sắt. Nghe được Âm Dương Vương quyết định, Uy Đức Thiên Ma Vương trong mắt hung quang cũng chậm chậm tán đi, hắn đã chuẩn bị xong, nếu như Âm Dương Vương thật sự như thế giỏi thay đổi lời nói, hắn liền trước tiên ra tay, trước hết giết cái này Âm Dương Vương, sau đó đang cùng Trầm Long bốn người quyết nhất tử chiến. Hắn là có nhiệm vụ trên người, tất nhiên Thiên Ma Hoàng lần này phái hắn tới, chính là nhường hắn làm bộ đội tiên phong, hắn không có đường lui, Thiên Ma Hoàng thủ đoạn, hắn là biết đến, nếu như hắn lui về sau, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Rít. Uy đức Thiên Ma Vương cũng không ở nói nhảm, trước tiên hướng về Trầm Long bốn người phóng đi. Âm Dương Vương cởi quái dị một tiếng, nửa trắng nửa đen gọ má đột nhiên thoáng qua một tia quỷ dị, sau đó liền gặp được một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở âm dương vương sau lưng. Đó là một cái có hai cái đầu người, bốn cái tay cánh tay quái vật pháp thân. Cái kia pháp thân vừa mới xuất hiện, bốn cái tay trên cánh tay tụy ra hiện bốn chui vũ khí, dao thương kiếm kích. Một đạo to lớn đao mang đánh xuống, chém về phía chấm long bốn người. Cẩn thận, đây là âm dương vương pháp thân, âm dương ma, toàn thân cao thấp không, có góc chết, có thể đang tùy ý góc độ phát động công kích. Chấm long người chết đều cùng âm dương vương từng có giao tế, cho nên đối với âm dương vương công kích cũng hiểu rõ vô cùng. Mặc dù âm dương vương gia nhập vào, hóa giải một chút uy đức thiên ma vương áp lực, nhưng hai người vẫn là bị áp chế ở hạ phong. Trầm long một người đại chiến uy đức thiên ma vương đánh uy đức thiên ma vương khổ không thể tả lôi cực quyền thật sự là quá mạnh mẽ uy đức thiên ma vương đều không dám cùng trầm long chính diện giao chiến mà âm dương vương chỉ có chân thần lục trọng tiền căn bản cũng không phải là tam đại cổ tộc lao tổ đối thủ mặc dù y vào âm dương ma pháp thân có thể tạm thời chống cự nhưng là nguy cơ từ phía lúc này chúng thần mộ địa không gian thông đạo bên ngoài đã máu chảy thành sông hơn vạn thiên ma đại quân toàn bộ chết thảm không có một cái nào người sống giống như nhân gian luyện ngục đệ thất ma xoáy nửa quỳ trên mặt đất tiên huyết tý tách rớt xuống mặt đất thần sắc sợ hãi nhìn về phía trước giống như thần ma vệ thân ảnh Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, lãnh đạm nhìn xem Đệ Thất Ma Soái, "Thích không? Đây chỉ là bắt đầu, cùng ta Thẩm Lãng là địch, hạ chẳng chỉ có tử vong." "Vân Ba!" Một đạo lực vô hình bộc phát, Đệ Thất Ma Soái cơ thể trong nháy mắt nổ nát vụn, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, chỉ có Thẩm Lãng một người lặng lặng đứng ở nơi đó. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn phương xa, khoe miệng hơi nhếch lên, lập tức thân ảnh chậm rãi tiêu tan, rời khỏi nơi này. Nhan Như Ngọc cùng bay lên dọc theo đường đi không có chịu đến cái gì ngăn cản, đi thẳng tới chúng thế lực cùng trời ma tộc chiến trường. Đế Hậu, phía trước giống như có chiến đấu bay lên cảm nhận được chiến đấu phía trước, những mày nói. Nhan Như Ngọc vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, ân, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hai người đến, không có gây nên chú ý, chiến trường cực kỳ hỗn loạn, nhiều hai người, cũng không có ai sẽ đi quản. Là lão tổ. Nhìn thấy Cửu Thiên Chi Thượng, trầm long đám người chiến đấu, Nhan Như Ngọc những mày nói. Đế hậu, chúng ta làm sao bây giờ? Bay lên cảnh giác quan sát đến trung quanh, phòng ngừa có người đánh lén. Tất nhiên lão tổ bọn hắn ở đây, chúng ta cũng không thể trí thân sự ngoại. Thoại âm rơi xuống, Nhan Như Ngọc trong tay trường cung xuất hiện, mang theo ngọn lửa vũ tiễn trong nháy mắt bắn ra hướng về một cái phá toái cảnh tà ma vào tới tên kia tà ma chính là âm dương vương thủ hạ trước đây thẩm lãng tiện tay thả ra tà ma đã bị âm dương vương thu làm thủ hạ lần này âm dương vương cùng trời ma tộc liên minh những cái kia tà ma cũng cùng theo 461 thứ 527 chương chiến âm dương vương nhan như ngọc một tiễn phá toái hư không trong nháy mắt đi tới tên kia tà ma sau lưng Mà cùng tên kia tà ma đối chiến phá toái cường giả đã sớm thấy được nhan như ngọc bắn tới một tiễn lập tức gầm khét một tiếng bộc phát toàn lực đem tên kia tà ma kéo ngay tại chỗ phác ba thiêu đốt hỏa diễm vũ tiễn Trong nháy mắt xuyên thấu tên kia tà ma hậu tâm, tên kia tà ma kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Nhan Như Ngọc một tiếng, chấn kinh thế nhân, tất cả mọi người đều nhao nhao nhìn về phía Nhan Như Ngọc phương hướng. Như Ngọc, trong đám người, Nhan Như Ngọc phụ thân Nhan Nguyên Bay, thấy là Nhan Như Ngọc, thần sắc vui mừng. Hắn cùng với Nhan Như Ngọc đã 5 năm không gặp, hổ dữ còn không ăn thịt con, Nhan Nguyên Bay như thế nào có thể không muốn Nhan Như Ngọc, cái này dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người xông ra, một cái tà ma hướng về Nhan Như Ngọc đánh lén mà đi. Đế Hậu, cẩn thận. Bay lên đã sớm cảnh giác. Thấy có người đánh lén Nhan Như Ngọc, bay lên trong nháy mắt liền xông ra ngoài, chắn Nhan Như Ngọc phía trước. Phớp 3. Bay lên chỉ có tiên võ đại thành, làm sao có thể chống đỡ được phá toái cường giả công kích, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Ngay tại Nhan Như Ngọc chuẩn bị lúc độc thủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời, đạo thân ảnh này xuất hiện, kèm theo một cỗ ngất trời mùi huyết tinh, uy thế kinh khủng, để tất cả mọi người không thở nổi. Mọi người tại đạo kia khí thế bên trong, cảm nhận được, Cửu Thiên Thập Địa, duy nga độc tôn. Thẩm Lãng mới vừa đến chiến trường, liền trong nháy mắt vùng ra một trường Tên tiều đánh lén nhan như ngọc tà ma còn chưa phản ứng kịp, liền bị hắn một chưởng đánh thành cho bụi. Nhìn thấy thẩm lãng bá khí ra sân, đám người nho nhau, nhau thần sắc chấn động, lập tức cao giọng nói là thẩm gia chủ. Mặc dù thời gian 5 năm đi qua, nhưng mà thẩm lãng tại võ thần đại lục uy danh lại không coi yếu xuống. Ngược lại bởi vì thần bí càng ngày càng mạnh. Thẩm lãng, ngươi đã trở về. Thẩm Long mỉm cười nói. Thẩm lãng xuất hiện thời điểm, hắn liền nhìn ra thẩm lãng cảnh giới. Mặc dù quá cụ thể cảnh giới không biết, nhưng mà đạt đến võ thần chi cảnh là khẳng định. Ân, lão tổ, ta đại mà, không nghĩ tới thiên ma giới vậy mà lại đột nhiên tiến công võ thần đại lục bất quá còn tốt, không có tạo thành tổn thất quá lớn. Thẩm Lãng hồi đáp, là ngươi. Lúc này, Âu Dương Vương cũng nhìn thấy Thẩm Lãng, thần sắc bất thiện nói, Thẩm Lãng hài hước nhìn xem Âu Dương Vương, như thế nào? Nhìn thấy ta rất kinh ngạc sao? Hừ, coi như ngươi đột phá võ thần chi cảnh thì phải làm thế nào đây? Thiên Ma Hoàng đang tại trình hợp đại quân, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống võ thần đại lục, đến lúc đó, tất cả mọi người các ngươi đều phải chết. Âu Dương Vương nghĩ đến Thiên Ma Hoàng cường đại, tâm thoáng định rồi xuống. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, phải không? Coi như bọn hắn đều tới. Ta thẩm lãng cũng không để ở trong mắt, bất quá ở tại bọn hắn trước khi đến, ta trước tiên đem các ngươi những thứ này trướng mắt đồ vật trước giải quyết. Vành ba, nhất đao nhất kiếm, đông nhiên xuất hiện tại trầm lãng trong tay, sau đó đám người liền thấy một đạo khai thiên tịch địa một dạng đao mang từ không trung chảy dọc xuống. Âm Dương Vương thần sắc biến đổi, Âm Dương Ma pháp thân bốn cái tay cánh tay dơ lên cao cao, đao thương kiếm kích giao nhau đặt ở đỉnh đầu, ngăn cản thẩm lãng cái này kinh diễm một đao. Sáng chói đao mang bổ vào Âm Dương Ma pháp thân phía trên, một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó đám người liền gặp được Âm Dương Vương thân ảnh trong nháy mắt rơi đập hướng mặt đất. Tề một cái võ thần cảnh siêu cấp cường giả cứ như vậy bị thẩm lãng một đao cho đánh bay âm dương vương thực lực cũng không yếu chính là chân thần lục trọng thiên cường giả tuyệt thế liền xem như chân thần thất bát trọng ngày cường giả cũng không thể nào một bước này a cái này thẩm lãng thực lực chẳng lẽ đã đạt đến võ thần đỉnh phong võ thần đại lục thực lực phân chia cùng chân vũ đại lục không giống nhau chân vũ đại lục là chân thần cựu trọng thiên mà võ thần đại lục là võ thần tiền trung hậu kỳ âm dương vương có thể tính là võ thần trung hậu kỳ tà hưu mà thẩm lãng có thể một đao đánh bay âm dương vương liền tuyệt đối có võ thần tọt cùng thực lực kỳ thực cũng không phải thẩm lãng thật sự thì đến được võ thần đỉnh phong mà là thẩm lãng chiến lực quá cao, lại thêm chân long quyết tăng thêm, chính là chân thần cảnh thiên ma tộc người, cũng không nhất định có thẩm lãng cơ thể mạnh. Âm Dương Vương nổi giận gầm lên một tiếng, từ mặt đất xung ra, hắn hôm nay xem như uy danh quách giác, tự nhiên bị thẩm lãng một đao đánh bay, điều này có thể không nhường hắn phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi. Âm Dương ma pháp thân tại Âm Dương Vương dưới sự chỉ huy, bước dài, hướng về thẩm lãng phóng đi, bốn cái tay cánh tay cùng vùng, đao quang kiếm ảnh, trong chốc lát bao phủ thẩm lãng, đem thẩm lãng bao phủ. Mọi người thấy hai người lại chiến, nhao nhao thần sắc nghiêm túc xuống dưới. Rống ba, một đạo long hùng thanh âm Tại đao quang kiếm ảnh bên trong truyền ra, sau đó mọi người liền thấy một đầu kim long xé rách đao quang kiếm ảnh, hướng về âm dương ma pháp thân phóng đi. Vành ba, hai đạo to lớn thân ảnh tại thiên không chạm vào nhau, cương phong tàn phá bừa bãi, không gian bị xé nứt, vô số không gian loạn lưu, cắn nuốt hết thể chúng quanh. Hai người đại chiến uy thế, cực kỳ cường đại, tựa như muốn hủy diệt thế giới đồng dạng. Thẩm lãng chân đạp vô biên phong bạo, từng bước từng bước từ trong đi ra, tựa như chiến thần đồng dạng. Một quyền đánh ra, kinh khủng băng xương, trong chốc lát đóng băng thời không, liền không gian loạn lưu phong bạo đều trong chốc lát bị đông cứng. Âm Dương Ma pháp thân tại bị băng xương chi lực đảo qua, trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Nhưng mà vừa mới bị đông cứng thành băng điêu Âm Dương Ma, liền trong nháy mắt chấn vỡ quanh thân băng sương, giống trận hướng Thẩm Lãng đâm ra một kiếm. Âm Dương Ma thứ ra một kiếm này sau đó, trong tay kia trường đao cũng xảo trá quỷ dị theo sát mà tới, còn dư lại hai cái cánh tay bên trong thương kích cũng lần lượt đâm ra. Âm Dương Ma công kích đem Thẩm Lãng có khả năng không gian chấn nẻ, tất cả đều phong kín, Thẩm Lãng chỉ có thể lựa chọn kháng. Thẩm Lãng thần sắc bất vi sở động, không chút nào vì chính mình ở vào khốn cảnh mà lo nghĩ. Trảm Tiên Diệt Điệu phiêu phù ở quanh người hắn, Thẩm Lãng hai tay chậm rãi nâng lên một đạo như nước năng lượng trong tay hắn ngưng kết, tại những cái kia năng lượng đạt đến cực hạn thời điểm, hóa thành một tầng vòng phòng hộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Dầm dầm dầm ba. Đao thương kiếm kích vành kích tại Thẩm Lãng trên thân, đều bị tầng kia lồng năng lượng chắn bên ngoài. Tam nguyên kết giới thẩm Lãng lấy Tam phân Quy Nguyên khí làm căn bản, tự sáng chế chiêu thức, Tam nguyên chi lực sinh sôi không ngừng, chỉ cần không có nghiền ép Thẩm Lãng thực lực, sẽ rất khó đánh vỡ Tam nguyên tuần hoàn chi lực. Hai người giao thủ chỉ ở nháy mắt, bị Thẩm Lãng băng xương chi lực đồng cương phòng, cũng khôi phục lại, trong tích tắc, bầu trời lần nữa biến trở nên hỗn loạn. Thẩm Lãng ngón tay nhẹ nhàng vung lên, Trảm Thiên kiếm đột nhiên bắn ra, vạch phá không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Âm Dương Vương trước mặt. Âm Dương Ma chỉ là pháp thân, thẩm Lãng cùng nó dây dưa không cần, trực tiếp chém giết Âm Dương Vương liền có thể. Nhưng mà Âm Dương Vương chính là chân thần lục trọng thiên, mặc dù hắn đang chỉ huy pháp thân, nhưng cũng không phải không có phòng bị. Tại Trảm thiên kiếm vừa mới bay ra thời điểm, Âm Dương Vương liền trong nháy mắt trốn vào trong không gian, biến mất hình bóng. Ngay tại Âm Dương Vương vừa mới tiêu thất, thẩm Lãng sau lưng không gian đột nhiên bị xé rách, một đạo sinh tử âm dương trường lực, đột nhiên hướng về hậu tâm hắn vút tới. Âm Dương vô cực, nghịch chuyển càn khôn. 462 thứ 528 chương Thiên Điệu Đồng Bí Hử Thầm lặng lạnh rên một tiếng, một đao đẩy lui Âm Dương Ma, quay người lại một trường gỗ ra. Phanh ba. Bàn tay hai người chống đỡ, một cô ba động cùng bố, tại giữa hai người bộc phát ra. Hai người chỗ ở bầu trời, trong chốc lát nhăn nhó, sóng gọn vô hình, hướng về bốn phía phúc tán mà đi. Một đòn kinh thế, chấn động cửu thiên, tựa như tận thế đồng dạng. Liền tại đây hỗn loạn lúc, một đạo kiếm mang, xông qua trọng trọng trở ngại, đột nhiên chém về phía Âm Dương Vương. Âm Dương tạo hóa Âm Dương chi lực cầm vàng một phát, Âm Dương Vương khuôn mặt vặn vẹo, tựa như nhẫn nhịn tụ lấy thống khổ gì đồng dạng. Phép ba. Âm Dương Vương ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Mà đúng lúc này, Thẩm Lãng đột nhiên quay người chém ra một đao, sáng chói lam mang, bỗng nhiên đem âm dương ma pháp thân chém chết. Thẩm Lãng trong nháy mắt ra tay, chấn kinh đứng người, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh kinh khủng. Cái này Thẩm Lãng trong vòng 5 năm đột phá đến võ thần chi cảnh đã là vô cùng tiên, nhưng mà chiến lực còn như thế nguyên tiên, quả thực là hạng cổ hiếm thấy. Thẩm Lãng quanh thân khí thế bước lên, tại đánh bại âm dương vương sau đó, đã đạt đến đỉnh phong, uy áp toàn bộ thiên vũ đều run rẩy lên. Thẩm Lãng tại đánh lui âm dương vương sau đó, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một mực xem cuộc chiến uy đức tiên ma vương. Còn lại ngươi Hôm nay hắn tất nhiên muốn chết, nhưng ngươi cũng trốn không thoát. Ông ba, Thẩm Lãng thân hòa kim lòng, đột nhiên hướng về Uy Đức Thiên Ma Vương Phong đi. Lần này hắn tới Võ Thần Đại Lục, chính là muốn đem Thiên Ma tộc tấn công vào đánh lui, chờ hắn chỉnh hợp sức mạnh, chính là phản công Thiên Ma giới thời điểm, nếu như Thiên Ma tộc người chiến bại, hắn sẽ không lưu tình, tuyệt đối sẽ trảm thảo trừ căn, đến lúc đó tuyệt đối sẽ sinh linh đồ thánh. Ông ba, một đao chém xuống, phản phất muốn khai thiên tịch địa đồng dạng, nhưng mà Uy Đức Thiên Ma Vương dù sao cũng là thật thần thất trọng thiên cường giả, Thẩm Lãng có thể áp chế Âm Dương Vương, nhưng đối đầu với Uy Đức Thiên Ma Vương, liền muốn kém rất nhiều. Thẩm Lãng dù sao chỉ có chân thần nhị trọng thiên, cùng thất trọng thiên cường giả so, còn rất miễn cưỡng. Nhưng mà Thẩm Lãng không chút nào không sợ, mà là mượn đánh bại âm dương vương khí thế, giữ uy đức thiên ma vương đại chiến lấy. Phanh ba. Uy đức thiên ma vương tay không đón lấy Thẩm Lãng diệt địa đao, nhưng mà hắn không nghĩ tới, thẩm Lãng vũ khí đã vậy còn quá sắc bén, liền xem như thiên cấp vũ khí, cũng không chắc chắn có thể đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương, nhưng mà Thẩm Lãng diệt địa đao lại làm bị thương hắn. Ngươi đây là cái gì vũ khí? Uy đức thiên ma vương kinh nghi bất định nhìn xem Thẩm Lãng trong tay chạm thiên diệt địa. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng. Giáng tay không đón ta chạm thiên diệt địa nhân, ngươi là người thứ nhất." Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng trong tay chiến thiên kiếm, tùy theo đâm ra, một kiếm này, vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Uy Đức Thiên Ma Vương đã ăn qua một lần thua thiệt, đương nhiên không dám đi đón Thẩm Lãng công kích, mà là lợi dụng thân pháp, tránh thoát Thẩm Lãng công kích, tìm cơ hội phản kích. Nhưng mà Thẩm Lãng khí thế như hồng, căn bản cũng không cho hắn cơ hội, công kích giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Uy Đức Thiên Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đối mặt Thẩm Lãng không ngừng công kích, hắn nổi giận, Thẩm Lãng thực lực hắn đã đã nhìn ra, Đỉnh Thiên cũng chính là chân thần Ngũ Lục trọng ngày tầm đó. Đây vẫn là thẩm lãng mượn nhất của tác khí khí thế, mới có thể đạt tới cái này loại trình độ, nghĩ hắn đường đường uy Đức Thiên Ma Vương, cư nhiên bị một tên tiểu bối áp chế, hắn há có thể nhẫn. Uy Đức Thiên Ma Vương bộc phát rất khủng bố, Thẩm Lãng cảm nhận được áp lực, bản thân cảnh giới của hắn liền so uy Đức Thiên Ma Vương kém rất nhiều, bây giờ uy Đức Thiên Ma Vương bộc phát toàn lực, Thẩm Lãng cũng có chút ăn không tiêu. Bất quá Thẩm Lãng cũng không gấp áp, nếu là hắn muốn giết uy Đức Thiên Ma Vương, chỉ cần đem phụ thể công năng mở ra, trực tiếp liền có thể miểu sát, bất quá Thẩm Lãng cần giữ lại lá bài tẩy này, bởi vì hắn muốn đang cùng Thiên Ma Hoàng đại chiến thời điểm dùng đến. Thiên Ma Hoàng tuyệt đối tại chân thần bắt trọng thiên trở lên, thậm chí tỷ lệ khả năng lớn hơn là cựu trọng thiên. Loại cường giả cấp bậc này, ngoại trừ Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực có thể tới đối kháng bên ngoài, chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục người trên, căn bản cũng không có người là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà Thiên Ma Hoàng lại có ba vị, thẩm lãng mặc dù đối với Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực rất có lòng tin, nhưng mà dù sao cũng là chân thần cựu trọng thiên, tuyệt đối không thể khinh thường. Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phủ Cực cảnh giới vẫn là thấp một điểm, vạn nhất trong chiến đấu xuất hiện biến cố, hắn cũng có thể tới cùng bổ cứu. Phanh Ba. Trầm Lãng giữ Uy Đức Thiên Ma Vương đối công một cái chiêu, cơ thể nhịn không được bay ngược ra ngoài. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Trầm Lãng giữ Uy Đức Thiên Ma Vương ở giữa, Thẩm Lãng, ngươi nghỉ ngơi một hồi, hắn giao cho ta." Thẩm Long hai tay lôi điện vượn quanh, trầm giọng nói. Thẩm Lãng gật gật đầu, hắn giữ Uy Đức Thiên Ma Vương thực lực chênh lệ không nhiều, muốn chỉ dựa vào chính hắn, rất khó đơn độc chém giết Uy Đức Thiên Ma Vương, đợi lát nữa hắn cùng Thẩm Long liên thủ, cùng một chỗ giết cái này Uy Đức Thiên Ma Vương. Vành ba. Đại chiến tại độ mở ra, song phương đại quân giống như dòng lũ đồng dạng, trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, bay lên cũng từ mặt đất vọt ra hắn vừa rồi chịu đến phá toái cường giả công kích, bị thương rất nặng, còn tốt chính là bản thân hắn thực lực không tầm thường, không có bị cái kia phá toái cảnh tà ma mạo sát. thầm lãng tại trong không gian hệ thống, hồi đói đi ra một khỏa thiên cực đan dược, ném cho bay lên, bay lên không có chút nào do dự một ngụm nuốt vào, không hổ là thiên cực đan dược vào miệng tan đi, hơn nữa dược lực tán phát cũng sáp trong chớp mắt liền đem bay lên trọng thương thân thể khôi phục một chút, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng mà đơn giản chiến đấu vẫn là có thể. âm dương vương bởi vì pháp thân bị phá, chiến lực thẳng tắp hạ xuống, đối mặt tam đại cổ tộc lao tổ công kích, đỡ trái hở phải, tử vong của hắn đã định trước. Mà Âm Dương Vương cũng không có ban đầu hăng hái, giống như như thú bị nhốt, còn đang không ngừng giù đấu. Thẩm Lãng trầm một hơi, trong nháy mắt xông ra, hướng về Thẩm Long giữ Uy Đức Thiên Ma Vương chiến trường bay đi. Nhìn thấy Thẩm Lãng gia nhập vào chiến trường, Uy Đức Thiên Ma Vương thần sắc âm trầm xuống, hắn dù sao cũng là một mình phân đấu, mặc dù thực lực cường đại, nhưng mà gặp phải hai người trở lên ngang nhau đối thủ, cũng rất cảm thấy bất lực. Băng Xương chi lực bộc phát, Uy Đức Thiên Ma Vương cảm giác hắn hành động biến trì hoãn xuống, hơn nữa lại thêm Thẩm Long cùng Thẩm Lãng liên minh không dứt công kích, Uy Đức Thiên Ma Vương trong lòng dâng lên một cú cảm giác vô lực. Hắn đã sống trên vạn năm, hơn nữa còn đạt đến Thật Thần Thất trọng thiên, trở thành một các phương cường giả, hắn không muốn chết, bất kể là người hay là thiên ma, đều sẽ đối nhau có vô cùng kề luyến, đáng tiếc, mệnh của hắn không phải chính hắn có thể nắm trong tay. Một đạo hiện ra lôi quang quyền ảnh, tại hắn trong con mắt không ngừng phóng đại, cuối cùng hắn cảm giác cơ thể đột nhiên cứng cứng, không tốt. Uy đức thiên ma vương thần sắc chợt biến đổi, đáng tiếc đã chậm, một đạo kiếm quang sáng chói xé qua, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Thầm Lãng kiếm chạm thật thần thất trọng thiên, một màn này, làm cho tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh, thật thần thất trọng thiên a, đây chính là thế giới này cường giả đứng đầu nhất, một cái chân thần cường giả tử vong, cũng không phải đơn giản như vậy cũng chi thật thần thất trọng thiên cường giả. Văn ba, phong vân đổi biến, bầu trời biến sắc, tựa như đang vì Uy Đức Thiên Ma Vương bị thương đồng dạng. Thiên địa đồng bị sao? Thẩm Lãng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong dị biến, khóe miệng hơi nhếch lên. 463 thứ 529 chương Thẩm Lãng kế hoạch theo Uy Đức Thiên Ma Vương bị Thẩm Lãng chém giết, chiến đấu cũng đã tiên kỳ, sắp kết thúc. Đối với Thẩm Lãng loại này chân thần cường giả, coi như Thiên Ma đại quân nhiều hơn nữa, cũng chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Chân cột tay Đức, máu chảy thành sông, vốn là xinh đẹp sơn hạ, bị dơ bẩn tiên huyết chỗ nhiễm nhiễm, trở thành một bức địa ngục nhân gian cảnh tượng. Tiêu diệt Thiên Ma đại quân sau đó, Thẩm Lãng liền mang theo nhan như ngọc bay lên về tới Thẩm gia. Trong Thẩm gia, Thẩm Khôn đang nóng nảy cùng đợi chiến báo truyền đến. Nhìn thấy Thẩm Lãng đã trở về, Thẩm Khôn thần sắc vui mừng, "Lãng nhi, ngươi đã trở về." Thẩm Lãng mỉm cười gật gật đầu, "Ân, gia gia, Thiên Ma tộc chuyện đã giải quyết, ngươi không cần lo lắng, ngày mai ta liền sẽ tổ chức người, để cho bọn họ tới cái này thương thảo kế hoạch bước kế tiếp." Thẩm Khôn nhấc lên tâm, hạ xuống đến rồi trong bụng. Thiên Ma tộc là một cái hủy diệt tính mạnh vô cùng chủng tộc, nếu như võ thần đại lục thật bị Thiên Ma tộc công hãm, e rằng thật có có thể gặp phải diệt tuyệt, không phải tộc ta trong lòng nát suy nghĩ khác, câu nói này, không chỉ thích ứng tại loài người trên thân, chúng tộc khác trên thân cũng vô cùng áp dụng. Quét dọn chiến trường chuyện, liền giao cho người phía dưới là được rồi, Thẩm Lãng cùng Trầm Long một đường đi tới thẩm gia phía sau đối. Trầm Long cho Thẩm Lãng rót một chén trà, lập tức hai con ngươi mắt nhìn không chớp Thẩm Lãng, đem Thẩm Lãng nhìn toàn thân tóc gáy dựng lên. Khụ khụ. Lao tổ, ngươi nhìn ta như vậy, là ý gì? Thẩm Lãng ho khan một tiếng, che giấu lung tung nói. Trầm Long cũng biết cử động của hắn có chút không tốt, lập tức cười ha ha một tiếng, hóa giải một chút bầu không khí đạo, Thẩm Lãng a Ánh mắt của ta, quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi thực sự là một cái yêu nghiệt. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, Lão tổ, ngài quá khen, ta Thẩm Lãng chưa từng có đem mình làm cái gì thiên tài, ta chỉ biết muốn bảo trụ sinh mệnh, nhất định phải một mực trở nên mạnh mẽ xuống. Thẩm Lãng mà nói, nhường Trầm Long sững sốt một chút. Ai, không tệ, sinh mệnh phải do chính mình, chính xác phải không ngừng trở nên mạnh mẽ xuống. Trầm Long đã đạt đến đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, khó khăn chi lại khó khăn, thực lực của hắn tại chân thần thất trọng tiên, đã mấy trăm năm không có tiến thêm, cũng không biết tại hắn sinh thời có thể hay không tại có đột phá nhưng mà mặc dù trầm long chỉ có chân thần thất trọng tiên thực lực cũng tuyệt đối không kém từ hắn cùng với uy đức thiên ma vương trong chiến đấu liền có thể nhìn ra coi như không có thẩm lãng đến uy đức thiên ma vương cũng là không nổi bọt nước nhiều lắm thì võ thần đại lục một phương, tổn thất nghiêm trọng điểm nhưng mà đánh lui thiên ma tộc tiến công vẫn là không có vấn đề thẩm lãng hơi hơi lắc đầu một cái trầm long có thể đạt đến chân thần thất trọng tiên tuyệt đối đã tính toán một cường giả nhưng mà trầm gia huyết mạch cũng đã đạt đến cực hạn hắn muốn tại thêm một bước chỉ dựa vào huyết mạch là không được còn cần một chút cái khác trợ lực tỷ như bản nguyên chi lực hoặc một chút cường đại cơ duyên Nhưng mà muốn thu được bản nguyên chi lực quá khó khăn, Thẩm Lãng từng tại Chân Vũ Đại trên lục địa tìm kiếm qua bản nguyên chi lực, hắn cũng mơ hồ cảm giác qua bản nguyên chi lực khí tức, nhưng mà Thẩm Lãng trong cõi u minh cảm ứng được, nếu như nếu là hắn động chân vũ đại lục bản nguyên chi lực, chỉ sợ sẽ có không thể đoán trước nguy hiểm, cho nên Thẩm Lãng từ bỏ, hắn quyết định đi trước tiểu thế giới xem, có thể hay không thu được bản nguyên chi lực. Trầm Long chỉ là thất thần một hồi, liền thôi phục lại, lấy tâm cảnh của hắn, coi như thiên đại sự tình, cũng sẽ không nhiễu loạn chính hắn tâm tư, mặc dù vẫn không có đột phá, nhưng hắn rất thảo não, nhưng mà hắn lại vẫn luôn duy trì vững vàng tâm cảnh, không gấp nóng nảy. Trầm Long vẻ mặt nghiêm túc đạo: Thẩm Lãng: Cái này thứ Thiên Ma tộc xâm lấn, để cho ta cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, đồng dạng chủ thế giới thì sẽ không đối với chủ thế giới phát động công kích, bởi vì coi như có thể công hãm cái kia chủ thế giới, thế giới của mình cũng sẽ nhận tổn thất thật lớn, mặc dù chủ thế giới tài nguyên phong phú, nhưng mà ta muốn tên Thiên Ma này hoàng không có khả năng lộ mạng như vậy liền khai chiến. Thẩm Lãng phụ họa gật đầu: "Ân, lao tổ, chuyện này ta cũng cảm giác có điểm gì là lạ, thế nhưng là tìm không thấy nguyên nhân, dựa theo thực lực so sánh, Thiên Ma giới bởi vì có kẻ thống trị, tiêu hao tương đối ít, thực lực đúng là muốn so chúng ta Võ Thần đại lục cùng Chân Vũ đại lục mạnh một điểm." Võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục cường giả đều ở đây thái cổ phía trước, biến mất tiêu thất, rơi xuống vực lạc, nhưng mà dù sao cũng là một cái chủ thế giới, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, coi như cái này thứ thiên ma giới nhân có thể chiến thắng, nhưng bọn hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa thái cổ biến mất những cường giả kia, cũng không thể xác định chính là tử vong, vạn nhất những cường giả kia trở về, nhìn thấy mình tổ địa bị xâm chiếm, tuyệt đối sẽ không dung tha. Bọn hắn, đến lúc đó đại chiến một khi mở ra, liền xem như thiên ma hoàng loại cảnh giới đó cường giả, cũng không dám cam đoan, nhất định liền có thể xuống xuống. Trầm lặng vô cùng tán đồng thầm lặng mà nói, Võ thần đại lục không phải là không có cường giả, mà là tại thái cổ phía trước rời đi, ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, mặc dù vạn cổ đều đi qua, những người kia vẫn chưa về, có rất lớn tỷ lệ đã thọ nguyên khô kiệt, chết tại địa phương nào, nhưng tỷ lệ tiểu, không có nghĩa là liền nhất định không có ai sống sót. Một khi những người kia sống sót, thực lực tuyệt đối đạt đến kinh khủng cảnh giới, đến lúc đó thiên ma giới sẽ phải gặp phải những cường giả kia lựa giận. Trầm Long suy nghĩ một chút, trầm rãi nói, những cái kia tổ tông nhân, chúng ta sẽ không đi thảo luận bọn hắn có sống hay không lấy, đều tạm thời không có cách nào giải quyết chúng ta nan đề vẫn là suy nghĩ một chút giải quyết thiên ma giới chuyện a thẩm lãng tự tin nở nụ cười lão tổ vấn đề này ta đã nghĩ qua đợi đến đem thiên ma giới người đổi ra ngoài ta trở về chân vũ đại lục tụ tập những thế lực kia đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tại chúng thần mộ địa tụ tập hay chúng ta chủ thế giới liên thủ coi như thiên ma giới cường giả nhiều cũng không phải không có một chiến trí lực đến lúc đó thiên ma tam hoàng liền giao cho ta địa phủ các ngươi chỉ cần đối phó những thiên ma kia vương là được ân có thể thiên ma vương thực lực có cao có thực chất cái kia uy đức thiên ma vương nên tính là thiên ma vương bên trong cường giả đỉnh cao cũng không phải mỗi một cái thiên ma vương đều có thể đạt đến võ thần trung kỳ trở lên, đại bộ phận vẫn chỉ là sơ bộ bước vào võ thần chi cảnh, đến lúc đó ta và cái khác tam đại gia tộc lão tổ phụ trách ngăn chặn bọn hắn. Trầm Long mà nói không phải khen trương, chân thần ngũ trọng thiên trở xuống người, coi như ba người đồng thời ra tay, Trầm Long cũng không sợ, chân thần chi cảnh, mỗi một trọng thiên chênh lệch đều như hườn cầu, Trầm Long thân là chân thần thất trọng thiên cường giả, muốn ngăn chặn ba cái ngũ trọng thiên trở xuống chân thần, thật đúng là không tính là gì. Đến nơi khác tam đại cổ tộc lão tổ, thực lực cũng không yếu, đều ở đây chân thần ngũ lục trọng ngày tầm đó, không dám nói giống Trầm Long một người như vậy đánh ba cái nhưng mà đánh hai người vẫn là không có vấn đề. đương nhiên thiên ma vương bên trong cũng có khả năng có chân thần ngũ lục chọn này, nhưng mà địa phủ còn có vũ văn tà cùng phật nghiệp song thân, lại thêm có khả năng gần đây liền muốn đột phá một lo tử, thực lực sai biệt ngược lại cũng không đại. đương nhiên nếu như có thể nhất cổ tác khí đánh vào thiên ma giới, thẩm lãng nhiệm vụ hoàn thành, đến lúc đó triệu hồi ra cái kia chân thần cường giả, đoán chừng thực lực của bọn hắn đều có thể vượt qua thiên ma giới. 464 thứ 530 chương muốn chạy. ngày kế tiếp trong thẩm gia võ thần đại lục tất cả thế lực người đều đến nơi này, thẩm gia đại điện tri bên trong. Thẩm lãng uy nghiêm ngồi cao chủ vị, phía dưới hai bên ngồi các đại thế lực người. Chư Vị, hôm nay gọi các ngươi tới, ta muốn đại gia hẳn là đều biết là chuyện gì xảy ra à? Thẩm lãng thản nhiên nói. Chúng thế lực người hơi hơi gật đầu. Thẩm lãng tiếp tục nói, vậy ta Thẩm lãng cũng sẽ không nói nhảm nhiều. Thiên Ma giới xâm lớn, mặc dù chúng ta tạm thời đánh lui bọn hắn, nhưng dù sao không phải là kế lâu dài. Nếu như chúng ta không thể nhất lao vĩnh giật đem Thiên Ma giới tiêu diệt, bọn hắn liền sẽ không bao giờ kết thúc không ngừng tiên công. Lần này ta gọi đại gia tới, chính là nghĩ tổ chức đại gia theo ta Thẩm lãng cùng một chỗ tiến công Thiên Ma giới, chấm dứt hậu họa. Thẩm lãng tiếng nói rơi xuống. Chúng thế lực người đều trầm mặt lại. Kỳ thực, Thẩm Lãng kế hoạch là phi thường chính xác, nhưng mà người đều có tư tâm, nếu như có thể đánh bại Thiên Ma giới, đương nhiên là tốt nhất, nhưng muốn đánh bại Thiên Ma giới, nhân thể tất yếu có tổn thất, bọn hắn không muốn để cho thế lực của mình chịu đến thiệt hại. Thẩm Lãng đã sớm đoán được những người này sẽ có loại ý nghĩ này, lập tức cười lạnh một tiếng, Thiên Ma giới thực lực, ta muốn tất cả mọi người là biết đến, nếu như đại gia còn tính toán những cái kia được mất, cũng đừng trách ta Thẩm Lãng bất nhân, không muốn tham gia bây giờ liền có thể rời đi, đến lúc đó chuyện gì xảy ra, cũng chớ có trách ta Thẩm Lãng không có nhắc nhở các ngươi. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Chúng thế lực người thần sắc biến đổi, thầm lặng uy hiếp rất rõ ràng, nhưng mà bọn hắn cũng không dám nói cái gì, Thẩm Lãng bây giờ uy thế thế nhưng là tại lần trước đại chiến lúc, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, không có ai muốn dò xét Thẩm Lãng danh giới cuối cùng, Thẩm Lãng bây giờ có thể sẽ không đối bọn hắn như thế nào, nhưng mà chờ Thẩm Lãng giải quyết Thiên Ma giới lúc, chính là bọn họ xui xẻo thời điểm, ngược lại, coi như Thẩm Lãng bại, còn lại chính bọn hắn, hắn cũng tuyệt đối chạy không khỏi Thiên Ma tộc người bàn tay. Thẩm Lãng có chân vũ đại lục xem như hậu thuẫn, một khi bại, khả năng lớn nhất sẽ lui vào chân vũ đại lục bên trong, mà bọn hắn vô thần đại lục sẽ phải gặp phải Thiên Ma giới đại quân. Chúng thế lực người cũng đều không là người bình thường, nghĩ thông suốt những thứ này sau đó, nhao nhao biểu lộ thái độ. Thẩm gia chủ, ta vân gia ủng hộ ngươi." Một nam tử nói. "Ta thôi gia cũng ủng hộ ngươi." Ta bốn. Theo có người trước tiên tỏ thái độ, người phía sau cũng phụ họa theo đứng lên. Thẩm Lãng nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý sau đó, nở nụ cười, những người này còn có chút quyết đoán, không có đến ngoan cố không thay đổi trình độ, người bình thường nhất định sẽ chỉ muốn tự vệ, một khi nếu là người như vậy, Thẩm Lãng liền muốn dùng ra chút thủ đoạn, tiên ma giới chuyện không phải việc nhỏ. Thẩm Lãng kế hoạch cũng không nhất định liền không có một điểm chỗ sơ suất, chủ yếu nhất chính là cao tầng chiến lược, hắn phủ có thể chống đỡ Thiên Ma Tam Hoàng, nhưng mà còn dư lại. Những cái kia phá toái cường giả hòa Thiên Ma Vương, hắn phủ lại không biện pháp tất cả đều có thể ngăn lại, một thế lực cùng một cái thế giới, hay là muốn nhất định có chiến lệnh. Tất nhiên nghị định, Thẩm Lãng cũng sẽ không nhiều hơn nữa nói nhảm, mà là nhường những người kia trở về chuẩn bị, trước tiên đem Thiên Ma giới người khu trục ra Võ Thần Đại Lục, đem chiến trường đặt ở chúng thần trong mộ địa. 4. Liên tại Thẩm Lãng tại Võ Thần Đại Lục bên trên cùng những cái kia chúng thế lực người thương nghị thời điểm, Chân Vũ Đại Lục bên này cũng sẽ ra đại sự. Hai danh tiên ma vương dẫn theo mấy vạn đại quân, bắt đầu đối với Chân Vũ Đại Lục phát động cường công. Cái này hai danh tiên ma vương đều tại Chân Thần Ngũ Lục trọng ngay tầm đó, mặc dù không là quá cao, nhưng mà cũng đã đưa thân đến đỉnh nhạy bén cường giả hàng ngũ. Tiếng la giết chân thiên, chúng thần mộ địa thông hướng Chân Vũ Đại Lục không gian cửa vào chỗ, hai phe đội ngũ đang tại đấm máu chém giết. Chân Vũ Đại Lục một phương, là tán tu võ giả cùng chúng thế lực người, Chân Vũ Đại Lục không luận võ thần đại lục, thẩm lãng tại Chân Vũ Đại Lục chính là tiên, chỉ cần hắn lên tiếng, không người nào dám không theo, bằng không hạ chẳng liền sẽ giống càn võ đế quốc cùng huyết sắt đường đồng dạng, không người nào dám xúc phạm thẩm lãng uy nghiêm. Vũ Văn Tả ở trên bầu trời đã ban thu hóa giống như một đầu viễn cổ hung thú, điên cuồng hướng về phía một danh thiên ma vương phát động công kích. Na danh thiên ma vương cũng không yếu, cùng Vũ Văn Tả đại chiến kịch liệt lấy. Trần Vũ Đại Lục sớm đã có phòng bị, không có giống võ thần đại lục như thế bị thiên ma giới người đánh cái trở tay không kịp. Đây là chúng thần mộ địa, không có ai tại có đương trưởng, tất cả đều ra tay toàn lực đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, nhất là trên bầu trời hai nơi chiến trường, Vũ Văn Tả cùng phật nghiệp song thân ba người bọn họ riêng phần mình ở một cái chiến trường cùng trời ma giới hai danh thiên ma vương đại chiến lấy. Phật nghiệp song thân mặc dù nhập môn chân thần chi cảnh, nhưng chiến lược lại mạnh phi thường. Mặc dù không có giống thẩm lãng như thế có thể áp chế chân thần ngũ trọng tiên, nhưng mà đơn giản ngăn chặn vẫn là nhẹ nhõm. Đây là thiên sách chân long tiết trí đạo thứ nhất phòng tuyến. Thiên sách chân long phái gia vũ văn tả cùng Phật nghiệp song thân, hai người bọn họ chỉ là phụ trách phòng ngự là được. Chỉ cần thiên ma giới người tiến công, bọn hắn chỉ cần ngăn cản một đoạn thời gian liền có thể. Mọi người ở đây đại chiến hừng hực khí thế lúc, thiên ma tộc một phương, lần nữa có cường giả đến. Tới là hai người, cũng là thiên ma vương cấp bậc, một người trong đó thậm chí tại thất trọng thiên tà hưu. Cái này hai danh thiên ma vương khí thế phi thường cường đại. Hai người những nơi đi qua, liền không gian đều không ngừng chiến minh đứng lên. Vũ Văn Tả thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn tự hiểu không phải những người này đối thủ, bất quá hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng Phụ Cực ngay tại không gian thông đạo bên ngoài, một khi chiến sự căng thẳng, tuyệt đối có thể trước tiên chạy tới. Quả nhiên, cái kia hai danh Thiên Ma Vương mới vừa đến chiến trường, Trần Vũ Đại Lục không gian thông đạo liền truyền đến một cỗ ba động cùng bố. Thiên Sách Chân Long bước ra một bước không gian thông đạo, một đạo tiếng long ngâm vang vọng hư không, che trời cự trưởng đột nhiên hướng về mới vừa đến nơi này hai danh Thiên Ma Vương đánh ra. Vành ba cái kia hai danh thiên ma vương phản ứng còn không tính chậm, ở trên thiên sách chân long công kích thời điểm, liền buộc phát toàn lực công kích ra ngoài. nhưng thế là hai người cùng trời sách chân long trên lệnh vẫn còn quá lớn, chỉ là một trường, cái kia hai danh thiên ma vương liền bị từ không trung đánh rơi đến rồi mặt đất. không tốt, mau lui lại, người này không phải chúng ta có thể ngăn cản. một danh thiên ma vương cảm nhận được thiên sách chân long khí thế, quả quyết hạ lệnh rút lui. thiên ma giới người thi hành mệnh lệnh trình độ mạnh phi thường, na danh thiên ma vương vừa dứt lời, thiên ma đại quân liền giống như như thủy triều hướng về hậu phương tối lui. hừ, muốn đi, không trả giá đắt, liền nghĩ rút lui. Nào có dễ dàng như vậy. Thiên Sách Chân Long lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện ở tên kia Chân Thần Thất Trọng Thiên Tiên Ma Vương trước mặt. Cảm nhận được Thiên Sách Chân Long áp lực, Na Danh Thiên Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt từ một người trung niên nam tử biến thành một cái che khuất bầu trời quái vật kinh khủng. Cánh mở rộng, bao phủ toàn bộ phía chân trời, Na Danh Thiên Ma Vương giống như tiểu sơn vậy nằm đấm, dũng nhiên đánh ra, cùng trời Sách Chân Long đánh ra một trường chạm vào nhau. Oanh Và ba. Quyền của hai người chỉ tay đụng, một tiếng vang thật lớn, chấn động hư không. Na Danh Thiên Ma Vương thân thể khổng lồ Trong nháy mắt bị thiên sách chân long một trường đánh bay, nện vào một ngọn núi lớn phía trên, cả ngọn núi đều không chịu nổi, ở vang đổ sụp. 465 thứ 531 trường chấn áp chi địa sẽ ở đó, tên thiên ma vương ngăn cản thiên ma vương thời điểm, thiên ma giới đại quân đã an toàn rút lui ra ngoài. Nhưng mà thiên sách chân long đối với những người kia không thèm để ý chút nào, mà là một quyền đánh ra, một đầu nộ long hành không, trong nháy mắt hướng về kia tên thiên ma vương rơi xuống chỗ, đánh tới. Vành ba, quần sơn đều chấn động, tên kia thiên ma vương trong nháy mắt bị nộ long xé nát, thân thể to lớn điểm phái đổ, tiên huyết vang khắp nơi đầy còn sơn mà tên kia thiên ma vương mặc dù chết nhưng mà những cái kia huyết dịch vẫn còn đang phát tán ra thần tính hào quang giống như uy thế còn dư chân thần cường giả đã đến gần vô hạ tiên cho nên thân thể mỗi một giọt máu đều ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ liền xem như phá toái cường giả nếu như bị chân thần cường giả huyết dịch văng đến cũng sẽ ăn một phen đau khổ ở trên thiên sách chân long chém giết tên kia thiên ma vương sau đó chúng thần gờ giả vờt bầu trời bắt đầu cuồng phong gào thét phong vân nổi biến thiên sách chân long chỉ là nhàn nhạt liếc bầu trời một cái liền không có đi để ý tới nhìn xem đã thối lui thiên ma đại quân thiên sách chân long không để cho người đi truy. Thẩm lãng chưa có trở về phía trước, thiên sách chân long vẫn là lấy phòng thủ làm chủ. Dù sao thiên ma tam hoàng còn không có ra tay, nếu như hắn mạo muội đuổi theo, một khi thiên ma hoàng ra tay, bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Võ thần đại lục không gian thông đạo phía trước, ở đây trước kia chú đóng thiên ma đại quân, tất cả đều rút lui, chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương. Thẩm lãng nhìn lướt qua chuyển xuống phế tích, lập tức chậm rãi nói, tốt, bây giờ chúng ta liền tiến vào chúng thần mộ địa a, đem chiến trường đặt ở chúng thần mộ địa, chúng ta cũng có thể ít một chút cố kỵ. Đám người gật đầu đồng ý, sau đó đi theo Thẩm lãng đi vào không gian thông đạo bên trong. Chúng thần trong mộ địa, liền một cái trùng điểu cũng không có, tiên tĩnh im lặng, tựa như một mảnh tử vực đồng dạng. Thẩm Lãng biết, Thiên Ma tộc người thị sát, chúng thần trong nghĩa địa sinh vật, hẳn là đều bị thiên ma giới người quét sạch. Đi tới chúng thần trong mộ địa, Thẩm Lãng không có dừng lại, mà là hướng về Chân Vũ Đại Lục phương hướng bay đi. Mà võ thần đại lục chúng thế lực người, ngay ở chỗ này đóng quân là được, chờ hắn tin tức. Thẩm Lãng kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo bay lên cùng Nhan Như Ngọc một đường về tới Chân Vũ Đại Lục không gian thông đạo chỗ. Lúc này Chân Vũ Đại Lục bên này chiến trường đã thu thập xong, Thẩm Lãng quay về, nhờ Chân Vũ Đại Lục nhân thần sắc chiến đấu. Thẩm lãng chính là Trần Vũ Đại Lục Tiên, chỉ cần Thẩm lãng tại, Trần Vũ Đại Lục các đại thế lực liền an tâm. Trần Vũ Đại Lục tạm thời xây dựng trong doanh địa, Thẩm lãng ngồi ở chủ vị, cái khác các đại thực lực người đều ở đây phía dưới hai bên. Chư Vị, lần này chúng ta cùng võ thần đại lục chúng thế lực liên hợp, mục đích là đánh bại thiên ma giới xâm lấn, Nếu có thể mà nói, ta chuẩn bị đem thiên ma giới người tất cả đều tiêu diệt. Nếu như không lấy tuyệt hậu mắc lời nói, chúng ta mãi mãi cũng sẽ không an bình, nói không chừng lúc nào thiên ma giới liền sẽ ngốc đầu trở lại. Thẩm lãng quét xuống phương đám người một mắt, chậm rãi nói: lúc này tụ tập ở chỗ này chúng thế lực chỉ có phong sơn không ra thiên long chùa không đến, bất quá thẩm lãng cũng không trông cậy vào bọn hắn tới. những cái kia cả ngày ăn chay niệm phật hòa thượng, nếu như tới lời nói, hắn giết chóc quá nhiều, chắc chắn lại sẽ ngã phật tứ bi, giảng giải đức hiếu sinh. thẩm lãng nếu không phải là kiên kỵ thiên long bát bộ chúng, hắn thật đúng là muốn đem những hòa thượng kia diệt tất cả. bất quá thiên long bát bộ chúng không là người bình thường, mỗi một cái đều mạnh đại vô cùng, bây giờ còn chưa phải là lúc khai chiến. thẩm lãng muốn động thiên long chùa, hoặc là địa phủ thực lực cường đại, hoặc là thực lực của hắn cường đại, lấy hiện tại hắn thực lực cùng địa phủ thực lực, muốn động thiên long chùa còn muốn suýt chút nữa. thẩm công tử chúng ta không có dị nghị, chỉ cần thẩm công tử lên tiếng, chúng ta tuyệt đối đi theo. Tinh thần các các chủ, trước tiên tỏ thái độ. Thẩm lãng tại chân vũ đại lục như thế, tuyệt đối vượt qua võ thần đại lục, mặc kệ thẩm lãng muốn làm cái gì, bọn hắn đều chỉ có thể vô điều kiện đều phải ủng hộ, trừ phi bọn hắn không muốn sống, mới có thể cùng thẩm lãng chống đối. Theo tinh thần các các chủ tiếng nói rơi xuống, ba đạo môn, bốn tông năm tộc người cầm lái, cũng căn bản tán thành. Thẩm lãng hài lòng gật gật đầu, trư vị, yên tâm, lần này mặc dù sẽ có chút thiệt hại, nhưng mà ta thẩm lãng cũng là đang vì mọi người nghĩ, thiên ma giới dã tâm rõ rành rành nếu như chúng ta không thể nhất lao vĩnh giật đem bọn hắn tiêu diệt, chỉ có thể không ngừng chịu đến thiên ma giới quấy rối, đến lúc đó mọi người thiệt hại so bây giờ còn lớn hơn. Hơn nữa, lần này chủ lực là ta địa phủ, thiên ma tam hoàng giao cho ta địa phủ, thiên ma vương giao cho tứ đại cổ tộc, các ngươi chỉ phụ trách ngăn chặn những cái kia ma xoáy cùng trợ xuống người là được. Nghe được thẩm lãng chủ động đón lấy thiên ma tam hoàng nhiệm vụ, đám người thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ thẩm lãng bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn, đến lúc đó bọn hắn khóc cũng không tìm tới điều. Bất quá cứ như vậy, đến nệ bọn hắn đối với thẩm lãng dâng lên một tia kính sợ, nếu như đem bọn hắn phóng tại thẩm lãng vị trí cũng không nhất định có cái chủng này quyết đoán dùng thế lực của mình đi đối kháng thiên ma tam hoàng phải biết thiên ma tam hoàng thế nhưng là có thể so với thái cổ chư thần cường giả trừ phi quan thánh đế bọn người chúng sinh mới có thể đối kháng thiên ma giới nếu như bây giờ là thái cổ thời kỳ thiên ma giới căn bản cũng không đủ nhìn thái cổ thời kỳ cường giả quá cường đại quan thánh đế trời chu kiếm tôn chín thiên chiến thần những người này cũng là tuyệt đối cường giả đỉnh cao chính là trước đây vi áp chư thiên chấn nhiếp hoàn vũ yêu tôn đều bị những người này chấn áp bởi vậy có thể thấy được quan thánh đế bọn người khủng bố cỡ nào yêu tôn thực lực thành mê có người nở tới Hắn là chân thần cựu trọng thiên đình phong, chỉ là bởi vì bản thể là long tộc mới có thể chiến lược vị tiên, nhưng càng nhiều người ngờ tới, yêu tôn là nửa bước tổ cảnh, cho nên mới sẽ mạnh như vậy. Nửa bước tổ cảnh, tuyệt đối là thế giới này, thậm chí toàn bộ vũ trụ tinh không người mạnh nhất, đến nỗi yêu tôn chấn áp chi địa, đám người cũng có một chút phỏng đoán, đó chính là biển vô tận. Biển vô tận là thái cổ sau đó hình thành, biển vô tận tại thái cổ thời kỳ là một mảnh lục địa, bởi vì chúng cường giả đại chiến, đem nơi đó đánh nát, mới chậm rãi diên biến thành biển vô tận. Chấn áp yêu tôn sức mạnh tuyệt đối phi thường cường đại, cho dù có người muốn thả ra yêu tôn, cũng không khả năng. Trừ phi là những cái kia trước kia tham gia qua chấn áp yêu tôn chúng thần mới có thể biết rõ làm sao mở ra phong ấn. Cùng yêu tôn cùng một chỗ bị chấn áp còn có những cái kia yêu hoàng. Bất quá đã nhiều năm như vậy, coi như phong ấn chi địa tốc độ thời gian trôi qua cùng chân vũ đại lục khác biệt, đoán chừng cũng chết thất thất bát bát. Đến nỗi yêu tôn chết hay không, liền không có người biết. Thương nghị đã định chính là bắt đầu điều binh khiển tướng thời điểm. Chân vũ đại lục nhất định là muốn cùng võ thần đại lục nhân hợp lại cùng nhau. Đến nỗi liên quân minh chủ nhất định là không phải thầm lãng không còn ai, đây là không thể tranh cãi. Thầm lãng mặc kệ tại chân vũ đại lục vẫn là võ thần đại lục cũng là tuyệt đối người chủ đạo. Không người nào dám phản bác hắn. Lưu lại một chút phòng thủ nhà nhân chi phía sau, thầm Lãng liền mang theo chân vũ đại lục nhân hướng về võ thần đại lục chỗ chạy tới. Chúng thần mộ địa nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu như là thầm Lãng những thứ này phá toái cường giả lời nói, chắc chắn không được bao lâu thời gian, liền có thể tụ hợp cùng một chỗ, nhưng là bởi vì có một chút hậu thiên tiên thiên cường giả, gấp rút lên đường khẳng định muốn hao phí chút thời gian. 466 thứ 532 chương gặp nhau sau nửa tháng, Thẩm Lãng mang theo chân vũ đại lục đám người, cuối cùng cùng vũ thần đại lục nhân tụ hợp. Thẩm Lãng đi ở phía trước, Chân Vũ Đại Lục Trung Thế Lực người cung kính theo ở phía sau, Vũ Thần Đại Lục Trung Thế Lực thấy cảnh này, thần sắc khẽ động. Cái này thẩm lãng quả nhiên tại chân Vũ Đại trên Lục địa có cực cao uy danh. Thẩm lãng mang theo hai cái Đại Lục Trung Thế Lực người dẫn đầu tiến vào tạm thời xây dựng doanh trại bên trong. Đám người phân chủ thứ ngồi xuống. Thẩm lãng chỗ cao thủ vị, chậm rãi nói: "Chư vị biết nhau một chút đi. Lần này các ngươi cũng là kẻ vai chiến đấu chiến hữu, làm quen một chút, có trợ giúp ngày sau đại chiến. Đám người lẫn nhau tự giới thiệu mình một chút. Những người này cũng là chúa tể một phương, chắc chắn sẽ không giống người bình thường như thế, bất tiện muôn nữ." Bọn họ đều là khéo léo người, đơn giản giao tế, vẫn là không có vấn đề." Thẩm Lãng tiếp tục nói, "Các vị cũng đều hiểu nhau, lần này cùng trời ma giới đại chiến, nhất định sẽ hung hiểm vô cùng, hy vọng đại gia có thể bảo vệ tốt chính mình, đến nội thiên ma tam hoàng, liền giao cho ta địa phủ, những người còn lại, hy vọng các ngươi có thể kéo lại, đừng cho bọn hắn tham dự vào những cái kia tầng dưới chiến trường của võ giả." Liên tại Thẩm Lãng cùng mọi người thương nghị thời điểm, chúng thần mộ địa xa xôi chỗ, thiên ma tộc người, cũng tại thương nghị. Một tòa to lớn cung điện chi trùng, một chương giữ tận cử trên ghế ngồi một nam tử, cái kia danh nam tử hai con ngươi hẹp dài, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua tí tí ánh sáng nguy hiểm, mà đại điện chi bên trong, đứng yên lấy ba người. Ma Hoàng bệ hạ, Vũ Thần Đại Lục cùng Chân Vũ Đại Lục liên hợp lại với nhau, đang tại Thương Thảo Phản Công chúng ta Thiên Ma giới. Một cái Thiên Ma Vương Thần Thái câu nệ bẩm bặm nói: "A, biết là ai có lớn như vậy năng lực, đem hai thế giới liên hợp ở chung với nhau sao? Thiên Ma Hoàng chính là sống vạn cổ nhân, chẳng những thực lực cường đại vô cùng, liền xem như tâm cơ cùng trí thông minh cũng đạt tới đỉnh phong." Một câu nói, liền đã hỏi tới trọng điểm phía trên, nếu như không có có đại năng lực người, muốn đem hai cái đại lục liên hợp cùng một chỗ, căn bản cũng không có thể đầu tiên những cái kia các đại thế lực người cầm lái liền sẽ lẫn nhau không phù, không có thống nhất chỉ huy, trận chiến đấu này bọn hắn nhất định vừa, căn bản cũng không có phần thắng. Một chuyện khác chính là cao tầng chiến lực, chân vũ đại lục cùng vũ thần đại lục những cái kia phong thần cường giả cũng đã chết thì chết, mất tích mất tích, sớm đã không còn quá cổ chi thì huy hoàng, bây giờ chính là vũ thần đại lục cùng chân vũ đại lục thời khắc yếu đối nhất, bằng không bọn hắn thiên ma giới cũng không khả năng dám vào xâm vũ thần đại lục cùng chân vũ đại lục. Khởi bẩm ma hoàng bệ hạ, căn cứ tin tức nói là một cái tên là thẩm lãm nhân, hắn vốn là chân vũ đại lục người nhưng mà gia tộc của hắn nhưng là vũ thần đại lục tứ đại cổ tộc một trong nghe nói thẩm lãng người này tại hai cái đại lục đều có cực kỳ cao vị danh hắn liên hợp hai cái đại lục những đại thế lực kia nhân đều vô cùng tì vụ ân người này thực lực như thế nào thiên ma hoàng trong mắt tinh quang lóe lên có chút hăng hái mà hỏi tên đĩa thiên ma vương suy nghĩ một chút không xác định đạo tại trong tư liệu cái kia thẩm lãng thực lực cùng chúng ta những thiên ma này vương phảng phất nhưng mà nghe nói buộc phát toàn lực thực lực có thể tại tăng lên một cái cấp bậc nghe được thiên ma vương mà nói thiên ma hoàng kinh ngạc một tiếng a không nghĩ tới nhân tộc Vậy mà xuất hiện yêu nghiệt như thế, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Tên này Thiên Ma Hoàng là Thiên Ma Tam Hoàng một trọng, hắn không phải cùng Thẩm Lãng Nguyên Thần đại chiến tên kia Thiên Ma Hoàng, mà là một tên khác. Lần này chiến tranh chính là do hắn chủ đạo, cái khác hai đại Thiên Ma Hoàng làm phụ, không phải nói thực lực của hắn so hai người khác mạnh, mà là hai người ngại phiền phức, mới đem chuyện này giao cho hắn. Ma Hoàng bệ hạ, cần chúng ta đi giết hắn sao?" Một tên khác Thiên Ma Vương đi ra, do hỏi. Thiên Ma Hoàng ngón tay đánh tại trên tay vịn cái ghế, trầm tư. "Đông, Đông, Đông." Không biết trải qua bao lâu, tiếng đánh cuối cùng ngừng. Thiên Ma Hoàng chậm rãi nói, lần này ta tự mình đi gặp một hồi bọn hắn, các ngươi lược trận cho ta liền có thể. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn những người này đều có thực lực gì, dám đến tiến công ta Thiên Ma Giới bốn. Liên tại trầm lãng bọn người thương nghị tiến công Thiên Ma Giới sự nghi thời điểm, doanh trại bầu trời đột nhiên truyền đến một cỗ uy áp kinh khủng. Người nào? cảm nhận được vẻ này uy áp kinh khủng, đám người nhao nhao gầm thét một tiếng. Một đạo tiếng cùng tiếng uy chấn cửu thiên thập địa. Ha ha, một đám ô hợp chi chúng cùng nghị tiến công ta Thiên Ma Giới. Hôm nay bản Ma Hoàng liền đến đo cân nặng các ngươi cân lượng. Hừ, của ta phủ chi chủ lần nữa. Nơi nào đến phiên người tới làm cản. Ngay tại Thiên Ma Hoàng dẫn theo Thiên Ma Vương xuất hiện ở liên quân bầu trời thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó một cỗ không kém chút nào Thiên Ma Hoàng khí thế ở phía dưới dâng lên, đem Thiên Ma Hoàng uy áp kinh khủng ngăn cả xuống. Hoàng Phủ Cực từng bước từng bước đạp vào hư không, hai người khí thế chạm vào nhau, trong chốc lát, phong vân biến sắc, quần sơn sụp đổ. A Tu la đạo chi chủ, Hoàng Phủ Cực. Một tiếng chấn thiên nhiếp mà gầm thét phiêu đãng ở chân trời, đem Thiên Ma Hoàng tiếng cuồng tiếu đè xuống. Nhìn thấy Hoàng Phủ Cực, Thiên Ma Hoàng lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới nhân tộc lại có cường giả như vậy, người này thực lực đã đến gần vô hạn tại bọn hắn Tam đại Thiên Ma hoàng, xem ra nhân tộc lần này là có chuẩn bị mà đến. Thiên Ma hoàng đến, không có chút nào gây nên thẩm lãng kinh ngạc, ngược lại ngồi ở trên ghế thẩm lãng, khóe miệng hơi cong một chút, trong hai con ngươi lấp lóe một tia tình quang. Bất quá thẩm lãng có thể bình tĩnh tự nhiên, nhưng mà cái khác chúng thế lực người, ngược lại không có thẩm lãng bình tĩnh như vậy, cảm thụ được Thiên Ma hoàng lúc xuất hiện uy áp, bọn hắn hừng chán cũng nhịn không được xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh. Thiên Ma hoàng uy thế thật sự là quá kinh khủng, bọn hắn cảm giác, nếu như không có hoàng phủ cực rút bọn hắn ngăn lại Thiên Ma hoàng uy áp, bọn hắn có khả năng đều không chịu nổi Thiên Ma hoàng uy áp. Siêu siêu siêu ba. Bốn bóng người xuất hiện ở doanh trại bầu trời, chính là Vũ Thần Đại Lục Tứ Đại cổ tộc lão tổ. Bọn hắn đều ở đây chân thần ngũ trọng thiên trở lên, đối mặt thiên ma hoàng ngược lại cũng không phải không có ngăn cản chi lực. Thiên ma hoàng chỉ là nhàn nhạt phủi một mắt bốn người, chỉ ở Thẩm Long trên thân nhiều dừng lại một hồi, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cùng hắn rằng có hoàng phụ cực. Tứ đại cổ tộc lão tổ cũng là không thể nói là yếu, nhưng ở trong mắt của hắn còn chưa đáng kể, trong bốn người, cũng liền Thẩm Long nhường hắn hơi xem trọng một điểm. Ở trên tiên ma hoàng bực này trong mắt tưởng giả, một người thực lực mạnh yếu, hắn chỉ cần nhìn một chút, liền có thể biết không sai biệt lắm. Thẩm Lãng mang theo đám người đi ra, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời hoàng phủ cực bọn người. Thiên Ma Hoàng như có nhận thấy, cũng tối đầu nhìn về phía Thẩm Lãng, ánh mắt hai người trên không trùng chạm vào nhau, dẫn động không gian cũng hơi chấn động lên. Địa phủ chi chủ Thiên Ma Hoàng hai người trong đầu cùng nhau thoáng qua một cái tên. Ngươi chính là Địa phủ chi chủ Thẩm Lãng. Thiên Ma Hoàng lãnh đạm đạo, Thẩm Lãng mỉm cười gật gật đầu, "Thiên Ma Hoàng, lá gan của ngươi rất lớn, cũng dám đến chỗ của ta khiêu khích. 467 thứ 533 chương tự tin hử, ta Thiên Ma Hoàng ngang dọc thiên ma giới và cổ, còn không có ta không dám đi chỗ." Thiên Ma Hoàng lạnh rên một tiếng, hạ kỳ nói: thẩm lãng khỏe miệng khẽ cong, hoàng phủ cực ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm cường giả sao ngươi đi chiếu cố thiên ma hoàng bệ hạ a vang ba vô biên uy thế bộc phát một đạo quyền ý bay lên hướng lên trời ma hoàng đánh tới cảm nhận được hoàng phủ cực uy thế thiên ma hoàng sau lưng ba tên thiên ma vương thần sắc biến đổi người này uy thế quá kinh khủng bọn hắn cảm giác nếu như là người này một quyền là đánh về phía bọn hắn bọn hắn căn bản là không ngăn cản được lũ ra, thiên ma hoàng lãnh cảm nói ngay tại hoàng phủ cực tuyệt thế một quyền đi tới thiên ma hoàng trước mặt thời điểm thiên ma hoàng ra tay rồi một trưởng vô gia bẻ gãy nguyền ác Hoàng Phủ Cực tuyệt thế một quyền ở trên Thiên Ma Hoàng dưới trưởng trong nháy mắt phai mở t thấy cảnh này nhân kít vào một ngụm khí lạnh này Thiên Ma Hoàng cũng quá mạnh Hoàng Phủ Cực một quyền kia tuyệt đối vô cùng cường đại chân thần ngũ trọng thiên trở xuống người e rằng tại Hoàng Phủ Cực dưới một quyền căn bản cũng không có phản kháng nhưng mà Thiên Ma Hoàng cũng chỉ là đơn giản một trưởng liền đỡ được Hoàng Phủ Cực kinh khủng một quyền này Thiên Ma Hoàng thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì thầm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái hắn biết này Thiên Ma Hoàng thực lực tuyệt đối đạt đến chân thần cửu trọng thiên bằng không lấy Hoàng Phủ Cực thực lực muốn nhẹ nhõm ngăn cản công kích của hắn căn bản cũng không có thể. Thiên Ma Hoàng cười lạnh, cũng không tệ lắm, có chút thực lực. Hoàng Phủ Cực sắc mặt lạnh lẽo, người cao hứng quá sớm. Một tầng mê vụ dâng lên, Hoàng Phủ Cực thân ảnh chậm rãi tiêu thất, không ai có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Thiên Ma Hoàng đứng yên hư không, thần sắc bất vi sở động, tựa như Hoàng Phủ Cực đột nhiên tiêu thất, bọn hắn căn bản cũng không lo lắng đồng dạng. Đột nhiên, Hoàng Phủ Cực thân ảnh xuất hiện ở Thiên Ma Hoàng sau lưng, trong tay một vòng huyết sắc nư hiện, hướng lên trời Ma Hoàng sau lưng của đánh tới. Vanh ba. Thiên Ma Hoàng tựa như sau lưng ngọc thêm con mắt, dống nhiên quay người đánh ra một quyền, cùng Hoàng Phủ Cực nắm đấm chạm vào nhau, một cỗ kinh khủng gợn sóng. Tại giữa hai người phúc tán mà ra, hai người đại chiến quá mức kinh khủng, không thể so với trước đây hoàng phủ cực hòa thiên sách chân long cùng đời thứ nhất thiên tôn hóa thân lúc chiến đấu. Bất quá mặc dù thiên ma hoàng rất mạnh, nhưng mà hoàng phủ cực cũng không yếu. Bầu trời lờ mờ, mây đen bị kín, hai người đại chiến đều ảnh hưởng đến thời tiết biến hóa. Cái gì là cường giả? Hoàng phủ cực cùng trời ma hoàng chính là cường giả. Hai người thế nhưng là nói là đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Đột nhiên một vòng huyết quang chợt hiện, vô biên mùi huyết tinh bao phủ hư không. Hoàng phủ cực khẽ miệng mang huyết, nhưng mà khí thế lại càng thêm cường thịnh, quanh thân bị huyết giáp bao trùm, tựa như từ địa ngục đi ra mà nhìn thấy hoàng phủ cực bị thương, thẩm lãng khẽ cho mày, hắn không phải không có nghĩ tới hoàng phủ cực có thể không phải thiên ma hoàng đối thủ, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn liền bị kích thương, này liền có điểm không đúng. nhưng mà theo chiến đấu kéo dài, thẩm lãng phản ứng lại, hoàng phủ cực kỳ thực là cố ý bị thương, hắn mục đích chủ yếu chính là mượn huyết khí tới ngưng kết huyết giáp, lần này hoàng phủ cực đông lại huyết giáp so với lần trước cùng đời thứ nhất thiên tôn hóa thân đại chiến lúc đông lại mạnh hơn, bởi vì lần này huyết giáp là hắn dùng máu tươi của mình đông lại. phanh ba vốn là thiên ma hoàng trận chiến chi hoành hành cường đại nhục thân, gặp phải hoàng phủ cực huyết giáp, một chút ưu thế cũng không có. Hai người lần nữa đại chiến kịch liệt đứng lên, Hoàng Phủ Cực không còn phòng ngự, mà là toàn lực hướng lên trời ma hoàng thiên công, hai đại đại chiến, đánh tới điên cuồng. Thiên Ma Hoàng cũng đưa tới nóng tính, vốn là Hoàng Phủ Cực thực lực, còn muốn so với hắn hơi yếu một bậc, nhưng mà Hoàng Phủ Cực công pháp thật sự là quá cường đại, mỗi một chiêu đều sẽ cho Hoàng Phủ Cực tăng thêm rất nhiều. Hồn Thiên Bảo Giám, chính là một cái vượt qua thế gian công pháp, không còn thuộc về thế gian, Hoàng Phủ Cực đem Hồn Thiên Bảo Giám tu luyện tới tầng thứ 10, đã có thể nói là tuyệt đối nghịch thiên, liền xem như Thẩm Lãng, nếu như cùng Hoàng Phủ Cực một dạng cảnh giới, cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng. Hoàng phủ cực quanh thân ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sau lưng huyết hà lưu chuyển, vô số oan hồn đang kêu thảm thiết. Hoàng phủ cực một quyền đánh ra, huyết hà ngập trời, hóa thành vô biên sóng lớn, hướng lên trời ma hoàng bao phủ mà đi. Huyết hà thật tốt như muốn đem chư thiên đều bao phủ đồng dạng, mãnh liệt vô cùng, thiên ma hoàng thân ảnh trong chốc lát biến mất ở trong huyết hà. Mọi người thấy một màn này, vẫn là tại nín thở, không có dám lớn tiếng thở dốc, bởi vì bọn hắn biết, thiên ma hoàng không có khả năng liền sẽ đơn giản như vậy bại. Quả nhiên, huyết hà đột nhiên quay cuồng lên, tựa như sôi chảo nước sôi đồng dạng. Một đạo to lớn thân ảnh từ trong huyết hà đi ra, chân đạp huyết hà từng bước từng bước hướng về hoàng phủ tược đi đến. Khắc khắc, không tệ, đã bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể để cho ta lấy xuất toàn lực. Thiên Ma Hoàng ta ác tiếng cười, phiêu đang tại thiên địa bên trong. Phía dưới hai cái đại lục liên quân, một chút thực lực thấp võ giả, ở trên Thiên Ma Hoàng đạo thanh âm này phía dưới, tất cả đều cảm giác não hải vụ vụ, tựa như muốn nổ tung đồng dạng, vô số ác niệm ở tại bọn hắn trong đầu lộ ra. Đứng tại trầm lãng bên người Thiên Sách Chân Long, lạnh giọng một tiếng, tựa như long ngâm, "Ba phủ tất cả mọi người, nghe được Thiên Sách Chân Long tiếng hừ lại nhân, tất cả đều thành tỉnh lại." Thẩm Long chờ tứ đại cổ tộc lão tổ cũng rơi xuống thân hình, không còn trên bầu trời. Hoàng phủ cực cùng trời ma hoàng chiến đấu quá mức nguy hiểm, chính là dư ba, bọn hắn cũng không muốn trêu chọc, cái này không quan hệ mặt mũi không vấn đề mặt mũi, mà là hai người lại chiến, vẫn là tránh xa một chút thì tốt hơn. Đế quân, này thiên ma hoàng thực lực rất mạnh, nếu như là ta đối đầu hắn, không có nắm chắc tất thắng. thiên sách chân long vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời hoàng phủ cực hòa thiên ma hoàng đại chiến, thẩm lãng cười nhạt một tiếng, không sao, thật cùng hắn giao thủ thời điểm, ngươi cứ ngăn chặn là được, không cần mạo hiểm, còn dư lại giao cho ta. thẩm lãng tự tin, nhường người chung quanh sững sờ, lập tức bọn hắn nhấc lên tâm cuối cùng hạ xuống một cái thì, tất nhiên Thẩm Lãng như thế đã tính trước, bọn hắn cũng không cần quá lo lắng. Tại không có nhìn thấy Thiên Ma Hoàng phía trước, bọn hắn còn nghĩ tượng không ra Thiên Ma Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, nhưng là bây giờ nhìn thấy sau đó, bọn hắn vốn là quyết định tâm, lại có một tia bừng lỏng, mạnh mẽ như vậy Thiên Ma Hoàng, bọn hắn muốn làm sao đi đối kháng? Hơn nữa Thiên Ma Hoàng còn không phải một người, mà là ba người. Nhưng mà Thẩm Lãng cũng chưa từng có để bọn hắn thất vọng qua, Thẩm Lãng cùng nhau đi tới, gió tanh mưa máu vô số, tất nhiên hắn tự tin như vậy, liền nói rõ hắn có thực lực đối kháng. Thẩm Lãng làm người đối với mình có lòng tin. Hắn sát lục điểm hiện tại cũng hơn trăm triệu, nếu không phải là nghĩ đến tự thân bản thể năng lực chịu đựng, hắn chính là phụ thể nửa bước tổ cảnh cũng có thể. Nhưng mà tổ cảnh dù sao cũng là mạnh mẽ quá đáng, dù là coi như nửa bước tổ cảnh cũng không phải bây giờ Thẩm Lãng có thể tiếp nhận, có khả năng lại bởi vì nửa bước tổ cảnh mạnh mẽ quá đáng, dẫn đến Thẩm Lãng trực tiếp hình thần câu diện. Cho nên Thẩm Lãng kể từ lần thứ nhất phụ thể suy yếu sau đó, Thẩm Lãng cũng không dám phụ thể mạnh mẽ quá đáng nhân, chỉ có thể ở chính mình tiếp nhận cực hạn phía dưới, mở ra phụ thể. 468 thứ 534 chương Huyền Vũ trụ thiên ma hoàng chân đạt huyết hải Trên thân khí thế kinh khủng tàn ra, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vô biên áp lực. Hoàng phủ cực hai con ngươi khẽ hít một cái, dậm chân mà lên, vừa nhảy ra, trong nháy mắt đi tới Thiên Ma Hoàng trước mặt, đánh ra một quyền. Tay phải hắn nắm đấm, từ trên hướng xuống nắp rơi, quyền như thần sơn, che một tầng thần quang, hướng lên trời Ma Hoàng đầu người đánh tới, một quyền này bên trong, tràn ngập tang thương hoang mãng khí thế đáng sợ. Mây gió đất trời thay đổi bất ngờ, tại Hoàng phủ cực đạo này trọng sức mạnh phía dưới, bốn phía hư không đều ở đây có vào, tản mắt ra đáng sợ đè ép chí lực, mặc dù Hoàng phủ cực một quyền này phi thường cường đại, nhưng mà Thiên Ma Hoàng lại không có mảy may thoái ý trầm dãi giơ bàn tay lên như có kình thiên chi lực một trường bên trên nắm giống như nắm sơn như người khổng lồ tiếp nhận hoàng phủ cực một quyền Và anh ba quyền của hai người trưởng nghĩ tiếp trong chốc lát phong bạo tàn phá bờ bãi hứa không rung động vô biên huyết hải nhấc lên vạn trường thủy triều nhưng hai người liền tựa như cái kia phá sóng người đối với vô biên thủy triều không để ý chút nào đi tới bên cạnh hai người thủy triều tất cả đều bị xé rách hoàng phủ cực sớm đã đem hồn thiên bảo giám tu luyện tới cực hạn thiên ma hoàng là cái thứ nhất nhường hắn dùng suốt toàn lực người trong biển máu một vòng xanh thảm chi sắc đống nhiên xuất hiện một cây ngón tay thon dài đột nhiên bắn ra Một chỉ này khí thế bằng bạc, tựa như muốn đánh đánh gây chư thiên đồng dạng. Phanh ba. Hoàng phủ cực hai tay khoanh để ở trước ngực, bị cái tay kia chỉ bắn ra ngoài. Một ngón tay đánh thiên, kinh thế kỳ chiêu, thiên ma hoàng chính là sống vạn của người, một thân thực lực thâm bất khả chắc, tại hắn đạt đến chân thần nghiên cứu trọng thiên sau đó, trong cảnh giới liền không có tại tiến thêm qua, cho nên hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu võ công phía trên, muốn để cho mình chiến lực tiến thêm một bước, thế tất yếu mở ra lối riêng, mà một ngón tay đánh thiên, đúng là hắn tam đại một trong những tuyệt chiêu. Hoàng phủ cực khó chơi, nhưng thiên ma hoàng rất là phẫn nộ. Hoàng Phủ Cực thực lực không có hắn mạnh, thế nhưng là có thể cùng hắn chiến ngang tay, cái này khiến hắn mất hết thể diện. Hơn nữa nội tâm của hắn bên trong kỳ thực còn có một cỗ cảm giác nguy cơ. Nếu như Hoàng Phủ Cực đột phá đến chân thần cựu trọng thiên, hắn là không cũng không phải là đối thủ, cho nên hắn chuẩn bị thừa dịp bây giờ chém giết Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực quanh thân huyết giáp giống như giống như mạng nện, vết dạn dày đặc. Hơn nữa hắn ngưng tạo ra vô biên huyết hải, cũng tại thiên ma hoàng một chỉ này phía dưới, toàn bộ phá diện tiên huyết giải xuống hư không, Hoàng Phủ Cực nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chân thần cựu trọng thiên quả nhiên cường đại, mặc dù Hoàng Phủ Cực ủy và hồn thiên bảo giám thần này công có thể vượt cấp mà chiến nhưng mà có thể đạt đến chân thần cựu trọng thiên người, chính xác không có một cái nào là kẻ yếu chính là lấy hoàng phủ cực sức chiến đấu cỡ này vậy mà cũng bị áp chế ở hạ phong đế quân hoàng phủ vô cùng tốt giống gặp nguy hiểm thiên sách chân long vẻ mặt nghiêm túc đạo thầm lãng điếu ớt thở dài một tiếng ai không phải hoàng phủ vô cùng có nguy hiểm mà là chúng ta gặp nguy hiểm ân thầm lãng mà nói nhường đám người sưng sờ vừa rồi ngươi không phải còn nói có tự tin đối phó thiên ma hòn sao như thế nào hoàng phủ cực vừa muốn bại liền nói chúng ta muốn nguy hiểm chẳng lẽ ngươi một mực đều ở đây tự biên tự diễn Trên thực tế căn bản cũng không có đối kháng Thiên Ma Hoàng thực lực. Bất quá vừa nghĩ như thế bọn hắn lại cảm thấy không đúng, coi như Thẩm Lãng là thổi phồng, nhưng mà người đứng bên cạnh hắn Đạo Chi chủ Thiên Sách Chân Long không phải còn tại toàn thịnh thời kỳ sao? Cùng lắm thì nhường Thiên Sách Chân Long cùng Hoàng phủ Cực Liên thủ lên a, nói thế nào cũng có thể ngăn lại cái này Thiên Ma Hoàng a. Thẩm Long đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, trầm giọng nói, "Lãng Nhi, thế nào? Là ngươi thủ hạ chính là vị cường giả kia phải thua sao? Có cần hay không ta ra tay?" Thẩm Long mặc dù tự nhận không phải Hoàng phủ Cực Hỏa Thiên Ma Hoàng đối thủ, nhưng mà tại Hoàng phủ Cực chiến bại phía trước, Hắn cùng với Hoàng Phủ Cực liên thủ, nhất định có thể giúp Hoàng Phủ Cực giảm bớt một chút áp lực. Cảm nhận được đám người ánh mắt khác thường, Thẩm Lãng lắc đầu nở nụ cười. chư Vị, các ngươi thật không thể giải thích Hoàng Phủ Cực kỳ. Nếu như này Thiên Ma Hoàng thật cùng Hoàng Phủ Cực đánh cái ngang tay ngược lại cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng là bây giờ Hoàng Phủ Cực bị Thiên Ma Hoàng áp chế, chỉ sợ cũng sẽ ra đại sự. Đúng lúc này, một cỗ kinh khủng đến hủy thiên diệt địa khí thế ở trên bầu trời ngưng hiện. Sau đó đám người liền thấy Hoàng Phủ Cực quanh thân vậy mà xuất hiện vô biên hấp động, theo hấp động xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều nhật nguyện vô quang, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều biến thành hắc ám lồng giam. Mau lui lại. Thẩm lãng chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, trong miệng hắn nói tới chúng ta nguy hiểm kỳ thực chính là cái này thời điểm. Bởi vì hoàng phủ cực hồn thiên bảo giám tầng thứ 10, huyền vũ trụ chính là một cái nghịch thiên bở u gờ, một khi dùng ra chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Hoàng phủ cực một kích này chính là muốn gì thế? Nếu như bọn hắn không nhanh chóng trốn đến một cái địa phương an toàn, e rằng hai cái đại lục tất cả mọi người chỉ có mấy người có thể ở đạo này công kích dư ba phía dưới sống sót. Mọi người thần sắc sợ hai hướng về phương xa bỏ chạy, lúc này tất cả mọi người đều bạo phát ra toàn lực, không người nào dám chậm trễ. Hoàng Phủ Cực có thể cũng là nghĩ đến rồi phía dưới đám người, không có trực tiếp công kích, mà là vận sức chờ phát động, nương kết khí thế, gắt gao khóa chặt Thiên Ma Hoàng. Thiên Ma Hoàng tại Hoàng Phủ Cực dùng Ra Huyền giờ Vũ trụ, liền ở trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cố Hàn Ý này chính là bóng ma tử vong, thân là chân thần cựu trọng thiên cường giả tuyệt thế, hắn vô cùng rõ ràng, cái này tử vong bóng tối xuất hiện, sẽ cho hắn mang đến bao lớn sợ hãi. Sống vạn cổ thời gian, đây là Thiên Ma Hoàng chân chính trên ý nghĩa cảm thấy tử vong. Thẩm lãng chờ chân thần cảnh cường giả, đến không có quá gấp rời đi, mà là chờ lấy những thế lực kia yếu võ giả rời đi về sau bọn hắn mới bước ra một bước, xuất hiện ở ngoài vạn giảm. Con tốt tất cả mọi người là võ giả, dưới chân công phu không kém. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn không có chạy ra quá xa, nhưng là tính toán tạm thời an toàn. Dù sao, hoàng phủ cực cùng trời ma hoàng chính là tại thượng vạn giảm không chung đại chiến, dư ba còn chưa nhất định có thể lan đến gần bọn hắn. Hư vô hắc động, sâu không thấy đáy, thôn vẹn vật sinh diệt không ngừng, vô cùng năng lượng bị hoàng phủ cực hút vào trong thân thể. Trong chớp mắt, hoàng phủ cực khí thế liền vượt qua thiên ma hoàng. Lúc này, hoàng phủ cực thần sắc dữ tợn, tựa như cũng đạt tới cực hạn, lập tức đấm ra một quyền, vô biên hất động xuất hiện thiên giữa hai người theo hoàng phủ cực một quyền này đánh ra, thiên địa đều tối sầm xuống, đưa tay không thấy được năm ngón, không ai có thể nhìn thấy trên bầu trời đến cùng xảy ra chuyện gì. đám người chỉ thấy ánh sáng tại hắc cám trong thiên địa, chợt lóe lên, sau đó toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. tĩnh, yên tĩnh đến cực hạ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền tiếng hít thở đều biến mất, tất cả mọi người ngừng thở, thở mạnh cũng không dám. ông ba, một đạo chói hai sóng âm tiếng vang lên, sau đó thiên địa sáng rõ, tựa như ánh sáng lại nặng quy thiên trong đất đồng dạng, nhưng mà đám người lại không có đi quản một màn thần kỳ này, mà là trợn mắt ước mồm nhìn về phía đạo kia sóng âm âm thanh vạch qua chỗ. Không gian giống như pha lê, vừa chạm vào tức nát, quần sơn giống như đồ chơi, đụng một cái vừa sập, hết thảy tất cả, tại nơi đạo âm sóng phía dưới, toàn bộ hóa thành bột mịn. Đây chính là hai người giao thủ dư ba, dư ba lấy so vận tốc gồm thanh còn nhanh hơn tốc độ, biến mất ở trong thiên địa. Coi như lấy thầm lãng tâm cảnh, trong lòng bàn tay đều xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, hai người giao thủ dư ba, nếu như nếu là hướng về bọn hắn xung kích, chỉ sợ bọn họ không có một cái nào có thể tiếp tục chống đỡ, không chết cũng phải trọng thương. 469 thứ 535 chương thiên ma giới mọi người ở đây vì dư ba chấn kinh thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời. Tiên huyết tí tách từ không trung rơi xuống, mặt đất bị cái kia ẩn chứa vô biên vĩ lực tiên huyết đập ra từng cái từng cái hố sâu to lớn. Hoàng phủ cực nắm đấm ở trên thiên ma hoàng ngực xuyên qua, mà thiên ma hoàng tay trưởng nhưng cũng khắc ở hoàng phủ cực trên ngực của hai người một mực tại duy trì động tác này, tựa như thời gian định cách đồng dạng. Thẩm lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Thứ ba, hai thân ảnh đột nhiên ở trên bầu trời cực tốc vỡ lạc, đem hoàng phủ cực trò ta mang về. Thẩm lãng gầm khét một tiếng, tiên sách chân long thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất tại trầm lãng bên cạnh mà thiên ma hoàng mang tới cái kia mấy danh thiên ma vương cũng trong nháy mắt xuống ra đi cứu viện bọn họ hoàng cái này một chiến chi thảm liệt nhường đám người âm thầm tắt lưới đây chính là chiến tranh chỉ cần có chiến tranh liền sẽ có hy sinh bất quá có người cũng tại âm thầm tâm hỉ địa phủ đem lại muốn thiệt hại một thành viên đại tướng phanh phanh phanh ba thiên sách chân long xuất liên tục ba trưởng trong nháy mắt đẩy lui muốn thừa cơ đánh giết hoàng phủ cực ba danh thiên ma vương thiên sách chân long không dám chỉ hoãn tay áo vung lên mang theo hoàng phủ cực liền hướng thẩm lãng nơi đó bay đi trở lại thẩm lãng bên cạnh thẩm lãng vẻ mặt nghiêm túc tiêu sái tiến lên dò xét một chút hoàng phủ cực hơi thở xác định còn sống sau đó, thở dài một hơi. Hoàng phủ Cực bây giờ thế nhưng là Thẩm Lãng thủ hạ đệ nhất đệ, chỉ cần Hoàng phủ Cực còn sống, Thẩm Lãng nhất định phải cứu sống hắn. Tạm thời tại trong hệ thống hồi đái ra một cái đan dược, bảo vệ Hoàng phủ Cực mệnh sau đó, Thẩm Lãng nhường vị đế bọn người đem Hoàng phủ Cực mang theo xuống. "Giết hắn cho ta." Thẩm Lãng Lâm thanh băng lãnh, giống như bên dưới Cửu U Xi Ni lệ mị đồng dạng. Thiên Sách Chân Long lần nữa biến mất, hướng về kia mấy danh Tiên Ma Vương bảo vệ Tiên Ma Hoàng phóng đi. Chuyện phát sinh, chỉ ở trong chớp mắt, cái kia mấy danh Tiên Ma Vương vừa muốn mang theo Tiên Ma Hoàng thoát đi, liền bị Thiên Sách Chân Long đột kích. Thiên Sách Chân Long thần sắc băng lãnh, tay áo tung bay, một đạo long ngâm tiếng gào thét truyền ra. Giống ba. Nộ Long giết, cùng long tàn phá bờ bãi, tựa như muốn xoắn nát vạn vật đồng dạng. Một cái chân thần lục trọng thiên tiên ma vương, nhìn thấy Thiên Sách Chân Long ra tay, không chút do dự nên tiếp, ngăn cản Thiên Sách Chân Long công kích. Phanh ba. Na Danh Tiên Ma Vương chỉ là một chiêu, liền bị Thiên Sách Chân Long đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, còn dư lại mấy danh tiên ma vương thần sắc cùng nhau biến đổi, Na Danh Tiên Ma Vương đã là trong bọn họ thực lực mạnh nhất, cư nhiên bị người này một chưởng liền đánh bay, chẳng lẽ người này cũng là có thể so với cái kia cùng bọn hắn thiên ma hoàng đại chiến chi người thực lực? Thiên Sách Chân Long nhìn cũng không nhìn Na danh Thiên Ma Vương, trực tiếp một trường đánh ra, hướng lên trời Ma Hoàng gỗ tới. Chân Long hoành không, lúc này Thiên Sách Chân Long tựa như hóa thân thành Long đồng dạng, cắt ngang hư không, khuấy động vô biên phong vân. Sẽ ở đó mây danh Thiên Ma Vương không thể ngăn cản, sẽ phải bị Thiên Sách Chân Long đắc thủ thời điểm. Một đạo công kích từ ngoài vạn dặm phong tới, đỡ được Thiên Sách Chân Long công kích. Chân Long pha thoái, hiện ra Thiên Sách Chân Long chân thân. Ân, thầm lãng nhìn thấy có công kích từ phương xa bay tới, lông mày hơi nhíu. Hắn biết đạo kia công kích nhất định là một cái khác danh Thiên Ma Hoàng phát ra. Địa phủ chi chủ. Hôm nay đại chiến dừng ở đây, chúng ta ở trên thiên ma giới chờ ngươi. Sau đó cái kia mấy danh thiên ma vương liền mang theo cái này danh thiên ma hoàng hướng về phương xa bay đi. Thẩm Lãng không có ở nhường thiên sách chân long ra tay, bởi vì dù cho thiên sách chân long ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu lại cái kia thiên ma hoàng, Thẩm Lãng cũng không gấp, thiên ma giới có thể sẽ co tính toán, nhưng mà Thẩm Lãng cũng không phải không có át chủ bài, đến lúc đó hiếu chết vào tay ai còn còn chưa thể biết được, bây giờ chỉ là để bọn hắn sống lâu một chút. Theo đại chiến kết thúc, đám người nghỉ dưỡng sức một chút, liền chờ xuất phát, chờ đợi Thẩm Lãng mệnh lệnh. Hai ngày sau đó, Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, Toàn quân bắt đầu hướng lên trời mà giới tiến phát. Một trận chiến này, đem quyết định võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục hướng đi, thắng thì sinh, bại thì chết. Thẩm Lãng một thân bạch bào, nội đồng bền dưa không trùng, phía dưới đại quân tập kết, khí thế như hồng. Trung thần mộ địa phi thường lớn, thẩm Lãng bọn người muốn đuổi tới Thiên Ma giới không gian thông đạo chỗ không phải trong thời gian ngắn có thể tới, bởi vì đại bộ phận cũng là hậu tiên tiên tiên võ giả, bọn hắn không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ. Mặc dù nói hoàng phủ cực bản thân bị trọng thương, không cách nào tham dự lần này đại chiến, nhưng mà Thiên Ma giới cũng thiếu một danh Thiên Ma hoàng, thực lực cũng không có yếu bao nhiêu. Lần trước Hoàng phủ cực cùng trời ma hoàng đại chiến, Na danh thiên ma hoàng so Hoàng phủ cực thương còn nghiêm trọng hơn, bây giờ còn sống không có sống sót đều còn chưa thể biết được. Mặc dù Hoàng phủ cực huyền vũ trụ, không có đánh trúng Na danh thiên ma hoàng trái tim, nhưng ngực bị đánh ra một cái độc lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Sau nửa tháng, Thẩm Lãng mang theo đại quân, rốt cuộc đã tới một chỗ không gian thông đạo chỗ, nhìn xem cái kia không gian thông đạo, đám người cảm giác tựa như vượt sâu miệng lớn đồng dạng, phải chiếm đoạt hết vậy. Thẩm Lãng đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc đạo, "Lãng nhi, Trong lòng ta không rõ dâng lên một tia dự cảm không tốt, lần này ngươi nhất định muốn cẩn thận, chiến tranh thắng bại, chung quy là ở trên người của ngươi, nếu như ngươi bại, coi như chúng ta thắng lợi cũng không có ý nghĩa. Thẩm Lãng gật đầu, "Lão tổ, yên tâm, coi như bọn hắn có ba đầu sáu tay, ta cũng phải để bọn hắn nứt hận." Nhìn thấy Thẩm Lãng tự tin, Thẩm Long trong lòng dự cảm không tốt hơi yếu đi rất nhiều, Thẩm Long lo nghĩ không phải bắn tên không đích, bọn hắn chỉ có thể coi là trợ giúp Thẩm Lãng giảm bớt hết thể cản trở người, chân chính thắng bại, vẫn là tại Thẩm Lãng loại này đỉnh tiêm trên chiến trường. Thẩm Lãng một ngựa đi đầu, trước tiên bước vào Thiên Ma giới không gian thông đạo bên trong, sau đó chúng thế lực người cũng đi vào theo, trước mắt biến đổi, thầm lặng đi tới một cái thế giới xa lạ. Thế giới này không có trời xanh mây trắng, chỉ có vô tận u ám, bầu trời khắp nơi đều là mây đen, âm u đầy tử khí, cho người ta một cú cực mạnh tiềm chế cảm giác. Thế giới như thế này không thích hợp loài người sinh tồn, bởi vì người đang loại hoàn cảnh này tu rất lâu, liền xem như một người bình thường, cũng sẽ tâm tính đại biến, trở nên bực bội kiểm chế, dẫn đến tâm ma sinh sôi, trở thành khát máu bạo ngược người. Bất quá thế giới như thế này, lại vô cùng thích hợp thiên ma tộc nhân sinh tồn, bởi vì bọn hắn bản tính liền gián ác, ở trong môi trường này, chỉ có thể có trợ giúp bọn họ trưởng thành. Hoang nên đi tới thiên ma giới, kharr. Thẩm lãng bọn người mới vừa đến thiên ma giới, bốn phía liền nghĩ tới một hồi tà ác tiếng cười, tượng như vạn quỷ thúc thích, cực kỳ thét hét. Thẩm lãng thần sắc bất vi sở động, thản nhiên nói, ở đây không thể đợi thời gian quá dài, bằng không tâm trí không kiên người, sợ rằng sẽ mê thất tâm trí, tốc chiến tốc thắng. Thẩm lãng bàn tay cách không xa xa nắm chặt, vang một tiếng, hư không sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái ma xoáy cứng giả, bị thẩm lãng đánh giết. Hừ. Một đạo uy nghiêm tiếng hừ lạnh băng vọng đang lúc mọi người bên hay, cũng đem thẩm lãng khí thế áp chế xuống. Thẩm lãng biết miệng nợ nụ cười, thiên ma hoàng. Ngươi đã đến. 470 thứ 536 chương âm thanh rơi xuống, phương xa bụi đất tung bay, vô số thiên ma đại quân hướng về thẩm lãng đám người tụ tập mà đến. Trên bầu trời vô số thiên ma tộc cường giả đi theo, trong đó những cường giả kia phía trước có hai người, trên người hai người này đều tản ra khí tức hết sức mạnh mẽ. Một người trong đó kiếm mi ương ngục, một đôi mắt cực kỳ có xâm lược tính chất, tới đối mặt nhân trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cố sợ hãi cảm giác. Một người khác cũng là trung niên diện mạo, thế nhưng là lưng hùn bay gấu, quen thân cơ bắp đôn lên, vô cùng kiếp người. Hai người này chính là thiên ma tam hoàng bên trong hai cái. Thẩm lãng ngạo ngẫy đứng ở hư không, mảy may không sợ, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem cái kia hai danh thiên ma hoàng. Khắc khắc, Thẩm lãng, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đã đợi chờ ngươi lâu. Vành ba, ngay tại liên minh đại quân toàn bộ tiến vào thiên ma giới sau đó, sau lưng không gian thông đạo đột nhiên đóng cửa, cái này khiến trong lòng mọi người nhịn không được cả kinh. Thẩm lãng thấy cảnh này, khẽ cho mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, không cần kinh hoàng, cứ dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể. Thẩm lãng thanh âm như có một cỗ ma lực, nhường đám người xôn xao, an định xuống. Ha ha, các ngươi hôm nay đều phải chết, không có ai có thể tới ta thiên ma giới, còn có thể sống được ra ngoài. Tiên Thiên dáng người khôi Ngô Thiên Ma Hoàng cười to nói, mặc dù là đang cười, nhưng lại cho người ta một cỗ sầm người sắc cơ. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, ta Thẩm Lãng hôm nay tới, liền không có chuẩn bị rời đi, không đem các ngươi Thiên Ma giới người đều giết sạch, ta lại như thế nào sẽ rời đi đâu? Địa phủ ý nghĩa tồn tại chính là khu trục thế gian tất cả gian ác, nhường tất cả gian ác người tất cả đều xuống địa ngục đi ăn ăn. Hừ, vậy thì nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Mạch kiếm mắt sáng Thiên Ma Hoàng lạnh rên một tiếng. Hệ thống, nhanh mở cho ta phụ thể công năng. Liên tại Thẩm Lãng cùng trời Ma Hoàng nói chuyện thời điểm. Thẩm Lãng phân ra một bộ phận ý thức, tiến vào bên trong không gian hệ thống, bắt đầu rút ra nhân vật phụ thể. "Đinh, như ngươi mong muốn." Hệ thống điện tử đại bình màn, bắt đầu chậm rãi chuyển động, từng đạo bóng người thoáng qua, nhưng bóng người kia, mỗi một cái đều phi thường cường đại, liền xem như cách điện tử đại bình màn, Thẩm Lãng đều cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Lần này rút ra nhân vật phụ thể, Thẩm Lãng chuẩn bị rút ra chân thần cửu trọng tiên nhân vật, hơn nữa hắn một lần dùng đi 5000 vạn sát lục điểm, tất nhiên muốn rút ra chân thần cửu trọng tiên người, hắn liền muốn rút ra mạnh nhất, lần này Thẩm Lãng áp lực phi thường lớn. Bởi vì kể từ cái kia hai danh tiên ma hoàng xuất hiện sau đó, Trầm Lãng trong lòng liền dâng lên một cấu nguy cơ, hắn cảm giác cái này thứ thiên ma giới sự tình, sẽ không như thế đơn giản. Liên tại Trầm Lãng suy nghĩ chuyện thời điểm, hệ thống màn hình lớn chậm rãi ngừng lại, Thẩm Lãng ngưng thần nhìn sang, đột nhiên sững sờ tại Liễu Na Lý. Thế nào lại là hắn? Nhân vật, Hư Không Đại Đế công pháp, Hư Không Cổ Kinh cảnh giới, Chân Thần Cựu Trọng Thiên xuất xứ, Già Thiên tư liệu, Hư Không Đại Đế, trưởng không không gian chi cửu tận, không người có thể so, nắm giữ thủ đoạn nghi thiên, cùng bất luận kẻ nào đối địch, cơ hồ đều tiên tiên bất bại, không thuật có thể phá. Hư Không Đại Đế xuất hiện nhường thẩm lãng thật lâu về không được thần, cái này hư không đại đế thế nhưng là một đời vĩ nhân, hư không đại đế một đời không kém nhân, bình hắc ám loạn lạc, chấn bất tử sơn, chiến vực ngoại chư thần, chưa bao giờ lùi bước. thẩm lãng không nghĩ tới, lần này rút thưởng, vậy mà rút được hư không đại đế, cái này khiến thẩm lãng quanh thân nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng rất lâu giống như thử xem đại đế chi uy. Mà liên tại trầm lãng hương phấn kích động, nhiệt huyết sôi trào thời điểm, âm thanh của hệ thống vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng tước chủ hoàn thành xâm lấn thiên ma giới nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành, có thể triệu hoán một lần chân thần cường giả. thẩm lãng lấy lại tinh thần, trong lòng áp chế không nổi kích động. Bất kể là hư không đại đế xuất hiện, vẫn là nhiệm vụ hoàn thành, cũng là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm lãng bây giờ nhu cầu cấp bách nhất chủ bài, bởi vì thiên ma giới dị động, một mực nhường thẩm lãng trong lòng có cảm giác nguy cơ. Túc chủ, phải trăng bắt đầu triệu hoán. Hệ thống cũng giống như biết thẩm lãng cấp bách, lập tức cơ rời vấn đạo. Thẩm lãng trong mắt thoáng qua một tia tinh quang, bắt đầu triệu hoán. Tất nhiên lần này cần diện thiên ma giới, hắn thế tất yếu bằng thủ đoạn bạo lực, cho nên hắn nhất định phải có đầy đủ nghiền ép thực lực. Thiên sách chân long mặc dù không yếu, nhưng cùng trời ma hoàng so sánh, từ đầu đến cuối còn muốn suýt chút nữa, cho nên hắn chuẩn bị đang triệu hoán một người. Đinh mở ra triệu hoán, không gian hệ thống bên ngoài, Thẩm Lãng cùng hai danh tiên ma hoàng bầu không khí đã ngưng trọng đến rồi trình độ nhất định. Song phương trong lúc nói chuyện với nhau, ẩn hàm sát ý vô biên. Một đám dị vực ngoại ma, cũng dám ngốc nghế ta võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục, ta nhìn các ngươi là sống không kiên nhận được nữa." Thẩm Lãng âm thanh lạnh như băng nói, "Hôm nay, ta liền muốn diệt ngươi thiên ma giới, nhường thiên ma giới từ đây tại ngũ đại chủ thế giới xóa tên." "Vanh ba!" Thẩm Lãng tiếng nói vừa ra, tên kia dáng người khôi ngô thiên ma hoàng đột nhiên giơ tay, một quyển chi huy, tê thiên liệt địa. Thiên ma giới muốn so chân Vũ Đại Lục cùng Võ Thần Đại Lục không gian ổn định rất nhiều, nhưng mà ở trên Thiên Ma Hoàng một quyền này phía dưới, vẫn là bị đánh không gian sụp đổ. Chết đi cho ta. Cái kia danh Thiên Ma Hoàng đánh ra một quyền sau đó, thần sắc băng lãnh, khí thế chấn thiên. Nhìn thấy cái kia danh Thiên Ma Hoàng ra tay, Thẩm Lãng người chung quanh, tất cả đều bị khí thế của hắn bức bách, hướng về đằng sau tối lui. Sẽ ở đó danh Thiên Ma Hoàng nắm đấm sắp công kích được Thẩm Lãng thời điểm, Thẩm Lãng trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ như vực sâu khí tức, sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt, Thẩm Lãng thân ảnh vậy mà biến mất. Ân Phương Sa xem cuộc chiến một cái khác danh thiên ma hoàng, thấy cảnh này, nhớ mảy, thẩm lãng biến mất, không phải xé rách hư không, cũng không phải dùng cái gì cực tốc thân pháp tránh né, mà là cứ như vậy đột ngột tiêu thất, không có chút nào dấu hiệu, không có ai nhìn ra thẩm lãng là thế nào biến mất. Đúng lúc này, cái kia danh thiên ma hoàng đột nhiên thần sắc biến đổi, lập tức quát lên, Ma La, cẩn thận sau lưng. Nhưng hắn nhắc nhở đã chậm, thẩm lãng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Ma La thiên ma hoàng sau lưng. Một trưởng đánh ra, không có chút nào âm thanh, trưởng lực không lộ vẻ chút nào, nhưng mà tại lòng bàn tay cắt ở Ma La thiên ma hoàng hậu con thời điểm, một đạo ngất trời tiếng vang. Vang tận mây xanh, Ma La Thiên Ma Hoàng quanh thân cơ bắp nổ lên, tính toán suy yếu thẩm lãng công kích, nhưng mà mặc dù bị hắn ngăn cản một bộ phận, nhưng cũng có một bộ phận lực tiến nhập trong thân thể hắn. Vang ba, Ma La Thiên Ma Hoàng thân ảnh giống như như đạn tháo, trong nháy mắt từ không trung rơi xuống, hướng về mặt đất đổ tới. Bất quá không đợi Ma La Thiên Ma Hoàng rơi xuống đất, trên bầu trời thẩm lãng, đột nhiên lần nữa biến mất thân ảnh. Hư không cắt chém Ma La Thiên Ma Hoàng không gian chung quanh bỗng nhiên nứt ra, vô số không gian phong nhận hướng về hắn quân giết tới. Những cái kia không gian phong nhận chạm tại Ma La Thiên Ma Hoàng trên thân vang lên một hồi tiếng sắt thép va chạm. Đúng lúc này, Thẩm Lãng một bước từ trong không gian đi ra, đi tới Ma La Thiên Ma Hoàng phía trước, bàn tay nắm đấm, lần nữa đánh ra một quyền. Phanh ba. Vốn là cực tốc giảm xuống Ma La Thiên Ma Hoàng, trong nháy mắt hướng lên bầu trời bên trong bay đi. 471 thứ 537 chương Thẩm Lãng đột nhiên một phát, làm cho tất cả mọi người trợn mắt liễu lữa, cho tới nay Thẩm Lãng thực lực cũng chỉ có chân thần ngũ lục trọng ngày thực lực, hơn nữa chân thực cảnh giới chỉ có chân thần nhị trọng thiên, nhưng là không nghĩ đến, Thẩm Lãng vậy mà trong nháy mắt bạo phát ra chân thần cửu trọng thiên thực lực, hơn nữa còn cực kỳ tương đại. Ma La Thiên Ma Hoàng tuyệt đối không kém thậm chí cùng chân vũ đại lục thái cổ thời kỳ những cái kia nổi danh chân thần cường giả cũng không hiểu một chút nhưng chính là cường đại như vậy mà la thiên ma hoàng cư nhiên bị thẩm lãng treo lên đánh cái này thực sự có chút kinh khủng tứ đại cổ tộc lão tổ tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía thẩm lãng bọn hắn cũng không nghĩ đến thẩm lãng vậy mà ẩn nút sâu như vậy vậy mà có thể bộc phát thực lực mạnh như vậy thẩm long như có điều suy nghĩ bất quá không nói gì thêm mà là chuyên tâm nhìn xem thẩm lãng cùng ma la thiên ma hoàng chiến đấu chỉ thấy lúc này thẩm lãng thân ảnh như ẩn như hiện ở trên bầu trời không ngừng hiện ra thế nhưng là không ai có thể tìm được thẩm lãng xuất hiện quy luật Thẩm Lãng lúc này dùng chính là Hư Không Đại Đế Hư Không Cổ Kinh. Hư Không Cổ Kinh, danh sương trưởng không không gian vô thượng tuyệt học, tại không gian lực lĩnh ngộ bên trên, không ai có thể đưa ra phải, chỉ cần có rảnh rỗi giữa chỗ, Hư Không Đại Đế chính là bất bại, tùy thời có thể dung nhập trong không gian, mà địch nhân lại không có biện pháp tìm được hắn. Thẩm Lãng thần sắc lạnh lùng, không ngừng ở trong không gian xuyên thẳng qua, Ma La Thiên Ma Hoàng, chỉ có một thân thực lực cường hãn, lại không cách nào phát huy ra, bị Thẩm Lãng đánh vô cùng quyết. Thẩm Lãng càng đánh càng mạnh, Ma La Thiên Ma Hoàng đã bị hắn tuyệt đối áp chế ở hạ phong. Đúng lúc này, một cái kinh khủng công kích xuất hiện tại trầm lãng sau lưng. thẩm lãng lúc này đang tại công kích ma la thiên ma hoàng, không nghĩ tới lại có người sẽ đánh lên hắn. thẩm lãng trong hai con ngươi tinh quang lói lên, cơ thể dần dần biến thành hư vô, biến mất ở giữa thiên địa. vánh ba. đạo kia công kích quét ngang mà qua, không gian pha toái, hóa thành một phiến chân không. đáng tiếc, thẩm lãng thân ảnh tựa như đã đá chìm mấy biển, không có bóng dáng. bất quá, không đợi đám người phản ứng lại, thẩm lãng thân ảnh xuất hiện lần nữa. lần này thẩm lãng lại không có xuất hiện ở ma la thiên ma hoàng bên cạnh, mà là tại một tên khác thiên ma hoàng bên cạnh. Thẩm lãng thần sắc lạnh lùng, chẳng thiên diệt địa giao nhau chém ra. Một đạo thập tự đao kiếm chi khí hướng về cao trọng trời thiên ma hoàng chém tới. Hừ, cao trọng trời thiên ma hoàng lạnh rên một tiếng, bàn tay vung nhảy, một đạo vô hình lồng năng lượng xuất hiện ở trước người. Đao kiếm chi khí cùng năng lượng vòng bảo hộ chạm vào nhau, một tiếng trùng tiêu tiếng vang. Đại hư không thuật thẩm lãng thân ảnh lần nữa biến mất, tại ma la thiên ma hoàng chạy đến phía trước, thoát ly chiến trường, về tới liên quân một phương. Thẩm lãng cùng hai tên thiên ma hoàng chiến đấu, chỉ ở trong ngay mắt, nhưng mà trong đó mạo hiểm trình độ nhưng lại xa xa không phải đơn giản như vậy. Cao trọng trời thiên ma hoàng hai người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thầm lặng, địa phủ này chi chủ thật sự là quá quỷ dị, coi như một mực tại ẩn dấu thực lực, thực tế là cùng bọn hắn là một cảnh giới, nhưng mà cũng không khả năng ở tại bọn hắn hai người công kích đến, còn thành thạo điêu luyện, cao chọc trời, địa phủ này chi chủ công pháp thực sự quá quái dị, có thể ở trong không gian hành tẩu, chúng ta căn bản là không cách nào tìm được hắn vị trí cụ thể, đánh tiếp như vậy, chúng ta căn bản cũng không có phần thắng a. Ma La Thiên Ma Hoàng trao mảy trầm giọng nói, cao chọc trời Thiên Ma Hoàng sâu đậm thở hắt ra, coi như hắn có thể hành tẩu không gian, hắn cũng chưa chắc liền có thể thắng chúng ta. Ân, Ma La Thiên Ma Hoàng thần sắc khé động. Cao Trọc Trời, chẳng lẽ ngươi phải dùng món đồ kia? Ân, không cần món đồ kia, chúng ta không cách nào thắng hắn." Cao Trọc Trời vẻ mặt nghiêm túc nói. "Hảo, đã ngươi quyết định, vậy thì bắt đầu a, chậm thì sinh biến." Ma La Thiên Ma Hoàng quả quyết nói. "Đế Quân, ngươi như thế nào?" Thiên Sách Chân Long lo lắng hỏi. "Không có việc gì, còn dư lại chuyện, liền giao cho các ngươi, ta lại đi gặp bọn họ một chút." Thẩm Lãng thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng thân ảnh tại độ tiêu thất. Mà theo Thẩm Lãng xuất thủ lần nữa, Thiên Sách Chân Long bọn người cũng đi theo ra tay rồi. Trong chốc lát, hai phe lại quân liền giống như dòng lũ đồng loạt đụng vào nhau. Tiếng la giết chấn thiên, huyết nhục bay tán loạn. Trên bầu trời khắp nơi là cường giả thân ảnh, từng đôi chém giết, đại chiến vô cùng thảm liệt. Thẩm Long chờ tứ đại cổ tộc lão tổ cũng đều tự tìm lên đối thủ, đại bộ phận cũng là thiên ma vương. Thậm chí Thẩm Long một người đại chiến ba tên thiên ma vương. Vì những thứ khác người giảm bất rất nhiều áp lực. Bởi vì thẩm lãng đột nhiên bộc phát, thiên sách chân long không có tham dự tiến, thẩm lãng cùng hai tên thiên ma hoàng chiến đấu, mà là tiến đến đánh giết thiên ma giới thiên ma vương. Ngay tại đại chiến vừa mới bộc phát, đám người đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng tại hai tên thiên ma hoàng trong tay xuất hiện. Đó là hai cái màu sắc khác nhau lá cờ, cao Trọc trời thiên ma hoàng trong tay cầm là mở ra màu tím lá cờ, phía trên vẽ lấy quỷ dị đồ án, mà Ma La thiên ma hoàng trong tay nhưng là màu xanh lá cây lá cờ, cũng vẽ lấy huyền ảo đồ án. Thẩm Lãng thân ảnh vừa mới xuất hiện, hai người lại đột nhiên cùng nhau vung vậy lá cờ trong tay. Ông ba, một đạo quỷ dị đoản sóng, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, xẹt qua Thẩm Lãng cơ thể. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Lãng còn không có cảm thấy không thích hợp, nhưng mà không đến một khắc đồng hồ, Thẩm Lãng đột nhiên thần sắc đại biến. Bởi vì hắn thực lực, tại dùng tốc độ cực nhanh suy yếu đấy thậm chí vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Thẩm Lãng liền từ chân thần cũ trọng thiên rơi vào phá toái chi cảnh, hơn nữa danh giới rơi xuống tốc độ còn không có yếu bớt, còn tại hướng về tiên võ chi cảnh rơi xuống mà đi. Đây là có chuyện gì? Thẩm Lãng thần sắc đại biến, không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Sẽ ở đó đạo ba văn xẹt qua Thẩm Lãng cơ thể sau đó, cao chọc trời tiên ma hoàng trong tay hai người lá cờ, cũng trong chốc lát hóa thành một mị, theo gió tiêu tan. Phu quân, đó là tiên giới phong cấm kỳ, chính là tiên vương danh giới cường giả, đều phải chịu đến phong cấm, phi thường cường đại. Bên trong chiến trường Nhan Như Ngọc nhìn thấy Thẩm Lãng biến cố đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, lo lắng nói. đáng tiếc, nhan như ngọc nhắc nhở đã chậm, thẩm lãng thực lực liền tiên võ chi cảnh cũng không có, vậy mà trực tiếp rơi xuống đến rồi động hư chi cảnh. thẩm lãng ý nghĩ đầu tiên chính là, này thiên ma hoàng hai người, tại sao có thể có tiên giới đồ vật, hơn nữa còn là tại tiên giới tiếng tâm lừng lây phong cấm kỳ. dựa theo nhan như ngọc nói tới, cái này phong cấm kỳ cường đại như thế, coi như tại tiên giới chắc cũng là rất thưa thất tồn tại, coi như thiên ma hoàng thực lực của hai người vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể nhận được tiên giới đồ vật ta. chẳng lẽ muốn? liền tại thẩm lãng nghĩ tới điều gì thời điểm, cao chọc trời thiên ma hoàng hai người, ra tay rồi. Thẩm Lãng vận chuyển đại hư không thuật, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trốn vào trong không gian, miễn cưỡng tránh đi hai người công kích. Hừ, địa phủ chi chủ, cái này phong cấm kỳ không có phương pháp phá giải, trong thời gian ngắn, không cách nào khôi phục thực lực, trừ phi ngươi một mực trốn ở trong không gian không ra." Cao trọc trời thiên ma hoàng cười lạnh nói. "Khak khak, ngươi không ra, ta liền đem ngươi mang tới những người này giết sạch, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào." Ma La thiên ma hoàng trà sát mép một cái tiên huyết, thần sắc dữ tợn nói. "Thẩm Lãng thực lực quá mạnh mẽ, nếu không phải là cao trọc thiên ma hoàng ra tay giúp hắn giải vây, chỉ sợ hắn đã sớm bại tại thẩm Lãng thủ hạ." 472 thứ 538 chương cử thế vô song công kích dấu ở trong hư không thẩm lãng, nghe được ma la thiên ma hoàng mà nói, thần sắc lạnh léo. Đúng lúc này, thẩm lãng trong đầu âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng tốc chủ, nhân vật triệu hoàn thành công. Nhân vật, Thái Hoàng cảnh giới, Chân Thần cựu Trọng Thiên công pháp, Thái Hoàng trải qua xuất xứ, giả thiên tư liệu, Thái Hoàng là một cái truyền kỳ, hành tẩu ở trong nhân thế, có thể so với thần linh, có người nói hắn có thể đi ngược triệu phạt tiên, là một cái không phải nhân vật cái thế. Trước kia, kỳ công kích lực nhường cả phiến tiên địa cũng vì đó run lên dậy, cử thế vô song, hoàng đạo long khí vừa ra, trên trời dưới đất cũng không có người có thể cùng chi tranh phong. Thái hoàng nhìn xuống thiên hạ, tại nhân tộc cổ lịch sử bên trong lưu lại không thể xóa nhòa huy hoàng ấn ký. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Thẩm Lãng thần sắc vui mừng. Vừa rồi bởi vì đại chiến, Thẩm Lãng đều quên, hệ thống còn tại triệu hoán bên trong, Thái hoàng nhân vật này, Thẩm Lãng vẫn có ấn tượng, tại Già Thiên bên trong, Thái hoàng khai sáng một thế hoàn triều, đại hạ hoàn triều mà Thái Hoàng nghe nói chính là thế gian công kích đệ nhất, danh sưng công kích mạnh nhất, trong tay một thanh nhân hoàng kiếm, cắt ngang chư thiên, vạn linh thần vụ, có thể nói là nhân tộc tối cường giả một trong. Hiện tại trầm lãng bị phong cấm kỳ phong cấm, thực lực bị phong ấn ở động hư chi cảnh, căn bản là vô lực hồi thiên. Hắn không có khả năng nhìn xem địa phủ nhân bị thiên ma hoàng trần giết, bởi vì địa phủ người đều là của hắn tâm huyết. Nếu như địa phủ nhân bị giết sạch, vậy hắn thẩm lãng coi như sống sót cũng sẽ hối hận không thôi. Thái Hoàng xuất hiện, hiểu trầm lãng khẩn cấp. Mặc dù nói Thái Hoàng tại gia thiên bên trong chỉ là một truyền thuyết, nhưng mà dù sao cũng là tồn tại quan người hơn nữa còn là danh sương công kích đệ nhất chứng minh thái hoàng thực lực tuyệt đối không kém ma thiên thiên ma hoàng hai người lúc này đang tại đại chiến thiên sách chân long thẩm lãng bị phong cấm kỳ phong cấm chỉ có thể thiên sách chân long bước lên đại lương nhưng mà thiên sách chân long dù sao chỉ có chân thần thất trọng thiên thực lực căn bản là không có cách ngăn cản ma thiên thiên ma hoàng hai người tiến công anh ba một đạo ngất trời tiếng vang vang vọng đang lúc mọi người bên hai. trong chốc lát toàn bộ chiến trường cự ly ngắn tạm ngừng lại thiên sách chân long phun ra một ngụm máu tươi giống như ra khỏi nòng đạn pháo bay ngược mà ra dù sao vẫn là quá đơn cô thế cô độc chiến hai người vẫn là quá miễn cưỡng. Thiên sách chân long căn bản cũng không phải là ma thiên thiên ma hoàng hai người đối thủ, bị hai người liên thủ nhất kích, đánh thổ huyết. Ngay tại ma thiên thiên ma hoàng hai người chuẩn bị thừa thắng xông lên, chém giết thiên sách chân long thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm quang từ thiên ngoại bay tới. Một kiếm này vô cùng kinh khủng, tựa như muốn chém đứt sơn hà nhật nguyệt đồng dạng. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị đạo kiếm khí này hủy diệt, liền không gian loạn lưu đều bị chặt đứt. Cái gì? Ma thiên thiên ma hoàng hai người thần sắc kỳ biến. Hai người đồng loạt ra tay, trong chốc lát cùng đạo kiếm quang kia đụng vào nhau. Thân ảnh của hai người bị đạo kia kinh khủng kiếm khí chấn liên tiếp lui về phía sau. Sau đó đám người liền gặp được một cái người mặc long bào, cầm trong tay một thanh tản ra uy áp kinh khủng hơi thở trường kiếm. Từ thiên ngoại từng bước từng bước đi tới, trên thân thể người kia tràn đầy vô tận uy áp, tựa như tiên ma đồng dạng, địa phủ, thiên đạo chi chủ, thái hoàng. Một đạo băng lạnh thanh âm đạm mạc vang vọng tại toàn bộ thiên ma giới, bất kể là chiến đấu song phương, vẫn là những tiên ma kia tộc phổ thông tộc nhân, tất cả đều nghe rõ ràng. Giấu ở hư vô không gian trong thầm lãng cũng nghe đến nơi này nói tiếng âm, thần sắc hơi động một chút. Thái hoàng là một gã nam tử trung niên. Mày kiếm mắt sáng, theo xưa kia có thể thấy được, lúc tuổi còn trẻ tuyệt đối là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Nhưng mà Thái Hoàng lúc này đã không còn là ban đầu nô nức, mà là đã biến thành một cái uy áp người trong thiên hạ hoàng. Thái Hoàng mới vừa đến chiến trường, ngay tại lần vung chém ra một đạo kiếm quang sáng chói, kiếm quang giống như sấm sét, trong chớp mắt liền đi tới Ma là Thiên Thiên Ma Hoàng trước mặt. Ma Thiên Thiên Ma Hoàng song quyền nâng cao, đỡ được Thái Hoàng công kích. Đáng tiếc, hắn quá coi thường Thái Hoàng công kích, tại hắn giữ Thái Hoàng công kích chạm vào nhau thời điểm, một cô vô biên cự lực truyền đến, Ma Thiên Thiên Ma Hoàng không nhịn được hướng về phía dưới rơi lật mà đi. Nhân hoàng kiếm, tuyệt thế vô song. Nhân Hoàn Kiếm, chính là đế binh, đã vượt qua thiên cấp vũ khí, có thể cùng Thẩm Lãng chạm thiên diệt địa một cái cấp bậc. Lúc này, Thẩm Lãng cũng tại bên trong hư không đi ra. Thái Hoàng nhìn thấy Thẩm Lãng, khẽ vướt cầm nói: "Thiên đạo chi chủ, Thái Hoàng, tham kiến đế quân." Thẩm Lãng hơi kinh ngạc rồi một lần, hệ thống thật đúng là không gì làm không được, liền cấp đại đế nhân vật, đều có thể triệu hoán đi ra, hơn nữa còn có thể thay đổi trí nhớ của bọn hắn, quả thực là không thể tưởng tượng. "Ân, giết hắn trước nhóm, tại tìm giải khai phong cấm phương pháp." Thẩm Lãng lãnh đạm nói. Thái Hoàng nhàn nhạt gật đầu một cái, bước ra một bước xuất hiện ở Ma La Thiên Ma Hoàng trước người, một kiếm chém ra, kiếm ra nhân hoàng tuyệt thế vô song. Phanh Ba, Ma La Thiên Ma Hoàng ì vào chính mình cường đại cơ thể, vậy mà lựa chọn nện kháng Thái Hoàng công kích. Hai người công kích chỉ ở trong một sát na, Ma La Thiên Ma Hoàng liền bước Ma Thiên Thiên Ma Hoàng theo gót đập về phía mặt đất. Phanh Ba, mặt đất nổ tung, Ma Thiên Thiên Ma Hoàng từ trong lòng đất xông ra, hướng về Thái Hoàng đánh ra một quyền. Một quyền chi uy, chân thiên nhất mà chính là vô biên mênh mông bầu trời, đều bị Ma Thiên Thiên Ma Hoàng một quyền này đánh rung động. Thái Hoàng lạnh dên một tiếng, trong tay nhân hoàng kiếm đông nhiên chém ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế bộ phát ra. Ma thiên thiên ma hoàng đánh ra tuyệt thế quyền lực, dưới một kiếm này, toàn bộ phai mở. A ba, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, ma thiên thiên ma hoàng cánh tay trái trong chốc lát bị chém đứt, tiên huyết phun ra bầu trời, một cánh tay hướng về phương xa bay đi. Thấy cảnh này đám lợi, tất cả đều ngược lại hút một hơi khí lạnh, công kích này có bao nhiêu sao kinh khủng? mới có thể một kiếm phá ma thiên thiên ma hoàng công kích, còn chặt đứt cánh tay của hắn. phải biết, ma thiên thiên ma hoàng thế nhưng là chân thần hung trọng thiên cường giả. Thái hoàng thần sắc bất vi sở động, tại chặt đứt ma thiên thiên ma hoàng cánh tay sau đó, lần nữa chém ra một kiếm. Đối mặt một kiếm này, không người nào dám ngăn cản, liền mất lý trí ma thiên thiên ma hoàng đều tạm thời tránh núi nhọn. Vành ba, mặt đất chấn động, vô số núi non sông ngòi tất cả đều dưới một kiếm này hóa thành bụi bám. Một đạo vực sâu kinh khủng xuất hiện ở trên mặt đất, tàn mắt ra vô tận u minh khí tức, để cho người ta nhịn không được dâng lên thấy lạnh cả người. Nếu như một kiếm này là hướng về bọn hắn tới, đoán chừng bọn hắn không ai có thể sống sót. Thẩm lãng bởi vì thực lực bị phong cấm, mặc dù bước ra hư không nhưng không có ra tay, mà là tránh né lấy chúng quanh Thiên Ma tộc Đại quân. Bây giờ tất cả mọi người nhìn ra, Thẩm Lãng đã không có bao nhiêu thực lực, tại không có khôi phục thực lực phía trước, chính là một cái phổ thông động hư võ giả. Bất quá Thẩm Lãng cũng không lo lắng, có Thái Hoàng hòa Thiên sách trấn lòng, liền xem như Thiên Ma Tam hoàng tề tụ, cũng không nhất định đủ nhìn. Thái Hoàng thật sự là quá kinh khủng, chính là Thẩm Lãng cũng không dám đón đỡ. Thái Hoàng người mặc một bộ long bào, lãnh đạo nhìn lướt qua Ma Thiên Thiên Ma hoàng hai người. Hai người cũng cảm giác được vô biên áp lực, thời kỳ toàn thịnh Thẩm Lãng, cũng bất quá như thế đi. 473 thứ 539 chương mệnh của ta về ai trường khống. Thái Hoàng uy thế chính xác quá mạnh mẽ, nhất là tại một kiếm chặt đứt ma thiên thiên ma hoàng một cánh tay sau đó, khí thế càng thêm đạt đến đỉnh phong. Một cái ma xoáy, nhìn thấy nút ở phía xa thẩm lãng, dưới chân khẽ động, xuống về thẩm lãng đánh lén mà đến. Sẽ ở đó tên ma xoáy sắp tới thẩm lãng bên cạnh thời điểm, Thái Hoàng ánh mắt lướt ngang, đảo qua tên kia ma xoáy. Đồng ba, tên kia ma xoáy tại bị Thái Hoàng ánh mắt đảo qua sau đó, liền tiêu thảm cũng không có phát ra tới, liền nổ thành một chùm xương máu. Thẩm lãng nhìn xem tên kia ma xoáy chết thảm thần sắc bất vi sở động, như Thái Hoàng không có thực lực như thế, hắn cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Thái Hoàng dùng ánh mắt giết trong nháy mắt tên kia ma soái sau đó, ánh mắt trở về rời, lần nữa nhìn về phía Ma thiên Tiên Ma Hoàng hai người. Ông ba. Thái Hoàng cầm trong tay người hoàng kiếm, một kiếm chém đúng ra, nhật nguyệt sơn hà, trong nháy mắt phá diệt, vô cùng kinh khủng kiếm khí, hướng về Ma thiên Tiên Ma Hoàng hai người quét ngang mà đi. Ma thiên Tiên Ma Hoàng hai người, bộc phát toàn lực, hai người nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà trong nháy mắt biến thành hai cái giả thiên cái địa quái vật. Hai tên Tiên Ma Hoàng tất cả đều khôi phục bản thể bản thể phi thường to lớn nếu như mở ra cánh tuyệt đối có thể đem toàn bộ bầu trời che kín tranh 3. kiếm khí chạm tại thiên ma bản thể phía trên vang lên một tiếng âm thanh sắt thép và chạm nhìn thấy hóa thành bản thể hai người thái hoàng lông mày hơi nhíu hai người bây giờ nhường hắn nhấc lên một tia hung thú thái hoàng cầm trong tay người hoàng kiếm bước ra một bước một đầu kim long tại hắn dưới chân ngưng hiện hoàng đạo long khí vừa ra thứ phương thần phục mà thiên ma hoàng hai người mặc dù biến thành bản thể thực lực tăng lên một đoạn nhưng mà cảm nhận được thái hoàng trên người hoàng đạo long khí bọn hắn cũng không khỏi tự chủ dâng lên một cỗ e ngại tựa như là trời sinh huyết mạch cấm chế Thẩm Lãng hai con ngươi híp lại, nhìn xem Thái Hoàng trên người Hoàng Đạo Long Khí, như có điều suy nghĩ, bản thân hắn cũng là tu luyện Long Khí người, đối với đồng dạng tu luyện Long Khí người, hắn đều sẽ đi quan sát. Trước đây Thiên Sách Chân Long, Thẩm Lãng liền cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua rất nhiều liên quan tới mang theo Long Khí công pháp một chút tri thức. Nhưng mà Thiên Sách Chân Long cho dù đối với Long Khí có rất nhiều hiểu rõ, nhưng cũng không thể để cho Thẩm Lãng thật lòng quyết, cố gắng tiến lên một bước, khó mà đột phá một bước cuối cùng kia, thân Hóa Thần Long, bay lượn vũ trụ. Lần này khi nhìn đến Thái Hoàng Hoàng Đạo Long Khí sau đó, Thẩm Lãng giống như có chỗ hiểu ra, nhưng mà đây là chiến trường căn bản cũng không có thể để cho Thẩm Lãng chuyên tâm đi cảm nộ, cho nên Thẩm Lãng đem cái kia Ti hiểu ra, sâu đậm ghi tạc đáy lòng, chuẩn bị về sau có thời gian lại đi cảm nộ. Thái Hoàng cầm trong tay người hoàng kiếm, Hoàng đạo Long Khí ra thân, mặc dù Thiên Ma Hoàng hai người bản thể cực lớn, Thái Hoàng ở tại bọn hắn trước mặt vô cùng nhỏ bé, nhưng mà Hoàng đạo Long Khí những nơi đi qua, hết thảy ngăn cản đều hóa thành bụi trần. Coi như Thiên Ma Hoàng hai người khôi phục bản thể, bị coi thành vũ khí móng tay, đều ở đây người hoàng kiếm phía dưới đứt gãy. Thái Hoàng cùng hai cái to lớn Thiên Ma, ở trên bầu trời kịch chiến đứng lên, bên trong chu vi 10000m đều bị ba người đại chiến dư ba chỉ để phá hủy. Thẩm lãng nhìn thấy thái hoàng chế trụ cái kia hai tên tiên ma hoàng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thực vốn là sẽ không như thế bị động, nhưng là không nghĩ đến, hai cái này tiên ma hoàng, vậy mà có thể lấy ra phong cấm kỳ, đem hắn cho âm, bằng không bây giờ đại triển thần uy hẳn là hắn. Bất quá hắn thực lực, đám người cũng biết tất cả, mặc dù không có hoàn toàn phát huy ra, nhưng nhìn hắn xuất thủ hai lần đó, để hai tên tiên ma hoàng không thể không lấy ra phong cấm kỳ liền biết. Nếu như thẩm lãng không cho bọn hắn áp lực lớn như vậy, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra phong cấm kỳ điêu lưu hại thẩm lãng. Bây giờ Ma Thiên Thiên Ma Hoàng hai người cũng vô cùng hối hận không thôi. Nếu là bọn hắn biết địa phủ còn có bậc này cường giả lời nói, bọn hắn nói cái gì cũng muốn dùng phong cấm kỳ đem Thái Hoàng phong cấm. Mặc dù Thẩm Lãng giữ Thái Hoàng hai người đều mạnh phi thường, nhưng mà bọn hắn cảm giác Thẩm Lãng công kích tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Đến lúc đó, bọn hắn khôi phục bản thể cũng là có thể cùng Thẩm Lãng chống lại một chút. Nhưng mà Thái Hoàng cũng không phải dạng này. Thái Hoàng là lấy công kích mà tên, hai người cường đại bản thể, tại Thái Hoàng trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ cần bị người Hoàng Kiếm công kích được, tất nhiên sẽ thụ thương. Thiên Ma Nhất Tộc là chịu đến trời cao chiếu cố chỉ cần xuất sinh, bản thể liền phi thường cường đại, viễn siêu nhân tộc. chỉ cần ngày muốt tại hơi tu luyện một chút, bọn hắn liền có thể biến vô cùng cường đại, có thể nói, so với nhân tộc trời sinh thì có ưu thế. bất quá thiên ma tộc mặc dù nhục thể cường đại, nhưng mà tu luyện cũng không dịch, muốn thêm một bước vô cùng không dễ dàng. có thể tu luyện tới ma xoáy chi cảnh trở lên thiên ma, cũng có thể nói là lão quái vật, mỗi một cái đều có đã ngoài ngàn năm tuổi tác. thiên ma tộc sinh mệnh lâu đời, nhưng cũng có sinh lão chết bệnh, thiên đạo luân hồi. bất kể là nhân tộc hay là thiên ma tộc, chỉ cần không thành tiên, cuối cùng rồi sẽ chết đi. có thể tu luyện tới ma hoàng chi cảnh. Liên nói rõ hai người bản thể đã đã cường đại đến cực hạn, có thể xưng dao thương bất nhập, bất tử bất diệt, nhưng mà tại người Hoàng kiếm phía dưới, cái kia hai tên Thiên Ma Hoàng siêu cường phong ngự, tựa như thùng rông kêu to, dễ dàng sụp đổ. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất dung núi chuyển, đã đem chiến trường rời tại ngoài ngàn dặm song phương đại quân, nghe thế tiếng nổ, nhao nhao kinh ngạc nhìn lại. Khi bọn hắn nhìn thấy giống như một tòa núi lớn một dạng cực lớn Thiên Ma thi thể lặng lặng nằm dưới đất thời điểm, tất cả mọi người bọn họ đều trầm mặc. Một đời ma hoàng, vậy mà liền như vậy chết, thế giới này rốt cuộc muốn đạt đến cảnh giới gì, khả năng sống mệnh không bị người khác chưởng khống? giờ khắc này trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một cô mê mang ngày hôm sau thời điểm suy nghĩ đợi đến đột phá tiên thiên liền có thể không bị người tùy ý trưởng khống sinh mệnh nhưng mà đợi đến bọn hắn tiên thiên thời điểm nhưng lại thấy được hư cảnh hư cảnh cường giả mỗi một cái cũng là một phương cửu phách ra lệnh một tiếng có thể nhường vô số người chết thảm mà hư cảnh lại sẽ nhìn thấy tiên võ chi cảnh tiên võ chi cảnh danh sương lục địa thần tiên có thể cao cao tại thượng có thể trưởng khống cát huân thậm chí một chút đại thế lực lão tổ cũng chỉ là tiên vũ cường giả nhưng mà bọn hắn ha không biết tiên vũ cường giả cũng tại hâm mộ phá toái cường giả. Khi mọi người từng màn hồi tưởng xuống, mới biết được cường giả chân chính có thể trưởng khống sinh mạng mình, chỉ có cái kia phong thần cường giả. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Vô thế ngập trời, một cái thế giới bá chủ, vậy mà để cho người ta giết. Chân thần cựu trọng thiên cường giả, thế nhưng là có thể sánh ngang tiên tồn tại a thái hoàng không biết hắn đã giết một cái ma hoàng, cho mọi người tạo thành trong lòng xúc động rất lớn. Người hoàng kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, kiếm quang sáng chói, hướng về ma la thiên ma hoàng chạy tới. Ma la thiên ma hoàng lúc này đã triệt để luống cuống, coi như hắn là chân thần cựu trọng thiên siêu cấp cường giả, tại đối mặt tử vong cũng không thể thản nhiên. Chúng chi hắn còn có vô tận tuế nguyệt có thể sống, có thể tu luyện tới một bước này, ai cũng không muốn cứ như vậy chết đi. Giống ba, Ma La Thiên Ma Hoàng gầm thét, to lớn thiên ma cơ thể không ngừng công kích, ý đồ bước lui Thái Hoàng, cho hắn chạy trốn, sáng tạo cơ hội. Thái Hoàng mặt không biểu tình, trong tay người hoàng kiếm ôm theo hoàng đạo long khí, cho Ma La Thiên Ma Hoàng thân thể to lớn bên trên không ngừng tăng thêm lấy thương thế. Ngay tại Thái Hoàng chuẩn bị chém giết Ma La Thiên Ma Hoàng thời điểm, Thẩm Lãng thanh âm đột nhiên chuyển tới, "Thái Hoàng, các loại, ta có một vài vấn đề muốn hỏi hắn." 474 thứ 540 chương Thẩm Lãng một bước từ trong hư không bước ra đi tới Thái Hoàng trước người, mà Ma La Thiên Ma Hoàng cũng dừng tay lại, thần sắc biến ảo không chắc, không biết đang suy nghĩ gì. Ma La trên người ta phong cấm, hiện tại có thể cởi ra đi. Thẩm Lãng âm thanh bình tĩnh nói, nhưng mà ai cũng nhìn ra, nếu như Ma La Thiên Ma Hoàng không đồng ý, Thẩm Lãng có thể liền sẽ hạ sát thủ. Thẩm Lãng trên người phong cấm, nhất định phải giải khai, bằng không vật nhất về sau không thể giải khai. Thẩm Lãng đời này chẳng phải là vĩnh Viễn chỉ có thể ở động hư chi cảnh chờ đợi. Mặc dù Nhan Như Ngọc nói cái này phong cấm là có thừa hải gian, nhưng mà ai cũng không biết nó rốt cuộc là thời gian bao lâu. Hơn nữa Thẩm Lãng càng muốn biết chính là. Ma La Thiên Ma Hoàng bọn hắn rốt cuộc là làm thế nào chiếm được cái này? Chỉ có tiên giới mới có phong cấm kỳ, bọn hắn lại là có âm như gì? Muốn tiến công võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục. Ma La Thiên Ma Hoàng không nói gì, bởi vì hắn biết, đây là hắn duy nhất có thể cùng thẩm lãng đàm phán thẻ đánh bạc. Một khi thẩm lãng phong cấm bị giải khai, hắn nhất định phải chết. Một cái thái hoàng, liền đã không phải hắn có thể chống lại. Nếu như lại thêm một cái đồng dạng thực lực kinh khủng thẩm lãng, hắn đem càng không cách nào ngăn cản. Thẩm lãng hai con ngươi khẽ hít một cái, một tia sát y ở trong đó thoáng qua. Ma La, sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn làm chống cự vô vị sao? Đừng tưởng rằng ngươi không nói ra phong cấm giải khai phương pháp, ta cũng sẽ không giết ngươi. Thẩm Lãng, phong cấm tuyệt đối không phải tốt như vậy cái già, coi như tại tiên giới, phong cấm kỳ cũng là có thể phong ấn tiên vương tồn tại, nếu như ta không nói ra phong cấm giải khai phương pháp, ngươi căn bản là không cách nào giải khai phong cấm. Ma La thiên Ma Hoàng cười lạnh tiếp tục nói, ngươi đừng tưởng rằng phong cấm đã đến đến giờ, liền có thể khôi phục thực lực, như thế chính xác có thể nhường ngươi khôi phục bản thân thực lực, thế nhưng là sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, đến nỗi là cái gì thai hoàng ẩm, chỉ có thể chính ngươi thể hội, ha ha. Nhìn xem cười to Ma La Tiên Ma Hoàng, Thẩm Lãng khẽ chau mày, cái này phong cấm kỳ còn thật là khó dây dưa, quả nhiên không hổ là có thể phong cấm tiên vương tồn tại. nhưng mà thẩm lãng nhưng cũng không lo lắng, ma la muốn cầm cái uy hiếp này hắn, căn bản cũng không có thể. đã ngươi không nói, vậy thì đi chết đi. ông ba. liên tại trầm lãng thoại âm rơi xuống thời điểm, một đạo kiếm quang sáng chói, đùng nhiên chém xuống ra, ma la thiên ma hoàng còn chưa phản ứng kịp, cái kia giống như như ngọn núi nhỏ đầu người, liền cùng cơ thể chia liệt. trong chớp mắt, hai danh thiên ma hoàng tử vong, nhường thiên ma thuộc người, tất cả đều nhao nhao biến sắc. giết! huyền thiên tà đế hét lớn một tiếng, trong ngay mắt liền xông ra ngoài, trước khi tới thẩm lãng liền định xong kế hoạch, một khi hắn đánh bại thiên ma hoàng sau đó, liền cần phải đem thiên ma tộc người, tất cả đều giết sạch, bởi vì thiên ma tộc cái chủng tộc này, xâm lược tính chất quá mạnh, lại thêm có trời cao che chở, trưởng thành cũng thật nhanh, nếu như không triệt để tiêu diệt lời nói, e rằng ngàn vạn năm sau đó, thiên ma tộc lại sẽ khôi phục lại, không có ai đối thiên ma tộc nhân thủ phía dưới lưu tình, đất chết vạn dặm, máu chảy thành sông, mỗi một chỗ chỗ, đều có thiên ma tộc nhân thi thể, Chàng cảnh giống như nhân gian luyện ngục, thấy nã phiến dã. Thẩm Lãng mang theo Thái Hoàng Hòa tiên Sách Trân lòng, lặng lặng đứng tại trong hư không, nhìn xem phía dưới thảm thiết đồ sát. Ba người trên mặt không có một kia khác thường. Dị Tộc người căn bản cũng không cần lưu tình. Nếu như bây giờ bại là bọn hắn, e rằng Thiên Ma Tộc người làm so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn. Đúng lúc này, Vũ Văn Tà đột nhiên từ phương xa bay tới. Lúc này trong tay của hắn mang theo một cái người. Người kia chính là bị Hoàng Phủ cực đánh trọng thương cái kia danh Thiên Ma Hoàng. Cái kia danh Thiên Ma Hoàng hai mắt nhắm chặt, tựa như đã chết, nhưng mà hơi hơi bộ ngực phập phồng, lại chứng minh hắn còn sống. Vũ Văn Tà đi tới Thẩm Lãng trước người đạo. Đế quân, người này là ta tại Ma Hoàng trong cung tìm được, lúc đó hắn đang ở tại chữa thương khẩn yếu con đầu, bị ta phát hiện, hơn nữa phá hủy hắn chữa thương. Thẩm Lãng nhìn thấy cái này danh tiên ma hoàng, thần sắc hơi động một chút, người này mới là hắn cẩn. Thực lực của hắn mặc dù bị phong cấm kỳ phong cấm, nhưng mà nguyên thần chi lực lại không có yếu bớt, Ma La Thiên Ma Hoàng bởi vì chiến lực còn tại, Thẩm Lãng không cách nào đối với hắn thi triển nguyên thần, nhưng mà tên này trọng thương nhiều lần chết thiên ma hoàng, hắn lại có thể không có cố kỵ. Một tia nguyên thần chi lực tràn ra, Thẩm Lãng nguyên thần liền dễ như trở bàn tay xâm nhập vào cái kia danh tiên ma hoàng trong đầu. Cái kia danh tiên ma hoàng náo hải vô cùng mênh mông, giống như một mảnh thế giới chân thật đồng dạng. Bất quá lúc này cái này não hải thế giới cực kỳ không ổn định, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt đồng dạng. Thẩm Lãng biết, đây là bởi vì cái này Danh Thiên Ma Hoàng đã đến nỏ mạnh hết đã, tùy thời đều có thể sẽ hồn về u minh. Thẩm Lãng không có để ý những thứ này, mà là bắt đầu xem lên cái kia Danh Thiên Ma Hoàng ký ức. Cái này Danh Thiên Ma Hoàng ký ức vô cùng khổng lỗ, Thẩm Lãng mới vừa tiến vào cái kia Danh Thiên Ma Hoàng ký ức trong biển, cũng cảm giác trở nên hoảng hốt. Bởi vì những ký ức kia, giống như như thủy triều, không ngừng hướng về Thẩm Lãng nguyên thần xung kích, đủ loại hình ảnh Không ngừng tại trầm lãng trong mắt hiện ra, thiên ma hoàng tuế nguyệt là lâu dài nhất, thậm chí có thể truy xuất đến Thái cổ thời kỳ. Thiên ma tộc người không một mình thể cường đại, tuổi thọ cũng vô cùng lâu đời. Muốn so nhân tộc tuổi thọ rất dài nhiều, nhân tộc liền xem như chân thần cường giả, cũng không khả năng từ quá cổ chi thì sống đến bây giờ, nhưng mà phải bài trừ những cái kia dùng thủ đoạn khác còn sống sót người. Mà thiên ma tộc lại có thể dựa vào tự thân tuổi thọ, một mực từ quá cổ chi thì sống đến bây giờ, mặc dù bọn hắn còn không đạt được cùng trời đồng tề, bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng là cũng có thể sống vô cùng lâu đời. đương nhiên. Có thể từ thái cổ sống đến bây giờ, cũng chỉ có mấy cái như vậy, phần lớn người cũng đã chết đi, tuổi thọ là theo một người thực lực tới quyết định, thực lực càng mạnh, sống càng lâu. Mà Thiên Ma Hoàng bởi vì sống quá xa xưa, ký ức quá mức khổng lồ, Thẩm Lãng muốn tìm được tin tức hữu dụng, e rằng trong thời gian ngắn là khó mà làm được. Bất quá cũng may, cái này danh thiên ma hoàng, ở vào trong hôn mê, lại thêm nhiều lần chết, nguyên thần căn bản là không cách nào ngăn cản Thẩm Lãng. Vũ Văn tà bọn người biết Thẩm Lãng đang làm cái gì, lập tức ba người hiện lên hình tăng giác, đem Thẩm Lãng vây vào giữa, bảo vệ. Thẩm Lãng cẩn thận thăm dò, đem vô dụng ký ức tất cả đều vứt bỏ ra ngoài tìm kiếm cùng phong cấm cùng một chút tiềm ẩn lên bí mật đúng lúc này thẩm lãng rốt cuộc tìm được một cái cùng phong cấm kỳ có liên quan mảnh vỡ ký ức phong cấm kỳ hết thề có ba mặt thiên ma tam hoàng mỗi người một mặt trước đây ma là thiên ma hoàng hai người dùng ra phong cấm kỳ sau đó cái này danh thiên ma hoàng phong cấm kỳ cũng đi theo tiểu tán nếu như là ba người phong cấm kỳ tề suất mà nói thẩm lãng chỉ sợ sẽ là nghĩ bảo lưu lại động hư cảnh thực lực đều vô cùng khó khăn phong cấm kỳ giải khai phương pháp thẩm lãng cũng tìm được đem phong cấm giải khai phương pháp ghi nhớ sau đó thẩm lãng lại tiếp tục dò xét đứng lên Phong cấm kỳ chính là tiên giới chi vật, này thiên ma tam hoàng là thế nào nhận được phong cấm kỳ, bọn hắn lại có hay không cùng tiên giới có liên hệ, Thẩm Lãng đều nghĩ biết rõ ràng, bởi vì hắn cảm giác cái này thứ thiên ma giới dị động, chỉ là một bắt đầu, e rằng kế tiếp sẽ có xảy ra chuyện lớn. 475 thứ 540 chương Băng Linh Tiên Vương cuối cùng, Thẩm Lãng tên này thiên ma hoàng chỗ sâu trong góc, tìm được hắn muốn biết đồ vật. Đó là một tên nữ tử, nữ tử kia khí chất băng lãnh, trong hai con ngươi có nhật nguyệt tinh thần lấp loé, tựa như một mắt có thể xem thấu vạn cổ đồng dạng, dung mạo xinh đẹp, giống như tiên tử đồng dạng. Hiện tại Thẩm Lãng nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, nữ tử kia cũng giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía hắn. nữ tử kia nhìn thấy thẩm lãng một sát na khẽ miệng không khỏi hơi hơi vểnh lên. thẩm lãng, chúng ta lại gặp mặt. thẩm lãng nhíu mày nghi ngờ nói, chúng ta lúc nào gặp qua sao? nữ tử kia thần bị nói, thẩm lãng, ngươi nghĩ không nổi sao? dùng cái này nữ khí chất, nếu như thẩm lãng gặp qua, chắc chắn có thể nghĩ đứng lên, nhưng mà hắn lại một chút ấn tượng cũng không có. lập tức thẩm lãng lắc đầu nói, ta chính xác chưa từng gặp qua ngươi. nữ tử kia thở dài, vậy ta thì ta cho ngươi chút nhắc nhở. võ thần đại lục cơ linh tuyết nghe được nữ tử kia mà nói thầm lãng hai con người hơi hơi co rút, ngươi chính là cơ linh tuyết chuyển thế tiên vương, Người nghĩ dậy rồi. nữ tử kia cười nhạt một tiếng, nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, toàn bộ thế giới đều ấm áp. thầm lãng gật gật đầu, nói như vậy, cái này thứ thiên ma giới xâm lấn võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục đều là ngươi một tay bại kế. tần, không tệ, cái này thứ thiên ma giới chuyện là ta một tay bại kế, ba cái kia thiên ma hoàng muốn tiên thể, ta liền hứa hẹn bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể chinh phục võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục, ta liền cho bọn hắn tiên thể. nữ tử này tên là băng linh tiên vương, quá cổ chi thì thiên giới đại chiến. Nàng cũng chiến bại, về sau chạy ra tiên giới, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, liền ngủ say đứng lên, bất quá nàng sợ ăn nghỉ bất tỉnh, liền đem nguyên thần thả ra, bắt đầu chuyển thế chúng sinh. Vốn là cơ linh tuyết muốn hoàn toàn thức tỉnh, còn muốn có một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì Thẩm Lãng đột nhiên nhúng tay, dẫn đến cơ linh tuyết hoàn toàn thức tỉnh. Thẩm Lãng lần trước giết cơ linh tuyết, cơ linh tuyết chỗ sâu trong óc tiên vương nguyên thần, một lần nữa quay về đến rồi trong thân thể nàng. Tháng đến 1 năm trước, nàng mới tỉnh lại, cơ linh tuyết ký ức cũng tại trong đầu của nàng, tại biết Thẩm Lãng sau đó, nàng liền quyết định thay cơ linh tuyết chấm dứt đoạn nhân quả này, nàng vốn cho rằng, lấy thiên ma giới thực lực Muốn chinh phục Võ Thần Đại Lục cùng Chân Vũ Đại Lục sẽ không rất khó khăn, nhưng là không nghĩ đến, Thẩm Lãng vậy mà ngược lại đem Thiên Ma giới chinh phục. Ha ha, ngươi tính toán rơi vào khoảng không, Thiên Ma giới bây giờ đã không còn tồn tại, không biết ngươi lại có thủ đoạn gì đâu. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, hai con ngươi hơi hiếp nhìn về phía Băng Linh Tiên Vương. Thẩm Lãng, ngươi hết thảy, ta đều biết, ngươi cái kia thế tử, hẳn là tím hoa tiên vương a. Băng Linh Tiên Vương thản nhiên nói. Ân, ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Lãng nhíu mày nhìn về phía Băng Linh Tiên Vương, trong hai con người thoáng qua một tia lễ mang. Băng Linh Tiên Vương tựa như không thấy thẩm lãng trong mắt dị sắc, mà là thản nhiên nói, Tím Hoa Tiên Vương chính là thiên giới 36 tiên vương một trong, bản thể là lửa Hoàng, thuộc về bộ tộc Phượng Hoàng, bất quá bộ tộc Phượng Hoàng bởi vì rất khó sinh ra hậu đại, vô số vạn năm tới, Phượng Hoàng đều là vô cùng thưa thớt, theo ta được biết, bây giờ còn sót lại chỉ có hai người, một cái chính là của ngươi thê tử Tím Hoa Tiên Vương, mà đổi thành một người, ngay tại lúc này thiên giới, Tam Đại Tiên Hoàng một trong Sích Viêm Tiên Vương. Nói tới chỗ này, Băng Linh Tiên Vương Hải Hước liếc mắt nhìn thẩm lãng, "Thẩm lãng, thiên giới Tam Đại Tiên Hoàng, thế nhưng lại áp đảo tiên vương trên tồn tại, chính là thiên giới trận kia loại lạc." cũng không có lan đến gần cái kia ba tên tiên hoàng, bất quá Sích Viêm tiên hoàng tại biết Tím Hoa tiên vương bị tác động đến sau đó, đã từng giận dữ, thế nhưng là liên sát hai tên tiên vương cùng giả, hơn nữa hắn nhiều năm như vậy, một mực đang tìm Tím Hoa tiên vương chuyển thế. Ta muốn, nếu như Sích Viêm tiên hoàng biết Tím Hoa tiên vương cùng ngươi kết hợp, thật không biết loại tình cảnh kia là cái dạng gì. Hừ. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, ta thẩm Lãng cùng nhau đi tới, địch nhân vô số, liền xem như tiên hoàng lại như thế nào. Nếu như ngươi nghĩ cầm cái uy hiếp này ta, thực sự nghĩ quá mức đơn giản, hơn nữa Như Ngọc cũng không phải Tím Hoa tiên vương. Tím hoa tiên vương chỉ là một sống nhờ tại như ngọc thể bên trong ngoại nhân. Tím hoa tiên vương là tím hoa tiên vương, nhan như ngọc là nhan như ngọc. Các nàng lĩnh viễn không có khả năng trở thành một người. Ta hy vọng ngươi có thể sớm một chút thông chi sích viêm tiên hoàng, bằng không hắn có thể sẽ không còn được gặp lại tím hoa tiên vương. Băng linh tiên vương nhìn thật sâu một mắt thâm lãng, phải không? Thâm lãng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Thâm lãng lãnh đạo nhìn xem băng linh tiên vương, ta xưa nay sẽ không hối hận. Hơn nữa bằng vào ta phán đoán, ngươi căn bản cũng không có thể nhìn thấy xích viêm tiên hoàng à? Các ngươi cũng là trận kia thiên giới loạn lạc, chiến bại tiên vương, các ngươi muốn trở lại thiên giới? chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy, tam ấn, nếu như thiên giới những người kia biết các ngươi còn sống, chỉ sợ các ngươi cũng phải có phiền phức. thầm lãng ngờ tới không có sai, trước đây băng linh tiên vương bọn hắn những thứ này chiến bại tiên vương, tại chiến bại sau đó liền đem chính mình giấu ở vũ trụ một chỗ trong tinh không, bởi vì thụ thương, bọn hắn đều rơi vào trạng thái ngủ say, vô số vạn năm đi qua, bọn hắn cũng cơ bản khôi phục lại, hiện tại bọn hắn cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào phản công thiên giới, nhưng mà nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng chỉ là tại chữa thương, mà người của thiên giới lại tại tu luyện, hai bên so sánh lại. Băng Linh Tiên Vương những thứ này chiến bại Tiên Vương, thực lực khẳng định muốn yếu rất nhiều. Cho nên, một khi thiên giới những người kia tìm được bọn hắn, nhất định sẽ đuổi giết bọn hắn. Một mực biểu hiện thông dong như thường Băng Linh Tiên Vương, nghe được Thẩm Lãng mà nói, thần sắc hơi đổi. Thẩm Lãng nói đến trong lòng của nàng, kỳ thực nàng sau khi thức tỉnh, liền không có dám lộ diện, nếu không phải vì chấm dứt cơ linh tuyết nhân quả, nàng có thể cũng sẽ không cùng Thẩm Lãng có bất kỳ giao tế. Nàng bản thể cách nơi này còn có vô tận xa xôi, lúc này đạo thân ảnh này, chỉ là tên kia Thiên Ma Hoàng trong đầu tưởng ảnh, nếu có chuyện gì mà nói, Thiên Ma Hoàng có thể trong đầu cùng nàng liên hệ. Băng Linh Tiên Vương âm thanh lạnh lùng nói, "Thẩm Lãng, chúng ta còn có thể tại gặp mặt, lần gặp mặt sau, ta nhất định sẽ giết ngươi." Thẩm Lãng đối với Băng Linh Tiên Vương ý hiệp, lơ đễnh, "Lần gặp mặt sau, theo chết vào tay ai, còn còn chưa thể biết được, hy vọng ngươi có thực lực kia." "Hừ." Theo tiếng hừ lạnh rơi xuống, Băng Linh Tiên Vương thân ảnh cũng dần dần nhạt đi, biến mất ở Thẩm Lãng trước mặt. Đây chỉ là Băng Linh Tiên Vương ý niệm, căn bản cũng không có cái gì sức chiến đấu, hai người cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này cùng đối phương đại chiến, bởi vì vậy căn bản không có ý nghĩa, coi như cái này sở ý niệm bị giết, cũng sẽ không đối bản thể tạo thành tổn thương bao lớn. Thẩm Lãng đang lý giải sự tình sau đó, liền tối lui ra khỏi Thiên Ma Hoàng Náo Hải, mà theo Thẩm Lãng hai người rời đi, tên tiêu Thiên Ma Hoàng cũng cuối cùng nuốt xuống một hơi cuối cùng. "Đế quân, có thể có cái gì phát hiện?" Thiên Sách Chân Long nghi ngờ hỏi. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc đạo, "Lần này là một cái tiên vương âm u, xem ra sau này sẽ không thái bình." Thiên vương sao?" Thái Hoàng nhịn nó đạo, trong hai con người thoáng qua một tia tinh quang. "Không biết tiên vương lại có thể không đón lấy kiếm trong tay của ta." 476 thứ 541 chương tìm kiếm bản nguyên theo Thiên Ma giới chiến bại, lần này lại chiến, cuối cùng kết thúc. Thẩm lãng bọn người ở tại toàn bộ thiên ma giới dò xét đứng lên. Thẩm lãng muốn tìm được thiên ma giới bản nguyên, chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục bây giờ đã là thẩm lãng thiên hạ, hắn không muốn động hai cái thế giới này bản nguyên, bởi vì hắn cảm giác nếu như động hai cái thế giới này bản nguyên, hai cái thế giới này có khả năng sẽ phát sinh không thể dự đoán nguy cơ. Bất quá thiên ma giới hắn lại không có từ bỏ, mặc dù thiên ma giới cũng là ngũ đại chủ thế giới một trong, bản nguyên chắc chắn phi thường cường đại, nhưng là bây giờ cũng chính là thẩm lãng thực lực tối cường thời điểm, mặc kệ có thể hay không nhận được bản nguyên, hắn đều muốn thử thử một lần. Tiên Vương có thể ở Thiên Giới thu được bản nguyên, Ma Thẩm Lãng không có đi hướng về Thiên Giới, chỉ có thể cướp đoạt ngàn vạn thế giới bản nguyên. Thẩm Lãng, Thiên Sách Chân Long, Thái Hoàng ba người bắt đầu tìm kiếm một cái thế giới bản nguyên, bình thường đều sẽ ở toàn bộ thế giới trung tâm. Thẩm Lãng Tam Nhân đi thẳng tới trước đây Thiên Ma Tam Hoàng vị trí. Dựa theo Thẩm Lãng ngờ tới Thiên Ma Tam Hoàng bực này bá chủ nhất định sẽ đem quyền lợi trung khu đặt ở Thiên Ma giới trung tâm. Thẩm Lãng Tam Nhân mới vừa đến ở đây, liền thấy ba tòa huy hoàng kiến trúc, kiến trúc hình thể, toàn bộ dùng một loại đá màu đen kiến tạo mà thành, ba tòa kiến trúc giống như cự thú viễn cổ đồng dạng, lặng lặng nằm ở nơi đó. Ba tòa kiến trúc chung vào một chỗ, chừng hơn nghìn dặm, cho người ta vô cùng rung động cảm giác. Thẩm Lãng tam nhân từ không trung chậm rãi rơi xuống đất phía trên. Thẩm Lãng trên người phong cấm đã bị giải khai, hắn bởi vì tốn hao sát lục điểm nhiều, phụ thể thời gian còn chưa qua, lần này phụ thể có thể kéo dài cả ngày, cho nên Thẩm Lãng cũng không sợ Thiên Ma giới bản nguyên mạnh mẽ quá đáng, mà không, có pháp chống lại. Thẩm Lãng tam nhân thực lực tuyệt đối đã đạt đến thế gian cao cấp nhất, nếu như không phải Hoàng phủ cực còn tại trạng thái trọng thương, nếu như bốn người bọn họ cùng một chỗ, tuyệt đối có thể không sợ bất luận kẻ nào, cho dù là Tiên Vương, bọn hắn cũng có thể một trận chiến. Tiên Vương có tiên thể, lại thêm có bản nguyên chi lực tại người, Thẩm Lãng bọn người bất luận kẻ nào cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng Tiên Vương, bởi vì chỉ là tiên thể, liền tuyệt đối không phải bọn hắn có thể chống lại. Đế Quân, ta mơ hồ cảm thấy một tia bản nguyên khí tức. Thái Hoàng rơi trên mặt đất, nhắm mắt cảm thụ một chút, lập tức mở to mắt, chậm rãi nói: "Thẩm Lãng từng đem mình bên trong thân thể bản nguyên khí hơi thở phóng xuất ra qua, cho nên Thái Hoàng hòa Thiên Sách Chân Long đều đối bản nguyên khí hơi thở có hiểu rõ. Lại thêm Thái Hoàng thực lực cường đại, hắn trước tiên có thể một bước thẩm lãng hai người, tìm được bản nguyên khí tức." A! Thẩm Lãng thần sắc khẽ động. Lập tức nói, có thể xác định vị trí sao? Thái Hoàng gật gật đầu, cơ bản có thể xác định. Bất quá ta tại nơi bản nguyên khí hơi thở bên trong, cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, giống như có đồ vật gì đang thủ hộ nó. Thẩm lãng khẽ cho mày, nếu thật là như vậy, sợ là chúng ta muốn có được bản nguyên chi lực, phải có chút khó khăn, có thể thủ hộ bản nguyên đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Đi, chúng ta đi trước xem, đều cẩn thận một chút. Thẩm lãng tiếng nói rơi xuống, ba người phóng lên trời, mà Thái Hoàng trong tay nhân Hoàng Kiếm, đột nhiên chém xuống, một đạo kinh khủng kiếm mang, trong nháy mắt chạm tại trên mặt đất. Anh ba, một đạo sâu không thấy đáy vực sâu xuất hiện ở mặt, lập tức Thẩm Lãng Tam Nhân hóa thành lưu quang, vọt vào trong vực sâu. Thẩm Lãng Tam Nhân không biết bỏ vào mặt đất bao sâu chỗ, mỗi khi Thẩm Lãng Tam Nhân đi tới vực sâu dưới đáy thời điểm, Quá Hoàng Đô sẽ chém ra một kiếm, lần nữa phá vỡ mặt đất, tiếp tục lặn xuống. Cuối cùng, tại Thái Hoàng lần nữa chém ra một kiếm sau đó, Thẩm Lãng Tam Nhân phá vỡ mặt đất, đi tới một cái biển lửa thế giới. Ở đây nham tương dày đặc, mãnh liệt sôi trào, thậm chí có chỗ, biển lửa nhấc lên vạn trượng cao, tựa như hỏa diễm cử thú. Thẩm Lãng Tam Nhân vận chuyển công lực, ngăn cản biển lửa sóng nhiệt. Lúc này, một khối đá đột nhiên ở phía trên rơi xuống, tiến vào trong biển lửa. Tảng đá kia còn không có rơi vào trong biển lửa, liền bị nhiệt độ kinh khủng nướng thành cho bụi. Dựa theo thẩm lãng tam nhân ngờ tới, nhiệt độ của nơi này chỉ sợ sẽ là phá toái cứng giả, đều không thể lưu lại lâu dài. Nếu như rơi vào trong nhang tương, e rằng phá toái cứng giả cũng sẽ trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Thẩm lãng trầm giọng nói, bản nguyên khí tức liền tại đây phía dưới sao? Thái hoàng vẻ mặt nghiêm túc đạo, ân, bây giờ bản nguyên khí tức càng ngày càng rõ ràng, đúng là phía dưới này. Thiên sách chân long một trưởng đánh ra, một đầu cự long gào thét xông vào trong nhang tường, nhưng mà đầu kia tử long khí đông lại cự long. Vậy mà chỉ sông tiến hơn 10 mét, liền bị nham tương cho đồng hóa, biến mất ở trong đó. Thật là cao nhiệt độ, cái này chỉ sợ không phải thông thường nham tương, ở đây hẳn là bảo hộ bản nguyên, mà diễn sinh ra vật cọ sinh. Thẩm Lãng nhìn thấy thiên sách chân long công kích, trong nháy mắt bị đồng hóa, ngưng giọng nói: "Bản nguyên chính là một cái thế giới căn bản, thế giới căn mạnh, bản nguyên căn mạnh, này thiên ma giới chính là ngũ đại chủ thế giới một trong, bản nguyên nhất định sẽ phi thường cường đại, thẩm Lãng bọn người muốn cướp đoạt bản nguyên, sợ rằng sẽ rất khó. Một cái thế giới, bản nguyên không còn." cũng liền mang ý nghĩa thế giới này sắp hủy diệt, cho nên bản nguyên là cùng thiên đạo một dạng sinh vật, đều là vô cùng tồn tại cường đại, mà Thẩm Lãng bọn người, còn ở lại chỗ này nham tương thế giới, cảm nhận được một tia nguy hiểm, giống như có đồ vật gì từ một nơi bí mật gần đó nhìn bọn hắn chằm chằm. Đế Quân, cái này trong nham tương, khẳng định có đồ vật, hơn nữa còn là một cái sinh vật hết sức mạnh mẽ, chúng ta nếu là mạo muội đi vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, nham tương sẽ đối với thực lực của chúng ta có ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản là không phát huy ra toàn lực. Thái Hoàng trầm tư một chút, nói, Thẩm Lãng cũng cảm nhận được trong nham tương các thượng, Vừa rồi Thiên Sách Chân Long ra tay, mặc dù không có được cái gì hiệu quả, thế nhưng là đem trong nham tương chính là cái kia sinh vật, dẫn động. Bất quá Thẩm Lãng lại không có lo lắng quá mức, mà là lệnh đạm đạo, "Chúng ta đi xuống xem một chút a, coi như cái kia sinh vật cường đại, ba người chúng ta liên thủ, cũng tuyệt đối có thể toàn thân trở ra." Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Thiên Sách Chân Long cùng Thái Hoàng đương nhiên không có dị nghị, ba người tại quanh thân tạo thành một cái năng lượng vòng bảo hộ, trong nháy mắt tiến nhập trong nham tương, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh sức hồng, Thẩm Lãng tam nhân căn bản là không nhìn thấy mười em mở bất ngờ sự vật, chỉ có thể bằng vào nguyên thần chí lực, quan sát đến chúng quanh bất quá bởi vì nham tương quá mức nóng bỏng, thẩm lãng tam nhân nguyên thần chi lực cũng tại nhanh chóng tiêu hao. đúng lúc này, nham tương đột nhiên dâng lên, một đạo từ nham tương tạo thành mũi tên, hướng về thẩm lãng tam nhân phóng tới. theo đạo thứ nhất công kích xuất hiện, càng ngày càng nhiều công kích, hướng về thẩm lãng tam nhân liên tiếp phóng tới. thẩm lãng bàn tay vu khẽ, đi tới trước người hắn nham tương mũi tên, tất cả đều bị đánh nát, nhưng là bởi vì trung quanh nham tương nhiệt độ quá cao, thẩm lãng mỗi lần công kích, đều phải tiêu hao rất nhiều chân khí. lúc này, không chỉ thẩm lãng là như thế này, thiên sách chân long cung thái hoàng thực lực cũng tại bị nhanh chóng tiêu hao. thẩm lãng tam nhân vừa mới ngăn lại một đợt công kích. Đợt công kích tới xuất hiện lần nữa, chỗ tối chính là cái kia nhân, tựa như chính là đang cố ý tiêu hao Thẩm Lãng Tam nhân thực lực, muốn đem ba người bọn họ kéo chết. 477 thứ 542 trường Cấm Địa Thẩm Lãng nhìn thấy âm thẩm cái kia sinh vật, không ngừng đang gây hấn với hắn, thần sắc không khỏi giận dữ. Mặc dù trong nham tương mật độ phi thường lớn, nhưng mà Thẩm Lãng lại dùng hư không cổ kinh, vọt vào trong không gian. Thẩm Lãng đột nhiên tiêu thất, âm thẩm cái kia sinh vật tựa như cũng cảm giác được cái gì, lập tức nham tương cuộn gọn, vậy mà ngưng kết thành một cái vòng xoáy, không ngừng khuấy động không gian xung quanh, ý đồ đem Thẩm Lãng từ trong không gian bước đi ra. Đúng lúc này một đạo kiếm quang sáng chói, chẳng phá nhang tương, một đường hướng về nhang tương chỗ sâu chém tới. Mặc dù thái hoàng một kiếm này không có ở bên ngoài khủng bố như vậy, nhưng lại đem cái kia sinh vật ngưng tụ vòng xoáy cho chém đứt. Thẩm lãng tìm được cơ hội, xuyên toa không gian, xuất hiện ở nhang tương chỗ sâu, tìm được tên kia sinh vật. Cái kia sinh vật không có hình thể, chỉ có một đôi tản ra lục quang cực lớn con mắt, tựa như đèn lồng đồng dạng, đầu người là từ nhang tương ngưng kết mà thành, chỗ mi tâm có một cái quỷ dị ấn ký, ấn ký phía trên tản ra ánh sáng yêu ớt. Khi thấy cái kia sinh vật chỗ mi tâm ấn ký thời điểm, thẩm lãng thần sắc khé động, cái kia sinh vật mi tâm ấn ký có khả năng chính là cất giấu bản nguyên chỗ cái kia sinh vật vậy mà cách không gian cảm nhận được thẩm lãng khí tức giữ tận miệng lớn nổi giận gầm lên một tiếng nham tương cuộn cuộn hướng về thẩm lãng chỗ ở chỗ ẩn thân bao phủ mà đi thẩm lãng một bước từ trong không gian bước ra một trưởng gỗ ra những cái kia nham tương tất cả đều bị một cổ vô hình năng lượng chấn bên ngoài đúng lúc này quá hoàng dữ thiên sách chân long cũng tới đến nơi này nhìn thấy thẩm lãng cùng cái kia sinh vật đại chiến nho nhau ra tay gia nhập chiến đoàn bên trong ông ba thái hoàng trong tay nhân hoàng kiếm phát ra vô lượng quan mang chấn thiên nhiếp mà một kiếm chém ra trong nháy mắt bổ vào tên kia sinh vật trên thân nhưng mà thái hoàng cử thế vô song công kích vậy mà tại cái kia sinh vật trong thân thể xuyên qua không có chút nào đối với cái kia sinh vật tạo thành thương thế chuyện gì xảy ra một mực tại ngăn cản cái kia sinh vật công kích thiên sách chân lòng, nhìn thấy thái hoàng công kích vậy mà vô hiệu lông mày nhịn không được ngưng lại cẩn thận sinh vật này là bản nguyên vật cộng sinh bản nguyên bất diệt chúng ta không cách nào chém giết nó thẩm lãng lên tiếng nhắc nhở theo thửa hải gian trôi qua thẩm lãng tam nhân thực lực đã bị tiêu hao hơn phân nửa nhưng mà ba người lại không cách nào áp chế cái kia sinh vật đệ quân chúng ta đi thôi sinh vật này mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa nơi này nhám tương cũng tại không ngừng tiêu hao thực lực của chúng ta. Nếu như thời gian quá dài, chúng ta chỉ sợ cũng phải có nguy hiểm. Thiên sách chân long một quyền đánh nát một đạo nhám tương công kích, nghiêng đầu nhìn về phía thẩm lãng. Thẩm lãng vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn cái kia sinh vật, lập tức không cam lòng nói: chúng ta rút lui. Thẩm lãng cũng biết tại mang xuống, ba người bọn họ cũng không có biện pháp đánh bại cái kia sinh vật. Cái kia sinh vật có bản nguyên chi lực gia trì, chỉ cần ở trên thiên ma giới bên trong, năng lượng liền sẽ vô cùng vô tận, mà thẩm lãng tam nhân nhưng phải tùy thời đối kháng nhám tương. Còn muốn phòng ngự cái kia sinh vật công kích, bọn hắn căn bản là không cách nào tổ chức lên hữu hiệu công kích. Thẩm Lãng Tam Nhân phá vỡ nham tường, phóng lên trời, theo thái hoàng chém ra vực sâu, về tới trên mặt đất. Cái kia sinh vật không có đuổi theo, mà là đầu lâu khổng lồ hiện lên ở vực sâu mặt ngoài phía trên, hai con ngươi lạnh như băng nhìn về phía Thẩm Lãng Tam Nhân. Lúc này vực sâu bên ngoài đã súm lại rất nhiều người, Thẩm Long cùng địa phủ nhân đều thình lình xuất hiện. Đế quân, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tiên Tà Đế nhìn thấy Thẩm Lãng Tam Nhân chật vật, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tiên Ma giới đã bị bọn hắn công chiếm, căn bản cũng không có cái gì cừ ngữ lần nữa lấy ba người thực lực, không khả năng sẽ có người để bọn hắn ba người chật vật như thế. Thẩm Lãng lắc đầu, không nói thêm gì, mà là đạo, ở đây về sau thiết trí thành cấm địa, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép đi vào. Lưu lại một tên vị đế, lần nữa trông coi. Thẩm Lãng nói dứt lời phía sau, liền mang theo Thái Hoàng Hòa Thiên sách chân Long rời khỏi nơi này. Chúng thần trong mộ địa, võ thần Đại Lục cùng chân vũ Đại Lục liên quân, tất cả đều tập kết ở đây. đám người tôn kính nhìn lên bầu trời Thẩm Lãng, lần này cùng trời ma giới đại chiến, nhiều đám người nhận thức được Thẩm Lãng mạnh mẽ và địa phủ kinh khủng. Ba tiên chân thần cựu trọng thiên thiên ma hoàng tất cả đều bị thẩm lãng cùng địa phủ nhân đánh giết, liền xem như thái cổ thời kỳ, chân thần ngang dọc hiện đại cũng không có vấn lạc qua nhiều như vậy chân thần cường giả, hơn nữa còn là một lần chết đến ba tên chân thần cựu trọng thiên cường giả. thẩm lãng nhìn xuống mặt đất người, lãnh lùng nói, về sau võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục không cho phép phát sinh chiến tranh, một khi người phát hiện, giết. thẩm lãng thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ sát ý lạnh như băng, từ đấy lòng dâng lên một cỗ ý lạnh. theo thiên ma giới sự kiện kết thúc, võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục chúng thế lực người, tất cả đều riêng phần mình về tới mình đại lục hai cái đại lục người đều biết, chỉ cần có thẩm lãng ở một ngày, bọn hắn liền muốn chịu đến thống trị, nhưng mà bọn hắn không chút nào thăng không dậy nổi lòng phản kháng, bởi vì thẩm lãng thực lực cùng thế lực quá cường đại, bất kỳ một thế lực nào cũng không có cùng thẩm lãng gọi nhiệm tư cách. thẩm lãng trở lại chân vũ đại lục, liền mang theo nhan như ngọc về tới gian phòng của mình. nhan như ngọc trong thân thể còn có một cái thai hoàng ẩm, thẩm lãng muốn nhanh chóng thanh trừ, để phòng phát sinh biến cố. thẩm lãng lần nữa đi tới tím hoa tiên vương thế giới bên trong, lần này thẩm lãng cũng không còn lần trước lúc tới cẩn thận từng li từng tí, mà la thẳng đến thế giới trung tâm cây nô đồng vị trí. thẩm lãng vừa mới xuất hiện ở cái thế giới này. Tím Hoa Tiên Vương liền cảm ứng được, nhìn thấy Thẩm Lãng lần nữa đến đây, Tím Hoa Tiên Vương, thần sắc cực kỳ khó coi, một đôi mắt thiêu đốt lên vô tận lửa giận. Thẩm Lãng, ngươi lại còn dám đến, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Tím Hoa Tiên Vương chậm rãi đứng lên, thần sắc bất thiện nhìn xem Thẩm Lãng. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, Tím Hoa Tiên Vương, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, ta cũng sẽ không tới đây. Ngươi cùng như Ngọc căn bản chính là hai người, ngươi chỉ là mượn như Ngọc cơ thể, hoàn thành chuyển thế, hiện tại mục đích đã đạt đến. Nếu như bây giờ ngươi rời đi như Ngọc cơ thể, ta có thể thả ngươi một lần, như thế nào? Hừ. Nhan Như Ngọc là ta chọn chúng chuyển thế chi thân, ngươi cho rằng điều này có thể sao?" Tím Hoa Tiên Vương quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một chuôn ngọn lửa màu tím, toàn bộ tiên vương thế giới thiêu đốt hỏa diễm, tất cả đều hướng về nàng tụ lại mà đến. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, đột nhiên đánh ra một trường, mênh mông không gian lực lượng, đem những ngọn lửa kia tất cả đều thôn phệ. Ân, nhìn thấy Thẩm Lãng so với lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều, Tím Hoa Tiên Vương hơi kinh ngạc rồi một lần. Trong ấn tượng của nàng, giống như cũng liền đi qua thời gian mấy năm, Thẩm Lãng thực lực vậy mà tăng lên còn nhiều gấp đôi, chẳng lẽ cái này Thẩm Lãng cũng là cái nào đó đại nhân vật chuyển thế chi thân? mặc cho tím hoa tiên vương vắt hết óc cũng sẽ không nghĩ đến thẩm lãng người mang hệ thống nắm giữ toàn bộ ngàn vạn thế giới tài nguyên chỉ cần hắn mong muốn đều có thể tại hệ thống bên trong nhận được tại tăng thêm phòng thủ người qua đường đưa cho thẩm lãng bản nguyên chi lực thẩm lãng thực lực vẫn luôn đang tăng nhanh như gió. 478 thứ 543 trường khu trục nói đi ngươi hôm nay tới đây là ý gì tím hoa tiên vương vắt hết óc cũng không có nghĩ ra được thẩm lãng thân phận lập tức nhíu mày vấn đạo thẩm lãng cười nhạt một tiếng phong kinh vân đạm nói tím hoa tiên vương ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi hiện tại dù sao cũng là tại như ngọc trong thân thể hai người các ngươi vốn cũng không phải là một người Hà Tất còn muốn lưu tại nơi này đâu? Thẩm Lãng ý tứ rất rõ ràng, hôm nay hắn lần nữa tới đây, chính là vì đem Tím Hoa Tiên Vương đuổi đi, nếu như Tím Hoa Tiên Vương còn nghĩ lưu lại Nhan Như Ngọc trong thân thể, vậy hắn chỉ có dùng sức mạnh, Tím Hoa Tiên Vương dù sao cũng là một cái tiên vương, mặc dù bây giờ nàng chỉ là một tàn hồn, nhưng mà một khi nàng khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng sẽ nguy hiểm cho Nhan Như Ngọc toàn toàn, đến lúc đó, bởi vì Nhan Như Ngọc, Thẩm Lãng sợ ném chuột vỡ bình, không phát huy được toàn bộ thực lực, hắn tự thân cũng sẽ có nguy hiểm. Mặc dù thật có một ngày kia, Thẩm Lãng sẽ không đem chính mình đặt ở dưới nguy hiểm, có thể sẽ giết Nhan Như Ngọc, nhưng là bây giờ có thể giải quyết, cũng tiết kiệm phiền phức sau này. Thẩm Lãng, chúng ta Tiên Vương mỗi lần chuyển thế, đều sẽ tìm một cái cùng chúng ta phù hợp cơ thể tới tiến hành chuyển thế. Nhan Như Ngọc là Hỏa Linh thể chất, trời sinh với hỏa hệ công pháp, có thiên phú cực cao, lại thêm nàng nhan ra huyết mạch, sau này hẳn là các ngươi thế gian nói tới chân thần cường giả, nếu như ta rời đi, Nhan Như Ngọc chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể đạt đến độ cao đó. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới ngươi phu nhân, về sau cũng trở thành một cái cường giả tuyệt thế sao? Tím Hoa Tiên Vương Tại biết Thẩm Lãng thực lực sau đó, không có lần nữa như lần trước cường ngạnh như vậy, mà là cùng Thẩm Lãng nói về lợi và hại. Các nàng những thứ này tiên vương chuyển thế, đều sẽ tìm kiếm thích hợp bản thân nhân chuyển thế, làm người kia đặt đến cảnh giới nhất định thời điểm, các nàng liền sẽ cùng người kia nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên các nàng những thứ này tiên vương nhất định là chủ đạo vị trí, đợi đến nguyên thần của các nàng trở về bản thể sau đó, cái kia chuyển thế người, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Thẩm Lãng cũng biết những thứ này chuyển thế tiên vương ý tứ, cho nên Thẩm Lãng mới không muốn tím hoa tiên vương cùng nhan như ngọc phát sinh tiếp xúc, nếu như chờ đến tím hoa tiên vương cùng nhan như ngọc hòa làm một thể sau đó, Mới là khó làm thời điểm. Mặc dù nói, Tím Hoa Tiên Vương mà nói, khắp nơi đều là đối với Nhan Như Ngọc có chỗ tốt, nhưng mà Thẩm Lãng lại sẽ không tin tưởng nàng, trong mắt hắn, coi như Nhan Như Ngọc là một cái thiên tư bình thường người bình thường, Thẩm Lãng cũng có thể giúp nàng trở thành cường giả, huống chi Nhan Như Ngọc vẫn là một cái thiên phu yêu nghiệt cổ tộc dòng chính. Hừ, bất nói nhiều lời, ngươi hôm nay rời đi cũng phải rời đi, không ly khai cũng phải rời đi, lời của ta, đã nói xong, chính ngươi quyết định đi. Thẩm Lãng hai tay vòng lực, hư lập ở không trung, thần sắc bất thiện nhìn xem Tím Hoa Tiên Vương, chờ đợi quyết định của nàng. Sự kiên nhẫn của hắn có hạn, coi như Tím Hoa Tiên Vương nói ra hoa tới, hắn cũng sẽ không dao động, Tím Hoa Tiên Vương ngoan ngoan rời đi, thì cũng thôi đi, nếu như nàng không ly khai, cho dù có lấy Đỏ Viêm Tiên Hoàng uy hiếp, hắn cũng sẽ ra tay giết nàng cái này sợi tàn hồn. Thẩm Lãng, ngươi rất hảo. Tím Hoa Tiên Vương nhìn thấy Thẩm Lãng như vậy minh ngoan bất linh, mặc nàng đem tất cả chỗ tốt nói hết ra, hay không vì mà thay đổi, tức giận vô cùng, nếu không phải là thái cổ lúc, thiên giới phát sinh loạn lạc, giận đến nàng bị liên lụy, bản thân bị trọng thương, không thể không rời đi tiên giới. Nếu như hắn hiện tại là ở tiên giới, É e rằng cũng không có mấy người dám đối với nàng nói như vậy, phải biết tiên giới ba vị tiên hoàng, thế nhưng là có một người là cùng nàng đồng tộc, có vị kia tiên hoàng chỗ dựa, liền xem như những cái kia xếp hạng cao hơn nàng tiên vương, đều phải cho nàng ba phần mặt mũi. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, tụng phía dưới vai, ta chính xác rất tốt, không làm phiền các hạ quan tâm. Ngươi ba. Liên tại Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, tím hoa tiên vương giận dữ ra tay, vừa mới ra tay, chính là vô tận tử cực thần hỏa. Ngọn lửa màu tím, bao phủ hư không, hướng về Thẩm Lãng đốt cháy mà đi. Thẩm Lãng khinh thường nở nụ cười, cơ thể bỗng nhiên ẩn vào bên trong hư không. Tại tử cực thần hỏa vây quanh hắn phía trước, trốn vào bên trong hư không. Hư không đại đế phụ thể thời gian, còn có một đoạn thời gian. Mặc dù diện thiên ma giới sau đó thẩm lãng làm trễ lại rất nhiều thời gian, nhưng là bởi vì hắn lần này tốn hao sát lục điểm quá mức khổng lồ, phụ thể thời gian đạt đến cực hạn, hắn còn có thể kiên trì một hồi. Thư thứ ba, hư không đều bị tử cực thần hỏa đốt thành hư vô, nhưng mà thẩm lãng cũng đã không có ở chỗ này. Xuất hiện lần nữa thời điểm, thẩm lãng đã tới tím hoa tiên vương bầu trời. Đại hư không thuật thi triển mà ra, vô số không gian lợi nhận hướng về tím hoa tiên vương quân giết tới. Thứ ba, một tiếng to rõ ràng chim hót vang vọng phía chân trời, thẩm lãng chém ra không gian lợi nhận, tất cả đều bị một chùm ngọn lửa màu tím thiêu đốt thành hư vô. Nhìn thấy tím hoa tiên vương biến thành bản thể, thẩm lãng thần sắc bất động, một bước bước vào bên trong hư không, lần nữa biến mất thân ảnh. Tím hoa tiên vương thân thể to lớn, già thiên cái địa, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, nướng không gian xung quanh đều vặn vẹo đứng lên. Thẩm lãng đối với tím hoa tiên vương tử cực thần hỏa tương đối kiên kỵ, không dám trêu chọc, chỉ có thể trốn vào hư không, tìm cơ hội. Kỳ thực tím hoa tiên vương thực lực chỉ có chân thần 4, tầng bốn, tầng năm tài hữu, nhưng mà nàng phối hợp tử cực thần hỏa, lại phi thường cường đại, thẩm lãng cảm giác liền xem như chân thần kiệu trọng thiên cường giả, nếu như bị tử cực thần hỏa nhiễm phải, chỉ sợ cũng phải có rất lớn phiền phức. Ông ba, một đạo kiếm quang sáng chói, đột nhiên ở trong hư không chém ra, kiếm quang những nơi đi qua, tử cực thần hỏa một mực tại không ngừng tạm thực kiếm quang, ngay tại kiếm quang đi tới tím hoa tiên vương bản thể phía trước thời điểm đã hết sạch sức lực, tiêu tan ở trong thiên địa. Bất quá đúng lúc này, thẩm lãng thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở tím hoa tiên vương trước người, chém ra một đao, chảy dọc xuống. Thẩm lãng căn bản là không có trông cậy vào đạo kiếm quang kia có thể đối với tím hoa tiên vương tạo thành tổn thương, mục đích của hắn chính là ở đem tụ cực thần hỏa bộ ra, để cho hắn tiếp cận tím hoa tiên vương bản thể. Chương 3. Một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang lên, Thẩm Lãng diệt địa đao chém vào tím hoa tiên vương sau lưng của phía trên. Nhưng mà tím hoa tiên vương bây giờ là bản thể trạng thái, bộ tộc Phượng hoàng mặc dù không giống long tộc như thế, nắm giữ cường hãn lục thân, nhưng dù sao cũng là viễn cổ thần thú, lục thân cũng không tính toán quá yếu. Thẩm Lãng tại chém ra một đao sau đó, không chút do dự, lần nữa trốn vào bên trong hư không, tránh ra tụ cực thần hỏa vây quanh. Thẩm Lãng tìm được tấn công tiết tấu sau đó, mà bắt đầu không ngừng lặp lại mới vừa công kích. Tím hoa tiên vương bởi vì là bản thể trạng thái, căn bản là không có biện pháp phản kích thẩm lãng, chỉ có thể bị động bị đánh, nếu như tại như vậy tiếp tục nữa, nàng bại vong chỉ là thừa hại gian dành đắn. Liên tại trầm lãng lập lại lần nữa lần trước công kích thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, bị kiếm quang bổ ra tử cực thần hỏa, tại trầm lãng xuất hiện lần nữa thời điểm, vậy mà đột nhiên khép lại, đem thẩm lãng bao phủ trong đó, hư không toàn bộ hóa thành nát bể, thẩm lãng căn bản là không cách nào trốn vào bên trong hư không. thẩm lãng cảm thấy nguy cơ, vẻ mặt nghiêm túc sủ dưới. 479 thứ 544 chương một vạn năm ngay tại hỏa diễm tới người một khắc, thẩm lãng ra tay rồi, tam phân quý nguyên, một cái vô hình lồng năng lượng đem hắn bao quải trong đó, tử cực thần hỏa không ngừng đốt cháy, vang lên một hồi phốc thử phốc thử thanh âm. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, ngay tại lồng năng lượng sắp bị phá thời điểm, Thẩm Lãng gầm két một tiếng, một đạo ngất trời kiếm quang bỗng nhiên trong tay hắn chém dứt ra, trong chốc lát tử cực thần hỏa bị chém dứt ra, Thẩm Lãng bước ra một bước, trốn thoát. Thẩm Lãng chạy ra tử cực thần hỏa vây quanh, lại không có dừng tay, kiếm khí vận đạo, hướng về tím hoa tiên vương quân giết tới. Đáng chết, cái này Thẩm Lãng thực lực quá mạnh mẽ, coi như bị tử cực thần hỏa vây quanh, cũng không cách nào thế nhưng với hắn. Tím hoa tiên vương tức giận nói: "Ngươi ba!" Tựa như vô số đạo đạo độ tung, Dị thường rực rỡ, một cỗ kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phía phước tàn mát. Thu ba, gen dị một tiếng, tím hoa tiên vương hóa thành một đạo lưu quang trong chốc lát biến mất ở phía chân trời. Mà thẩm lãng trước mắt biến đổi, về tới trong hiện thực. Đúng lúc này, chấm ra bầu trời, xuất hiện một đạo ba đạo khủng bố. Một tia tử quang thoáng qua phía chân trời, thái hoàng thần sắc khó coi từ không trung rơi xuống. Lúc này, thẩm lãng cũng đẩy cửa ra đi ra. Đế quân, ta không có để lại nàng. Thái hoàng âm thanh trầm thấp nói. Thẩm lãng nhàn nhạt, nhạt lắc đầu một cái, không sao. Dù sao nàng là tiên vương, một chút thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có chúng ta vẫn là xem nhẹ nàng. Kỳ thực không phải Thái Hoàng liền một cái Tiên Vương tàn hồn đều không để lại, mà là chuyện đột nhiên xảy ra, Thái Hoàng không có chuẩn bị, bị Tím Hoa Tiên Vương chui chỗ trống. Thẩm Lãng về đến phòng, Nhan Như Ngọc cũng từ trên giường đi xuống. Phụ quân, ngươi không sao chứ? Nhan Như Ngọc quan tâm hỏi. Thẩm Lãng mỉm cười, không có việc gì, về sau ngươi có thể yên tâm. Tím Hoa Tiên Vương đã rời đi thân thể của ngươi, về sau ngươi mãi mãi cũng là Nhan Như Ngọc, mà không phải Tím Hoa Tiên Vương. Nàng lưu lại trong thân thể ngươi Phượng Hoàng huyết mạch, cũng tất cả đều về ngươi. Tiên Vương truyền thế. Thường thường đều sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi chuyển thế người huyết mạch, bây giờ Nhan Như Ngọc người mang tứ đại cổ tộc Nhan gia huyết mạch cùng Phượng hoàng huyết mạch, thành tựu sau này tuyệt đối sẽ không quá thấp, Thẩm Lãng cũng có thể yên tâm. Nếu như Nhan Như Ngọc chỉ dựa vào Nhan gia huyết mạch, có thể cũng liền dừng bước tại chân thần chi cảnh, mà không cách nào tiến thêm, nếu quả thật như thế, Thẩm Lãng sẽ vì Nhan Như Ngọc nghĩ biện pháp khác, bây giờ Nhan Như Ngọc có Phượng hoàng huyết mạch, chỉ cần làm từng bước tu luyện, đạt đến chân thần, cựu trọng thiên, cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó hắn đang trợ giúp Nhan Như Ngọc tìm một chút ngoại vận, cũng không phải không có khả năng đột phá đến tổ cảnh. Đối với tổ cảnh Thẩm Lãng cũng không hiểu rất rõ, chỉ có thể về sau gặp phải tổ cảnh cường giả đang lý giải. Sau một tháng, Thẩm Lãng lần nữa đi tới chúng thần trong mộ địa. Bây giờ Võ Thần Đại Lục cùng Chân Vũ Đại Lục cũng đã tại Thẩm Lãng trong khống chế, địa phủ là đáng mặt đệ nhất đại thế lực, mà thẩm gia bởi vì Thẩm Lãng quan hệ, cũng nước lên thì tới lên, có được quyền uy tuyệt đối. Thẩm Lãng cũng dần dần trở thành truyền thuyết, không có ai đang đàm luận đến Thẩm Lãng thời điểm, không tổn thức. Bay lên lượn theo tại Thẩm Lãng bên cạnh, mang theo Thẩm Lãng tại chúng thần trong mộ địa du lịch. Hai người đang tìm chúng thần nơi biến mất, căn cứ bay lên nói tới, chúng thần tàn hồn cũng là tại chúng thần trong mộ địa biến mất, bọn hắn giống như đi một thế giới khác, nhưng mà cửa vào, hắn nhưng lại không biết. Cho nên Thẩm Lãng chỉ có mang theo bay lên, tại chúng thần trong nghĩa địa thử xem, có thể hay không tìm được chúng thần tàn hồn đi đến thế giới không gian thông đạo. Thẩm Lãng một mực có một loại cảm giác, chúng thần đi đến thế giới, nhất định là một cái đại thế giới, thậm chí có thể so chân Vũ Đại Lục trở chủ thế giới còn lớn hơn thế giới, bằng không chúng thần chắc chắn sẽ không đi đến thế giới kia. Mà thái cổ thời kỳ, chúng thần kiến tạo cái này mộ địa, cũng nhất định là có cái mục đích gì, hắn hoài nghi chúng thần kiến tạo cái này mộ địa, căn bản vốn là vì đi đến thế giới kia mà chuẩn bị. Theo thừa hải gian trôi qua, Thẩm Lãng không ngừng phái người tại chúng thần trong mộ địa tìm kiếm, bất quá một năm này trong thời gian, nhưng không ai phát hiện mảy may đi tới thế giới khác không gian thông đạo. Ngược lại là, phát hiện mấy chỗ tiểu thế giới không gian thông đạo, nhưng mà mấy cái kia tiểu thế giới cũng chỉ là cấp thấp thế giới, bên trong người mạnh nhất cũng chỉ có hư cảnh tả hưu, căn bản là không dẫn nổi Thẩm Lãng hứng thú. Trong thẩm ra, Thẩm Lãng chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lên trên trời ánh trăng sáng ngời, một sát na này, hắn vậy mà dâng lên một nỗi nhớ nhà cảm xúc. Phía trước cửa sổ trăng sáng quang, nghi tất nhiên bên trên xương thẩm lãng trong miệng, không tự chủ được nhỉ non ra bài thơ này. Hắn đi tới thế giới này đã sắp xỉ 10 năm, hắn bây giờ mới cảm giác được, hắn vô cùng hoài niệm lúc tiếp trước. Mặc dù hắn tại cái kia thế giới, không có giống dị giới dạng này, hô phong hoán vũ, một tay che trời, nhưng lại thắng ở an nhàn, không cần vì cường đại, mà không ngừng trở nên mạnh mẽ, một ngày cũng không dám buông lỏng. Liên tại trầm lãng thất thần thời điểm, một bộ y phục bị người khoác ở trên người hắn. Thẩm lãng lấy lại tinh thần, mỉm cười, giơ tay lên chậc dống chốc bị khoác trên người quần áo. Phu quân, ngươi vừa rồi đọc cái kia bài thơ? Như thế nào để cho ta có loại bi thương cảm xúc?" Nhan Như Ngọc từ phía sau ôm lấy Thẩm Lãng Hồng, ôn nhu hỏi. Thẩm Lãng chậm dài nói, "Đây là ta biểu lộ cảm xúc, làm một bài thơ, phu nhân cảm giác như thế nào?" Nhan Như Ngọc điểm nhẹ gật đầu, "Bài thơ này không tệ, chính là khiến người ta cảm thấy trong lòng tuyệt không phải mái." Thẩm Lãng cười lớn một tiếng, hòa tan đêm yên tĩnh tưởng nhớ mang đến bầu không khí, lập tức khẽ miệng khẽ cong, một vòng ác thú vị hiện lên, xoay người nhìn về phía Nhan Như Ngọc. "Phu nhân, ta kể cho ngươi câu chuyện như thế nào?" Nhan Như Ngọc nghe được Thẩm Lãng mà nói, hướng thú, lập tức nói, "Phu quân, câu chuyện gì?" Thẩm Lãng ôm Nhan Như Ngọc đi tới trước bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, nghe nói một cặp tình nhân, bởi vì thiên ý treo người, bọn hắn bởi vì một ít chuyện không cách nào tiến tới cùng nhau. Về sau một lần tình cờ gặp nhau, cái kia danh nam tử cách trước khi đi, đối với nữ tử kia nói một câu nói. Thẩm Lãng nói tới chỗ này, không có hướng phía dưới nói, mà là treo lên khẩu vị. Nhan Như Ngọc cũng bị Thẩm Lãng treo lên lòng hiếu kỳ, vội vàng phối hợp truy vấn, "Phu quân, nam nhân kia hắn nói cái gì?" Thẩm Lãng nhìn thấy Nhan Như Ngọc rất hiếu kỳ, tiếp tục nói, "Cái kia doanh nam tử bị nữ tử kia cầm kiếm chỉ, bị buộc hỏi, tại sao muốn cách nàng mà đi?" Cái kia doanh nam tử không có trả lời nữ tử kia vấn đề, mà là thâm tình nói, đã từng có một phần chân thành tình yêu, vậy ở trước mặt ta, ta không có hảo hảo đi chân quý, đợi đến ta lúc mất đi ta mới hối hận không kịp, trong nhân thế thống khổ nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. nếu như phóng lên trời có thể cho ta một cái lại tới một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối với cô bé kia nói ba chữ, ta yêu ngươi. nếu như nhất định phải ở nơi này phân tích tăng thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là sáu. Thẩm lãng nói tới chỗ này thời điểm, dừng lại một chút, lập tức hai con ngươi thâm tình nhìn xem nhăn như ngọc, chậm rãi phun ra ba chữ, một vạn năm. làm thầm lãng ba chữ này rơi xuống thời điểm. Nhan Như Ngọc giống như nụ yến về tổ đồng dạng, nhào vào Thẩm Lãng trong ngực, nhẹ nó nói: "Phu quân, ta cũng yêu ngươi." Thẩm Lãng bên ngoài gian phòng, tại trầm Lãng cho Nhan Như Ngọc kể chuyện xưa thời điểm, liền có một bóng người xinh đẹp lặng lặng đứng ở nơi đó. Làm Thẩm Lãng nói xong cuối cùng câu kia một vạn năm thời điểm, bóng người xinh xắn kia cơ thể hơi run lên, lập tức tịch mịch rời khỏi nơi này. Thẩm Thanh Cố nén trong lòng bị thương, mang theo nước mắt, về tới trong phòng của mình, nàng cuối cùng nhịn không được, nằm lì ở trên giường khóc ồ lên. 480 thứ 545 chương nhân thể bí tàng một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng vừa mới rời giường, liền nhận lấy một đạo tinh vui. Gian phòng bên ngoài, thiên sách chân long bẩm bảo đến, khởi bẩm đế quân, hôm qua diêm la vương, tại chúng thần trong nghĩa địa tìm được một chỗ không gian thông đạo, bởi vì chỗ kia không gian thông đạo mạnh mẽ quá đáng, diêm la vương không có dám vào đi, không biết không gian thông đạo mặt khác thế giới là cái gì thế giới. có kết, thầm lãng đẩy cửa phòng ra, đi ra, lông mày nhíu lại, vấn đạo, tìm được không gian thông đạo, còn không xác định, chỗ kia không gian thông đạo chính là chúng thần đi trước thế giới, nhưng mà dựa theo chỗ kia không gian thông đạo khí tức đến xem, cũng không sai biệt lắm. thiên sách chân long đoán đạo, thầm lãng gật gật đầu, ưn. Vậy thì đi xem một chút a. Lúc này, Nhan Như Ngọc cũng từ trong phòng đi ra, mặc dù không có tận lực ăn mặc, nhưng mà kiểu diễm dung mạo vẫn lạ như vậy khuynh quốc khuynh thành. Phu quân, chúng ta cùng đi nhìn một chút a, nếu thật là chúng thần đi đến thế giới, chúng ta cũng tốt đi vào chung. Nhan Như Ngọc mỉm cười đạo: "Ân, đi thôi." Chúng thần trong mộ địa, đông nam phương hướng, một chỗ không gian thông đạo phía trước, ba bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Thẩm Lãng mang theo Nhan Như Ngọc hòa thiên sách chân lòng, đi tới không gian thông đạo bầu trời. Đế quân, nhìn thấy Thẩm Lãng, lúc này ở không gian thông đạo trước thái hoàng chờ địa phủ thành viên tất cả đều ôm quyền cung kính nói thẩm lãng gật gật đầu vấn đạo có người đi vào sao khởi bẩm đế quân tạm thời vẫn chưa có người nào đi vào diêm la vương đi lên trước bẩm báo nói thẩm lãng trầm tư một chút đi thôi vào xem nếu thật là chúng thần đi đến thế giới nói không chừng lại là một cái thế giới vô cùng tương đại đế quân chúng ta đều đi qua sao thẩm lãng tất nhiên nói liền sẽ không có người có ý kiến thế nhưng là muốn thẩm lãng định một chút đều có những người kia đi qua thẩm lãng nếu mày nghĩ một lát nói thái hoàng cùng như ngọc theo ta đi qua các ngươi trước tiên lưu tại nơi này Trong nhà nhất định phải có người trông coi, nếu như chúng ta đều đi mà nói, trong nhà có chuyện, không có ai, có thể sẽ xảy ra chuyện. Địa phủ đám người, suy nghĩ một chút, lập tức nhao nhao phụ họa gật đầu, Thẩm Lãng đã không phải là trước đây, thậm chí thực lực chỉ ở Thái Hoàng cùng Hoàng phủ cực phía dưới, bọn hắn đi chỗ đó sao nhiều người, cũng không có tác dụng gì. Sự tình thương định xuống sau đó, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc, Thái Hoàng, ba người bước vào cái kia không gian trong thông đạo, biến mất hình bóng. Theo Thẩm Lãng tam nhân rời đi, thiên sách chân long bàn tay vung lên, không gian thông đạo bị phong ấn đứng lên, người khác muốn từ nơi này không gian thông đạo tiến vào thế giới kia trừ phi bài trừ thiên sách chân long phong ấn, nếu không không cách nào tiến vào thẩm lãng tam nhân dạo bước tại không gian trong thông đạo trung quanh cũng là năm màu rực rỡ thời không hàng rào đủ mọi màu sắc vầng sáng huyễn người thay mắt bất quá thẩm lãng tam nhân cũng là phá toái trên cường giả đối với cái này loại trình độ quá nhiễu, căn bản cũng không để ý ba người tại vượt qua thời không thời điểm tại thời không hàng rào bên trong thấy được vô số kỳ quan chính là có không gian hắt động tựa như vực sâu miệng lớn đồng dạng muốn cắn người khác còn có là cơ thể cực lớn kéo dài vô số vạn dặm cửu thú tiên sử tại trong vũ trụ chẳng có mục đích du lãng nhìn thấy những vật này, thẩm lãng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. mặc dù cách thời không hàng dào, nhưng mà thẩm lãng lại cảm nhận được hắc động cùng tiến sử cự bại cường đại. những cái kia cự thú tiên sử vô cùng quỷ dị, lại có thể ngăn cản hắc động thôn phệ, có thể tự do xuyên thẳng qua hắc động, không bị thôn phệ. không biết trải qua bao lâu, thẩm lãng tam nhân rốt cuộc đã tới không gian thông đạo phần cuối, cũng chính là mở miệng. ông ba, ba người giống như xuyên qua một tầng màn mỏng, cảnh tượng trước mắt biến đổi, không bao giờ lại là năm màu rực rỡ không gian thông đạo, mà là kêu dương cao thăng, bạch vân lam thiên chẳng cảnh. lúc này ba người xuất hiện chỗ là một chỗ trong hoa mạc. Bất quá ba người đều ở đây trên bầu trời, vốn là ở đây liền rộng lớn vô ngần, căn bản cũng không có người chú ý tới ba người bọn họ. Thái Hoàng nhắm mắt cảm thụ một chút trong trời đất nguyên khí. Đế quân, nơi này nguyên khí thật đầy đủ, muốn so chân Vũ Đại Lục còn phải mạnh hơn mấy lần, xem ra thế giới này không đơn giản a. Thẩm Lãng cũng cảm thấy cái thế giới này nguyên khí, muốn so chân Vũ Đại Lục cùng võ Thần Đại Lục nồng đậm rất nhiều, lập tức khẽ miệng khẽ cong, ừ, chỉ có thế giới như vậy mới là thái cổ chúng thần mục tiêu. Thái Hoàng thậm chí vi nhiên gật gật đầu, thái cổ thời kỳ chúng thần, cũng là kinh tại tuyệt diễm, thực lực của bọn hắn đã đạt đến cực hạn, không thể thành tiên. Liền cân bước ra một bước kia, tiến vào tổ cảnh, mới có thể không không chết diệt, cho nên bọn hắn không xông đường thành tiên, mà là tìm kiếm trong vũ trụ tồn tại thế giới thần bí, đến giúp đỡ bọn hắn đột phá cảnh giới. Thẩm Lãng Tam Nhân vừa nói chuyện, bên cạnh cảm thụ được cái thế giới này phong thổ người mạo. Ngay tại ba người ở trên bầu trời phi hành suốt lúc, ba người vậy mà thấy được người. Đó là một tên đắng hành tăng, mặc trên người màu xám cũ nát tăng bào, trên mặt mang kiên nghị từng bước từng bước đi về phía trước, tựa như phía trước có lấy Phật tổ đồng đạo, muốn đi chiều bái. Thẩm Lãng nhìn thấy tên kia đắng hành tăng, lông mày hơi nhíu, "Thái Hoàng, ngươi ở đây trên người hắn cảm giác được cái gì?" Thái hoàng trong hai con ngươi lấp lóe một tia tinh quang, lập tức cao mày nói, thực lực của người này không tính quá mạnh, nếu như dựa theo chân vũ đại lục cảnh giới phân chia lời nói, cũng chính là tiên võ chi cảnh. Nhưng mà thân thể người này bên trong lại cất giấu năng lượng to lớn, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn khống chế cỗ năng lượng kia, tuyệt đối có thể đạt đến phá toái chi cảnh. Thẩm lãng gật gật đầu, ngươi nói không sai, thân thể người này bên trong quả thật có một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, nhưng mà người này giống như không khống chế được cỗ năng lượng kia, cho nên một mực dùng nghị lực đang nỗ lực khống chế cỗ năng lượng kia. Đế quân, nếu như chỉ là người này có cổ năng lượng này lợi nói, loại pháp môn tu luyện này, ngược lại cũng coi là thừa thừa. Bất quá, nếu là thế giới này người, cũng là như vậy, chỉ sợ cũng phải có ý tứ. Thái hoàng hai con ngươi khẽ híp một cái, nhiều hứng thú nói đạo. Thẩm lãng nghe được Thái hoàng mà nói, cũng tới hứng thú, lập tức ba người vượt qua tên kia đấng hành tăng, ở cách hắn ngoài ngàn mét thân hình rơi xuống. Đó là một không biết thế giới, hơn nữa còn là một cái so chân vũ đại lục còn cao cấp hơn thế giới, tại không có hiểu rõ thế giới này, thẩm lãng tam nhân thì sẽ không quá tiêu căng. Ba người hướng về đấng hành tăng vị trí đi đến, không dài thời gian. Thẩm Lãng Tam Nhân liền cùng tên kia đang hành tăng đâm đầu vào gặp. Nhìn thấy Thẩm Lãng Tam Nhân, tên kia đang hành tăng một mực kiên nghị trên mặt, thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù không tính toán cái thế giới này cường giả đỉnh cao, thế nhưng là cũng không tính toán yếu đi, ba người này đến, hắn vậy mà một chút cũng không có cảm giác được. Phải biết hắn tu luyện chính là tinh thần bí pháp, có thể mở ra nhân thể bí tạng, đem tự thân tiềm chất khai phát đến trạng thái mạnh nhất. Hơn nữa tinh thần bí pháp, địa phương mạnh nhất chính là ngưng luyện nguyên thần, hắn không dám nói tất cả mọi người đều có thể giấu giếm được nguyên thần của hắn cảm ứng, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà ba người này vậy mà thẳng đến đi tới trước mặt hắn. Hắn mới phát hiện, ba người này rốt cuộc là ai? Hắn vắt hết óc cũng không có đoán ra ba người này thân phận. Tên này đáng hành tăng, tên là Phù Đồ Dao Diêm Bửn, Diêm Bửn là thế giới này, hai chùa một trong kim cương chùa tối thượng giả. Diêm Bửn bởi vì mở ra nhân thể bị tảng, trong thân thể cất giấu một cố cường đại sức mạnh, nhưng là bởi vì nguyên thần của hắn chi lực không đủ, còn không cách nào tự nhiên điều động cố lực lượng kia, cho nên Diêm Bửn liền chuẩn bị rèn luyện nguyên thần, sớm ngày nhường nguyên thần cường đại lên, hảo nhất cử bước vào tạo hóa chi cảnh. 481 thứ 545 chương dấu vết tại Hạ Thẩm Lãng, gặp qua thần tăng. Thẩm Lãng đi tới Diêm Bửn trước người, lễ phép nói: Diêm buồn cũng trở về thi lễ, một tay chắp tay trước ngực đạo, vị thí chủ này không biết ngăn cản tại hạ, có gì muốn làm. Diêm buồn mặc dù là một cái người xuất gia, nhưng cũng là giang hồ người, đối với nhìn như lễ phép có thừa thầm lãng, nhưng lại có không rõ cảnh giác. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, vị này thần tăng, ta cùng với Bằng Hưu ở đây lạc mất phương hướng, không biết đại sư có thể hay không nguyện mang bọn ta đoạn đường, chỉ cần ly khai nơi này, chúng ta liền lập tức rời đi. Kỳ thực Thẩm Lãng chính là muốn ở nơi này danh hòa thượng trong miệng, moi ra điều lời, hiểu rõ lắm một chút đó là một thế giới gì, chỉ có hiểu hắn có thể thật tốt đi quan sát thế giới này. Dù sao cũng là thái cổ chúng thần tới thế giới, nếu như không có một chút đạo thủ nhưng cái kia chân thần cường giả cũng sẽ không tới đây. Diêm buồn hơi híp trong hai con ngươi, thoáng qua một tia tinh quang, lập tức biến mất, điểm nhẹ gật đầu, cùng người thuận tiện, là cùng phe mình liền, người xuất ra, giúp người làm niềm vui, chính là căn bản, tất nhiên ba vị thí chủ, có khó khăn, Diêm buồn lại làm sao có thể không đáp ứng đâu. Nhìn thấy Diêm buồn đáp ứng, thầm lãng mỉm cười, hướng về phía Diêm buồn lễ phép gật đầu. Hoa thượng này vẫn rất thứ thời, nếu là Diêm buồn dám cự tuyệt hắn, hắn chỉ sợ cũng phải dùng thủ đoạn phi thường, đến lúc đó có Diêm buồn hối hận một nhóm bốn người chậm rãi hướng về sa mạc chỗ sâu đi đến, tiêu dương đem bọn họ cái bóng, kéo rất dài rất dài, chậm rãi biến mất ở đường chân trời bên trong. thẩm thí chủ, không biết mà các ngươi lại là gia tộc người. diêm buồn dọc theo đường đi, không ngừng thử thăm dò thẩm lãng, muốn hiểu rõ thân phận của hắn. thẩm lãng mỉm cười lắc đầu, diêm buồn đại sư, ta thẩm lãng chính là một cái bình thường người, căn bản cũng không phải là gia tộc gì người, chỉ là một mực cùng phu nhân của ta ẩn cư thâm cốc, rất ít trên thế gian đi lại. nghe được thẩm lãng mà nói, diêm buồn khẽ cho mày, hắn không biết thẩm lãng mà nói là thật là giả, phải biết có thẩm lãng loại thực lực này và khí chất nhân không có khả năng yên tĩnh vô danh, không hề có một chút tin tức nào. Dọc theo đường đi, Diễm buồn xem như đã biết Thẩm Lãng Tam nhân thực lực, ba người này tuyệt đối đạt đến tạo hóa chi cảnh. Thẩm Lãng Tam nhân đi tới thế giới, tên là Chúng Thần Đại Lục, cũng là một cái thế giới vô cùng cường đại, nghe nói, thái cổ thời kỳ, Chúng Thần Đại Lục chính là tiên nhân đều mai táng ở ở đây. Chúng Thần Đại Lục có rất nhiều tiên lăng, vô số vạn năm tới, không ai có thể mở ra tiên lăng, thu được bên trong cơ duyên. Cho tới hôm nay, những địa phương kia cũng là một cái cấm địa, bất kể là người nào, chỉ cần đi vào tiên lăng bên trong, cũng không có một người có thể đi ra. Bất quá chuyện cũng không có tuyệt đối, bên trên Cổ Chi thì, từng có một cái gọi Thanh Phong lão nhân tạo hóa cường giả, từ một tòa tiên lăng sống sót đi ra. Bất quá tên kia Thanh Phong lão nhân mặc dù sống sót đi ra, nhưng cũng không có sống bao lâu, vốn là còn hơn ngàn năm tuổi tọa tạo hóa cường giả, vậy mà tại đi ra tiên lăng sau một tháng, chết bất đắc kỳ tử đang bế quan chi địa, ai cũng không biết Thanh Phong lão nhân là thế nào chết, Thanh Phong lão nhân tử trạng cực kỳ thê thảm, hai con ngươi trợ trừng, thần sắc dữ tợn, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, bị sợ giống như chết. Thanh Phong lão nhân là siêu cấp thế lực mặt trời lặn cấp thái thượng trưởng lão. Thanh Phong lão nhân trong lòng bàn tay từng có một giọt tiên huyết, giọt kia tiên huyết ẩn chứa năng lượng bằng bạc, căn cứ mặt trời lặn các ghi chép, thanh Phong lão nhân trong lòng bàn tay giọt kia tiên huyết, hư hư thực thực tiên nhân huyết dịch, nếu như có thể luyện hóa giọt kia tinh huyết, liền có thể sống vạn năm trở lên. Đáng tiếc, ngay tại thanh Phong lão nhân chết ngày thứ hai, mặt trời lặn các, chịu đến người thần bí tập kích, tiên huyết mất đi, tung tích không rõ, chuyện này, mãi cho đến hôm nay, cũng không có ai tra ra, là cái gì thế lực tập kích mặt trời lặn các. Dựa theo mặt trời lặn các thực lực, toàn bộ chúng thần đại lục cũng không có mấy cái thế lực có thể làm được, có thể làm được, tất cả đều không hề lại chẳng chứng minh. Chuyện này trong lúc nhất thời trở thành án chưa giải quyết. Chúng thần đại lục phi thường bao la, chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục nối liền, cũng chưa chắc có thể có chúng thần đại lục tích đại. Chúng thần đại lục thế lực rắc rối phức tạp, căn bản cũng không có thế lực nào có thể bao trùm tại cái khác thế lực phía trên. 4. Diêm buồn tại đoán được Thẩm Lãng tam nhân thực lực sau đó, mà bắt đầu cẩn thận, Thẩm Lãng chỉ cần muốn biết chuyện, hắn cũng có không rõ chi tiết nói cho Thẩm Lãng. Thẩm thí chủ, ngươi yêu cầu người, ta có một chút ấn tượng, tựa như là mấy năm phía trước, chúng thần đại lục xảy ra một kiện đại sự, có một tự xưng là quan thánh đế ngài, một người một đao chiến khắp cả thiên hạ. Về sau giống như người kia đi Thiên đạo tông sau đó, cũng chưa có tin tức. Có người nói người kia bị Thiên đạo tông Thiên đạo đại thánh giết, cũng có người nói Thiên đạo đại thánh bại, người kia cũng bị thương nặng, dấu ở một nơi nào đó bế quan. Thẩm Lãng nghe xong Diêm buồn mà nói, thần sắc khẽ động, cửa này thánh đế quả nhiên tới thế giới này, hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như khôi phục lục thân, còn một người một đao chiến khắp cả toàn bộ chúng thần đại lục. Nếu thật là hắn nghĩ như vậy, vậy cái này chúng thần đại lục, xem ra, liền muốn tế nhị, có thể giúp một cái tàn hồn khôi phục lục thân, hơn nữa còn là quan thánh đế loại này chân thần hơn trọng thiên cường giả, cái này chúng thần đại lục tuyệt đối không đơn giản hơn nữa thẩm lãng giải thích rõ ràng, chúng thần đại lục bên trong còn có tiên táng ở nơi này, vậy đã nói rõ thế giới này khẳng định có vật gì đó hấp dẫn những tiên nhân kia, bất quá đoán chừng những tiên nhân kia cũng không có nhận được một số vật gì đó, bằng không không có khả năng đều chôn ở ở đây. thẩm thí chủ, chẳng lẽ ngươi cùng vị kia quan thanh đế nhận biết? diêm buồn thử dò xét vấn đạo, thẩm lãng mỉm cười lắc đầu, không tính nhận biết, chỉ là gặp qua một mặt. nghe được thẩm lãng mà nói, diêm buồn toàn thân trên dưới dâng lên một cô ý lệnh. Quan Thánh Đế là loại nào nhân vật, đây chính là có thể khiêu chiến toàn bộ chúng thần đại lục cường giả tuyệt thế, nếu không phải là Thiên Đạo Tông Thiên Đạo Đại Thánh ra tay, e rằng bây giờ chúng thần đại lục đều muốn bị Quan Thánh Đế khiêu chiến mấy lần. Thiên Đạo Tông chính là chúng thần đại lục đạo môn chi bài, toàn bộ thiên hạ đạo môn đều phải lấy Thiên Đạo Tông vi tôn. Thiên Đạo Đại Thánh cũng đã từng uy áp một thời đại cường giả cái thế, hơn nữa nghe nói, Thiên Đạo Đại Thánh đã đã vượt ra tạo hóa chi cảnh, tiến vào hư vô mở mịt chân tiên chi cảnh. Chân tiên, lại tên Hồng Chân Tiên, chiến lực có thể so với tiên nhân, vạn dội cổ kim, thiên hạ cùng tôn. Trước đây Quan Thánh Đế khiêu chiến Thiên Đạo Đại Thánh, từng bị rất nhiều người không coi trọng, nhưng mà hai người tại thiên ngoại chiến trường một chiến chi phía sau, hai người song song biến mất dấu vết, từ sau lúc đó, thiên đạo đại thánh từng hiện lộ qua một lần, mà quan thánh đế lại vẫn luôn miểu không tin tức. Mặc dù đang mọi người ngờ tới bên trong, quan thánh đế tựa như là bại, thế nhưng là không người nào dám xem nhẹ quan thánh đế, ngược lại, bởi vì quan thánh đế cùng trời đạo đại thánh một chiến chi phía sau, quan thánh đế chi danh bị đẩy tới đỉnh phong, bị chúng thần đại lục người coi là võ thần. Mà Thẩm Lãng có thể cùng quan thánh đế gặp qua một lần, này liền chứng minh, Thẩm Lãng cũng tuyệt đối không phải người bình thường, bằng không, lấy quan thánh đế ngạo khí Như thế nào có thể sẽ cùng thẩm lãng tương kiến? Thẩm thí chủ, không biết, ngươi cùng quan thánh đế gặp mặt là cùng trời đạo đại thánh một chiến chi phía sau, vẫn là phía trước. Diêm buồn vô cùng khẩn cấp muốn biết vấn đề này, bởi vì này đem đại biểu quan thánh đế sinh tử, quan thánh đế loại nhân vật này, không có ai không muốn biết chuyện của hắn. Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, hẳn là phía trước. Nghe được thẩm lãng mà nói, Diêm buồn trong nội tâm thở dài. Nếu như là trước kia, vậy nói rõ quan thánh đế vẫn là tung tích không rõ, có rất lớn có thể bỏ mình. Thẩm lãng biết Diêm buồn suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói, ngươi cũng không cần đoán mò. Ta mặc dù cùng quan thánh đế chỉ gặp qua một mặt, nhưng mà một ít chuyện của hắn ta vẫn hiểu rõ. Coi như thiên đạo đại thánh so quan thánh đế thực lực mạnh, cũng không khả năng giết hắn. Quan thánh đế có thể là bị thương, hoặc bởi vì một ít chuyện mà không có xuất hiện mà thôi. 482 thứ 546 trường quỷ thủ diệt vô tình một ngày này, thẩm lãng tư nhân đi tới một chỗ sa mạc. Phía trước đột nhiên báo cát nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời. Một đạo kinh khủng báo cát tràn ngập về phía chân trời. Diêm buồn thần sắc khẽ động, nhìn thấy đạo này bão cát, những mây nói, cái này bão cát như thế nào khá là quái dị. Mà thầm lãng tại nhìn thấy đạo này cắt bụi bạo chi lúc khe miệng hơi vẩy lên. Đế quân, thiên diện giống như có người ở chiến đấu. Thái hoàng tại báo cắt vừa lên thời điểm, liền nhìn ra, đây là cường giả đại chiến, tạo thành dị tượng. Quả nhiên, Thái hoàng thanh âm vừa mới rơi xuống, một cô ba động cùng bố đang tràn ngập chân trời cắt đùi bạo chi trung truyền đến gia. Sau đó bốn người liền gặp được một đao sáng chói lóe quang, giống như thất luyện, đống nhiên tại cắt đùi bạo chi trung sáng lên. Nhìn thấy đạo này lóe quang, thẩm lãng tứ nhân trong lòng nhịn không được dâng lên một cỗ tuyệt vọng, sợ hãi cảm giác. Nhưng là chỉ là một cái thoáng qua, đối với thẩm lãng dư Thái hoàng, nhan như ngọc ba ngợi, một đao này mặc dù kinh diễm nhưng còn không tạo được ảnh hưởng bao lớn, ngược lại là diêm buồn, suýt chút nữa mê thất ở nơi này đạo ánh đao bên trong. Thẩm lãng thoáng thả ra một kia khí thế, diêm buồn trong lòng dâng lên khắc hưởng, liền bị thanh trừ sạch. Diêm buồn thần sắc hoàng hốt, còn đang vì đạo kia đao quang nghĩ lại mà sợ, nhưng mà nghĩ đến Thẩm lãng chỉ là thả ra một kia khí thế, liền đem đạo kia kinh khủng đao quang tạo thành khắc thường bại trừ. Đối với Thẩm lãng càng thêm kiên kỵ lên, sẽ ở đó đạo ánh đao chém xuống, cắt đuổi bạo chi trùng, dâng lên một cỗ xâm nhân khí thế khủng bố. Đạo kia khí thế kinh khủng bên trong mang theo bạo ngược, thị sát, tàn nhẫn các loại tâm tình tiêu cực. Đao Quang bị một đạo bản tay khổng lồ phai mờ. cắt bụi bạo chi chung hai danh cường giả giao thủ, dư ba bao phủ lên trăm dặm, uy thế ngập trời. Trung thần Đại Lục là một cái so chân Vũ Đại Lục còn phải mạnh hơn một cái đẳng cấp thế giới, nơi này không gian vô cùng củng cố, liền xem như phá toái cường giả, muốn phá vỡ nơi này không gian đều vô cùng gian khổ. căn cứ thẩm lãng lỡ tới, cái này Trung thần Đại Lục hẳn là một cái siêu cấp vị diện, thậm chí khả năng cùng thiên giới đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, bằng không quan thánh đế mấy người cũng sẽ không tới đến nơi đây. Hơn nữa lấy quan thánh đế đám người tàn hồn trạng thái lại ở đây cái thế giới một lần nữa chữa trị nhục thân, bởi vậy có thể cho thấy thế giới này tuyệt đối cất giấu không biết bí mật. cắt đuổi bạo chi chung, tấm kia kinh khủng bàn tay tại ngăn lại đạo kia sáng chói đao quang sau đó, đống nhiên buộc phát ra một cỗ ba động khủng bố, lập tức có từng đạo màu đen âm hồn hiện lên, thê lương kêu khóc, để cho người ta tê cả da đầu, tâm thần lay động, thực lực hơi kém một chút, sẽ lập tức bị đoạt đi hồn phách, quỷ khóc sói gạo, tựa như vực sâu địa ngục đồng dạng, quỷ khí dĩ nhiên, mà ở quỷ khí buộc phát thời điểm, đạo kia chém ra ánh đao cường giả, cũng bạo phát khí thế, đại điệu từng tất từng tất khô nứt, bao cắt cường thịnh hơn, tạo thành một ngọn gió cắt hàng rào, kín không kẽ hở. Tựa như thiên thai, Thẩm Lãng tự nhân đứng tại phương xa, lặng lặng quan chiến, Thẩm Lãng đã tới hứng thú, muốn nhìn một chút cái thế giới này cường giả thực lực, mà Diêm buồn là bởi vì thực lực hơi kém, không dám đi qua. Trong báo các hai người, chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một cô ba động khủng bố. Cái này, đây nhất định là tạo hóa cảnh cường giả tại chiến đấu. Diêm buồn thần sắc kinh hãi nói, tạo hóa cường giả đã là chúng thần đại lục cường giả cấp cao nhất, ngoại trừ những cái kia siêu cấp tông môn chân tiên cường giả, tạo hóa cường giả tuyệt đối có thể của mọi người thần đại lục sông pha. Không nghĩ tới, hắn lần này khổ hạnh chi lộ vậy mà gặp nhiều cường giả như vậy thần bí khó lường thẩm lãng tâm nhân còn có gió trong các kịch chiến hai tên tạo hóa cường giả đây hết thảy ẩn ẩn cho diêm buồn một cỗ cảm giác bất an thẩm lãng trong hai tròng mắt một tia tinh quang thoáng qua trong báo cắt đại chiến hai người hắn nhìn rõ rõ ràng rằng chiến đấu là hai tên nam tử trung niên trong đó dùng đao người, một thân bạch bảo lông mày giống như du long tị nhược huyền đảm xanh một bức túi ra tốt mà cùng nam tử áo trắng đối với chiến chi người là một gã khuôn mặt tâm độc người mặc bó sát người áo bào đen toàn thân phát ra quỷ khí hán tử hai người này thực lực dựa theo thẩm lãng nở tới đại khái đều ở đây phá toái chi cảnh nhưng mà hai người công kích, nhưng so với chân vũ đại lục lên phá toái cường giả mạnh rất nhiều, một chiêu một thức, cũng có thể dẫn động thiên địa biến hóa, tạo thành dị tượng phi thường cường đại. chân vũ đại lục hệ thống tu luyện là cực hạn lực phá hoại, mà chúng thần đại lục nhân nhưng là đi tới thượng cổ tu sĩ con đường, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, thân cùng trời cùng. chân vũ đại lục mới là thuần túy võ, chúng thần đại lục lại có chút hướng về tu sĩ con đường thượng tẩu đi. thẩm lãng khoe miệng hơi hơi dương lên, thế giới này nhường hắn đương thủ, không biết diêm vùn trong miệng chân tiên cường giả lại sẽ là dạng gì. ông ba liền tại trầm lắng so sánh chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục hệ thống tu luyện thời điểm tiên thiên nam tử áo trắng trong tay rét lạnh bảo đao đột nhiên sáng lên một đạo sáng chói đao quang đao quang hạo đãng hơn trăm lần giảm tạo thành một đạo vô cùng to lớn đao mang hướng về áo bào đen hán tử chém tới ha ha ta quỷ thủ diệt vô tình hôm nay liền kiến thức kiến thức bạch đi đao thần tiên trạm chính quyết diệt vô tình tiếng cùng thiếu, vượt trên hết thảy càn dỡ thanh âm bá đạo chấn động tiểu tiêu nghe được diệt vô tình âm thanh diêm vui cơ thể nhịn không được khe rôn một chút quỷ thủ diệt vô tình thanh phong thần triều cực tây đất một cái siêu cấp cường giả tại thanh phong thần triều cực tây chi địa quỷ thủ diệt vô tình thế nhưng là tuyệt đối bá chủ, chỉ cần là tại cực tây chi địa sinh hoạt người, không ai chưa nghe nói qua diệt vô tình tên. Diệt vô tình thở nhỏ luyện ma công, thành danh sau đó bái nhập ma đạo cự phách tông môn ma điện, bị ma điện điện chủ phong làm tứ đại ma tôn một trong. Nhưng diệt vô tình trời sinh không muốn bị ước thúc, lập tức trở lại cực tây chi địa, làm chúa tể một phương. Bất quá ma điện cũng không có cưỡng cầu hắn, mà chẳng qua là cho hắn hẹn định, chỉ cần ma điện có việc thời điểm, hắn có thể trở về giúp đỡ là được. Diệt vô tình mặc dù là người cuồng vọng, nhưng cũng không phải không có đầu góc người, ma điện thế lớn hắn nhưng cũng đã đồng ý gia nhập vào ma điện liền không khả năng tại trí thân xử ngoại ma điện thật có chuyện một ngày kia hắn vẫn phải trở về chúng thần đại lục phi thường lớn liền xem như chân tiên cường giả cũng không có ai có thể đem toàn bộ chúng thần đại lục đều tìm tòi một lần thậm chí có chỗ liền chân tiên cường giả cũng không dám đặt chân trong đó có những cái kia thượng cổ tiên lăng cùng một chút từ điển ma thanh phong thần triều chính là chúng thần đại lục tây bộ một cái hoàng triều chúng thần đại lục có ngũ đại hoàng triều bọn hắn tranh đấu không ngừng thời gian qua đi một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ phát sinh một lần đại chiến riêng phần mình công đoạt đối phương để mở rộng mình quốc thổ Bất quá những thứ này thần triều cũng có chút chỗ sẽ không đi động, tỷ như một chút siêu cấp tông môn, những cái kia siêu cấp tông môn mặc dù có chút còn không có ngũ đại hoàng triều cường đại, nhưng là cửa bên trong cao thủ cũng không thiếu, không người nào nguyện ý treo trọc bọn hắn. Đây chính là toàn bộ chúng thần đại lục thế cục, loại này thế cục đã kéo dài vô số vạn năm, không ai có thể đánh vỡ cách cục này, chỉ có thể mặc cho loại này thế cục phát triển tiếp. 483 thứ 547 chương hoàng tử tại hậu canh hai mà cùng diệt vô tình giao thủ bạch y đao thần, chính là thanh phong thần triều biết danh cửa giả, tên là phong mặc. Phong mặc người này đối với đao chi nhất đạo có thiên phú cực mạnh thở nhỏ cùng làm tướng quân phụ thân tập luyện đao pháp, 12 tuổi thời điểm đã dựa vào một tay xuất thần nhập hóa đao pháp, trở thành trong quân đội một cái hán tướng, nhưng là bởi vì quân đội chiến đấu bình thường đều là binh lính bình thường cùng chiến trận, có rất ít cường giả một đối một đại chiến, cho nên Phùng Mặc đang cùng phụ thân chào hỏi sau đó liền dứt khoát quyết nhiên thối lui ra khỏi quân đội, bắt đầu ở trên giang hồ sông sáo đứng lên. Phùng Mặc bởi vì lấy đối với đao pháp có chú ý lực lĩnh ngộ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, hắn mặc dù là người lãnh nạo, nhưng mà gặp phải mạnh hơn hắn cao thủ dùng đao, hắn lại có thể cúi đầu xuống, đi khiêm tốn thỉnh giáo, tại rõ ràng phong hoàng hướng lãnh địa bên trong có cha hắn danh vọng, chỉ cần không phải ma đạo người, đều sẽ cho hắn một phần mặt mũi, hơi chỉ điểm hắn một chút. Phùng Mặc cùng Diệt Vô Tình đại chiến, còn muốn truy sóc đến 3 năm trước đây. Diệt Vô Tình là người thị sát, tâm ngoan thủ lạn, Phùng Mặc có một vị cũng vừa là thầy vừa là bạn bạn chi kỷ, tại Phùng Mặc chưa thành tên thời điểm, người kia còn từng chỉ điểm qua Phùng Mặc con đường tu luyện lên nan đề, cứ như vậy, Phùng Mặc cùng người kia trở thành hảo hữu, hai người hơn 10 năm giao tình, làm cho quan hệ của hai người vô cùng sâu. Nhưng mà người kia có một đứa con, một chút cũng không có kế thừa Phùng Mặc chí giao hảo hữu di truyền, chỉ biết là ăn chơi đàng điểm, lưu luyến nơi bướm hoa, không vui võ nghệ một lần một lần tình cờ người kia nhi tử tại rõ ràng phong hoàng hướng trong hoàng thành cùng một người bởi vì một nữ tử xảy ra tranh chấp phía sau hai người đều có bối cảnh người hiểu nhau liếu chi phía sau cũng không có phát sinh quá lớn quẹt miệng chuyện này cũng sẽ không hiểu rõ chi nhưng mà thật vừa đúng lúc là hai người tại nơi lần quẹt miệng sau đó lần nữa ở một tòa trong thanh lâu hai người lại xảy ra xung đột vốn là hai người liền là ai cũng không phải tốt tính người tranh chấp cuối cùng thắng cấp người của song phương bắt đầu đại chiến đáng tiếc cuối cùng cũng không biết chuyện gì xảy ra phù mặc trí giao hảo hữu nhi tử vậy mà ứng phó giết người kia. Chuyện này, một chút liền làm lớn lên đứng lên. Phùng Mặc Chí Giao Hảo Hữu Nhi tử, chính là một cái bình thường người, không có khả năng giết chết một cái biết võ công võ giả, nhưng mà, người kia đúng là bị Phùng Mặc Chí Giao Hảo Hữu Nhi tử một quyền đánh thổ huyết, bỏ mình. Về sau sự tình chuyện ra, mọi người mới biết được, Phùng Mặc Chí Giao Hảo Hữu Nhi tử, giết người, lại là quỷ thủ diệt vô tình đệ tử. Lần này, đám người tất cả đều cảm thấy, phải có xảy ra chuyện lớn, quỷ thủ diệt vô tình, tâm ngoan thủ lạn, làm người còn cực kỳ bao che khuyết điểm, liền xem như đệ tử mình sai, hắn cũng sẽ không thèm nói đạo lý lần này diệt vô tình đệ tử bị giết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ phùng mặc hảo hữu trí dao cũng biết sự tình có thể làm lớn lên bởi vì thực lực bản thân yếu nhược diệt vô tình một chút cho nên không có cách nào phía dưới chỉ có thể chuyển tin cho ở xa bên ngoài du lịch phùng mặc nhường hắn trở về trợ quyền phùng mặc vừa mới chịu đến hảo hữu trí dao tin liền một đường hướng trở về đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm một bước tại hắn trở về một ngày trước hảo hữu trí dao cả nhà không có người nào đào thoát ma chảo tất cả đều bị diệt vô tình tàn sát không còn nụ nóng khi thấy hảo hữu trí dao một nhà chết thảm hình ảnh thời điểm Phùng Mặc ngực giống như có một cỗ sắt y vô biên đang nổi lên, hắn chỉ là gọi người trợ giúp Hảo hữu trí giao thu một chút đi, mà bắt đầu tìm kiếm Diệt vô tình dấu vết. Diệt vô tình cũng nhận được Phùng Mặc tìm hắn tin tức, lập tức cô ý hiện ra thân hình, đem Phùng Mặc dẫn tới cái này mênh mông trong sa mạc, hai người bắt đầu bắt đầu đại chiến. Phùng Mặc tại bước vào tạo hóa chi cảnh phía sau, liền tự mình sáng chế ra một bộ, tên là Thiên Trạm Chín Quyết Tuyệt Thế đao Pháp, mỗi một đao chém ra đều rất giống muốn khai thiên tịch địa đồng dạng, vô số hào hức khắc tường tràn ngập tại trái tim của người ta, tuyệt vọng, tử vong, sợ hãi, đủ loại để cho người ta hỏng mất cảm xúc. Ba phủ tại đáy lòng của người ta, làm cho lòng người trí thất thường, mười thành thực lực hoàn toàn không phát huy ra được. Mất vô tình cũng không phải người bình thường, chính là một cái so phùng mặc thành danh còn muốn lâu tạo hóa cường giả, một thân thông thiên triệt địa đệ vị may cờ gì thần công, một chiêu một thức ở giữa, đều sẽ triệu hồi ra vô số âm linh ác quỷ, ảnh hưởng tâm trí của con người. Hai người những nơi đi qua, cắt vàng nổi lên bốn phía, dư ba dạo động báo cát, thôn phệ hết thảy. Nếu như hai người là ở đám người dậy đặc châu đại chiến, chỉ sợ sẽ có vô số người muốn vô tội chết thảm. Hai người đã sớm phát hiện thẩm lãng từ nhân, bất quá bọn hắn không có chút nào dừng tay ý tứ mặc dù không biết thẩm lãng tự nhân là địch hay bạn, nhưng mà Phùng Mặc cũng đã ngực chứa đầy sát ý, coi như lưỡng bại cầu thường, hắn cũng phải đem diệt vô tình trước tiên chém giết, mất vô tình bởi vì Phùng Mặc khó chơi, không dám buông lỏng, hai người cứ như vậy, bị kéo tiến vào đại chiến chi bên trong, đất cắt như rồng, che khuất bầu trời, từng vòng từng vòng mà cuốn về phía bầu trời, phảng phất đáng sợ nhất bao cát tới, quay quanh xoay tròn điên cuồng xa gió lốc bên trong, mơ hồ có từng đạo bóng đen, bọn hắn vặn vẹo không chắc, vô hình vô trước, âm khí xâm trọng, tiếng têu thê lương, không ngừng mà nhào về phía Phùng Mặc, Phùng Mặc đau quang như rồng về quán tiên địa, những quỷ kia vật, nhiệm đến vùng Mạc Đa quang, đều sẽ hóa thành bụi, tiêu tan ở trong tiên địa. Hoan Quỷ Tắc Mệnh diệt vô tình gầm két một tiếng, một trưởng gỗ già, vô số âm hồn ác quỷ, tại hắn quanh thân hiện ra mà ra, tại những cái kia âm hồn ác quỷ xuất hiện sau đó, trong sa mạc cắt vàng vậy mà hóa thành một mịt, tựa như sinh cơ bị rút sạch đồng dạng, cắt đá vốn là không có sinh mệnh, nhưng mà diệt vô tình đệ vịu may cờ gì thành công, lại còn có thể cướp đoạt bọn hắn uy nhất giá trị. Phương Sa Thẩm Lãng tứ nhân cũng cảm thấy, có độ vật gì, muốn hấp thu thân thể bọn họ trong sinh mệnh lực. Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, vẻ này hấp lực lập tức tiêu tan tựa như chưa từng có tồn tại qua thế gian đông dạng. "Đế quân, ta đi giết hắn." Thái hoàng khinh thường nhìn xem diệt vô tình, tạo hóa chi cảnh đúng là một cường giả, nhưng mà tại Thái hoàng trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Không cần, chờ bọn hắn kết thúc chiến đấu sau đó mới nói, ngươi không cảm giác dạng này rất có ý tứ sao?" Thẩm Lãng cũng nghĩ lấy một cái quan kỳ người, tới cười nhìn chúng sinh, một số thời khắc, nhìn cờ so đánh cờ phải có ý tứ nhiều. Cái này chúng thần đại lục mặc dù thần bí, vốn lấy Thẩm Lãng giờ này ngày ngày thực lực, không dám nói có thể ở chúng thần đại lục hành tẩu lấy, nhưng là cơ bản không ai hắn bây giờ chính là muốn biết cái này chúng thần đại lục đến cùng cùng trời giới có hay không liên quan tiên nhân đều chôn ở ở đây ai có thể nói cái này chúng thần đại lục cùng trời giới không có quan hệ hơn nữa đi tới chúng thần đại lục thái cổ chân thần không chỉ quan thánh đế nhất cái những người kia lại đi nơi nào vì cái gì đến bây giờ còn không có tin tức bọn họ có phải hay không tại mưu đồ bí mật lấy cái gì bằng không bọn hắn không có khả năng mở chúng thần mộ địa lại tới lặng lẽ đến nơi đây mặc kệ những cái kia thái cổ chân thần có mục đích gì hắn thẩm lãng đều phải thò một chân vào thậm chí thầm lãng cảm giác Quan Thánh Đế xuất hiện, kỳ thực là tại làm cho người hai mắt thay đổi vị trí chúng thần đại lục những cường giả kia ánh mắt. Nếu thật là dạng này, hắn Thẩm Lãng cũng là có thể làm một lần hoàng tự tại hậu. 484 thứ 548 chương Minh Ngông thành Phùng Mặc cùng diện Vô Tình đại chiến, đất đá bay mù trời, tràng cảnh cực kỳ đáng sợ, đao quang cùng oan hồn lẫn nhau dây dưa. Thẩm Lãng tự nhân đứng tại phương xa, lặng lặng nhìn hai người đại chiến, có chút hăng hái. Tạo hóa chi cảnh cường giả giao chiến, thật sự là thật là đáng sợ bốn. Diễm Môn nhìn thấy Phùng Mặc hai người lại chiến, lấy tâm cảnh của hắn, cũng không khỏi âm thầm lưu luyến. Đúng lúc này, Phùng Mặc lạnh lông mày nhíu lại, trong tay bảo đào, đột nhiên chém ra một đạo sáng chói thất luyện. Oanh ba, cắt sóng lăn lộn, nhấc lên vạn trượng cao, trong nháy mắt đem Phùng Mặc cùng Diệt Vô Tình bá phủ. Thấy cảnh này, Diêm Phi thiết hút hơi gấp rút, bởi vì Phùng Mặc một đao này, thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh không thể tưởng tượng nổi, nếu như đem Diệt Vô Tình đổi thành lời của hắn, hắn tuyệt đối không cách nào ngăn cản một đao này, không chỉ hai người kém một cảnh giới, chính là thực lực cũng muốn thiên xoa địa viễn, coi như hắn buộc phát ra mở ra bí tàng toàn bộ tiềm lực, cũng căn bản không đáng chú ý một mực yên tĩnh đứng ở nơi đó xem cuộc chiến tầm lãng. Tại Phùng Mặc chém ra đạo này sau đó, hơi nhếch khóe môi lên lên. Kết thúc Quả nhiên, thẩm Lãng tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy bị biển cắt chìm ngập chỗ, vang một tiếng nổ tung, sau đó thì nhìn Phùng Mặc trong tay mang theo một cái người, từ trong bay ra. Lúc này Diệt Vô Tình vô cùng thê thảm, thất khiếu chảy máu, lực có một đạo giữ tận lưỡi dao, ra thịt bên ngoài lật, có thể trông thấy nội tạng. Phùng Mặc sách theo Diệt Vô Tình, rất xa nhìn Thẩm Lãng tứ nhân một mắt, do dự một chút, vẫn là đi tới. Bạch đi dạo thần Phùng Mặc, không biết mấy vị là người phương nào. Phùng Mặc nhíu mày nhìn xem Thẩm Lãng tứ nhân. Phùng Mặc đối với Diệp Muẫn, chỉ là khẽ quét mà qua, cường điệu tại Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc, Thái Hoàng ba người trên thân liếc mắt nhìn. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, ôn hòa nói, bản đi đau thần, quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ tới quỷ thủ vậy mà đều thua ở trong tay của ngươi. Nghe được Thẩm Lãng nâng lên diệt vô tình, Phùng Mặc trên mặt thoáng qua một kia hận ý, cái này diệt vô tình, tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn vô tình, ta hảo hữu trí giao trường phòng một nhà, chính là bị hắn toàn bộ sát hại, ta nếu không giết hắn, chẳng phải là thẹn với trương đại ca đối ta ân tình? Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này Phùng Mặc coi như trọng nghĩa khí, bởi vì ban đầu một điểm ơn tri ngộ, liền có thể liều mạng, cũng coi như là một cái hảo kiện. Hắn đối với Phùng Mặc coi như có chút hảo cảm, dù sao trọng ân nhân, bất kể như thế nào đều có thể để cho người ta coi trọng mấy phần. Tại Hạ Thẩm Lãng, hai vị này là của ta phu nhân và bằng hưu Thẩm Lãng cười nhạt nói. Phùng Mặc hướng về phía Thái Hoàng cùng Nhan Như Ngọc hơi hơi gật đầu ra hiệu, nhìn thấy Thẩm Lãng đối với hắn không có biểu hiện ra cái gì rõ ràng gì tí, hắn âm thầm thở phào một cái. Không biết, bà đi đau thần, chuẩn bị giải quyết như thế nào hắn. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn Phùng Mặc trong tay diệt vô tình, tò mò hỏi. Phùng Mặc tối đầu liếc mắt nhìn diệt vô tình, "Ta chuẩn bị mang theo hắn đi Trương Đại ca trước một phần, tự tay giữ hắn, cũng coi như thay Trương Đại ca báo thủ." Phùng huynh cao thượng, ta cùng với phu nhân còn có quá hoàn huynh. Vừa vặn cũng muốn đi tới Thanh Phong thần triều, "Phùng huynh, chúng ta không bằng kết bạn mà đi." Thẩm Lãng mỉm cười nói. Phùng Mặc chấm ngâm một chút, lập tức gật gật đầu, "Ừm, có thể." Thẩm Lãng tam nhân thực lực, Phùng Mặc tương đối kiên kỵ, nhưng mà hắn lại không cách nào cự tuyệt, cho nên chỉ có thể đồng ý Thẩm Lãng muốn rời khỏi cái này mênh mông sa mạc. Phùng Mặc xuất hiện, vừa vặn hợp tâm ý của hắn, đến nội Diêm buồn, Thẩm Lãng tương đối không vui, đối với Hoa thượng, hắn trời sinh có một loại chán ghét. Diêm Môn nghe được Thẩm Lãng mà nói, thân sắc khẽ động, lập tức chắp tay trước ngực đạo, "Thẩm thí chủ, đã có người thay thế vị dẫn đường, Bẩn Tăng liền cáo từ." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn Diêm Bồn, gật đầu nói: Đại sư xin cứ tự nhiên. Diêm Bồn tựa như lấy được thánh chỉ, lập tức cùng Thẩm Lãng tự nhiên làm cái lễ, hướng về cùng Thẩm Lãng bọn người phương hướng ngược nhau bước đi. Tại Trầm Lãng bên cạnh, Diêm Bồn liền tựa như như có gai ở sau lưng, không dám có phút chốc chỉ hoãn, nhận được Thẩm Lãng cho phép, vội vàng rời đi. Thẩm Lãng không có để ý Diêm Bồn, mà là mang theo nhan như ngọc hỏa thái hoàng đi theo phù mặc một bước đạp vào hư không, hướng về phương xa bay đi. Hạo Hán Thành, Hạo Hán Thành là bên mông trong sa mạc, duy nhất một tòa thành thị, ở đây cũng là qua lại thương nhân cùng võ giả nghỉ ngơi chỗ. Hạo Hãn thành phi thường to lớn, giống như một tòa nằm ở trong hoang mạc cự thú. Thẩm Lãng Tư Nhân ở cách Hạo Hãn thành bên ngoài một dặm, rơi xuống. Dọc theo đường đi, Phong Mặc đối với Thẩm Lãng Tam Nhân cũng buông xuống một chút cảnh giác, dần dần tụ lạc. Một chút chúng thần đại lục lên kỳ nhân chuyện lạ, cũng cùng Thẩm Lãng nói chuyện không thiếu, bất quá Thẩm Lãng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, Chân Vũ đại lục lên thái cổ chân thần cứng, giả, chỉ có quan thánh đế của mọi người thần đại lục bên trên hiện lộ qua, những người khác không hề có một chút tin tức nào. Thẩm Lãng cũng không gấp gáp, những người kia ẩn nốt càng sâu, Thẩm Lãng càng cảm giác, bọn hắn đang nưu đồ lấy cái gì? Tuần nữa nhất định là kinh thiên ầm yêu, cho nên hắn cũng không gấp, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Muốn đi vào Hạo Hãn thành, muốn giao nạp một chút phí tổn, những sự tình này, Phùng Mặc đều giúp Thẩm Lãng Tam nhân làm. Đến nỗi Phùng Mặc vì cái gì không dùng tạo hóa cường giả thân phận, Thẩm Lãng ngờ tới, Phùng Mặc thì không muốn để người chú ý diệt vô tình bị Phùng Mặc phong cấm thực lực, đặt trong một cái trong túi, bị hắn nhấc trong tay, từ bên ngoài nhìn lại, không có gì đặc biệt, Hạo Hãn thành bên trong người, đại bộ phận cũng là thương nhân, người người cũng lớn bao tiểu quạ, căn bản cũng không có người tốt kỳ. Ba người đi tới một gian khách sạn bên trong, ở lại, Phùng Mặc bởi vì cùng diệt vô tình đại chiến Bị thương nhẹ thế, không thích hợp liên tục gấp rút lên đường, cho nên Thẩm Lãng Từ Nhân cũng không có cấp bách gấp rút lên đường. Về đến phòng bên trong, Thẩm Lãng Tam Nhân ngồi ở trước bàn, Thẩm Lãng thản nhiên nói: "Thái Hoàng, ngươi cảm giác thế giới này là một thế giới ra sao?" Thái Hoàng trầm tư một chút, lập tức nói: "Đế quân, ta cảm giác thế giới này chắc có bí mật rất lớn, thậm chí cường giả cũng sẽ không thiếu, Chân Vũ Đại Lục thái cổ thời kỳ đều có thể có nhiều cường giả như vậy, cái này chúng thần đại lục so Chân Vũ Đại Lục còn muốn khồ lỗ, không có khả năng chỉ có mặt ngoài mấy cái kia cường giả, ta suy đoán, những người kia hoặc là tại ở tu, hoặc là rời khỏi nơi này." Thẩm Lãng thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, so với hắn so sánh tin tưởng cái trước, chúng thần đại lục nhất định có rất nhiều cường giả, những cường giả kia đoán chừng cũng biết một chút chúng thần đại lục bí mật, trong bóng tối đưa ra cái gì. Dù sao thế giới này có vô số tông môn, hơn nữa còn có trong truyền thuyết Phật tổ cùng đạo tôn, những người kia cũng là cường giả cái thế, không có khả năng cứ như vậy mai danh nhận tích, nói không chừng có một ngày liền sẽ lộ tới, khuấy động phong vân. Bất quá càng như vậy, Thẩm Lãng càng là có hứng thú, hắn giữ thái hoàng thực lực, đủ để đối mặt bất cứ chuyện gì, chỉ cần chúng thần đại lục lợi hết đây đủ, hắn liền sẽ ra tay bất quá tại sự tình không có trước khi bắt đầu hắn còn cần thật tốt hiểu một chút thế giới này, tỉ như những cái kia thì lăng, còn có những cấm địa kia vào từ địa, hắn ngờ tới, chúng thần đại lục bí mật chắc chắn đều ở đây những địa phương kia bên trong, đến nơi có nguy hiểm hay không, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, coi như tiên nhân đột nhiên phục sinh đột tới, hắn đều có năng lực đối mặt. 485 thứ 549 chương thất sát ma quân phùng mặc trong phòng diệt vô tình bị phùng mặc từ túi tử phong ra, diệt vô tình mặc dù bị phùng mặc đánh bại, phong ấn thực lực, thế nhưng là không có một tia e ngại, mà là cười lạnh nhìn xem phùng mặc, phùng mặc khẽ cho mày, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sẽ dùng máu của ngươi, Tế Điện Trương đại ca." Diệt Vô Tình liễm mai nở nụ cười, "Phùng Mặc, thực lực của ngươi chính xác cường đại, nhưng mà ngươi cũng đã biết, nếu như ngươi nếu là giết ta, ngươi sẽ có phiền phức ngập trời. Phải không?" Phùng Mặc thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Ngươi là nói ma điện." Diệt Vô Tình tụng phía dưới vai, "Đã ngươi biết, nên nghĩ đến giết ta kết quả." Phùng Mặc hai con ngươi thoáng qua một tia sắc ý, "Diệt Vô Tình, ta tất nhiên quyết định thay Trương đại ca báo thù, liền đã chuẩn bị kỹ càng." Ma điện mặc dù thế lớn, nhưng cũng không phải là không có địch nhân, Thanh Phong thần triều sẽ không để cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Thanh phong thần triều có thể hay không ngăn cản bọn hắn, ta không biết. Nhưng mà ta biết, ngươi giết ta, ma điện nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa tại chúng ta lúc chiến đấu, ta liền đã đem tin tức truyền ra ngoài, đoán chừng bây giờ ma điện người đã hướng mênh mông sa mạc chạy tới. Diệt vô tình lạnh giọng nói. Bốn mênh mông sa mạc biên giới, một thân ảnh ở trên bầu trời cực tốc xe qua, đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh, qua trong giây lát liền biến mất ở phía chân trời. Thất sát ma quân, tóc dài xóa, lông mày rất đậm, phảng phất bị mực nước vẽ qua một lần, hai mắt sáng lên, vây mặt. Kể từ Diệt vô tình tin tức truyền về ma điện chi phía sau. Ma điện điện chủ liền phái ra Thất Sát Ma Quân đi trợ giúp Diệt Vô Tình. Thất Sát Ma Quân chính là Ma điện Tam Đại Hộ Pháp một trong, so Diệt Vô Tình cấp bậc còn cao hơn nhất cấp, hơn nữa thực lực đã đạt đến chân tiên chi cảnh. Mặc dù Phùng Mặc thực lực chỉ có tạo hóa chi cảnh, nhưng mà Ma điện điện chủ lại phái ra Thất Sát Ma Quân, bởi vì Phùng Mặc chính là thanh Phong Thần Triều đại tướng quân Phùng Vũ Nhi Tử, nếu như không phái một cái trọng lượng cấp người, có thể sẽ chịu đến thanh Phong Thần Triều ngăn cản. Ma điện là chúng thần đại lục ma đạo siêu cấp một trong những thế lực, Ma điện làm việc vẫn luôn là thuộc về cường đại phái, chỉ cần xúc phạm Ma điện uy nghiêm, liền sẽ chịu đến Ma điện truy sát. Trước đây chúng thần đại lục một cái phi thường cường đại tán tu, tên kia tán tu đã tấn nhập chân tiên chi cảnh, nhưng mà đang cùng ma điện phát sinh xung đột sau đó, cư nhiên bị ma điện cưỡng ép đánh giết tại chỗ ở, kể từ sau sự kiện kia, ngoại trừ chúng thần đại lục mấy cái kia siêu cấp thực lực, có rất ít người sẽ đi đắc tội ma điện, mà trận chiến kia, cũng đúc nên ma điện vô thượng uy danh. Chúng thần đại lục chân tiên phân ba cảnh, theo thứ tự là thần hải, đạo suối, thông tiên. Thần hải là mở thân thể con người thần thức, có thể nhường thần thức tự thành một giới coi như nhục thân tổn hại cũng có thể mượn sát trọng sinh, mà đạo suối chính là đan điền chuyển đổi thành con suối, sức mạnh vô cùng vô tận, trừ phi thiên địa phá diệt. đến nỗi chân tiên cuối cùng nhất cảnh thông thiên chi cảnh, cho đến nay còn chưa có người đạt đến qua. nghe nói chúng thần đại lục thái cổ thời kỳ chỉ có đạo tôn cùng phật tổ đạt đến qua loại cảnh giới đó, mà ở đạo tôn cùng phật tổ sau đó còn chưa từng nghe nói có ai đạt đến qua, chính là thiên đạo tông thiên đạo đại thánh cũng chỉ là đạo suối chi cảnh, cho đến nay còn không có đụng chạm đến thông thiên. thất sát ma quân chính là thần hải đỉnh phong cương giả của mọi người thần đại lục, thất sát ma quân có thể xếp hạng thứ hai tất cả nhận ra thất sát ma quân nhân cơ thể cũng nhịn không được run một cái bởi vì thất sát ma quân chỉ cần ra tay nhất định là sinh linh đồ thán không có một mảnh cỏ sư ba hán hải thành bên ngoài một đạo tiếng xe gió xa xa truyền đến thất sát ma quân đi thẳng tới hán hải thành bầu trời vô biên uy áp bao phủ cả tòa hán hải thành cảm nhận được thất sát ma quân uy áp hán hải thành bên trong người tất cả đều câm như hến trong khách sạn thẩm lãng đang tại giữ thái hoàng cùng nhan như ngọc nói chuyện đột nhiên cảm nhận được thất sát ma quân khí tức thẩm lãng khòe miệng hơi vểnh lên khuôn mặt đang cùng diệt vô tình đại chiến trí chi lúc Diệt vô tình em thầm đưa ra tin tức, thẩm lãng cảm ứng được, nhưng mà hắn không có ngăn cản, bởi vì hắn cần dẫn xuất một số người mới có thể mở dương kế hoạch của hắn. Quan thánh đế, trở thái cổ chân thần đều ở đây âm thầm ẩn tàng. Nếu như chúng thần đại lục thủy không mơ hồ, hắn như thế nào mò cá? Phung Mặc cũng cảm nhận được thất sát ma quân khí tức, lông mày không khỏi nhíu lại. Mất vô tình lại thần sắc vui mừng, bởi vì hắn biết ma điện người đến, hơn nữa về mặt khí thế đến xem, hẳn là tam đại hộ pháp một trong, thất sát ma quân quỷ đêm. Phung Mặc, đem Diệt vô tình giao ra, ta cho ngươi lưu một cái toàn thể. Nếu như Diệt vô tình chết, ta liền để ngươi tất cả thân nhân, toàn bộ chôn cung. Thất sát ma quân quanh thân khí thế phát ra, băng lãnh thanh âm đạm mạc, truyền khắp cả tòa Minh Ngum Thành. Trong khách sạn Phùng Mặc, trong hai con người thoáng qua một tia sắc cơ, hai tay nắm quyền, nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Diệt Vô Tình. Lúc này Diệt Vô Tình cũng có chút luống cuống, hắn không biết Phùng Mặc sẽ như thế nào lựa chọn, nếu như Phùng Mặc lựa chọn Ngọc Thạch Câu phần, cái kia chỉ sợ hắn mạng nhỏ, hôm nay liền muốn giao phó tới đây. Thẩm Lãng Tam nhân lặng lặng ngồi ở trong phòng uống trà, đối với thất sát ma quân phía lối, làm như không thấy, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Phùng Mặc sẽ làm thế nào lựa chọn. Một phe là thân nhân, một phương ân nhân, đây là một cái vô cùng khó khăn lựa chọn. Không, có ai có thể giúp hắn, chỉ có thể nhìn lựa chọn của chính hắn, đương nhiên, thẩm lãng nếu như muốn xuất thủ, lại coi là chuyện khác. Phùng Mặc trong đầu làm kịch liệt đấu tranh, tại nghĩa cùng hiếu ở giữa, hắn muốn lựa chọn một cái. Đây chính là người yếu bi ai, trước thực lực tuyệt đối, hắn chỉ có lựa chọn, mà không, có chút nào biện pháp trừ khống. Ban đầu ở truy sát diệt vô tình thời điểm, Phùng Mặc đã từng nghĩ tới, ma điện phản ứng, nhưng là bởi vì ở vào bị hận ý làm mở đầu óc trạng thái, hắn căn bản là không có cách khống chế tự thân hận ý đúng lúc này, một đạo lực lượng vô hình, đảo qua cả tòa Hãn Hải thành. Trên bầu trời thất sát ma quân, khép hở hai con người, bỗng nhiên mở ra lập tức bàn tay nhẹ nhàng vô một cái, Phùng Mặc chố ở khách sạn, nóc phòng đống nhiên phá toái, một trương năng lượng hóa thành bàn tay, bắt lấy diệt vô tình, hướng lên bầu trời thối lui. giết. Phùng Mặc trong hai tròng mắt lập loè vẻ kiên định, trong tay bảo đao đống nhiên chém ra, hướng về bị năng lượng bàn tay bắt được diệt vô tình chém tới. ông ba. sáng chói lao quang, chạm tại năng lượng cự thủ phía trên, một cỗ kinh khủng dư ba, trong nháy mắt đem toàn bộ khách sạn phá hủy. Thẩm lãng Tam nhân quanh thân tản ra một cỗ lực lượng vô danh, bảo vệ được bọn hắn vị trí, không có chút nào bị khủng bố dư ba. Lan đến gần. ba người thật giống như không phải người của thế giới này ở vào dị thời không đồng dạng, đối với phùng mặc cùng thất sát ma quân chiến đấu, không để ý chút nào. Cả gian khách sả người đều bị dư ba giảo sát, chỉ có một ít thực lực không tính quá yếu người trốn thoát. Đúng lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng ở trong thành dâng lên, một cái người mặc đồ trắng, khuôn mặt như vẽ, dáng người diêm dúa loẻo loẹt nữ tử, một bước đạp vào hư không, xuất hiện ở thất sát ma quân đối diện. 486 thứ 550 chương ra tay nữ tử kia xuất hiện ở bên trong hư không, gương mặt xinh đẹp nén lẫn giận, "Thất sát ma quân, ngươi thật sự là quá làm cản, tại ta Hãn Hải thành, vậy mà cũng dám như thế lỗ mãng, chẳng lẽ ngươi cho rằng Đây là người ma vừa sao. Nhìn thấy nữ tử kia, thất sát ma quân quanh thân tán phát khí thế khủng bố, cũng thu vào. Thất sát ma quân trầm ngâm một chút, lập tức nói: Hán hải thành chủ, ta ma điện ma tôn trưởng lão bị phung mặc tập kích, điện chủ đại nhân tức giận vô cùng. Lần này bất kể là ai, cũng không thể nhúng tay, bằng không ta ma điện nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thất sát ma quân đối với nguyệt thiên tìm vô cùng kiêng kỵ, không phải nói nguyệt thiên tầm đích thực lực mạnh với hắn, mà là nguyệt thiên tìm chính là thanh phong thần triều công chúa. Ngụy thiên tìm là thanh phong thần triều thần hoàng trưởng nữ, ngụy thiên tìm không thích hoàng thất lục đục với nhau, liền chủ động gánh chịu cái này hạo han thành thành chủ bởi vì nơi này rời xa thần triều cũng là ung dung tự tại, hơn nữa hạo hãn thành cũng tại nguyệt thiên tầm đích quản lý phía dưới ngay ngắn trật tự, nhưng là không nghĩ đến phùng mặc cùng diệt vô tình nhận đoán vậy mà đưa tới ma điện còn ảnh hưởng đến hạo hãn thành, cái này không khỏi không nhường nguyệt thiên tìm ra tay, nếu như sớm biết phùng mặc cùng diệt vô tình chuyện nàng nói không chừng cũng sẽ không nhường phùng mặc vào thành, mặc dù phùng mặc là phùng dũng nhi tử, nhưng nàng cũng sẽ không đi quản, nếu không muốn thăm dự nàng cũng sẽ không đi xen vào chuyện bao đồng, nhưng là bây giờ toàn bộ hạo hán thành đều bị ảnh hưởng đến, nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn hạo hán thành đều là của nàng con dân. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn những người kia chết thảm tại Thất Sát Ma Quân thủ hạ. Nguyệt Thiên tìm thần sắc tức giận nhìn xem Thất Sát Ma Quân, "Quỷ đêm, người khác sợ ngươi ma điện, nhưng mà ta Nguyệt Thiên tìm cũng không sợ, nếu như ngươi khăng khăng ở đây tạo phía dưới sát nghiệt, cái kia chỉ sợ ta Tuyết Nguyệt Thiên Hoa, liền muốn lãnh giáo một chút ma điện tam hộ pháp thực lực." "Nguyệt Thiên Hoa, ngươi quá làm cản, liền xem như ngươi phụ hoàng, cũng không dám cùng ta nói như thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao?" Thất Sát Ma Quân đằng đằng sát khí nói. Đúng lúc này, Phùng Mặc cũng tới đến rồi bầu trời, trong tay bảo đao tản ra quang huy rực rỡ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện thất sát ma quân, thất sát ma quân nhàn nhạt liếc mắt nhìn phùng mặc, cười lạnh một tiếng, phùng mặc, chào ngươi gato, ngay cả ta ma điện ma tôn trưởng lão cũng dám động, là rảnh rỗi mạng sống lớn sao? phùng mặc lạnh rên một tiếng, trong tay bảo đao chiến minh, tựa như đang đáp lại thất sát ma quân đồng dạng, thất sát ma quân, ngươi ma điện chính xác cường đại, nhưng mà diệt vô tình giết ta hảo hữu chí dao, liền xem như chân trời góc biển, ta cũng sẽ giết hắn, nếu như ngươi nghĩ ngăn cản ta, liền hỏi một chút đao của ta, có đồng ý hay không? phải không? vậy ta liền giết ngươi, đang cùng nàng tính sổ sách. thất sát ma quân bàn tay vừa thu lại diệt vô tình liền bị hắn mang về bên cạnh, lập tức cách không một quyền đánh ra, vô biên sát khí bao phủ hư không, hướng về phùng mặc nghiền ép mà đi. hướng phùng mặc đối mặt thất sát ma quân sát khí ngập trời một quyền, gầm thét một tiếng, trong tay bảo đao bỗng nhiên chém ra, khai thiên rích địa lao quang, chặt đứt vô biên sát khí, cùng thất sát ma quân quyền ý đụng vào nhau. ầm ầm ba một tiếng vang thật lớn, vang vọng phía chân trời, hạo hãn thành bên ngoài cắt vàng, nhấc lên vạn trượng cao. mà hạo han thành từ đá xanh trải liền mặt đất, từng khúc giãn nước, giống như mạn nhện đồng dạng. vô số người tranh nhau chạy, tranh nhau lấy đại chiến dư ba. lúc này Thẩm Lãng Tam Nhân đi tới trên bầu trời, lặng lặng quan chiến. Bọn hắn chỉ là quan sát thất sát ma quân ra tay, xem chân tiên chi cảnh đến cùng cùng chân thần cường giả có cái gì khác biệt. Thất sát ma quân mỗi một lần ra tay đều mang theo dị tượng, tựa như cùng sát khí ngưng luyện lại với nhau, mỗi một quyền đều có thể tạo thành uy lực to lớn. Thấy cảnh này, Thẩm Lãng hơi hơi gật đầu một cái, chúng thần đại lục cùng chân vũ đại lục hệ thống tu luyện, quả nhiên không phải một đường. Phùng Mặc căn bản cũng không phải là thất sát ma quân đối thủ, trong mười điều liền đã đã rơi vào hạ phòng, lấy Thẩm Lãng đám người nhá lực, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng mười điều, Phùng Mặc hẳn phải chết. Nguyệt Tiên tầm đích thực lực cũng không yếu, cũng nhìn ra Phùng Mặc căn bản cũng không phải là thất sát ma quân đối thủ. Tạo hóa chi cảnh cùng chân tiên chi cảnh, quả thật có trên lệnh rất lớn. Mặc dù Phùng Mặc đao pháp đã tới hóa cảnh, nhưng mà căn bản bù đắp không được trên lệnh về cảnh giới. Đúng lúc này, thất sát ma quân quanh thân sát khí bỗng nhiên bộc phát, đột nhiên xuất hiện ở Phùng Mặc trước mặt, một quyền đánh ra, uy thế kinh khủng, liền thiên địa đều biến sắc lên. Phanh ba, một đoạn đao gãy bỗng nhiên bay ra, bắn vào mặt đất, cắt vàng bị đánh mở, đao gãy trong chốc lát biến mất tung ảnh. Mà Phù Mặc cũng thổ huyết bay ngược mà ra, trong tay nắm còn dư lại một nửa đao gãy, ầm vang rơi xuống đất. Trong miệng tiên huyết của quân xem ra đã trọng thương. Phùng Mặc trọng thương sau đó, Thất Sát Ma Quân không có chút nào lưu thủ dự định, tại Phùng Mặc vừa mới ngã xuống mặt đất, ngay tại lần đánh ra một quyền, tràn ngập sát cơ một quyền, rung động cửu thiên thập địa, tất cả mọi người đều núp xa xa, sợ bị lan đến gần. Đúng lúc này, một đạo sáng chói đa quang, xẹt qua phía chân trời, đột nhiên chém vào Thất Sát Ma Quân quyền ảnh phía trên, trong chốc lát tràn ngập sát khí quyền ảnh trừ khử vô hình. Ân. Nhìn thấy Thất Sát Ma Quân công kích bị đánh tan, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Lãng tâm nhân. Thẩm Lãng đón gió mà đứng, quanh thân áo bào phần phật văng rọi. Khôn mặt yêu dị, mặc dù không có phát ra một tia khí thế, nhưng lại cho người ta một luồng áp lực vô hình. Người là ai? Thất sát ma quân nhíu mày nhìn về phía thẩm lãng, trong hai con ngươi lấp lóe một tia sắc cơ. Thẩm lãng mỉm cười, nhàn nhạt lắc đầu một cái. Nhìn thấy thẩm lãng thái độ, thất sát ma quân thần sắc biến đổi. Thẩm lãng đây là xích lỏa lỏa xem thường, hắn thất sát ma quân kể từ thành danh đến nay, ngoại trừ mấy vị kia nổi danh cường giả bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám như thế xem thường hắn. Ta không quan ngươi là ai, đã ngươi dám ngăn ta, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Ha ha, phải không? Thẩm lãng cười nhạt một tiếng. Theo thẩm lãng nụ cười này, bầu trời phong vân đổi biến, tựa như báo tố tới đồng dạng. Ông ba, đám người chỉ thấy một tia ánh sáng thoáng qua, sau đó liền thấy một đạo so phùng mặt còn nóng ánh hơn đao quang, đột nhiên xuất hiện ở thất sát ma quân trước mặt. Thất sát ma quân hai con ngươi hơi co lại, gầm thét một tiếng, thất thương quyền đánh ra, đâm đầu vào cùng đao quang chạm vào nhau, tựa như như kinh lôi vang dội, vang vọng tại mọi người bên hay. Thực lực không đủ người, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thậm chí có người đã thất khiếu chảy máu, ngây người tại liêu na lý. Thẩm lãng đột nhiên ra tay, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây cũng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể cùng Thất Sát Ma Quân giao thủ. Nguyệt Tiên tìm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, Thẩm Lãng ra tay, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy, chỉ thấy Thẩm Lãng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đao quang liền đã đến rồi Thất Sát Ma Quân trước mặt, tốc độ cùng công kích đều đạt đến cực hạn, nếu như là tạo hóa cảnh cường giả, đoán chừng cũng sớm đã bị chém giết. Thất Sát Ma Quân không ngừng lui về phía sau, thẳng đến hơn ngàn mét xa mới chậm rãi ngừng lại. Ma Thẩm Lãng, từ đầu đến cuối đều lặng lặng đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. 487 thứ 551 chương Thất Sát Ma Quân sợ hãi Thẩm Lãng bước ra một bước, đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tới thất sát ma quân trước mặt. Đối mặt Thẩm Lãng, Thất Sát Ma Quân bạo phát ra toàn bộ thực lực. Cao thủ ở giữa, lẫn nhau đều có thể cảm ứng được, từ vừa rồi Thẩm Lãng ra tay đến xem, tuyệt đối đạt đến chân tiên cảnh giới, đến nỗi chân tiên ba cảnh bên trong cái nào cảnh giới, hắn cũng không biết. Thẩm Lãng một quyền đánh ra, trong vòng vương viên chầm dặm, gian nan vất vả nổi lên bốn phía, chính là nóng bỏng sa mạc, đều biến rét lạnh đứng lên, một cô đông lạnh triệt để nội tâm cực hẳn, xuất hiện ở đám người quanh thân. Tất cả mọi người đều không tự chủ được dùng mình một cái, khuôn mặt tái nhợt, giang run lên một cố băng xương chi lực đem thất sát ma quân bao phủ liền xem như lấy thất sát ma quân thực lực cũng không dám đi nghẹn kháng thẩm lãng băng xương chi quyền phanh ba băng xương văng khắp nơi thất sát ma quân cùng thẩm lãng đụng nhau trên nắm tay băng xương lan tràn theo cánh tay của hắn lan tràn hướng toàn thân cái gì thất sát ma quân cảm nhận được băng xương xâm nhập thần sắc đống nhiên biến đổi lập tức thức hải bên trong thần tuyến phung trạo đánh sơ sát băng xương không chút do dự một quyền đánh ra mong đợi có thể bước lui thẩm lãng cho hắn cơ hội thở dốc thẩm lãng một tay chắp sau lưng một cái tay khác nhẹ nhàng đánh ra một trưởng một trưởng này nhìn như phổ thông lại ẩn chứa vô cùng mỹ lực giống như bài sơn đảo hải vậy đánh tới thất sát ma quân cùng thẩm lãng tay chỉ tay đụng một cú cự lực hiện lên thất sát ma quân còn chưa phản ứng kịp liền bị luồng sức mạnh lớn đó đánh bay ngược ra ngoài thấy cảnh này một mực chấn định như thường diệt vô tình cũng thần sắc biến ảo lên hắn vốn cho rằng thất sát ma quân tới những người này chú định bị quét ngang mà hắn cũng có thể báo bị phùng mực đục nhã tiểu hận nhưng là không nghĩ đến một mực biểu hiện tao nhã lịch sự thẩm lãng thực lực đã vậy còn quá kinh khủng vừa mới ra tay liền đem thất sát ma quân chế trụ phùng mực mặc dù trọng thương nhưng nhìn đến thẩm lãng đột nhiên bộc phát cũng xứng suốt một lát, hắn cho là thẩm lãng tuổi còn trẻ, coi như thiên phú tại mạnh, cũng bất quá cùng hắn đều bằng nhau, tạo hóa chi cảnh mà thôi. nhưng là từ thẩm lãng lúc này ra tay đến xem, đơn giản đã đạt đến không thuộc về mình cấp bậc, thất sát ma quân tại chân tiên thần hải chi cảnh, có thể nói tuyệt đối là cao cấp, liền xem như cùng chỗ một cảnh giới, cũng rất ít có người có thể áp chế lại hắn, mà thẩm lãng lại có thể tại vẹn vẹn trong mấy chiêu, liền đem thất sát ma quân đánh trượt vật không chịu nổi, vừa lui lui nữa, chẳng lẽ thẩm lãng đã đạt đến đạo suối chi cảnh? phu ngư không có dám hướng về thông tiên chi cảnh suy nghĩ, bởi vì thông tiên chi cảnh chỉ là một truyền thuyết. Chỉ có trong truyền thuyết Phật tổ cùng đạo tôn mới có thể đạt đến cảnh giới kia, chỉ có xương tôn đạo tổ mới có thể đạt đến thông thiên chi cảnh. Lấy Thẩm Lãng niên kỷ, căn bản cũng không có thể đạt đến đạo tổ loại trình độ kia, ngược lại là đạo suối chi cảnh, tương đối có khả năng. Thất sát ma quân xoá tóc dài, giống như điên dại đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào thét, vi tâm ẩn ẩn hiện lên một cái ấn ký, đó là một cái máu đỏ rất chữ, tại thời khắc này, thất sát ma quân tựa như tại thế ma vương, toàn thân tản ra kinh khủng sát khí, xông thẳng cửu tiêu, liền Thẩm Lãng tạo thành bầu trời dị tượng, đều bị cố này kinh khủng sát khí tách ra một chút. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng có chút hăng hái nhìn xem thất sát ma quân cái này thất sát ma quân nếu như dựa theo chân vũ đại lục thực lực phân chia lời nói hẳn là tại chân thần thất trọng thiên hoặc bát trọng thiên tả hưu nhưng mà nếu như cùng chân vũ đại lục thật thần cường giả đại chiến lời nói thất sát ma quân hẳn là tương đối có ưu thế bởi vì thất sát ma quân thức hải đã thành tại nguyên thần còn chưa bị hủy phía trước có thể nói là bất tử bất diệt muốn so chân thần cường giả nhiều một ít ưu thế thất sát ma quân mi tâm giết chưa yên ký đung nhiên ánh sáng đại phóng bắn ra một đạo kinh khủng xạ tuyến thế xét đánh không kịp bung thai tiến vào thầm lãng mi tâm bên trong thấy cảnh này phu mực cung nguyện ngàn tìm đủ cùng nhử mảy bọn hắn biết, thất sát ma quân là vận dụng nguyên thần của hắn chi lực, muốn tại nguyên thần phía trên, cùng thẩm lãng phân cao thấp, thẩm lãng trong đầu, một mảnh yên tĩnh, không có chút nào mở dạng, nguyên thần chuyển hóa hải dương, tựa như tử thủy đồng dạng, không có gợn sóng, nguyên thần biến thành thất sát ma quân, chậm rãi ngưng hiện tại thẩm lãng trong thức hải, nhìn xem thẩm lãng thức hải, thất sát ma quân thần sắp biến đổi, thẩm lãng nguyên thần chi hải, muốn so hắn tu luyện thành nguyên thần thế giới còn muốn khổng lồ, đơn giản có thể xưng là vô biến hải, căn bản cũng không có phần cuối, cái này sao có thể, làm sao lại có cường đại như vậy thất hải? Thất sát ma quân nhị nó nói, mà lúc này. Thẩm lãng thức hải vậy mà bắt đầu biến hóa đứng lên, vốn là màu trắng thức hải, vậy mà bắt đầu nửa trắng nửa đen đứng lên. Màu trắng thức hải thánh khiết như tiên, mà màu đen thức hải sát thực như tại thế ma vương, đủ loại mặt trái cảm xúc ở trong đó hiện ra. Không có khả năng, một người làm sao có thể có hai cái nguyên thần? Thất sát ma quân nhìn ra thẩm lãng thức hải bên trong một dạng thần sắc đột biến, hoan nên tới ta thẩm lãng thế giới làm khách. Toàn thân áo trắng thẩm lãng, đột nhiên xuất hiện ở màu trắng trên thức hải, mà theo bạch trí thẩm lãng xuất hiện sau đó, một cái khác người mặc hắc bào thẩm lãng cũng xuất hiện ở màu đen trên thức hải. Nhìn xem hắc bạch thẩm lãng thất sát ma quân trầm mặt lại, hắn biết hắn lần này chọn phải người không nên chọn, có thể tu luyện ra song nguyên thần, hắn vẫn chưa từng nghe nói, chính là đạo tôn cùng phật tổ cũng không từng nói qua người có thể có song nguyên thần. Song nguyên thần không phải là không thể tu luyện được, mà là điều kiện vô cùng hạp khắc, một người muốn tu luyện song nguyên thần liền cần lớn vô cùng cơ duyên, còn muốn có thiên phú cực mạnh cùng nghị lực, nhưng nếu như chỉ là vẹn vẹn như thế cũng không tính toán quá khó, dù sao đại cơ duyên hòa thiên phú cho nghị lực vô số vạn năm tới nhiều không kể xiết, điểm trọng yếu nhất là có thể đem tự thân thiện ác chi niệm đều tách ra, tỷ như phật tổ thành đạo thời điểm liền từng đem ác niệm chặt đứt. Cuối cùng hóa thân ma Phật, mặc dù chàng hạo kiếp kia bị chúng thần đại lục nhân hợp lực lăng xuống, nhưng mà Phật tổ ác niệm cũng vô cùng cường đại, nhưng chính là Phật tổ tồn tại mạnh mẽ như vậy, đều không thể đem thiện ác chi niệm tồn tại ở một thể, cùng sinh đồng thể, mà Thẩm Lãng nhưng là hắn thứ nhất nhìn thấy đem thiện ác chi niệm tồn tại ở chi thể người. Loại người này kinh khủng nhất, chỉ cần có thể hoàn toàn chưởng khống thiện ác chi niệm, liền có thể phát huy ra hai người thực lực, có thể nói thực lực tăng cường gấp đôi. Hai cái Thẩm Lãng, một cái mỉm cười thân thiện, một cái tà ác nụ cười quỷ quái, nhường sát sát ma quân dùng mình, hắn tại thời khắc này tựa như gặp được ở trước mặt là cố tử, sau lưng là sát lục ngập trời ma đầu cảm nhận được sợ hãi sao?" Một thân Hắc Bảo Thẩm Lãng, quỷ dị nói, "Chỉ cần ngươi sẽ không tiếp tục cùng ta là địch, ta liền bỏ qua ngươi lần này, như thế nào?" Bạch Di Thẩm Lãng cũng chậm rãi nói, "Lời của hai người nhất định chính là tương phản, một người khoan dung độ lượng, một người tâm ngoan thủ lạn." "Hừ, vậy ngươi liền đi chết đi." Hắc Bảo Thẩm Lãng lạnh lên một tiếng, trong chốc lát Thẩm Lãng trong tứ hải, gió nổi mây phun, vô số tâm tình tiêu cực, hướng về Thất Sát Ma Quân Nguyên Thần hư ảnh bao phủ tới. A488. Thứ 552 chương chém giết Thất Sát Ma Quân Thẩm Lãng bước ra một bước, đột nhiên biến mất ở trước mắt mọi người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 489 thứ 553 chương rời đi liền tại trầm lãng tại trong phủ thành chủ ở lại thời điểm, vô tận xa xôi chỗ, ở đây một vùng tám tối, không, có một tia sáng, bầu trời bị mây đen bao phủ, mặt đất ẩm trầm, vô số cự thạch giữa thiên địa chìm chìm nổi nổi, quỷ khí xâm nhiên. Sư ba, một vệt sáng đột nhiên xẹt qua, mảnh này thế giới hắc ám phía chân trời, tiến vào một tòa to lớn lâu đài màu đen bên trong. Tòa thành kia toàn thân cũng là bị tản ra hắc ám khí tức quỷ dị tảng đá tạo thành, tòa thành cực lớn, giống như cự thú viễn cổ nằm ở nơi đó đồng dạng. Một tòa to lớn cung điện chi trùng, cửa điện đột nhiên mở ra, điện môn chi bên trong một mảnh u ám. Tựa như quỷ môn đồng dạng, không nhìn thấy một tia sáng, đen như mực vô cùng. Đạo kia lưu quang chậm rãi dừng lại, lập tức biến ảo, cuối cùng hóa thành một bóng người. Thất sát ma quân sắc mặt tái nhợt, cơ thể hư ảo, thế nhưng là thần sắc vô cùng tôn kính hướng về trong cửa điện đi đến. Theo thất sát ma quân tiến vào, cửa điện chậm rãi đóng lại, cửa điện đóng lại, tựa như ngăn cách hai thế giới liên hệ. Đen như mực vô cùng trong điện, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm mơ ảo, "Thất sát, ngươi vì cái gì chật vật như vậy?" Thất sát ma quân cái trán hiện lên một tia mồ hôi lạnh, sợ hãi đạo, "Bẩm ma chủ, ta đi trợ giúp diệt vô tình, không nghĩ tới vùng mực bên cạnh có cường giả." ta nhất thời vô ý bị người kia đánh bại thỉnh ma chủ trừng phạt ân cả tòa đại điện đột nhiên nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống tựa như trời đông giá rét đủ dạng băng lăng vào tủy. cảnh giới gì cường giả đạo kia thanh âm mờ ảo yếu ớt truyền đến cụ thể cảnh giới không rõ nhưng mà đoán sơ qua hẳn là tại đạo suối chi cảnh thất sát ma quân cũng không thể xác định thẩm lãng tại cảnh giới gì nhưng mà thẩm lãng có thể đánh bại hắn hắn cảm giác đem thẩm lãng định tại đạo suối chi cảnh cũng không tính hư cấu đạo suối đạo kia thanh âm mờ ảo nỉ non đạo xem ra chúng thần đại lục phải có xảy ra chuyện lớn không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian mấy năm Đạo suối chi cảnh cường giả không ngừng hiện lên, cũng không biết lần này lại sẽ nhấc lên cái gì gợn sóng. Ngay tại ma chủ đang trầm tư sự tình, Thất sát ma quân tựa như vang lên cái gì, lập tức vội vàng bẩm báo nói: "Ma chủ, thuộc hạ nhớ tới một sự kiện." Nói: "Ma chủ, ta đang cùng người kia giao thủ thời điểm, đã từng từng tiến vào tứ hải của hắn, người kia lại là một thể song nguyên thần, hơn nữa còn là thiện ác nguyên thần cùng tồn tại, lúc đó ta liền là bởi vì kinh ngạc nguyên thần của hắn, mới không có phòng bị, bị kích thương nguyên thần, hủy nhục thân." Nghĩ đến thảm lặng tứ hải bên trong tình cảnh, Thất sát ma quân đến bây giờ còn có một loại nghĩ lại mà sợ. Song nguyên thần không tính hiếm lạ, Nhưng mà song nguyên thần cùng tồn tại, liền muốn vô cùng đáng sợ, song nguyên thần chẳng những có thể tăng thêm một người tốc độ tu luyện, bất kỳ cái gì công pháp cũng có thể hai cái nguyên thần cùng lĩnh hội, là một cái nguyên thần người còn hơn gấp hai lần, mà chiến đấu, càng là một người có thể phát huy hai người thực lực, loại này song nguyên thần nhân, nhất định chính là đáng sợ. Nghĩ tới đây, Thất Sát Ma Quân cảm giác mình vô cùng may mắn, nếu không phải là người kia chưa kịp phản ứng, hắn e rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Cuối cùng, vẫn không có động tĩnh đại điện chi bên trong, đột nhiên hắc ám phun trào, một cái thân hình cao lớn, khí thế người khủng bố ảnh từ trong bóng tối đi ra. Ngươi nói thế nhưng là thật sự Người kia thực sự là Song Nguyên Thần cùng tồn tại. Đạo nhân ảnh kia chỉ có thể nhìn thấy thân hình, không chút nào không nhìn thấy khuôn mặt, tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể đồng dạng, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Thất sát ma quân trịnh trọng gật đầu, khởi bẩm ma chủ. Người kia đúng là Song Nguyên Thần, ta tại hắn trong thức hải, tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa người kia Song Nguyên Thần còn cùng ta đối diện lời nói. Tốt tốt tốt, ta vẫn luôn tại tìm tu luyện Song Nguyên Thần phương pháp tu luyện, không nghĩ tới thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử. Lập tức ma chủ thân ảnh dần dần biến mất, một thanh âm phiêu đang tại toàn bộ thế giới hắc ám, tất cả ma điện chi người đều nghe rõ ràng. Tuyên bố ma điện lệnh truy nã ai có thể bắt được người này, người đó liền có thể vào ma kính tu luyện 10 năm. Theo ma chủ tiếng nói rơi xuống, một bản vẽ giống phiêu phù ở thế giới hắc ám bầu trời, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Ma điện người nghe được ma chủ thù lao, nhao nhao kích động, nhưng mà đang nhìn qua tấm kia bức họa đánh dấu tin tức, 90% người đều đánh lên chống nuôi quân. Nói đùa, người trên bức họa lại là hư hư thực thực đạo suối cảnh cường giả cái thế, lấy thực lực của bọn hắn, đi cũng là chịu chết phần. Bất quá ma điện chi trung cao thủ nhiều như mây, cũng không phải không có gan lớn người, mặc dù bọn hắn có thể không có thẩm lãng thực lực mạnh, nhưng mà bọn hắn lại thắng ở nhiều người cùng thủ đoạn nhiều chỉ cần có ma tu cường giả xuất thế, ma điện đều sẽ phát ra thư mời, mời bọn hắn làm ma điện trưởng lão, cùng diệt vô tình mở dạng, beo cái hư chức là được, chỉ cần ma điện có việc, bọn hắn trở về trợ giúp liền có thể. Theo ma điện lệnh truy nã tuyên bố, toàn bộ chúng thần đại lục tu sĩ ma đạo, tất cả đều sôi trào lên. Ma Kính chính là ma điện căn bản, chỉ cần là ma tu, tiến vào ma Kính tu luyện một năm, liền có thể so ngoại giới 10 năm thành quả tu luyện còn tốt hơn, cho nên ma chủ lệnh truy nã một phát, tất cả tu sĩ ma đạo, tất cả đều kích động, mặc dù thẩm lãng thực lực rất mạnh, nhưng mà cầu phú quý trong nguy hiểm, không có ai sẽ buông tha cho lần này cơ hội. Đương nhiên Những cái kia tu sĩ ma đạo cũng chỉ là huyền tưởng, Thẩm Lãng há lại bọn hắn muốn bắt giết liền có thể bắt giết. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc rời giường, mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng. Tại Thẩm Lãng đẩy ra phòng môn chi lúc, Thái Hoàng cũng đẩy cửa phòng ra. Thẩm Lãng không định ở đây tiếp tục dừng lại, hắn chuẩn bị đi một chuyến, khoảng cách Nguyên Ngông sa mạc gần nhất một chỗ Tiên Lăng. Tiên Lăng là chúng thần đại lục cấm địa, bất kể là tạo hóa chi cảnh cường giả, hay là thật tiên chi cảnh cường giả, không có người nào có thể từ Tiên Lăng bên trong đi ra. Nghe nói Tiên Lăng bên trong, chốn cũng là thiên giới nổi danh tiên nhân, không biết bởi vì nguyên nhân gì. Những tiên nhân kia đều ly kỳ chết đi, chôn ở chúng thần đại lục bên trong. Thẩm Lãng đối với tiên nhân cũng rất tò mò, mặc dù thực lực của hắn đã đạt đến tiên cấp độ, nhưng mà tiên nhân vẫn luôn là thần bí, liền xem như thông thường tiên nhân, người cũng mang tiên thể, có thể cùng trời đồng thể, nếu như người bình thường có thể có được tiên thể, tuyệt đối có thể trường sinh không lão, thậm chí trực tiếp đạt đến cường giả tuyệt thế cấp độ. Đáng tiếc, tiên giới phát sinh qua kỳ biến, tiên nhân kịch liệt giảm bớt, hóa tiên chỉ cũng đã sắp khô cạn, coi như phá toái cường giả phi thăng tới tiên giới, cũng không nhất định liền có thể luyện thành tiên thể, huống chi, muốn đi đến tiên giới còn cần thông qua đường thành tiên, đánh bại phòng thủ người qua đường. Tiên rơi tình huống, Thẩm Lãng là từ Nhan Như Ngọc trong miệng nghe nói, mặc dù tím hoa tiên vương bị Thẩm Lãng đánh bại, rời đi Nhan Như Ngọc cơ thể, nhưng mà một bộ phận ký ức cùng hoàng huyết, dĩ nhiên đã lưu lại tại Nhan Như Ngọc trong thân thể, bây giờ Nhan Như Ngọc có thể nói là tiềm lực vô hạn. Đi tới thành chủ đại điện chi bên trong, Nguyệt Ngàn tìm đã ngồi cao chủ vị, lặng lặng đứng chờ lấy. Nhìn thấy Thẩm Lãng đi vào, Nguyệt Ngàn tìm vấn đạo, "Thẩm công tử, các ngươi không còn lưu thêm mấy ngày sao?" Thẩm Lãng mỉm cười lắc đầu một cái, "Nguyệt thành chủ, ta đã quyết định, hôm nay liền lên đường, đi tiên lang xem, nếu như ta có thể từ bên trong sống sót đi ra, hữu duyên, chúng ta còn có thể gặp mặt." Nhìn thấy Thẩm Lãng đã quyết định đi, Nguyệt Ngan tìm cũng không ở giữ lại, mà là đem tiên lăng một chút tình huống, nói cho Thẩm Lãng. 490 thứ 554 chương Cựu Long Sơn tiên lăng sở tại chi địa, ở vào bên ngông sa mạc ra một tòa tên là Cựu Long Sơn bên trong. Cựu Long Sơn, mở đầu tại chúng thần đại lục quá cổ chi thì. Cựu Long Sơn, trước đó chỉ là một tòa thông thường núi hoang, nhưng mà ở đây lại tự nhiên tạo thành Cựu Long tụ họp chi thế. Chín tòa núi hoang phân bộ tại bốn phía, long đầu cùng nhau nhìn về phía Cựu Sơn ở giữa, tựa như Cựu Long tại triều bãi đồng dạng. Vốn là ở đây chỉ là địa thế tương đối quỷ dị cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý của chúng thần đại lục nhân, nhìn thấy cái này chín toàn núi hoang, chỉ có thể cảm thán một tiếng, thiên nhiên quỷ phụ thần công, nhưng mà tại quá cổ chi thì bỗng dưng một ngày, một cái tên là trận pháp tiên quân tiên nhân đến đến nơi đây sau đó, mà bắt đầu ở đây tu kiến tiên lăng, cuối cùng đem mình cho vào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng thần đại lục nhân, đều đối tiên nhân tương đối yêu kỷ vô số cường giả lũ lượt mà tụ, chuẩn bị tiến vào tiên lăng bên trong tìm một chút cơ duyên, nhưng mà theo những người kia tiến vào, không ai sống sót đi ra, đám người bắt đầu cảm giác chuyện không tầm thường, dần dần phía dưới Ở đây liền thành một chỗ cấm địa, trong lúc đó cũng có một chút tự nhận thực lực đầy đủ cường giả tiến vào Tiên Lăng, đáng tiếc, cuối cùng những người kia cũng bứt tiền nhân theo. Gót, vô số vạn năm tới, cho đến hôm nay, cũng không có ai sống mà đi ra tòa này Tiên Lăng, mà tiên Lăng bên trong, đến cùng có bí mật gì, cũng không người nào biết. Ba đạo lưu quang từ phía chân trời mà đến. Thẩm Lãng Tam Nhân rời đi Mên Ngung Thành, hai ngày sau đó, cuối cùng chạy tới nơi này. Chúng thần đại lục quá lớn, coi như Thẩm Lãng Tam Nhân biết vị trí, cũng không thiếu đi chặng đường oan uổng. Mới vừa đến tòa này Tiên Lăng phương xa, Thẩm Lãng Tam Nhân liền ngừng lại. Đế quân Địa thế của nơi này có chút không đúng, hơn nữa cái này Cửu Long chi thế, căn bản cũng không có thể xuất hiện ở thế gian, e rằng đây là có người cố ý thiết trí Cửu Long chi thế, hấp dẫn người đến đây ở đây. Thái Hoàng nhìn kỹ một mắt Cửu Long tụ họp chín tòa núi hoang, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hắn chính là thế gian đỉnh phong cường giả, đối với một chút địa phương nguy hiểm, đều có một tia cảm ứng." Thẩm Lãng trong hai con ngươi nhật nguyện tinh thần lấp lòe, tựa như có thể nhìn thấu Cửu Long Sơn đồng dạng. Hai con người dần dần khôi phục bình thường, Thẩm Lãng cau mày nói: "Ở đây quả thật có chút không giống bình thường." Ta cảm giác ở đây căn bản cũng không phải là cựu Long tụ họp, ngược lại có điểm giống một chỗ tử địa, trung quanh chín tòa núi hoang giống như là lồng giam, đem ở giữa gắt gao vây quanh, bất luận kẻ nào đi vào, đều sẽ vây chết ở bên trong. Nhan Như Ngọc cũng phát hiện một chút không đúng, nhưng mà Thẩm Lãng đã đem tất cả mọi thứ nói ra hết, cũng không có tại nói xem vào. Nghe được Thẩm Lãng nói chuyện, Thái Hoàng lại lần nữa quan sát một chút Cựu Long Sơn, lập tức nói: "Đế quân chính xác không có nhìn lầm, nơi này cách cụ, đúng là dựa theo lồng giam bộ dáng tới thiết trí, hơn nữa Cựu Sơn ở giữa, có trận pháp giấu ở trong đó, nếu như mạo muội tiến vào, chỉ sợ sẽ là chân thần cường giả." cũng phải chịu đến chịu sơn trong trận pháp áp chế, từ đó thực lực giảm lớn, mặc người chém giết. Thẩm lãng hứng thú, trận pháp loại vật này, hắn tại chân vũ đại trên lục địa cũng nhìn thấy qua, nhưng mà những cái kia trận pháp cũng chỉ là tụ lại nguyên khí, hoặc đơn giản phòng ngự chỉ dùng, nếu như muốn quấy nhiễu chân thần cường giả, e rằng căn bản là làm không được. Mà lần này Thẩm lãng lại tại ở đây gặp được có thể đối với chân thần cường giả có uy hiếp trận pháp. Đế quân, chúng ta bây giờ đi vào sao? Thái Hoàng vây quanh Cựu Long Sơn dạo quanh một vòng, trở lại Thẩm Lang bên người vấn đạo. Thẩm Lang lắc đầu, Cựu Long Sơn tình huống không rõ, bạn muội đi vào chỉ có thể khắp nơi bị quản chế, vẫn là tại cẩn kẽ tìm hiểu một chút tình huống bên trong lại nói. Thầm lãng mặc dù tự phụ thực lực cường đại, ngoại trừ tổ cảnh, thế gian đã không có có thể uy hiếp hắn người, nhưng mà tiên lăng dù sao cũng là tiên nhân tăng địa, nếu như không cẩn thận một điểm, đến lúc đó lật thuyền trong mương, nhưng là khổ cực. Khoảng cách cựu long sơn ở ngoài ngàn dặm, có một tòa tên là cựu long thành thành thị, cựu long trong thành nhân khẩu vô cùng thưa thớt, kẻ ngoại lai càng thêm mỏng manh, bởi vì nơi này chính là cấm địa tiên lăng, đại bộ phận người tới nơi này cũng là muốn chiêm ngưỡng một chút tiên lăng, sau đó sẽ rời đi, cho nên cựu long thành không tính quá phồn hoa. Cùng Mên Mông thành so sánh, kém rất nhiều. Bất quá cựu Long thành diện tích, không chút nào không giống như Mên Mông thành nhỏ, thành đại nhân thiếu, đem cựu Long thành sấn thác tựa như một tòa thành chết đồng dạng, không có chút nào những cái kia thành phố phồn hoa tiếng người huyên náo cảm giác. Thẩm Lãng Tam Nhân một đường đi qua, chính là một chút giữ cửa binh sĩ, cũng không có tinh đánh hái, buồn ngủ. Nhìn thấy Thẩm Lãng Tam Nhân, cái kia vài tên mặt mày ủ rột binh sĩ, hai con ngươi sáng lên, trong đó một tên binh sĩ quát lên, một nhân ngủ mười lỗ bạc, bằng không không cho phép vào thành. Thẩm Lãng cười một tiếng, mặc kệ thế giới gì, những cái kia giữ cửa binh sĩ, cũng là giống nhau bọn hắn cũng chỉ là binh lính bình thường, có thể vớt một điểm là điểm. Thái hoàng tử trong ngực lại ra 150 lượng bạc, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, sẽ đưa vào tiền kia giữ cửa trong tay binh lính. Vừa mới tiếp lấy bạc, tên lính kia cũng cảm giác trong lòng bàn tay tê dần, suýt chút nữa không có nhận ở cảm thụ được trong lòng bàn tay tê dại, tên lính kia không dám làm cản, mà là định lọt nở nụ cười, cũng nên thầm lãng tam nhân vào thành. Những binh lính này mặc dù một mực tại Cửu Long trong thành đóng giữ, nhưng mà bọn hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời. Chỉ cần một chút thông thường tiếp xúc, bọn hắn liền biết người nào là đại nhân vật. Mà Thái Hoàng hơi hơi triển lộ một chút thân thủ, liền biết ba người này tuyệt đối không đơn giản. Tiên kia tiếp lấy bạc binh sĩ, đi tới Thẩm Lãng trước người, cung kính nói: "Ba vị đại nhân, tiểu tử có mắt như mù, những bạc này, ta cũng không muốn rồi. Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt quay đầu lại: "Ngươi thu cất đi, vừa vặn ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi, coi như ngươi thủ lao tốt." Tiên lính kia hai con ngươi sáng lên, lập tức mặt mày hớn hở đạo: "Đại nhân cứ hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định biết gì nói nấy." Thẩm Lãng gật gật đầu: "Đi thôi, ở đây nói chuyện không tiện, nếu như ngươi vừa liền mà nói, tìm chỗ phương ngồi một chút." Tiên lính kia vội vàng, vội vàng không mất cả đầu cùng những cái kia giữ cửa bình sĩ nói một câu sau đó đi theo thẩm lãng rời đi. Trăng sáng trong từ lâu. Thẩm lãng cùng tên lính kia ngồi ở một cái bàn phía trước. Thẩm lãng trầm giai nói, vị huynh đại này không biết người đối với cựu long sơn bên trong tiên lăng hiểu bao nhiêu. Nghe được thẩm lãng mà nói, tên lính kia thần sắc hơi động một chút. Hắn biết thẩm lãng khẳng định là đối với cái kia cựu long sơn tiên lăng có ý tưởng. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ cần đi tới cựu long thành người bên ngoài liền không có một cái đối với cựu long sơn bên trong tiên lăng không có biện pháp. Tên lính kia cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho là thẩm lãng là đối cựu long sơn hiếu kỳ cho nên hắn cũng bắt đầu chậm rãi nói. Hắn tại cựu long thành người hầu hơn 10 năm, đối với cựu long sơn bên trong tiên lăng cũng coi như là hiểu khả rõ. Mặc kệ hắn có hay không tự mình trải qua, nhưng là từ lời đồn đại bên trong, cũng sửa sang lại một bộ chính hắn kiến giải.